Cửu Tiêu Lôi Chỉ, Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Phong Băng Quang ám chín loại biến hóa. Thật là lợi hại thần thông, không chỉ bao hàm ngũ hành càng có ngũ hành tương sinh biến ảo, khiến người ta khó lòng phòng bị, này Cửu Tiêu Lôi Chỉ hầu như mỗi một bước đều là nguy hiểm tầm tầng, tầng. Chẳng Qua Trần Mặc lập tức cảm giác ra đây cũng không phải là phổ thông thần thông, bên trong có chín đạo thần phù duy trì lôi chỉ vận chuyển. Không hổ là thiên tôn, này một tay to lớn thần thông liền để Trần Mặc cảm nhận được tiên tôn cường hãn. Khoe miệng khẽ mỉm cười, Trần Mặc ngự kiếm phi kiếm, Huyền Vũ kiếm mở đường, chẳng người liền hướng lôi chỉ bước ra một bước. Lôi chỉ nhất thời như nước sôi sôi trào lên, vừa bước vào cựu tiêu lôi chỉ, Trần Mặc cũng cảm giác được thật giống ngã vào một mảnh lôi vân trong biển điện, chung quanh đều là nhuệ khí bức người kia điện, những lôi quang này điện lưu không ngừng gặp nhau, sôi trào, hầu như không đường có thể đi. Ở này khủng bố lôi chỉ bên trong, một luồng áp lực mạnh mẽ cũng là tùy cơ mà đến, so với biển sâu vạn trượng nơi sâu xa thủy áp tựa hồ còn phải lớn hơn nhiều, Trần Mặc lại trong đó ngang qua, thật giống như là ở thủy ngân trong biển rộng bơi lội giống như. Huyễn Vũ Phi kiếm chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ ánh chớp tập kích nhưng không có biện pháp đi tới. Này lôi chỉ quả nhiên không phải tốt như vậy vượn. Chân Mạc không cách nào, chỉ được lấy ra Bồ Đề Bảo Vật Nghiệp, Bồ Đề Bảo Vật Nghiệp quét một cái, linh quang lớn hiện, dường như Phật quang chiếu khắp, xua tan tầng tầng lôi vân, Bồ Đề Bảo Vật Nghiệp cũng không hổ là hồng hoang cấp linh bảo, đem xung quanh những tia lôi vân tia điện xua tan cuộn, giống như nước sôi dội tuyết bình thường hòa tan. Thế nhưng những này lôi vân tia điện một bị đuổi tản ra, làn sóng tiếp theo lập tức liền từ bốn phương tám hướng bổ xung tới, căn bản thoát chi không dư. Chẳng qua này một diệt trong cuộc đời, nhưng là lưu lại một điểm khe hở, chân Mạc nắm lấy này khe hở liền xông thẳng lôi chỉ nơi sâu xa. Hồng Hoàng Linh Bảo. Tốt thì tốt, nhưng đối với lực lượng linh hồn tiêu hao quá lớn, cái được không đủ bù đắp cái mất, vì để cho Tiên Nhi không hận bần đạo, bần đạo vẫn là thẳng thắn một điểm đi. Triệu Vân trầm nói, đột nhiên động một cái. Cổ chi lôi đỉnh, nhuận chi phong vũ, bệnh lôi mà động, Trần thế mà kinh. 9 tầng mây lôi, đi. Chỉ quyết biến hóa, lôi chỉ một xôi, trong chớp mắt trăm nghìn đạo bạch quang trong trẻo điểm sáng bay ra, huyền như mưa to gió lớn hướng về Trần Mặc nào tới. Những này bạch quang lẫn mang, cuồn mà lên, xu thế như sóng lớn sóng lớn, Trần Mặc cho dù không cảm giác được. Nhưng tâm ý vẫn là phát sinh kịch liệt nguy hiểm cảnh cáo. Chín tầng mây lôi vừa tiếp xúc với Huyền Vũ Phi kiếm ánh kiếm mãnh liệt chấn động, kịch liệt nổ tung, uy lực đầy đủ kinh thiên động địa, tiểu thiên thế giới mấy tòa núi sông đều phảng phất đổ nát, cho dù ở ánh kiếm bên trong, chân Mặc vẫn cảm thấy toàn thân cốt tủy đều muốn nát tan giống như vậy, trong tai vang lên ong ong. Trần Mặc bị này một nổ, hầu như là linh hồn cái đều bị lay động, lực lượng linh hồn cũng yếu đi 3 phần. Thật là lợi hại, lại có thể thương tổn được lực lượng linh hồn. Trần Mặc trong lòng khẽ biến, ngày này tôn thực sự quá mạnh anh tuy rằng có thể cùng Thiên Tinh Tinh tướng đại chiến mười mấy hiệp, nhưng là đụng tới kém hơn một chút Thiên Tôn trái lại không triển khai được. Nay cũng khó trách, Thiên Tôn Thần Thông Biến Ảo Đa Đoan, Ngũ Hành Kiếm Quyết Pháp Bảo Phủ Trận Thần Thông hoàn toàn là tu sĩ giữa cao cấp nhất tồn tại, Tinh Tướng có thể dựa vào Thiên Mệnh Tinh Võ Bá Đạo không nhìn, nhưng Trần mặc dù sao không phải chân chính Tinh Tướng cũng không có Thiên Mệnh Tinh, danh, ứng phó lên cũng không thể ứng dụng. 9 tầng mây lôi vừa qua, làn sóng thứ 2 theo nhau mà tới, không có bất kỳ thời gian thở dốc, lần này là trăm nghìn đạo hồng quang bay tới, những này hồng quang bao bọc vân, lại như là lửa hỏa dược đám mây thuốc nổ lại làm một vòng quanh tạc. Ầm ầm, ầm ầm ầm. Khí huyết ở trong người muốn bị đánh nát, lần này là hành họa vô lôi. Nay một vòng quanh tạc sau khi, toàn bộ lôi trì lại là biến đổi, đột nhiên trong lúc đó, xanh ngân mận ánh sáng lấp loé, từng viên một như thương thiên cổ thụ che ngập bầu trời bay ra, hướng về Trần Mặc ném mạnh mà tới. Một hành lôi đỉnh. Những này thương thiên cổ thụ mỗi một cái sức mạnh giống như trường mâu, va chạm đến Trần Mặc linh hồn lần thứ hai chấn động. Nay một vòng quanh tạc sau khi, lôi trì lại tiếp tục biến hóa, hoặc là lạnh giá thấu xương, thương tới gan cốt thủy, hoặc là âm hàn. Ngũ hành biến hóa lần lượt không, rực, Trần Mặc Chân khí bị tiêu hao rất nhiều, chỉ có thể từ bỏ sử dụng bồ đệ bảo vật nghiệp. Thiện tay liền lấy ra bắt đầu. Rốt cục chịu lấy ra binh khí sau. Triệu Vân Trần nhìn thấy binh khí sáng mắt lên, ngón tay một điểm. Một làn sóng mưa đá lớn ánh chớp thẳng rơi Trần Mặc. Trần Mặc phất lên giữ tợn tiếp đồng, tinh lực dùng một lát, nhất đao rút đao đoạn nước liền đem kéo tới ánh chớp toàn bộ đánh nát. Sử dụng tinh lực sau, Trần Mặc gấp lực nhất thời giảm giảm rất nhiều. Chơi đỉnh. Thương đạo nhân Triệu Vân Trần thông thả từ tốn rơi xuống một con cờ, vận đạo rốt cục nắm lấy lao tổ người một điểm cái hở. Nữ đồng nhắm mắt tiến lặng nhìn, ư một tiếng, vẻ mặt như thánh, siêu phàm thoát tục. Vân Trần vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy lao tổ ngươi phật tâm, là đang lo lắng bần đạo làm khó dễ hắn sao? Triệu Vân Trần cười nói, "Chân đoàn hạ xuống một con cờ, hắn tử không cần ta lo lắng." Triệu Vân Trần không nói gì, hai người rơi con mấy chục bước, hắn lại hỏi, "Nghe nói gần nhất thịnh thế bạo quân Dương Quảng cùng lao tổ ngươi đánh bạc Hoa Sơn, bần đạo cũng rất lâu dài không cùng tinh tướng gặp gỡ." "Vân Trần, không cần ngươi ra tay." Chân đoàn lão tổ bình tĩnh trả lời. Triệu Vân Trần nói, "Là, vẫn đúng." cảm thấy bần đạo bị thua sao? Bất kể như thế nào, bần đạo trước đây cũng coi như là Hoa Sơn đệ tử, cũng tu luyện qua, mây cấp bảy lục, lẽ gian nên ra tay. Không cần. Nữ đồng vẫn như cũ nhàn nhạt rơi chữ, nàng cũng không giải thích. Triệu Vân Trần nói, nhưng là khai tùy cửu lao khó đối phó, hiện tại Hoa Sơn. Dừng một chút, thương đạo nhân cũng không tốt nói thẳng ra Hoa Sơn gần nhất tình hình. Khi Di khuôn mặt rất ăn lạnh, cũng không đáp lời. Triệu Vân Trần thở dài, hắn biết do nữ đồng tính cách, biết lấy không cơ hội. Cái kia đạo liền ở lại Hoa Sơn, xem có thể hay không làm chút gì. Nếu là cái kêu bạo quân chơi ám chiêu, Bần đạo cũng sẽ không ngồi xem mà kệ. Trần đoàn lao tổ ư một tiếng, đem cờ trắng giật vào, màu đen cờ tỉnh thế nhất thời đáng lo, người đang phân tâm. Triệu Vân Trần nợ nụ cười, này muốn bãi ngươi đệ tử bàn tạo. Ồ, hắn xem ra muốn phá giải ta 9 tầng mây cấp chân phủ, Ân, thiên cơ thạch muốn chiếm được. Tiểu thiên thế giới, Trần Mặc sử dụng Huyền Hoàng chiêu thức rốt cục đánh tan quần quận lôi trì chi nước, Cửu Tiêu lôi trì chín loại biến hóa cũng là bị Trần Mặc dùng bắt quái lần lượt hóa giải. Lôi trì một yếu, vô số ánh chớp kịch xoay tròn lên, hóa thành một đoàn một đoàn vòng xoáy. Mơ hồ trở thành một cái đại trận mô hình, 9 cái quan điểm ở đại trận này trong nước xoáy lấp loé đi ra. Như Trần Mặc dự liệu, vì vận chuyển này Cửu Tiêu Lôi chỉ trận quả nhiên có trận bảo vật khởi động. Khởi động này Lôi chỉ chính là này chín viên đỗ chú. Nhìn thấy mắt trận, Trần Mặc liền thả xuống hơn nửa trái tim. 9 viên đỗ chú bắt đầu biến hóa, ánh chớp vòng xoáy đồng thời bắn ra chín đạo lôi đình lớn sạch. Nay trùng sáng có thể hủy thiên diệt địa, bắn mắt trên môn, hầu như tiêu hao hết Lôi chỉ lực lượng. Trần Mặc biết mình tiến vào Lôi chỉ thời khắc quan trọng nhất, vào lúc này nhất định phải một đòn tự thiết được bằng không đợi đến chín viên bự chú vận chuyển cái kia thì càng thêm nguy hiểm, tay chụp trôi đao, không nhanh không chậm, gió nhạt mây nhẹ chém nước mà ra. Ánh đao trong nháy mắt mở rộng đến tứ phương nam cực, bạch quang thê lương như tuyết, càng là lan tràn qua tiểu thiên thế giới, núi sông sông lớn chớp mắt ở ánh đao dưới sụp đổ. Mạnh mẽ đao khí càng là sông lên cựu tiêu bên trên, như quần quần hồng thủy chặn lại 9 đạo lôi đỉnh. Đao khí cùng 9 đạo lôi đình phát sinh to lớn va chạm, sản sinh kinh thiên động địa chấn động. Tiểu thiên thế giới đều muốn độ nát. Mạnh mẽ như vậy sức mạnh có thể cùng tiên tôn chống lại? Lấy chân mặc cảnh giới bây giờ chỉ có địa dai mới có thể làm đến, chính là Thiên Hạ Vô Tuyết. Khổng Lồ tinh lực miên ép lên 9 tấm cửa, đập vào mắt chỗ, vô tận lôi đỉnh tia điện rốt cục ở ánh đao tan thành mấy khói, 9 tầng mây cấp chân phủ chịu đến tinh lực xung kích, lung lay loáng một cái, trốn vào hư không, biến mất không còn tăm hơi. Một viên sáng sủa thiên cơ tinh thần tình lình liền xuất hiện ở trước mắt. Chân Mặc một lần là xong, đưa tay chụp tới, một đạo càn khôn một mạch liền đem thiên cơ thạch rốt cục bao lấy, thu vào lòng bàn tay. Nhìn trong tay tảng đá này, Chân Mặc cũng là mừng rỡ. Thạch như trứng gà to nhỏ, nhưng ánh sao lộng lẫy Lấp lóe hoa hoè, như thủy tinh không phải thủy tinh, hoa lệ đến cực điểm. Bảo thạch ngầm có ý một luồng tinh lực không phải phổ thông tinh thần chi lực, tựa hồ có cái khác huyền cơ, làm Trần Mặc sử dụng tinh lực cảm ứng lúc, chính mình cái kia cổ tinh lực lại như bị trung hỏa dĩ nhiên trở nên hào mang sâu hiện, phảng phất tràn ngập xung phong sát khí. Quả nhiên là thiên cơ thạch. Không nghĩ tới các hạ dĩ nhiên học được địa giai chiêu thức, Bần đạo Cửu Tiêu Lôi Chỉ sát thực là ngăn cản không được, các hạ quả nhiên thị phi phạm. Triệu Vân trầm thán phục một tiếng. Hắn Tiêu Lôi Chỉ phối hợp chín tầng mây cấp chân phù hầu như là hắn đòn sát thủ. Chỉ kém tầng 12 sạch vân lôi phi kiếm mà thôi, hắn vốn là là muốn cho Trần Mặc một điểm vị đắng, ít nhất phải làm hao mòn mấy ngày mấy đêm công phu mới chuẩn bị thu tay lại. Đa tạ tiền bối Thiên Cơ Thạch." Trần Mặc nói. "Năm đó này Thiên Cơ Thạch chẳng qua là bị bần đạo may mắn đoạt được, được, nó hiện tại ở trong tay ngươi ánh sao mênh mông, nhưng là so với bần đạo trong tay muốn càng hơn một bậc, hay là các hạ mới coi như chủ nhân chân chính?" Triệu Vân Trần hiền lành cười nói. Trần Mặc cũng cảm giác được trong tay mình khối này Thiên Cơ Thạch cùng vừa nãy Triệu Vân Trần trong tay khối này thay đổi đến hoàn toàn khác nhau. Chẳng qua người nếu muốn ra này tiểu thiên thế giới còn được bản thân nghĩ biện pháp." Triệu Vân trần ánh mắt lóe dị thải. "Chuyện này có khó khăn gì?" Trần Mặc hơi hận, đau vì là thiết vọng, một gậy nện xuống, Huyền Vũ Phi kiếm hóa thành một đầu to lớn Huyền Vũ thần thú đồng thời đánh tới. Xoạt xoạt. Không gian nhất thời như vỏ trứng gà vỡ tan. Chương 365, vạn dặm cự ly dư rất chết. Hoa Sơn điểm cao nhất, đốc khí đường, đỉnh điện. Mang đêm chính đầm đặc, vạn tinh lóng lánh. Ngôi sao hào quang khói sóng mênh mông, ở Hoa Sơn bầu trời triển khai một cái mênh mông ngân hà. Trần Mặc đứng ở đỉnh cắm dựa thượng cổ ngôi sao hà quang. Hoa Sơn là tu luyện tinh lực bảo địa, tiếp thu xa nhất cổ ngôi sao khí tức, mỗi một đạo tinh lực ở trong người đều có thể hòa vào tế bào chậm dãi diện hóa thành thần tinh. Chẳng qua lần này, Trần Mặc cũng không phải vì tu luyện mà tới. Ở trước mặt hắn đã đặt cái kế tiếp trận pháp, trận này lấy ngôi sao hai liệt thành xe hình, Trần Mặc ngay ở xe tọa vị trí. Cổ đại cam thạch tinh kinh có nói, bắt đầu tinh vị chi bạy chính, thiên chi chư hầu, cũng đế xe. Chỉ bác đấu thất tinh là đế hoàng ngự giá, sát tứ phương, định bốn mồ, phân nóng lạnh. Trần Mặc vốn là cũng không biết cái này Chẳng qua nhờ có chính mình cái kêu bản Cam Thạch Tinh Kinh đang không ngừng luyện hóa bên trong cũng biết một chút ngôi sao huyền bí. Cam Thạch Tinh Kinh vốn là tinh giới thần kỳ nhất công pháp, có thể làm cho pháp lực ngưng tinh hà, để tu sĩ trở thành tinh võ người, bên trong công pháp lấy tinh giới ngôi sao thành đạo, Trần Mặc cũng ở trên con đường này mở ra mới linh ngộ. Lợi dụng bắt đầu đế xa trận, Trần Mặc lần này rèn đúc tiên cơ thạch so với trước đây ung dung hơn nữa có thể đem tinh thạch cô động càng triệt để. Trần Mặc thần niệm hơi động, bắt đầu gây hiện lên ở trong trận, thiên cơ thạch cũng từ tinh giới thạch bên trong lấy ra, như một viên ngôi sao lượn bắt đầu gây xung quanh. Hai người vừa xuất hiện, Trần Mặc lập tức cũng cảm giác được lẫn nhau sản sinh một tia cộng hưởng. Ở cô động viên thứ nhất Thiên Xu thạch sau, bắt đầu cũng rốt cục có tinh vo khí tức, thiên cơ, đi. Trần Mặc trong mắt lấp loé ánh sáng. Thiên cơ thạch đang xoay tròn mấy chu thiên sau, liền hướng về bắt đầu gậy cái thứ ba lom nát bay vào. Trần Mặc vận chuyển cam thạch tinh kinh, chỉ thấy hai con mắt như tinh thần, hết thể ý nghĩ bay ra, mỗi một ý nghĩ hóa thành một đạo lộng lấy ánh sao, mấy trăm ngàn ý nghĩ liền hướng về lom nát bay đi ngưng vì là hưởng ánh sao chi diễm. Trú Kinh trên có nói, khả nạn Bác đầu thất tinh thạch nhất định phải dùng lớn nhất tinh lực không ngừng đem dung hợp, như vậy mới có thể càng viên mãn. Năm đó Khảm Nạm Thiên khu lúc, chân mạch tinh lực rất yếu, Khảm Nạm kết quả cũng chỉ có thể nói qua loa, vẫn chưa đạt đến tinh võ hợp nhất cảnh giới, hiện tại nhưng là nắm giữ ngàn năm tinh lực, chính mình tự nhiên là sẽ không teo kiệt. Thiếu tinh lực thiếu đốt, thiên cơ thạch cũng như hòa tan giống như hóa thành ánh sao chi nước, bắt đầu đế ra trận trận pháp mở ra đem tinh thạch tạp chất không ngừng rèn luyện, chậm rãi càng ngày càng tinh khiết. Thậm chí so với Hoa Sơn tinh không còn muốn thấu triệt. Một luồng mênh mông hồng ánh sao tâm ý càng là chậm rãi hiện lên. Này một luyện hóa chính là dài lâu thời gian. Thanh Không Sơ Ảnh Khương Quỳ Từ chính mình Bạch Thạch Động Thiên đi ra, đi tới Hoa Sơn chủ điện quảng trường. Bị trần Đoàn lao tổ chưa từng vết nhơ núi mời tới Thiên Tôn Thương đạo nhân Triệu Vân Trần chính ngồi trên mặt đất cho Hoa Sơn mấy cái đệ tử giảng đạo, cùng với nói là nói chẳng bằng nói là qua lại Hoa Sơn một ít bắt quái. Thương đạo nhân Triệu Vân Trần trước đây cũng ở Hoa Sơn tu luyện qua trăm năm, năm đó cũng là nhận thức Trần Đoàn lao tổ. Vào lúc ấy Hoa Sơn tuy rằng không phải danh trấn tiên hạ, nhưng cũng là hương hỏa cường thịnh, thiên tài tầng tầng lớp lớp. Chẳng qua Thụy Tiên tử Trần Đoàn lao tổ đối với truyền thụ đạo gia thời gian cũng không phải rất nhiều, kém xa năm đó Trang tử như vậy thao lược Tuyệt Luân, hơn nữa từ khi bị Dương Quảng nhìn chằm chằm sau, rời đi Hoa Sơn đệ tử cũng càng ngày càng nhiều dần dần cũng quặng quẽ rất nhiều. Khương Nhạc chẳng phải rất quan tâm cái gọi là bầu không khí, đối với đạo gia tới nói, không phải càng nhiều người càng tốt, trái lại ít một chút càng thêm thanh tịnh. Lý Tổ nghe được Triệu Vân Trần bắt quái rất hưng phấn. Đúng rồi, Vân Trần đạo trưởng, truyền thuyết Trang tử tinh danh chôn vùi sau, đem đạo gia di sản ở lại Hoa Sơn, đây là có thật không? Lục Tu Tính phát sinh hiếu kỳ hỏi dò. Lý Tố lườm một cái, "Lục Tu Tính, người đối với Trang tử di sản còn không hết hy vọng sao? Hiện tại Hoa Sơn gặp nạn, chỉ ít chúng ta nếu như có thể được Trang tử di sản, cái kia nhất định có thể cứu lại Hoa Sơn tại làm Khó Dễ bên trong." Nói vậy cái kia Dương Quảng cũng là vì di sản đến. Lục Tu Tính thận trọng nói, "Trang tử di sản?" Triệu Vân Trần cười ha ha, "Sắc thực có như vậy luận đại, chẳng qua bần đạo đến Hoa Sơn lúc cũng chưa gặp qua Trang tử bản thân, thế nhưng biết Trang tử năm đó phóng thích tinh danh, đem bản thân tu luyện, Nam Hoa chân kinh, ở lại Hoa Sơn." ngay đốn ngay ở nàng chôn vùi địa điểm. Nếu như có thể được, Nam Hoa chân kinh liền có thể được trang tử vô song đạo gia tinh túy, có thể nói một bước lên trời. Nói nói, Triệu Vân Trần trong mắt cũng là có chút nóng trong vẻ. Trang tử trang điệp là đạo gia từ trước tới nay không thuộc về lao tử nhân vật thiên tài, cùng thánh nổi danh, Nam Hoa chân kinh ghi chép trang tử một đời cảnh giới thần thông, có thể cùng tứ thư ngũ kinh sánh ngang điển dấu. Đạo trưởng cũng không biết ở đâu sao? Trang tử nếu đem di sản lưu lại, tất nhiên là chờ đợi người hữu duyên, cưỡng cầu không được. Triệu Vân Trần tâm thái rất ôn hòa. Lục Tu tính thất vọng thở dài. Lúc này, Khương Quỷ đi tới, Lý Tiêu phất phắt tay, nhạc trạng, "Hiếm thấy thấy ngươi từ Bạch Thạch động thiên đi ra, hi hi, ngươi tục thư phổ viết thế nào rồi? Hoàn thành sao?" Gặp qua đạo trưởng, Khương Nhạc chạc tao nhã làm được cái nói lễ, ngầm lấy cười yếu ớt, "Đắc, tục thư phổ vẫn chưa xong đâu. Phong tao đại hội thời gian không nhiều chứ?" Lục Tu tính nói. Khương Nhạc chạc gật đầu, "Tục thư phổ gặp phải điểm vấn đề khó. Vị cô nương này, tục thư phổ không biết là viết cái gì, đạo xem không thể giúp ngươi." Triệu Vân trấn hỏi. Đạo trưởng có tâm Nhưng nhạc Trạc tục thư phổ là nghiên cứu thư pháp, văn tự đạo trưởng e sợ cũng giúp không là cái gì. Này sát thực không phải bẩn đạo ám hiệu. Triệu Vân Trần bất đắc dĩ. Nhạc Trạc tục thư phổ viết tinh giới hết thể văn tự thư pháp, nếu như có thể viết thành, phong tao đại hội nhất định có thể một tiếng hot lên làm kinh người, có thể thăng làm một chữ độc nhất tinh danh. Lục Tu tính đáng tiếng nói. Nhạc Trạc gần nhất muốn đi những tinh vực khác nhìn. Khương Nhạc chẳng suy nghĩ một chút. Một ít đỉnh cấp thư pháp, Nhạc Trạc vẫn chưa có thể tìm hiểu đấu, muốn đi tự mình nhìn, xem có thể hay không có linh lộ. Lục Tu tính vừa nghĩ cũng là ý kiến hay. Nhắm mắt làm liệu trung quy là hạ sách. Thế nhưng ngươi hiện tại một thân một mình có chút nguy hiểm, hiện tại Dương Quảng nhìn chầm chằm chúng ta Hoa Sơn, tốt nhất vẫn là không muốn tùy ý ra vào. Lục Tu tính sợ bạo quân chơi ám chiều, trước đây cũng có Hoa Sơn đệ tử ra Hoa Sơn sau gặp bất trắc. Ta bồi nhạc chặc cùng đi chứ? Lý Tiêu Sung phong nhận việc. Một mình ngươi điệu tinh cũng giúp không là cái gì, đừng hại chính mình, việc cấp bách vẫn là ở lại Hoa Sơn, đợi được Ngư Câu La khôi phục sau, chúng ta cùng nhau theo sơn tuyết tỷ đồng thời võ, tăng lên chính mình võ nghệ tới đối phó khai tùy cựu lão mới là Lục Tu Tĩnh phủ cứ nói. Đúng ánh minh không phải cũng ở trăm phương ngàn kế cho các ngươi luyện chế tăng lên cảnh giới thánh thượng. Khương Nhạc chậc nhẹ giọng nở nụ cười, ánh mắt nhìn tới bắt tinh điện. Lục Tu tính hiểu ý cười nói, ta lại cảm thấy Trần Mặc có thể bổ nhạc chạc đồng thời. Để Trần Mặc đi. Hừ, Trần Mặc tinh lực rất mạnh, hắn đối với văn tự cũng có chút trình độ, qua lại các đời những tinh tướng đó lưu lại bi văn cái gì, nói không chắc có thể cho hắn dẫn dắt. Lục Tu tính nói. Lý Tiêu nghĩ tới nghĩ lui, Hoa Sơn tựa hồ cũng chỉ có hắn thích hợp nhất, cũng không biết Trần Mặc bắt đầu rèn đúc thế nào rồi. Lý Tiêu nói, kỳ thực đối với Trần Mặc Ta vẫn có một vấn đề không hiểu, Lục Tu tính, ngươi có nghĩ tới không? Vấn đề gì? Nay Thanh Bác Đầu đến cùng là ngôi sao gì võ? Lý Tiêu nhíu mày lại, Thiên Tinh Tinh võ là gậy lớn cũng không có thiếu, nhưng này bắt đầu dáng vẻ ta chưa từng gặp, hơn nữa cảm nạm lại là bắt đầu thất tinh hạch, ngươi không cảm thấy thật kỳ quái sao? Lục Tu tính cũng cảm thấy kỳ quái, ở nàng lý giải bên trong, tựa hồ không có bất kỳ một cái thiên mệnh tinh võ là bộ dáng này. Đại khái là thượng cổ thần binh đi. Lục Tu tính cũng không nói ra được cái nguyên cớ, chỉ có thể cho là như thế, chẳng qua nàng cũng biết thuyết pháp này kỳ thực rất miễn cưỡng. Thượng cổ thần binh đều có thượng cổ hơi thở hồng hoang, mà Trần Mặc binh khí cũng không có loại kia cổ lão. Ta là sợ này thanh binh khí gây bất lợi cho Trần Mặc. Lý Tiêu nghe nói một ít ma binh có phản vệ tinh võ người nghe đồn. Người lo xa rồi, Trần Mặc sư đệ đối với bắt đầu quan ái rất nhiều, e sợ bên trong cũng có một đoạn cố sự. Khương Nhạc Trạc nói một câu. "Hả?" Hai người phụ nữ nhìn nàng. "Ta có thể thấy." Khương Nhạc Trạc tâm rất nhỏ, như nói binh khí là võ giả bút trong tay, cái kia từng chiêu từng thức chính là nhất bút nhất họa, văn nhân viết chữ, chữ như cốt. Đầu bút lông chuyển mực đại diện cho văn nhân nội tâm. Võ giả múa đao cũng là như vậy, Khương Nhạc Trạc từ Trần mạc mấy lần trong chiến đấu có thể cảm nhận được nam nhân đối với binh khí yêu quý trình độ. Không phải thiên mệnh nhưng vượt qua thiên mệnh. Mấy người nghe hoàng hốt, Triệu Vân Trần lúc này cười nói, mấy vị hiếm thấy, văn đạo liền đến nói một chút văn cấp thất lực đi. Không lao ngươi hình, không lạc ngươi tinh, nỗi nhớ nhà là im, có thể trưởng sinh. Sinh mệnh căn bản, quyết ở đây nói. Thứ ba ban đêm. Ánh sao hỏa diễm rốt cục một chút tắt, tựa hồ đầy trời ngôi sao hào quang đều chạy vào thiên cơ thạch giữa. Theo Trần Mặc cuối cùng một điểm khắc vào, cả khối Thiên Cơ Thạch liền hoàn toàn khảm nạm tiến vào bắt đầu, hai người liền thành một khối, lại không hề hở. Như một viên lóng lánh ngôi sao, Trần mặt thần niệm hơi động, Thiên Cơ Thạch hiện ra sạch một đạo tinh quang, trong nháy mắt gợi lớn ở trong trận pháp bắt đầu biến hóa, đã biến thành một cây cung răng rớp. Mâu Thủy Lam không lưng dường như một vòng trắng tròn, bắt đầu thất tinh thạch vị trí hình thành thất tinh bạn trăng, 10 phân tinh xảo, Thiên Cơ Thạch ở ở giữa, thông suốt ánh trăng, to lớn dây cung giống như một kia mây khói sương ngủ, nhìn như phía mờ mịt mịt nhưng tay một nắm sức so với giao long long gần muốn tràn ngập sức mạnh. Cung. Thiên Cơ Thạch biến hóa bắt đầu binh khí dĩ nhiên là một cây cung, này có chút ra ngoài dự liệu của hắn. Trần Mặc Hiếu Kỳ cầm cái này bắt đầu cung thần, ngay ở đầu ngón tay chạm được khom lưng một sát na, đột nhiên trong thiên địa ánh sao biến mất rồi, tùy theo mà tới là một mảnh vô ngần rộng lớn hồng hoang thế giới. Trần Mặc đột nhiên nhìn thấy, ở cái này hồng hoang trong thế giới có một ngọn núi, trên núi đứng một tên anh tư bộ phát nữ tử. Nữ tử bó sát người cung trang, tóc đen đổ xuống như nước chảy, nàng tao nhã dương cùng, đường cong hoàn mỹ bị căng thẳng đi ra. Nữ nhân bên cạnh nhan là như vậy tuyệt mỹ, đặc biệt là cái kia con ngươi Xáng sủa vượt qua Nhật Nguyệt, dây cung như chăng tròn, chủ xuống. Một đạo cực mỹ mũi tên nhất thời thông suốt hồng hoang thế giới, Nhật Nguyệt tinh thần, núi sông hải dương ở nàng một mũi tên bên dưới đều bị xuyên qua giống như vậy, sản sinh vỡ tan nổ vang. Mũi tên này dư uy để Trần Mặc đều kinh ngạc đến mê người. Thật mạnh phi phách. Vạn Dặm Cử Ly, giết chết. "Tao nhã." Lãnh nào âm thanh chậm rãi từ trong miệng cô gái nói ra. "Tao nhã cảnh tượng nhất thời tiêu tan." Chương 366: Đáng tiếc một chén trà. Đứng hồng hoang thế giới bắn "Tao nhã." Uyển ước nữ tử bắn ra một bộ hoa cả mắt tài ban cung, cùng cái này ảo giác nháy mắt liền qua, nhưng là Trần Mặc rõ ràng cảm nhận được cung ở cộng hưởng, tựa hồ có một loại nguyên thủy tinh lực lại cung giữa thức tỉnh. Cái cảm giác này cùng lúc trước yên nhiên truyền thụ đao pháp giống nhau như lúc. Đi ra Bắc Tinh Điện, Trần Mặc trong đầu còn đang hồi tưởng tình cảnh này. Phía bên kia, Triệu Vân Trần Vân cấp thất lục cũng thuyết pháp xong xuôi, nhìn thấy Trần Mặc đi ra, Lý Tiêu đầy mặt chờ mong phất phắt tay, "Sư đệ, ngươi bắt đầu thiên cơ thạch đốc xong chưa?" Trần Mặc lấy ra bắt đầu cùng, tất cả mọi người trợn cả mắt lên. Lần này lại đã biến thành cung Cùng thiên mệnh tinh võ sức mạnh gần đủ rồi. Lục Tu tính cảm giác được một luồng nguyên thủy tinh lực lại cung trên vận sóng. Trần Mặc đem mình nhìn thấy lão giác nói một lần. Nghe sự miêu tả của người đúng là khá giống nguyên thủy tinh danh thiên anh tinh tiểu lý nghiệm Hoa Vinh. Triệu Vân Trần nói một câu. Hoa Vinh. Bởi vì trước đây trang tử cùng Tử Vi tinh đế quan hệ rất tốt, Triệu Vân Trần ở Hoa Sơn lúc tu luyện cung từ đường dây khác hiểu rõ không ít liên quan với Thiên Cương địa sát quân đoàn sự tình. Anh tinh tiểu lý nghiễm Hoa Vinh cùng Trần Mặc miêu tả cực kỳ phù hợp, nàng nắm giữ cao siêu vô song tao nhã tại ban công. Truy thuyết thần tiền có thể xuyên tấu 3000 tinh vực bức tường ngăn cản bắn giết kẻ địch. Khì khì, chúng ta Hoa Sơn có cái chân chính lý quảng, không biết này tiểu Lý Nghiễm cùng nàng so ra đến cùng ai lợi hại. Lý Tiêu nhìn mê lộ, đối với cái tứ hiệu này tiểu Lý Nghiễm tinh tướng rất có hứng thú. Các nàng là Nguyên Thủy Tinh danh, ban đầu Thiên Cương địa sát, vì lẽ đó e sợ Lý Quảng cũng không phải là đối thủ. Triệu Vân Trần nói thẳng. Trần Mặc gật đầu, Nguyên Thủy Tinh danh hắn cũng biết, tựa hồ là một cái nào đó biên giới đại lục trải qua hơn 1000 năm phân tranh mới rốt cục đản sinh ra, nam giữ Nguyên Thủy nhất hùng hoang tinh lực. Tự nhiên không phải nàng tình dành có thể so với. Chẳng qua Nguyên Thủy Tinh tướng đều theo Tử Vi Tinh đế đi tới Nương Sơn, chỉ có một tia chân linh lưu lại, thế nhưng hiện tại đến xem cũng gần như đều tiêu tan. Cái này bắt đầu có phải là cùng Nguyên Thủy Tinh danh có quan hệ, cho nên mới có thể thấy hoa vinh cảnh tượng. Lục Tu tính suy đoán, hay là nàng là ở truyền dạy cho người thiên địa huyền hoàng tại ban cung. Ta nghĩ gần như chẳng qua còn cần từ từ suy nghĩ." Chân Mặc nói. Chân Mặc dùng bắt đầu cung luyện một hồi, cũng không có mũi tên, là dùng tinh lực ngưng tụ. Cũng may trước đây Trần Mặc ở Thanh Long trấn lúc cũng học được ra sức gấu bi thuật tại bắn cung cơ sở, lần thứ hai sử dụng cung tên cũng coi như là thuận buồm xuôi gió. Luyện mấy cái canh giờ gần như liền đem bắt đầu cung quen thuộc, chỉ là như ảo cảnh giữa nữ tử như vậy cao cường tài bắn cung nhưng còn có chút khó khăn. Lý Tiêu nhìn thấy Khương Quỷ ở bên đều không lên tiếng, còn nói nổi lên tục thư phổ sự tình, hỏi Trần Mặc có hứng thú hay không bồi Khương Nhạc chạc đi những tinh vực khác đi một chút. Tục thư phổ, nhạc chạc sư tỷ còn chưa hoàn thành sao? La, vẫn đúng, a, thư pháp vật này nhắm mắt làm liệu là không được, muốn ra ngoài xem xem. Trần Mặc đối với tục thư phổ ấn tượng không phải rất sâu, chỉ biết là là nghiên cứu thư pháp, vì là mô phỏng tôn qua đỉnh, thư phổ mà sáng tác, nhưng cũng không phải là thư phổ chi tụ. Luận thư pháp nghệ thuật mỗi cái phương diện, thực từ chữ tâm đắc chi ngữ. Là nam tông thư luận giữa thành tựu cao nhất, ảnh hưởng to lớn nhất học thuật làm. Có thể nhìn thấy tinh giới khương quỳ làm tục thư phổ cũng rất thú vị, Trần Mặc đối với phong tao đại hội cũng hết sức cảm thấy hứng thú, việc nghĩa chẳng từ đồng ý. Mấy ngày sau đó, Hoa Sơn đệ tử đều ở chuẩn bị chiến cùng Dương Quảng luận võ việc. Quỷ diện Đô Đốc Ngư Câu La cũng ở tôn ánh manh tỉ mỉ chăm sóc dưới khôi phục như cũ, biết được cùng Dương Quảng cá cược nữ nhân vẫn như cũ là mặt không hề cảm xúc, chỉ nói ra một câu bản Đô Đốc sẽ giúp các ngươi tăng lên võ nghệ. Sự tinh tiến triển rất thuận lợi, chân mặt cũng cùng Khương Quỷ ở mấy ngày sau cùng ra Hoa Sơn. Trạm thứ nhất chính là tùy nghiệp tinh quốc chủ tinh vực, đại nghiệp. Đại nghiệp. Là 16 tinh hầu tùy tinh hầu bạo quân Dương Quảng chủ tinh vực, đại nghiệp có thể nói là người người ồn ào, đông nghịt, khắp nơi hương tu to lớn công trình. Phật tượng, chùa chiền, Phật tầng tầng lớp lớp, chính là tây tối nhiều lấy Phật ra bà la. Tây Liễu làm chủ. Ngay hôm đó, đại nghiệp thành ngoại vi đi vào một nam một nữ, nam người bạch y phiên nhiên, nho đẹp dựa không lại không mất dương cương, giơ tay nhấp chân đều tự nhiên, khiến cho lòng người sinh hiếu kỳ. Ở bên cạnh hắn thiếu nữ Cẩm Tú cung trang, vòng hoa tóc mây, kim xoa phượng ngọc bội, tư thái đoan lệ. Không nghĩ tới đại nghiệp Phật gia đã vậy còn quá phồn vinh. Nam tử mở miệng nói rằng, quay về cái kia hưng tu các loại cung điện miếu thở thán phục một tiếng. Dương Quảng cực kỳ tôn trọng Phật gia, ở 16 tinh hầu giữa đối với nhà chấp mẹ có thể nói khó có thể tự tựa. Thiếu nữ mở miệng, âm sắc lênh lảnh. Như Hoàng Hoành Ca Minh. Đạo gia Hoa Sơn ngay ở nàng tùy nghiệp tinh quốc bên trong, không đi tôn trọng bạn gia chi tổ đạo gia đi sùng bái Phật gia, thực sự là không thể nói lý. Nam nhân mím môi. Này không thể nói lung tung được. Thiếu nữ che hắn miệng, đại nghiệp giữa Phật gia cường thịnh, Phật tử Phật đổi nhiều vô số kể, nếu là bị những người khác nghe nói như thế khó bảo toàn có chút phiền phước, đặc biệt là hai người thân phận cũng phi thường mẫn cảm. Không cần phải nói, một nam một nữ này chính là Trần mặc Cùng Thanh không sơ ảnh khương quỷ. Cương Quỳ lần này ra Hoa Sơn mục đích chính là muốn bái độc đỉnh cấp thư pháp tác phẩm cho mình viết tục thư phổ tăng cường từng trải, Đỉnh cấp thư pháp ra ở nội tinh vực đều có lưu lại tác phẩm lưu danh bất thế, nhàn ngân liếu cốt, điên trường tú tố như vậy đỉnh cấp thư pháp tự nhiên là ít không được. Lần này Khương Nhạc trà chính là muốn nhìn đại nghiệp trong tinh vực không Phật Vương cung dưới khối này cuồng thảo tú tăng hoại tố múa bút bi văn. Trần Mặc nhìn phồn vinh hưng thịnh đại nghiệp, thấy vô số công nhân chính đang gian khổ làm lụng không khỏi phê bình nói, tu sĩ cũng được, tinh tướng cũng được, hơn mục, dụng lực là được rồi, dương quảng nhưng dùng man lực thực sự là tàn a. Khương Nhạc Trạch cũng đối với Dương Quảng cách làm bất mãn, chẳng qua nàng nghe nói tôn trọng Phật gia Dương Quảng cho rằng chỉ có tiêu tốn lớn tâm huyết, trải qua cực khổ xây dựng mới có thể thể hiện đối với Phật thành kính, mà xây dựng những này công trình công nhân mới có kết làm thiện bởi vì có cái tốt kiếp sau. Vì lẽ đó đừng xem thị nghiệp tinh quốc phồn thịnh đến cung điện như mây, hương hỏa vô số, giống như thịnh thế, nhưng cũng rơi xuống một cái thịnh thế bạo quân bí danh. Những năm này nàng còn ở vẫn muốn tu tinh hà tuyến đường, nếu như hoàn thành đó là so với tự vi tinh đế tinh vực qua lại lệnh còn muốn lớn hơn công lao đây. Đại nghiệp thành bên trong đâu đâu cũng có đàn hương. Nhà nhà đều cung phụng hương hỏa, cũng may tu hành Phật gia tu sĩ cũng không ít, hai người cũng sẽ không phải chịu quan tâm. Bởi vì đây là dương quảng địa giới, vì để tránh cho có phiền thoái gì, hai người bay thẳng đến không Phật vương mà đi, chẳng qua đi tới không Phật vương người thực sự nói quá nhiều, hầu như trên vai thích cánh. Sư tỷ người cẩn thận một chút. Chân mặc rất tự nhiên nắm lấy khương nhạc chặt tay, cẩn thận che chở nàng. Thanh nhã nữ hải mặt hơi đỏ lên, hơi co lại vai. Đi không Phật vương người thực sự quá nhiều, hơn nữa thì vệ tu sĩ canh gác, nhìn qua cũng không tốt vào Trần Mặc chỉ có thể trước tiên tìm một cái hẻo lãnh quẩy hàng ngồi xuống trước. Quân chủ cùng Hoa Sơn mở dưới tiền đặt cược a, nghe nói đều kinh động trung ương tinh vực. Này có thể không được a, Hoa Sơn Trần Đoàn lao tổ vì sao lại đáp ứng chuyện như vậy a, thực sự không thể nào tưởng tượng được. Không biết, có người nói cùng có ngư câu là có quan hệ. Bạo quân thực sự là thủ đoạn cao cường a, xem ra này Hoa Sơn Dương Quảng là vật trong lòng bàn tay. Được Hoa Sơn, cái kia Bạo quân còn không được chia sẻ trung ương tinh vực không thể. Nói chung lần này có trò Người chung quanh trò chuyện khoác lác Hoa Sơn tiền đặt cược sự tình. Sự tình truyền bá rất nhanh, tùy nghiệp tinh quốc hầu như là không người không biết, dùng không được mấy ngày, e sợ nội tinh vực, trung ương tinh vực đều sẽ biết. Chân Mặc ngược lại không là rất bất ngờ, Ngũ Nguyệt Trung Hoa núi địa vị đạt thủ, dương quảng có thể được đó là một cái công lớn, nàng không thể từ bỏ tốt như vậy tuyên truyền cơ hội. Dưới cái nhìn của nàng, Hoa Sơn đại khái cũng không năng lực gì có thể ngăn cản khai tùy cửu lão. Không Phật Vương cung là ngươi có thể tùy ý tới gần sau. Mau nhanh đi, bằng không liền để ngươi hình thần đều diệt. Chủ hành cung đột nhiên truyền đến một tiếng lôi đình gầm lên, Trần Mặc vừa nhìn, chỉ thấy một tên địa tiên cảnh giới tu sĩ bị giáp vàng thị vệ tầng tầng chạy ra. Địa tiên tu sĩ ngượng ngùng rời đi. Trần Mặc hỏi xảy ra chuyện gì? Bên cạnh một tên tăng nhân trả khách nói, đạo hữu có chỗ không biết đây, này Không Vương Phật cung ở đại nghiệp bên trong khu vực, chính là Dương Quảng chủ cung, càng có thập nhị thiên câu thang, rất nhiều tu sĩ tinh tướng đều muốn vào xem xem, chẳng qua Dương Quảng có quy tắc, chỉ cần kiền tâm hướng về Phật người mới có thể tiến vào Không Vương Phật cung a. Còn có loại này quy định? Nay có chút phiền phức, Trần Mặc còn tưởng rằng có thể tùy tùy tiện tiện nhìn thấy. Đương nhiên Đạo hữu là lần đầu tiên tới đại nghiệp chứ? Tiến vào Không Vương Phật ngoại trừ Tinh Quốc mấy cái tinh tướng ở ngoài, chỉ có Tinh Quốc năm lớn chùa chiền cao các đệ tử hoặc là được chùa triển chủ trì Phật tiếp người mới có thể đi vào. Cái tên tăng nhân đầu Vương hai to, nhìn diện mạo mị khương nhạc trạc không khỏi có chút hoè khoang tâm tư, cũng không cho Trần Mặc hỏi, hắn liền nói tiếp này năm lớn chùa chiền lại là cái gì. Này năm lớn chùa chiền là tùy nghiệp Tinh Quốc Phật ra năm lớn chùa miếu, chia ra làm hàn Sơn tự, Không Không Am, Thiên Long tự quá khứ tự, vô tương tự năm chùa miếu. Đương nhiên Nếu như thập đại danh môn linh nhận phù đồ đệ tử cũng là có thể tùy ý tiến vào túi chảo chư Phật. Chẳng qua các ngươi thực sự muốn đi ta cũng có biện pháp." Tăng Nhân cười hì hì, lén lút nói rằng, "Bần tăng pháp hiệu Tịch Chân chính là Thiên Long tự hộ pháp, ngươi chỉ cần cho bần tăng 1000 tinh nguyên, bần tăng có thể giúp ngươi cho tới hai tấm Phật tiếp." "Làm sao? Người xuất gia cũng yêu thích làm những này đầu cơ hoạt động." Chân Mặc tựa như cười mà không phải cười. "Có tiền không kiếm lời đó là kẻ ngu si, ngươi nếu như muốn đi liền quyết định nhanh một chút, này Phật tiếp mỗi ngày cũng là có hạn." Tang Nhân thúc nói. "Càng là như vậy, Trần Mặc càng là bình tĩnh, muốn nói Phật hiệu ta cũng có chút lý giải, cái kia Phật tiếp chính ta có thể làm được. Tăng nhân cười nhạo nói, một mình ngươi tu sĩ có cái gì Phật hiệu, muốn chiếm được chùa chiền những kia cao tăng Phật tiếp, không phải tùy tiện mấy chiêu liền có thể dọa làm đi qua, Phật tăng khuyên ngươi có tự biết hiển nhiên, không muốn mua dịu qua mắt trợ, làm trò hề cho thiên hạ. Tịch Chân Pháp sư lời ấy, nhưng là trái ngược Phật ý, không thể. Đang lúc này, đột nhiên bên cạnh một tiếng thanh thanh thanh âm nhàn nhạt đánh gãy vị này Tịch Chân Hòa thượng. Trần Mặc, khương nhạc dạ cùng Tịch Chân Hòa thượng nhìn lên, nói chuyện chính là một tên mặc quần áo nữ nhân trên người không có điểm trần thế ý vị, đơn giản trang phục thế nhưng tựa hồ so với Cẩm Tu cung trang khương nhạc nhạc càng muốn hấp dẫn người, tựa hồ nữ nhân từ trong xương liền rõ ràng một luồng ra nước bùn mà không nhiễm, chặt trong suốt liên mà không yêu hoa sen vẻ đẹp. Người dám nói bẩn tăng nói sai. Tịch chân hỏa thượng trong mắt chìm xuống, bị cô gái nói phê bình hiển nhiên có chút không vui. Niết bàn tường nói, tất cả chúng sinh tất có Phật tính, cho dù là tu đạo tu sĩ có gì không thể đảm luận Phật hiệu đây, chính là nhi đồng cũng là có thể. Nói được lắm, này Phật hiệu người người có thể làm luận. Chân mặc chỉ vào trong chén trà phản chiếu Thanh Sơn cây xanh. Trời xanh mây trắng cười nói, tỷ như này chả, Sâm La và Tượng đều ở chính giữa một bên, vậy cũng là Phật hiệu. Tịch Chân Hỏa thượng cười lạnh một tiếng, đẩy một cái tay đem chén trà ngã xuống đất, nước trà cũng rọi đi ra, lạnh cười hỏi, Sâm La và Tượng ở nơi nào? Chân Mặc cười nói, đáng tiếc một chén trà. Hả? Tịch Chân và còn chưa nghe hiểu, Ngồi ở bên cạnh phát con hơi dừng lại một chút, thăng khẽ. Đúng vậy a, đáng tiếc một chén trà. Chương 367, Di Thiên Quốc Sư Thích Đạo An. Tịch Chân Hỏa thượng tốt xấu cũng tu hành qua Phật gia, như thế vừa nghe lời của hai người, Nhất thời hiểu hai người này ở nước trà giữa đánh ký phong, cảm giác bị trêu chọc, trong lòng lập tức tức giận cực kỳ. Ngươi nói đó, cười nhạo ra ra ta sao? Tịch Chân hòa thượng giận dữ, liền muốn lật tung bàn, hắn nhưng là điệu tiên cảnh giới, cái này liền điệu tiên đều không có tu sĩ lại dám như thế chào phụ hắn, thực sự là chán sống. Người bên cạnh lập tức né ra, "Muốn uống trà, ra ra ta để cho các ngươi uống cái đủ." Tịch Chân hòa thượng nắm lên ấm trà liền hướng Trần Mặc trên đầu chúng tới, chẳng qua lúc này, đột nhiên tay chân cứng ngắc, vẻ mặt sợ. Phật gia ngươi tu luyện không đủ vẫn là không muốn làm mất đi ngã Phật từ bi, mau chóng trở lại hối lôi đi. Như hoa sen hở hướng nữ tử uốn trà, nhẹ giọng nói. Tịch Chân hòa thượng thân thể run rẩy càng ngày càng lợi hại, vào lúc này hắn lại không hiểu nữ nhân này là thân phận gì vậy thì đúng là tu luyện tới cẩu trên người. Tinh tướng, chén trà nhẹ nhàng một thả, Tịch Chân hòa thượng chấn động toàn thân, đã kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, nam nhân sợ hãi nhìn nữ nhân, lại căm hận liếc nhìn Trần Mặc, cuối cùng náo náo chen lẫn tại đoàn người. Tuy nghiệp tinh quốc loại này, giả mạo hỏa thượng giả danh lừa bịp sự tình cũng không thiếu, mọi người tư không nhìn quen. Đúng là nhìn nhiều mấy lần một mặc quần áo nữ nhân. Đa Tạ Cao Tăng giải vây, Chân Mặc Úy Quyền. Khương Nhạc Trạch cũng là gật đầu được một tiếng ngỏ ý cảm ơn. Hoa Sen Nữ Tử cười nói, coi như Bần Tăng không ra tay, thí chủ cũng có thể giải quyết đi Bần Tăng chỉ là không cho hắn khó chịu như vậy mà thôi. Nơi này dù sao cũng là Phật gia địa giới, ta thật sự ra tay e sợ cũng không tốt khắc phục hậu quả. Chân Mặc thản nhiên. Nữ nhân cười không nói. Vừa nãy trả cùng xâm La Vạn Tượng Kỳ Phong nhưng là đánh xảo rượu, Bần Tăng cũng là mười phần khâm phục, lấy thí chủ Phật hiếu thiện ý, đại nghiệp Phật độ cũng sẽ không không rõ tình thế. Nếu xấu, Trần Mặc Khiêm tự nói, cũng còn tốt ở Vĩ Hỏa Tinh vực có tu luyện qua Thiệ ra, lại được bồ đề tâm pháp bảo vật như vậy, nếu không vừa nãy cũng không tốt kết cuộc. Vừa nãy Trần Mặc cái kia kỳ phong kỳ thực mười phân huyền diệu, phù hợp xem núi là núi, xem nước là nước cảnh giới. Ra ngộ người, xem núi xem nước đều giống nhau, vì lẽ đó xem một chén trà tự nhiên cũng là một chén trà. Thế nhưng có lĩnh ngộ sau, xem núi không phải núi, xem nước không phải nước, tự nhiên xem một chén trà liền không phải một chén trà, cho nên mới có đánh đổ chén trà rộ giải nước trà kỳ phong, mà triệt mồ sau nhưng vẫn là xem núi là núi xem nước là nước, vì lẽ đó xem một chén trà vẫn cứ là một chén trà, liền mới có đáng tiếc một chén trà cảm thán. Kim Cương Kinh có mây nói thế giới không phải thế giới là tên thế giới có thể không bằng này. Phật ra ba tầng sơn thủy cảnh giới ở một chén trà bên trong tràn trề bày ra, cũng khó trách nữ nhân cũng kinh diễm hơn ba phần. Khương Nhạc Trạch vốn đang kiến thức nửa đời, nghe xong hai người đối thoại mới kinh ngạc nhìn Trần Mặc, người sư đệ này vẫn còn có bản lánh như vậy. Thí chủ là muốn đi không Phật Vương cung thật sao? Nếu như không chê, Vân Tang có thể dẫn dắt hai vị đi tới vừa thấy. Người phụ nữ nói: Cái kia rất cảm tạ đại sư tại hại Trần Mặc. Trần Mặc chắp tay nói cảm ơn. Khương Nhạc Trạch. Khương Quỷ cũng là tao nhã hành lễ. Liền gọi bẩn tăng Đạo An đi. Nữ người cười nói: "Đạo An." Trần Mặc cảm thấy danh tự này ở đâu nghe qua. "Đạo An, Đạo An? Lẽ nào đại sư họ thích sao?" Khương Nhạc Trạch nghiền nó tên, hơi hỏi. Chính là nữ nhân trả lời: "Thích Đạo An." Trần Mặc cả kinh, chẳng trách cảm thấy quen thuộc, thích Đạo An đông tấn lúc cao tăng, 12 tuổi xuất gia, liền chịu đến tăng lữ cao nhất giới luật, đều có đủ giới. Sau khi trở thành ngay lúc đó Phật giáo lãnh tụ độ xuất nhất cống hiến là dùng Trung Hoa truyền thống văn hóa giải thích ngoại lai văn hóa làm được dương vị là có ích chẳng qua nhất làm cho Trần mặc nhớ kỹ cũng không phải là những này mà là hắn chủ trương tăng nhân lấy Thích Ca Mâu Ni thích vì là họ hậu nhân hòa thượng thích họ đều là bắt nguồn từ hắn không nghĩ tới có thể nhìn thấy thích ra chi tổ di thiên Quốc sư Khương nhạc chạc cung kính lần thứ hai thi lễ Chư tử bách ra có thể mở nhà lập ngôn đều là tinh giới đỉnh cấp người có quyền hầu như là á thánh cấp nhân vật đánh giá người đi kinh nghệ Thích Đạo An sáng lập Phật ra thích ra cũng là một cái rất lớn công đức. Không cần câu nệ, Khương Quỷ thị chủ là muốn đi không Phật Vương xem cái kia hoài tố lưu lại cùng thảo chứ? Thích Đạo An mỉm cười thanh nhã như liên, có một loại thánh khiết. Nàng cũng là liếc mắt liền thấy phá thân phận của Khương Nhạc Trạm. Nữ hài không có ngoài ý muốn, gật đầu. Theo Thích Đạo An, chân mặc hai người rất dễ dàng liền tiến vào đại nghiệp bên trong tầng khu vực, bên trong khu vực cùng ở ngoài khu vực lại là một cảnh tượng khác. Ba La Tây, Bồ đề tại đầy trong thành, Bạch Tháp Phật ở trong rừng tây như ẩn như hiện. Nơi này không có cách tính bình thường chỗ ở. Chỉ có vô tận Phật miếu Tháp Vũ, trong không khí chuyển lại trang nghiêm phảng phứa, mỗi cái âm điệu đều đủ để khiến người ta cảm giác sâu sắc kính nghệ. Bày ra lưu ly trên sàn nhà, ăn mặc áo cả sa tăng lưu nhóm chính tùy ý đi lại, giao lưu Phật hiệu. Trong mấy mắt, chân Mặc Phảng phất đi vào một cái Phật quốc gia. Nếu như nói ngoại tầng khu vực còn ngư long hư tạp, hương hòa cường thịnh, như vậy này bên trong tầng khu vực thì càng như là Phật quốc tỉnh thổ, trên thực tế này bên trong tầng cũng có một cái xương hô, tỉnh thổ thế giới. Xuất hiện trước mặt hơn 10 tòa thật to Phật tượng, chiều cao mấy chục trượng, toàn thân mạ vàng, dưới ánh mặt trời lóng lánh bước người. Tràng Qua cái này cũng chưa tính cái gì, Tịnh Thổ trong thế giới còn có một vị trăm trưởng lớn Phật lại như là một cái ẩn dấu ở mây người khổng lồ quan sát chúng sinh. Này Dương Quảng cũng thật là đối với Phật gia của người ta. Trần Mặc thầm nói, ven đường tăng lữ quay về thích đạo an tạo thành chữ thập, rất hiển nhiên đều biết thân phận của nàng, đối với đi theo phía sau nàng nam nữ đầu đi tới ánh mắt tò mò. Chẳng qua Tịnh Thổ thế giới tuy rằng có vô số tăng lữ, nhưng cũng không thiếu tu sĩ, đối với hai người xuất hiện cũng không phải rất lưu ý Tịnh Thổ thế giới so với nghĩ tới còn muốn lớn hơn, Trần Mặc có một loại phảng phất đi vào tiểu thiên thế giới cảm giác ướp chừng hai nén hương sau, mấy người mới xa xa nhìn thấy cao cao thang trời cùng một cái trong suốt bể nước. Sư lệ, này hoa sen thật lớn. Khương Nhạc chạc lôi kéo trần mặc gấp áo. Trần mặc liếc mắt, phía trước cái kia rộng rãi bể nước mặt trên nở rộ như to bằng chậu rửa mặt hoa sen vàng, phiến lá tầng tầng, 10 phân đổ sộ. Này chính là Thiên Diệp hoa sen, từ hằng cổ mà ở, uyên tâm mà mở. Thích đạo ăn nói, Thiên Diệp liên hoa có 3 loại, có hơn 10 lá làm người hoa, đậu phụ lá vì là thiên hoa, thiên diệp nhưng là Bồ Tát hoa. Ta có nghe nói Dương Quảng từ Thái Hoang nơi lấy hoa sen loại Thiên diệp chàng ra, đại nghiệp là được, hóa ra là như vậy." Thương Quỷ Thợ giải nói. "Này Dương Quảng cũng thật là xa hoa." Trần Mặc nhíu môi, ở dòng sông bên trong dĩ nhiên loại thiên diệp hoa sen như vậy hiếm thấy linh hoa, phải biết ở phố chợ một đóa thiên diệp hoa sen loại đều giá trị trí ít nhất vạn tinh nguyên. Tùy tiện từ trong ao năm mấy đóa, vậy thì phát nhanh. Đương nhiên, Trần Mặc cũng chỉ là tùy tiện ngẫm lại, trước tiên không nói có thị vệ ngày đêm canh gác, coi như này bệ nước khẳng định cũng không phải phổ thông nước ao. Qua bệ nước liền nhìn thấy một tòa không có phần cuối cầu thang, những này cầu thang muôn màu muôn vẻ, Long lánh mê biến hoa ánh sáng, Thập nhị thiên cầu thang. Vượt qua này thập nhị thiên cầu thang chính là Dương Quảng ở lại cung điện Không Phật Vương cung. Di thiên Quốc sư Thích Đạo An dẫn đường cũng chấm dứt ở đây, sau khi nàng còn muốn đi Không Phật Vương cung cùng Dương Quảng thảo luận Phật hiệu. Hai người tạo thành chữ thập. Có cơ hội Đạo An sẽ cùng thí chủ thảo luận Phật hiệu. Không dám nhận. Chân mặc thụ sủng nguy kinh. Thích Đạo An cười nhạt, xoay người liền đi trên thập nhị thiên cầu thang, mấy hơi thở trong lúc đó cũng đã không gặp bóng người. Không nghĩ tới có thể nhìn thấy Thích gia Lãnh tụ Đạo An đại sư. Khương Nhạc nhẹ giọng nói rằng, Nàng cùng Dương Quảng cũng không biết có quan hệ gì. Chân mặc nhữ mày lại, hiện tại Dương Quảng cùng hoa sơn xu thế như nước với lửa, bất kỳ cùng Dương Quảng có quan hệ người đều đáng giá gây nên cảnh giác. Nên chỉ là thuần túy luận Phật đi. Khương Nhạc chặt đoán, hiện nay Phật ra mặc dù là tinh giới tứ đại nhà một trong, nhưng kỳ thực đã rất sự suy thoái, cũng chưa từng xuất hiện như đạo gia trang tử, nho gia mạnh tử, binh gia ngô tử như vậy tuyệt diễm hạng người, di thiên quốc sư thích đạo an đã tính là rất gần. Nghe nói ở cam lộ tinh 10 phân lưu hành Đặng An đại sư phát triển cùng huyền học lẫn nhau, dung thông đại thừa bát nhã học nhưng là đem Cam lộ tinh quốc huyền ra đều chinh phục. Cam lộ tinh quốc. Trần Mặc Long mày chăm chú và lên, không khỏi nhớ tới lúc trước Cam lộ tinh quốc thứ nhất đại tướng Vương Mạnh còn muốn bắt chính mình. Hai người này có chút liên hệ, Trần Mặc trong lòng hơi có bất an. Sư đệ, làm sao? Khương Nhạc Trạc khẽ gọi một tiếng. Không, ta chỉ là đang nhớ nàng lợi hại như vậy, tốt nhất không muốn là Hoa Sơn kẻ địch." Trần Mặc nói. Khương Nhạc Trạc tràn đầy đồng cảm. Sư tỷ, chúng ta vẫn là dành thời gian xem trước một chút đi nơi này không thích hợp ở lâu. Được rồi. Hai người đến thang trời dưới, bên cạnh có một khối màu xanh thạch bi, vừa nhìn cái kia chữ, một luồng bá đạo khí thế liền nhào tới trước mặt, chữ chữ long xà đi khắp, như trắng sĩ si rút kiếm, thần thái động nhân. Thật là lợi hại bức lực. Đều nói đao kiếm chí mạng nhất, chân Mặc trả lại lần thứ nhất nhìn thấy này, múa bút thư pháp cũng có thể sản sinh áp bức. Mỗi cái chữ mưa rào toàn phòng, tiện tay vạn thay đổi, càng so với được với thiên điệu huyền hoàng chiêu thức. Tu sĩ bình thường chỉ là nghỉ chân quan sát đều không chịu được này đầu bút lông sắc bén. Không hổ là Cường Thảo Tú tăng hỏi tố tự tay viết. Chỉ có tận mắt nhìn mới biết này cảnh giới đến cùng sâu bao nhiêu. Khương Nhạc chợt tinh thần thay đổi, con ngươi như bàn thạch, nàng đạo gia tu luyện có thành tựu, rất nhanh tiến vào một loại yên ổn trạng thái, nhìn ký hoài tố múa bút mỗi một chữ. Chỗ sâu trong con ngươi thật giống như có văn tự gì hiện lên. Chữ thảo thân thể, như người ngồi ngoạ làm được lập, vãi tốn phấn tranh, thừa chu thuốc ngựa, ca vũ bích dũng, tất cả biến thái, không phải cậu nhân người. Lại một chữ thân thể, dẫn có bao nhiêu thay đổi, có lên có ứng, như vậy lên người, nên như vậy ứng, có đủ nghĩa lý. Dung bút như gãy chấm cỗ, như ốc chảy ngân. Như Truy vậy các, như từ sách. Ý ở bút trước, chữ giáp tâm sau. Thực sự là tốt. Thiếu nữ tự lầm bẩm, như mê như say. Trần Mặc đối với thư pháp nghiên cứu không lớn, nhìn mấy lần, chữ là chữ tốt, cùng thảo như rồng, như vậy tinh tướng cho dù dùng chữa giết người e sợ cũng dễ như ăn bánh. Chẳng qua hứng thú của hắn không phải rất lớn, không giống gương quỷ có như vậy sâu trình độ, nhìn thấy sư tỷ tựa hồ từng chữ từng chữ nghiền ngẫm, đã tập trung vào đi vào. Chính mình có chút kẻ nhạt, liền quyết định đi bên cạnh đi dạo. Bên hai phạn sướng không dứt, mơ hồ làm nổi lên Trần Mặc trước đây tu luyện thiện gia chi tâm. Bồ đề tâm pháp ở dục già dục dịch, Chân Mặc đi tới đi tới liền đến một tòa vách tường trước, vách tường trắng như tuyết, phù điêu bảy tôn cổ Phật pho tượng. Nhìn thấy này bảy tôn cổ Phật, Chân Mặc cảm thấy Bồ đề tâm pháp tựa hồ động càng thêm mãnh liệt. Chương 368, vạn duyên thả xuống. Trên tường bảy Phật phản phất tử đi qua mà đến lại siêu thoát tại hiện tại, mỗi một vị cổ Phật đưa ra linh động Phật quang, Chân Mặc cảm thấy bên thai phản sướng âm thanh càng ngày càng vang. "Tiểu tăng, xin hỏi đây là cái gì Phật?" Chân Mặc hỏi bên cạnh một tiên chính đang quét lá rụng tiểu sa di. Tiểu Sa Di tức giận liếc mắt nhìn, ngươi liền quá khứ tự đại danh đỉnh đỉnh đi qua bảy Phật cũng không biết, ngươi là làm sao đi tới tỉnh thổ thế giới? Đi qua bảy Phật? Chân Mặc còn thật không biết. Tiểu Sa Di kiêu ngạo chỉ vào khối này vách tường, đi qua bảy Phật là cách chúng ta thời gian gần nhất bảy vị Phật tổ, vì là bị Bà Thi Phật, Thi Khí Phật. Dừng một chút, Tiểu Sa Di cũng không biết có phải là quên, kêu lên, cùng ngươi loại này tục nhân nói rồi cũng không hiểu, lãng phí thời gian của ta. Chân Mặc hiền lành hỏi, vậy này khối vách tường có cơ duyên gì sao? Nay bảy Phật tường nhưng là chúng ta quá khứ tự tiêu chí. Ngươi như có thể hiểu thấu đáo bảy Phật tường liền có thể đi vào quá khứ tự. Nha, ta còn nghe sư phụ đã nói, bảy Phật tường nghe qua đi tiếng, tham thiền tại hiện tại, diệt họa tại tương lai. Tiểu Sa Di tiếp tục quát điệu. Như ngươi vậy ngoại lai tu sĩ nhìn ta quá khứ tự uy danh là tốt rồi. Trần Mặc đang chiêu. cẩn thận tỉ mỉ này bảy Phật tường, đi qua bảy Phật ở trong mắt trông rất sống động. Vừa nãy Bồ đề tâm pháp xác thực là bởi vì khối này bảy Phật tường sản sinh cảm ứng, chẳng lẽ nói, một đạo ý nghĩ từ Trần Mặc trong lòng nảy qua. Trần Mặc nghĩ chân bảy Phật trước, vận chuyển Bồ đề tâm pháp, từ từ Trên vách tường bảy Phật mạch lạc đều rõ ràng lên. Chữ. Trần Mặc nhìn thấy bảy Phật trên tựa hồ có chữ viết xuất hiện, trong hai phạn sướng biến mất, ở Bồ đề tâm pháp dưới, Trần Mặc nhìn thấy trên vách tường bảy Phật tựa hồ đang tụng niệm cái gì chân ngôn, này chân ngôn cực kỳ yếu ớt, chỉ có thể dùng Bồ đề tâm pháp mới có thể miễn miễn cưỡng cưỡng nhìn thấy một điểm dấu hiệu. Bồ đề tâm pháp là Phật gia trí cao tâm pháp, có thể thấm nhuần võ học trên huyền bí, để tâm linh hấp thụ kinh nghiệm phong phú. Trần Mặc lập tức liền biết này bảy Phật tường sát thực là có một đoạn thần thông bí tịch. Chỉ tiếc Trần Mặc không có chân chính tu luyện Phật gia, Còn chưa đạt đến Phật gia cao thâm tâm ý viên mãn cảnh giới, bằng không này bảy Phật tụng niệm chân ngôn có thể rõ ràng nghe được. Hiện tại Trần Mặc chỉ có thể mơ hồ cảm giác bảy Phật chân ngôn, nhưng nghe không rõ ràng đến cùng là nói cái gì. Bồ đề tâm pháp vận chuyển mấy cái đại chu thiên, Trần Mặc vẫn không thể nào hiểu đầu đáo. Nếu như đổi làm những người khác chỉ có thể từ bỏ, chẳng qua Trần Mặc vừa vẫn có biện pháp. Trong mắt sáng ngời, Trần Mặc lòng bàn tay ngâng lên một chút, một viên Bồ đề bảo vật nghiệp hiện lên ở lòng bàn tay. Bồ đề bảo vật nghiệp phối hợp Bồ đề tâm pháp quay về bảy Phật quét một cái. Đầy trời Phật quang, chiếu rọi mà ra. Liên tục soát 7 lần, 7 Phật trên vách tụng niệm chân luôn liền hiện lên ở Bồ đề bảo vật nghiệp mặt trên. Trần Mặc lộ ra Phật quan vừa nhìn, là chút Phan Văn, cũng may đối với Thiện ra có chút hiểu rõ, Trần Mặc nhận ra này Phan Văn ý tứ. Cách bá cách bà đế, Cầu Ha cầu Ha đế, Đà La ni đế, Ni Ha nói nhiều đế, Bỉ Lê ngươi đế, Ma Ha giả đế, Thật Lăng cần đế, Tòa bà ha. Chân luôn mới nghĩ, Văn tự tiến vào thức hải, chuyển đổi làm một đoạn bí tịch. Đây là 7 Phật diệt tội chân luôn. Trần Mặc kinh ngạc, Tiểu Sa Di chính hướng hở quát địa, quét hơn một nửa cái khu vực, ngẩng đầu liếc mắt nhìn, tu sĩ kêu còn đứng ở bảy Phật tượng trước quan sát. Tiểu Sa Di lộ ra trừng miếm, này bảy Phật tượng coi như là quá khứ tự phương trưởng đều chỉ có thể hiểu thấu đáo một nửa, một cái liền đi qua bảy Phật cũng không biết tu sĩ vọng tưởng hiểu thấu đáo thực sự là tự cao tự đại. Tiểu Sa Di nói ra thùng nước, lúc này, hắn đột nhiên phát hiện bảy Phật trên vách trở nên hơi quái lạ, trông rất sống động bảy vị của Phật dường như muốn sôi nổi mà ra, Phật quang đại thịnh. Nay vẫn là tiểu Sa Di lần thứ hai nhìn thấy như vậy kỳ dị cảnh tượng. Lần thứ nhất nhìn thấy là đi qua phương trượng ở bảy Phật trên vách tham thiên, thế nhưng khi đó bảy Phật tưởng Phật quan có thể không mảnh liệt như vậy. Không thể nào. Tiểu Sa Di mở to hai mắt, nhìn thấy Trần Mặc lại lấy ra một mảnh Bồ Đề bảo vật nghiệp quét một cái. Vô số kim quang chạy vào Bồ Đề bảo vật nghiệp bên trong, phạn sướng tiếng nổ lớn, tiểu Sa Di sợ đến thùng nước rơi trên mặt đất, đặt ngum ngã xuống đất, vẻ mặt kinh hoàng, kinh hoàng hướng trên núi chạy đi. Sư phụ, không tốt, có tặc nhân trộm bảy Phật tưởng Phật hiệu. Ta đây là hiểu thấu đạo, tính là gì trộm. Trần Mặc nghe tiểu Sa Di âm thanh rất không nói gì. Bảy Phật diệt tội chân Ngôn nhẹ nhàng mới nghĩ có thể tiêu trừ đi qua tội lỗi, nghiệp chướng là Phật ra một cái đại thần thông, Trần Mặc không nghĩ tới chỉ là ở Tịnh thổ thế giới đi dạo một hồi liền có thể học có thần thông như thế, không hổ là Phật nói vạn vật đều có cơ duyên, mà Phật nhất. Trần Mặc đang muốn đem này diệt tội chân luôn dùng bồ đề tâm pháp tỉ mỉ nghiền ngẫm tiêu hóa, bỗng nhiên, Khương Nhạc Trạng sư tỷ bên kia xuất hiện dị dạng, Trần Mặc thu hồi tâm tư, vội vàng hướng cái kia bày trốn đi. Một nhóm giáp vàng thị vệ đem Khương Quỷ vây nốt, trong đó hai cái thị vệ đưa tay muốn đi lùng bắt nữ hải, Trần Mặc một chiêu trưởng tiên đánh ra, Đem hai cái nỗ lực lùng bắt thị vệ cho đánh ngất, đảo mắt liền xuất hiện khương nhạc chạc bên cạnh. Lớn vật điên cùng đồ, dám tập kích đại nghiệp thị vệ. Một tên tướng lĩnh bắt lên. Giáp vàng thị vệ rút đao gặp lại. Chân mặc quét khẽ một tiếng, huyền vũ bay ra, để hết thể thị vệ lui một bước. Sư đệ, khương nhạc chạc trốn ở sau người hắn. Không có chuyện gì. Chân mặc cười cợt. Nguyên lai like ngươi cũng tới. Một cái gió nhạt mây nhẹ âm thanh từ trên bậc thang truyền xuống, chân mặc ngẩng đầu nhìn lên, từ kim quan, bạch nhoa sam nữ tử chính tựa như cười mà không phải cười nhìn bọn hắn chằm, chằm chính là Lãnh huyết Cẩm Tú Dương Tố. Dương Tố từ Không Phật Vương cung đi ra liền nhìn thấy Khương Quỷ ở xem ký hoài Tố thư pháp, biết này thành không sơ ảnh cũng là Hoa Sơn đệ tử, liền hạ lệnh phái người đi lùng bắt nàng, không ngờ rằng có người dám làm quấy nhiễu mệnh lệnh của nàng. Chân Mặc, Hoa Sơn duy nhất nam đệ tử, tựa hồ có hơi bất phàm tinh lực. Dương Tố quát hạ, ngươi làm cái gì vậy? Chúng ta Hoa Sơn tiền đặt cơ trước, các hạ đây là dự định trái ngược góc định sao? Trần Mặc đúng mực hạ xuống. Dương Tố chậm rãi rơi xuống cầu thang, đi tới trước mặt, nữ nhân vóc người thon dài, giơ tay nhấc chân, có học vấn phi tức. Ở nàng bên cạnh còn có một tên nữ tướng, một bộ giáp vàng áo bảo trắng, mang đi phương pháp quang, ánh mắt hùng hổ dọa người, như là tinh tướng. Trần Mặc chưa từng thấy nàng cũng không biết có phải là khai tùy cửu lão một trong, nhưng từ cảnh giới đến nhìn như tử con chưa tới thiên tinh. Nghe được Trần Mặc gọi thẳng tên Huý, cái kia nữ đem hết một tiếng, tên đại nhân há lại là người bực này nam nhân có thể gọi thẳng. Nói, một bước tiến lên, một cái trưởng ấn hướng Trần Mặc đánh tới. Nữ đem dưới chân như đạp hoa sen, cắt ngang nhắm tới, thuận thế một trưởng vô kích mà ra, trưởng rồ hoa hiện nhiên dung hợp Phật gia kim liên huyền bí. Này một chiêu kim liên ấn đánh ra đi ra ngoài đồng thời, Trần Mặc thân thể bên trên huyền vũ bộc phát, một luồng độc bá thiên địa sức mạnh triển khai ra. Đã chúng đối phương một chiêu kim liên ấn sau, Trần Mặc không lùi không tránh, vẫn không núp núc. Nữ đem hơi kinh hãi, Trần Mặc đã một trường phản kích lại đây, một trường bắt quái kiền tam liên đánh vào nữ đem bay, đối phương bị đánh bay ra ngoài. Nhìn thấy tinh tướng lại bị tu sĩ một trường đánh bay, cái khác thị vệ đều kinh ngạc đến ngây người ở. Người kêu Trần Mặc đi xem ra là không nhìn ta đại nghiệp luật pháp sao? Dương Tố con ngươi lập Chúng ta quang minh chính đại đi tới nơi này, vẻ bi văn. Không biết xúc phạm cái gì luật pháp để ngươi đúng sai phải trái không phân đến bắt chúng ta." Chân Mặc chất vấn. "Đại nhân, để ta lại đi giết hắn." Ngự đem bỏ lên run lên bụi bặm trên người, sát khí bức người. Dương Tố ngăn cản nàng, "Các ngươi có Phật tiếp sao?" "Không có." Tinh độ thế giới, không phải ta đại nghiệp con cháu vừa không có Phật tiếp, những người khác tiến vào chính là xúc phạm luật pháp, ngươi hiện tại bó tay chịu chói, xem ở Hoa Sơn Tiền Đặt Cục trên, ta chỉ đưa ngươi cửa đến ngày đó thả ngươi đi ra, như lại thổ bạo, hôm nay liền muốn ngươi Hoa Sơn đệ tử ít hơn nữa một người." Dương Tố vẻ mặt nhu hòa nói mỗi cái chữ, nhưng là nói năng có khí phách, va chạm ở người nội tâm. Lúc này một đám tăng lữ từ một bên khác vội vã chạy tới. "Dương Tố đại nhân." Cầm Đầu Phương Trượng nhìn thấy Dương Tố giật nảy cả mình, vội vàng một mực cùng tính tạo thành chữ thập. Phương Trượng chính là người đàn ông này trộm bảy Phật tượng Phật hiệu, không thể bỏ qua hắn. Tiểu Sa Di sắc bén kêu lên, quá khứ tự chúng tăng lữ trận mắt nhìn Trừng mắt trần Mặc. "Còn có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được, ta lúc nào trộm ngươi Phật hiệu?" Trừng Mặc lẽ thẳng khí hùng. "Chính là ngươi, ta thấy bảy Phật trên vách Phật quang đều bị ngươi trộm đi." Tiểu Sa Di gieo lên. Đi qua phương trượng, chuyện gì thế này?" Dương Tố hỏi. Nghe Sa Di nói bảy Phật tường Phật hiệu bị một người tu sĩ đoạt đi, lão nạp vừa nhìn xác thực như vậy, vì lẽ đó đặc biệt đuổi lại đây. Đi qua phương trượng cũng là hôn nguyên cảnh tu sĩ, hắn mặt mày hiền hậu nói, vì đạo hữu này, có thể hay không đưa ngươi đoạt được Phật hiệu trả lại bản tự đây? Phật hiệu cũng có thể còn, vậy nếu không muốn ta thẳng thắn giúp ngươi đi Tây Thiên thế giới cực lạc gặp gỡ Phật tổ được?" Chân mắc cười gằn. Nhạc chợt xì xì cười, nhận ra được bầu không khí không đúng, mặt đỏ lên mới ngừng lại. "Ngươi Đi qua phương trượng mặt trầm xuống, tự tiện xông vào tình thổ, trộm nã Phật phương pháp, Hoa Sơn đệ tử nguyên lai đều là tiểu tầu sao? Hừ, đại nhân, ta xem coi như tức sự tử hắn, Hoa Sơn cũng sẽ không có ý kiến đến gì. Nữ đem đề nghị. Đường đường Phật gia Tịnh thổ không nghĩ tới cũng phải dùng vu hại người đệ tiện chiêu thức, xem ra Dương Quảng này Phật gia thực sự là làm trò hề cho thiên hạ. Chân mắt chấm biếm lại. Lớn mật. Nữ đem giận dữ. Chúng tăng người cũng giận dữ. Dương Tố đại nhân, chúng ta là được Di Thiên Quốc sư đạo an đại sư mời mới tiến vào tình thổ, không có tự tiện xông vào câu chuyện. Khương Nhạc chậc mở miệng, lại nói sư đệ ta trộm Phật hiệu càng là lời nói vô căn cứ, xưa nay Phật hiệu chỉ có Phật tính tuệ căn người mới có thể lĩnh ngộ, nếu không phải là có ngộ tính có thể nào ngộ đến phương trượng cũng không biết Phật hiệu đây. Nay vừa vặn nói rõ chúng ta có đầy đủ tư cách tiến vào tịch hộ. Buồn cười, một mình ngươi Hoa Sơn đạo gia đệ tử cũng dám nói cái gì Phật tính. Nói hưu nói vượt đây, trước hắn liền đi qua cũng không biết. Các tăng nhân lớn tiếng chất vấn. Di Thiên Quốc sư sao lại mời người bực này đạo gia ngợi, thực sự là tự đại, đại nhân, liền giết bọn họ. Ngư đem cười gần. Ngay ở Dương cung bạn kiếm lúc, đột nhiên, một đạo ôn hòa âm thanh mà ra. Chân mặt cùng Khương Quỷ thí chủ sát thực là bần đạo mời, không biết bần đạo có hay không mạo phạm cái gì. Thang trời dưới xuất hiện thích đạo an bóng người, nữ nhân cười nhạt như liên. Thế nhưng này không phải bản thân nàng, mà là một đạo chân linh. Cho dù cách xa ở Không Phật Vương cung cùng Dương Quảng thuyết pháp nhưng cũng có thể phân ra một đạo chân linh đến hóa giải cục diện, này thần thông để người ở chỗ này đều cảm thấy khiếp sợ. Tăng Lư thị vệ ôn quyền cung nên. Ai cũng biết hiện nay Di Tiên Quốc sư thích đạo an nhưng là Dương Quảng mật thiết nhất người. Đại sư có phải là Hiểu Lâm? Làm sao có thể để đạo nhà đệ tử tiến vào tình thổ? Nếu là bị quân chủ biết, đạo An đại sư e sợ cũng không dễ chịu đi. Dương Tố không mặn không nhạt nở nụ cười. Chân Mặc thí chủ có Phật gia ngộ tính, đạo gia cũng được, nho ra cũng được, chỉ cần cùng ta Phật hữu duyên, vùng Tịnh thổ này thế giới nếu là từ chối cái kia liền trái ngược Tịnh thổ bản ý, ngươi nói đúng sao, Dương Tố thí chủ? Thích Đạo An ôn hòa nói. Phật gia ngộ tính. Dương Tố có thể không tin một cái Hoa Sơn đệ tử có thể đối với Phật ra có cái gì ngộ tính, 8 10 là câu khách sáo. Vậy ta liền hỏi ngươi một vấn đề, ngươi như đắc gia Việc này thì tôi, nếu ngươi không biết, liền muốn phiền phức ngươi tiến vào đại nghiệp Thiên lao đi lĩnh ngộ Phật hiệu." Dương Tố hờ hợt. Xem ra Dương Tố các hạ là không tin gì thiên quốc sư, vậy cũng thôi, ngươi vẫn An." Trần Mặc nhún vai. Lãnh Huyết Cẩm Tú nói, "Dương Tố không làm khó dễ ngươi, vấn đề cũng không cao thâm, ngươi vừa là hiểu thấu đáo bảy Phật tưởng Phật hiệu, vậy ta liền hỏi ngươi tham thiền điều kiện tiên quyết lại là cái gì?" Quả nhiên không tính làm khó dễ, tham thiền là Phật gia tinh thúy, đối với Phật gia từng có tu hành cũng ít nhiều hiểu một ít. Nhưng là phải nói dễ dàng nhưng cũng không dễ dàng, tham ai cũng biết Nhưng Tham Thiển hiểu rõ rồi lại là càng sâu thiển cảnh, câu trả lời này e sợ quá khứ tự tăng lự nhóm đều không thể nói ra một cái tín phục nguyên do. Đi qua Phương Trượng lau mồ hôi, nói thầm này Lãnh Huyết Cẩm Tú quả nhiên đáng sợ, hắn cũng không thể có cái thỏa mãn trả lời. Phương Trượng lạnh lùng nhìn lại chân Mặc, ngã muốn biết cái này có thể hiểu thấu đáo bảy Phật Tường Thần Thông nam tử có hay không chân tài thật học. Tham Thiển điều kiện tiên quyết. Chân Mặc biết dụng tâm của nàng, hơi nhướng mày. Cho ngươi thời gian một nén nhang, hiểu thấu đáo không già sẽ theo tiên lao xử lý. Nụ đem cười gằn, nắm chắc phần thắng. Không cần một nén nhang. Ta hiện tại sẽ nói cho người biết." Trần Mặc vung tay áo, lạnh lùng trả lời. "Tám chữ." Chương 369, Dương Tố nhìn không thấu. Vạn duyên thả xuống, mới nghi không sinh. Tám chữ thẳng thắn quyết đoán, nói năng có khí phách. Để ở đây tất cả mọi người đều không có lấy lại tinh thần. Quá khứ tự tăng lư còn ở mờ mịt vẻ, Dương Tố cũng không quá quen thuộc Phật ra, nhưng là Trần Mặc thần thái đến xem, tựa hồ phi thường tự tin. Thích Đạo An rất nhanh nói rằng, tham thiền điều kiện tiên quyết chính là trừ vọng tưởng. Vọng muốn như thế nào phép triệt, thích nên Niuni Phật nói rất nhiều. Đơn giản nhất đừng như nghỉ ngơi tức bộ để một cái nghỉ ngơi chữ. Thiền tông từ Đạt Ma Tổ sư truyền đến Đông Thổ, đến Lục Tổ sau thiện gió phát thanh, chấn động cổ kim, nhưng Đạt Ma Tổ sư cùng Lục Tổ mở kỳ học người khẩn thiết nhất, chi bằng nín hơi chư duyên, mới nghị không sinh. Nín hơi chưa duyên chính là vạn duyên thả xuống, vì lẽ đó vạn duyên thả xuống, mới nghị không sinh hai câu này, thực sự là tham tiền điều kiện tiên quyết. Chân Mặc thí chủ quả nhiên tốt ngộ tính đây. Thế đạo an cười nói, Bần tăng cũng mười phần phục, có thời gian xin mời nhất định phải cùng Bần tăng giao lưu Phật hiệu. Nghe được Di Thiên quốc sư, Dương Tố con ngươi chìm xuống, Ai cũng nghe được, thích đạo an trong lời nói đúng Trần Mặc tán dương cùng khẳng định, ai dám có đó không định liền là phủ định thích đạo an vật hiệu. Ai dám làm như thế? Coi như là lãnh huyết Cẩm Tú Dương xích tố cũng không lên tiếng, cặp kêu nho nhã con mắt nhìn Trần Mặc nhưng là nhìn không thấu. Người đàn ông này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Hoa Sơn đạo gia đệ tử làm sao còn có thể có Phật gia nội tính, tuy nói đạo gia là vạn gia chi tổ, nhưng là như Trần Mặc mở ra liền đến cũng thực sự hiếm thấy. Có cơ hội nhất định mời dạy dỗ, chẳng qua ta cùng sư tỷ còn có chuyện, Dương Tố đại nhân, nếu là không, có những chuyện khác Ta cùng sư tỷ trước hết cáo tử. Trần Mặc vây quanh quyền. nếu thích đạo an đại sư đều như thế giữ thì người, ta cũng không thể nói gì được, cái kia liền chờ ngươi Hoa Sơn tỷ thí ngày đó còn có thể có cái gì kinh hỉ đi. Dương Sích Tố khẽ mỉm cười, lập tức đổi ôn hòa biểu hiện. Trần Mặc kéo khương nhạc trà sư tỉ tay, đúng thích đạo an biểu thị lòng biết ơn sau xoay người rời đi. Trần Mặc tuy là Hoa Sơn đạo gia đệ tử, chẳng qua bẩn tăng cảm thấy hắn nếu là tham tiền tại Phật ra, Dương Quảng quân chủ cũng sẽ thưởng thức, Dương Tố thí chủ cảm thấy thế nào? Thích đạo an hờ vừa hỏi. Dương Sích Tố hừ một tiếng, Không trả lời. Sau đó, di thiên quốc sư Chân Linh tiêu tan, khôi phục kiến tỉnh. Các ngươi cũng tản đi đi. Dương Tố kêu lui thị vệ. Đại nhân, lẽ nào liền như thế thả tên tiểu tử này rồi đi sao? Nữ tướng không cam lòng, nàng bị Trần Mặc một trường đánh đẩy, trong lòng liền đẩy ngập lửa giận không chỗ phát tiết. Trầm Quang, vừa nãy ngươi giao thủ với hắn, cảm thấy thiếu niên kia cảnh giới làm sao? Dương Sích Tố bình thản hỏi. Nữ tướng tên danh vì là Trầm Quang, Trung Hoa trong lịch sử cũng là tùy triều dũng nhanh nhẹn tướng lĩnh, từng chiếm được tùy Dương đế thưởng thức. Nàng hiện tại là Thiên Cương ba thai cảnh giới. Khoảng cách Thiên Tinh chỉ có cách xa một bước, ở tùy nghiệp Tinh Quốc Tinh tướng bên trong chỉ đứng sau Khai Tuỳ Cựu lão. Trầm Quang vừa định phát biểu chính mình xem thường, Dương Sích tố nhẹ nhàng nhìn nàng một cái. Nữ tướng sững sở, không dám lại ngạ mạn, thành thật trả lời, "Người đàn ông kia tu luyện tứ tượng huyền vũ, phòng ngự cực mạnh, mặt tướng cũng là bất cần rồi, hắn tinh lực cũng phi thường mạnh mẽ, không ở mặt tướng bên dưới, chẳng qua mặt tướng chỉ là bất cần, như toàn lực ứng phó, nhất định có thể chém giết hắn." Khai Tuỳ Cựu lao trước mắt để trống, Quang, tại hạ nhưng là rất yêu quý ngươi thể bổ sung vị trí này." Dương Tố chậm nói, Đại nhân xin phân phó." Trầm Quang nói, "Hoa Sơn luận võ, ta không hy vọng nhìn thấy nam nhân hỏng rồi phong cảnh." Dương Tố nói, "Trầm Quang sáng tỏ, nữ tướng nợ nụ cười, đại nhân cứ việc yên tâm, một giới tinh võ người mà thôi, ta định bắt. Hắn từng cùng Dương bất sạng so triều, ngươi lại không thể khinh địch." Dương Tố thận trọng nói, "Sau khi chuyện thành công, khai thủy cửu lao ta liền cùng quân chủ hướng về ngươi để danh." Đa tại đại nhân. Trầm Quang trong lòng vui vẻ, nàng kích động xoay người liền muốn đi, Dương Tú lần thứ hai hô, "Chờ đã." Dương Tú đại nhân, còn có dặn dò gì? Dương Tú ngón tay hơi động, một cái màu trắng tấm lụa rơi vào tầm quang trước mắt. Nếu ngươi gặp phải phiền phức liền đem tấm lụa mở ra, đến lúc đó có có trợ giúp. Còn có nhất định phải làm phải cẩn thận một chút, không thể để cho ở ngoài người biết được. Hiểu. Trầm Quang không rõ Dương Tố vì sao nghiêm túc như vậy, nội tâm vẫn là rất tự tin bảo đảm. Lại nàng đi rồi, Dương Tố vừa liếc nhìn còn chưa rời đi quá khứ tự phương trượng. Bảy Phật tường Phật hiệu, đại sư liền dự định tùy ý người ngoài đoạt đi sao? Đi qua phương trượng Tâm Linh thần hội, đúng lệ tử nói rằng, Bảy Phật Phật hiệu chính là ta quá khứ tự pháp bảo, không thể để cho người làm bữa. Lập tức để tứ đại hộ pháp đi vào lùng bắt người này, nhất định phải đem Phật hiệu hỏi ra. Tuân mệnh. Bần tăng xin cáo lui." Dương Tố gật đầu, nhìn đi phương xa. Bạch Vân phong thả, Dương Tố nội tâm nhưng là thong thả không đứng lên, ở trong mắt lanh huyết cầm Tú, trên đời này không có ai nàng là không thể nhìn thấu, nhưng này cái Têu Trần Mạc Hoa Sơn đệ tử nàng nhìn không tấu. Dương Tố không thích cái này, tình giới bên trong còn có nàng nhìn không thấu người, đặc biệt là người đàn ông. Trần Mặc cầm lấy thương nhạc chặt tay, vừa ra đại nghiệp thành ngữ kiếm phi hành, không dám bất kỳ lời biếng. "Sư đệ, chúng ta không cần như thế sốt ruột." Khương Nhạc chậc nhẹ giọng nói, Chân Mặc nhìn phía sau, ta cảm thấy cái kia Dương Tố chắc chắn sẽ không giảng hòa, chúng ta vẫn là tốt nhất mau nhanh rời đi chỗ này." "Nàng thật sự giết chúng ta, người trong thiên hạ biết, Dương Tố chính mình cũng sẽ thân bại danh liệt, hẳn là sẽ không như thế làm đi." Khương Nhạc chần muốn. Chân Mặc lắc đầu, hắn nhìn không thấu cái kia nho sam tao nhã nữ tử. Nhạc chạc suy nghĩ, "Hoài Tố thư pháp ngươi nhìn ra thế nào rồi?" "Ừm, ta đã toàn nhớ rồi, ai, quả nhiên là chữ của ta." Nói về văn tự, Khương Nhạc Trạc liền quên tất cả nguy hiểm, đúng Hoài Tố thảo biểu hiện ra rất lớn tính ngưỡng. Chúng ta tiếp theo cái nào?" Chân Mặc hỏi. Nhan Vân Liếu Cốt, điên tấm say vốn, vừa nhiên đã thấy cùng Thảo túy tăng chữ, vậy thì đi xem xem điên điên bút tấm húc cùng Thảo đi nhìn nàng cùng Hoài Tố so ra có gì huyền diệu không, giống?" Khương Nhạc chợt nói. Nơi nào có thể nhìn thấy? Điên điên bút tấm húc ở tinh giới lại có thảo thánh danh xưng, Cung Thảo cảnh giới hiển nhiên không tầm thường, đến cảnh giới này, tình tướng mỗi một bút một chữ đều là có thể giết người bá bối, mà điên điên bút nhất, không giống Hoài Tố tu luyện vật ra, Cung bên trong còn có một tia từ bi. Đi tìm ta một cái bạn cũ, thư pháp của nàng trình độ cũng rất cao thâm có lẽ có cái gì trợ giúp." Khương Nhạc Trạch, "Được, Trần Mặc hướng Tinh vực Thông Đạo mà đi, lúc này, bốn đạo ánh vàng từ phía sau bay tới, bọn họ độn phương pháp rất nhanh, Trần Mặc không, cái gì độn phương pháp cũng chạy bất quá bọn hắn, đảo mắt liền bị đuổi theo. Ánh vàng tản ra, là bốn vị kim cương pháp tướng tăng nhân. "Thí chủ, còn xin dừng bước." Bốn tên tăng nhân vây nốt bốn cái phương hướng. "Chư vị cao tăng, để làm gì?" Trần Mặc chân mày cau lại. "Chúng ta chính là quá khứ tự tứ đại kim cương hộ pháp, thí chủ tìm hiểu ta đi qua bảy Phật Phật hiệu chính là cùng ta Phật Hữu Duyên." Phương Trượng muốn mời hai vị đi quá khứ tự giao lưu Phật hiệu, mời. Cầm đầu Kim Cương khuôn mặt khôi ngô, toàn thân da rẻ vàng nóng ánh, giống như tô vẽ hoàng kim, khi nói chuyện lại như la hán trợn mắt. "Xin lỗi, ta còn có chuyện không thể đi vào, sau đó rảnh rỗi ta gặp lại bái phòng đại sư." Trần Mặc Bình tĩnh từ chối. Tứ Đại Kim Cương khí tức đột nhiên chìm xuống, một luồng áp lực hướng tứ phương đè xuống. Khương Quỷ cảm thấy này cố áp lực chạy ra giọt mồ hôi nhỏ, Trần Mặc nắm nắm tay, lan truyền một đạo chân khí, Huyền Vũ vai lập tức làm kinh sợ Tứ Đại Kim Cương áp bức. Tứ đại kim cương tu vi đều đạt đến nguyên thần thất giải giữa năm mợ thần thổ mở cảnh giới, bọn họ lại tu luyện đi qua kim cương kinh, thần huy hạ thiên, bốn người liên thủ, cho dù là hoàng đỉnh cảnh đỉnh cao địa tinh đều muốn làm kinh sợ. Nhìn thấy một người tiên đều không phải tu sĩ lại thờ ơ không động lòng, tứ đại kim cương ngây cả người. Đi qua bảy Phật chính là quá khứ tự vô thượng thần Phật, bảy Phật tường Phật hiệu cũng là quá khứ tự trí bảo, thí chủ đã có duyên hiểu thấu đáo chính là cùng quá khứ tự hữu duyên, quá khứ tự tuyệt sẽ không làm khó, tính xin đáp ứng. Cầm đầu kim cương chữ chữ như thạch. Ta là thật không có thời gian. Phật gia thần thông ở tinh giới nổi tiếng xa gần, nếu không, Phật hiệu ta cũng có hứng thú giao lưu." Trần Mặc nói, "Chẳng qua ta có thể nói cho các ngươi đi qua bảy Phật Phật hiệu đến cùng là cái gì?" "Là, vẫn đúng." "Bảy Phật diệt tội chân luôn." Trần Mặc nói. Tứ lại Kim Cương cứng nhắc trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, "Bảy Phật diệt tội chân luôn, Phật gia giữa đại thần thông, mở miệng thành phép thuật có thể tiêu trừ tất cả tội nghiệp ma chướng, bất kể là siêu độ vẫn là đối phó tà ma đều cực kỳ hữu hiệu. Thí chủ như không muốn, chỉ có thể đắc tội rồi." Kim Cương trầm giọng, "Xem tôi vẫn là muốn đấu một hồi." Trần Mặc nhíu mày lại. Lời nói vừa rơi xuống, Trần Mặc trong tay quét một cái, Tứ Đại Kim Cương nghe tin lập tức hành động, trong tay kết Phật ấn, ngồi lại sen, bốn ấn nhất thời đánh ra. Địa đại ấn, Thủy đại ấn, Phong đại ấn, Hòa đại ấn. Tứ Đại Kim Cương sử dụng thần thông là Phật ra có tiếng tứ đại. Địa đại ấn, sâu như Thái Sơn, không thể lay động. Thủy đại ấn, rời sông lớp biển, hàn khí tận xương. Phong đại ấn, cùng bạo hung mãnh, vũ vật, hỏa đại ấn, phần thiên chi hỏa, cháy hung Tứ Đại Kim Cương ra tay chính là mạnh nhất thần thông, bốn ấn xuống đến. Đừng nói nhân tiên, chính là địa tiên đều tạo không chịu nổi. Huyền Vũ Phi kiếm vừa ra, bảy kiếm thành tinh, sắp xếp năng dọc, đầu tiên đỡ Địa đại ấn. Đoán lấy Trần Mặc đánh ra càn khôn một mạch, bạch khí cuốn quít nghiêm phong lại phong đại ấn. Hòa đại ấn đột kích lúc, bắt đầu gậy vừa ra, quét ngang qua, cuồn cuộn cương phong, tinh lực như nước thủy triều đem hòa đại ấn tiêu diệt. Cuối cùng thủy đại ấn theo nhau mà tới, Trần Mặc dùng Huyền Vũ thân thể mạnh mẽ chống đỡ. thuộc tính nước, thủy đại ấn thủy thế ngập trời, nhưng cũng bị Vũ cho xuống. Chỉ là một cái chớp mắt, Trần Mặc liền đem bốn ấn toàn bộ đỡ lấy. Bốn vị kim cương hộ pháp lộ ra vẻ hoảng sợ, nhưng bọn họ không hổ là quá khứ tự hộ pháp, nhìn thấy bốn ấn bị phá, không chút do dự sử dụng thứ hai thủ đoạn pháp bảo. Liên hoa tích trượng, Quang minh bát, Kim hoàn chuỗi ngọc, Trần thế cờ. Nguyên thần năm mở tu sĩ pháp bảo từng cái lấy ra, gậy tích trượng phủ đầu đánh tới, Quang minh bát thả ra một đạo lớn quang minh bọc lại Trần Mặc cùng Thương Quỷ, chuỗi ngọc cũng là vạn trượng hào sạch, leng keng leng keng vang, một cây trần thế cờ càng là cắt điếu thuốc của quận. Nay bốn cái kim cương hộ pháp hoàn toàn không cho Trần Mặc một điểm may mắn, vừa ra tay đều là bốn người liên thủ toàn lực triển khai thần thông. Nếu như đổi làm bất luận cái nào tinh võ người đều phải xui xẻo, đáng tiếc bọn họ đụng tới chính là Trần Mặc. Trần Mặc xoay cổ tay một cái, lấy ra Bồ Đề Bảo Vật Nghiệp, Bảo Vật Nghiệp quét một cái, ánh sáng xanh lục rung động dồn dập quét xuống Tứ Đại Kim Cương Bảo Vật, Bồ Đề Bảo Vật Nghiệp vốn là Phật gia hồng hoang linh bảo, Tứ Đại Kim Cương pháp lực tuy rằng vô cùng, pháp bảo sức mạnh cũng đủ để kinh thiên động địa, thế nhưng đối mặt Bồ Đề Bảo Vật Nghiệp vẫn là kém hơn một chút. Bốn bảo vật quét xuống. Trần Mặc không dám thất lễ, lại tế Thiên Địa cấp linh bảo thần ma sinh tử luân. Sinh tử vòng vừa ra, Uy hiệp thần ma sức mạnh lập tức ngăn chặn Tứ Đại Kim Cương, Trần Mặc đánh ra thần ma kêu rên một quyền. Ngây ngây ngơ ngẩn, bốn tiếng nổ, đánh vào Tứ Đại Kim Cương trên người. Tứ Đại Kim Cương bị thần ma sinh tử luân nghiền ép ở pháp lực, nhất thời không có phản bị, dồn dập chúng chiêu, cho dù tu luyện chính là Kim Cương bất hoại thân thể càng cũng bị đánh đau sót, dung ra thật xa. Trần Mặc đem pháp bảo vừa thu lại, mang theo khương nhạc chạc lập tức rời đi, Tứ Đại Kim Cương hộ pháp chúng rồi thần ma sinh tử quyền chân khí tán loạn, pháp lực không cách nào khống chế, nhất thời không cách nào đuổi theo, chỉ có thể trợn mắt nhìn Trần Mặc chạy trốn. Trường quang điều động phi xa xuất hiện ở bầu trời, nhìn tứ đại kim cương hộ pháp bị thua cũng nhíu mày lại. Tiểu tử kia so với nàng nghĩ tới tựa hồ còn lợi hại hơn, tứ đại kim cương hộ pháp thậm chí ngay cả một hơi thở đều không ngăn được. Xem ra giết ngươi, ta điệu tổng chỉ tinh trầm quang cũng có thể trở thành là một chữ độc nhất tinh danh. Nữ nhân cười gằn, hóa thành một đạo kim quang. Chương 370, vị văn mặc khanh mẹ phật. Hướng về Ngô đỉnh Đông ngàn giảm thu, cất cao giọng hát từng làm năm xưa bơi. Rêu xanh trong chùa không ngự tích, lục nước cẩu một bên nhiều tử lâu. Thương nô tinh vực, nhuyễn châu. Thương nô tinh vực thịnh văn trường. Nhiều thư pháp, tốt nhất nhuận châu nhất, diện tích ngàn vạn mẫu trên đất Tử lâu, lâm viên, mặc đài nhiều không kể xiết, tiến vào vào trong thành, hầu như ra ra môn liên treo cao cầu đối, mà viết lưu niệm, viết thạch bi càng là tùy ý có thể thấy được. Phố lớn ngói nhỏ chân thư các, hào huyền, toàn tu lâu tràn ngập hơi thở sách vở tên lầu các cung điện để nhuận châu có vẻ rất có tao nhã vẻ, văn nhân mùa bút, nhã khách vải mực, chính là trong không khí đều có thể người được cái kia thấm vào nội tâm từng trận một thơm. Phấn tường ngói, nước chảy cầu nhỏ, chân mặc giống như đi vào cổ kính Giang Nam vùng sông nước. Hồn nhân quên tinh giới ẩn sâu chiến đấu hung hiểm, liền, lần thứ nhất tiến vào nhuận thành liền bị trước mắt này tao nhã khí tức cho kinh sợ, không nghĩ tới tinh giới bên trong vẫn còn có loại này văn nhân bảo địa. Trung ương tinh vực cho tinh giới phân chia mấy cái tinh vực cho yêu thích văn tự thư pháp tinh tướng làm giao lưu địa phương, Thương Lô tinh vực là một người trong đó, trong tinh vực vũ lực cùng pháp lực tinh tướng đại thể đều sẽ không dễ dàng đặt chân, nếu như các nàng gây nên tai nạn, trung ương tinh vực sẽ đích thân khởi xướng trừng phạt, cho nên mới phải như thế phồn hoa rườm rượi cẩm. Nhạc chậc giải thích. Trung ương tinh vực như thế làm cũng là rất tỉ mỉ a, chẳng qua ta xem Trung ương tinh vực có phải là cảm thấy tinh giới tinh tướng nói quá nhiều, thẳng thắn để linh lực tinh tướng chỉnh hợp một khối, dễ dàng như vậy quản lý một ít. Chân mặt nhìn mỹ hảo phong cảnh. Sư lệ nói có lý đây. Khương Nhạc Trạc đăm chiêu. Hai người dọc theo nước chạy cầu nhỏ lâm viên phong cảnh một đường tiến lên, giống như cô nữ, ven đường đưa tới không ít người chú ý Khương Nhạc Trạc cầm Tú cung trang, tóc mây vòng hoa, lượn lờ thân thể, giá ngọc yêu kiều, nhuận châu mỹ nhân như nước, nhưng như Khương Nhạc Trạc như vậy thanh nhã vẫn để cho người sáng mắt lên. Nhìn thấy làm bạn Khương Nhạc Trạc nam tử dĩ nhiên chỉ là một cái vẫn không có địa tiên tu sĩ, lập tức để mấy người cảm thấy đỏ mắt. Chỉ là đỏ mắt quy đỏ mắt, xem Khương Nhạc Trạc để cho tư liền biết là tình tướng thân phận, địa tiên tu sĩ cũng không dám đi gây phiền phức. Hai người đi qua mấy cái ưu tĩnh tiểu đạo, xuyên qua một mảnh rừng trúc, liền nhìn thấy một tòa ẩn dấu ở lớp lớp đình viện. Màu trắng lưu ly lầu cát, hồng tường lượm bói, tính mịch nhiên chí viễn. Trước cửa cũng mang theo một bộ câu đối. Vế trên, ngâm lầu vạn gió núi cảnh tụ, vế dưới, mặc trì trạc cá long dấu. Câu đối hay. Trần Mặc Bằng hữu của ngươi là thân phận gì? Trần Mặc không nhịn được hỏi, nhìn ở lại hoàn cảnh nhã trí thanh du, đình viện, mặt chỉ không nhiễm một hạt bụi, sạch sẽ làm người kinh ngạc. Bằng hưu của ta tinh danh Mệ Phật, đối với thư pháp, tranh chữ đều mười phân có nghiên cứu. Khương Nhạc chậc nhẹ giọng nói, Mệ Phật. Trần Mặc cả kinh, hóa ra là hắn. Bác Tống Mệ Phật, có thể thơ văn, thiện thư họa, tinh phân biệt, thư họa tự thành một trường phái riêng, sáng lập gạo điểm sân thủy, là Tống tứ gia một dòng, Tống tứ gia đứng đầu nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Tô Đông Pha Tô Thức. Nói đến Khương Nhạc Trạch cùng Khương Quỷ nhận thức cũng là có một đoạn cực kỳ thú vị cố sự, Mệ Phật có một khoảng thời gian chính đang viết, nghiên tập, thu thập nghiên mực tư liệu sống, Khương Nhạc Trạch có một khối nhất phẩm lạc tuyết ngư văn nghiên thạch, Mệ Phật hướng nàng đòi lấy, hai người dây dưa hồi lâu, sau đó không cưỡng được nàng, Khương Nhạc Trạch liền thẳng thắn đem nghiên tảng đá cho nàng, khi đó Khương Nhạc Trạch đã ở Hoa Sơn Bạch Thạch động trời tu hành, có một cái bạch thạch. Đạo nhân xưng hô, Mệ Phật liền bái thạch vì là tỉ. hai người từ đây kết làm tỷ muội tình nghĩa. Trần Mặc nghe được này không khỏi cười, trong lịch sử Mệ cũng có một đoạn bái thạch xưng huynh đồn thú vị trạng qua hắn vì thế, nhưng là gặp kết tội thôi quan. Mẹ Phật muội muội có bệnh tính sạch sẽ, sẽ, vì lẽ đó sư đệ ngươi muốn chú ý một điểm. Khương Nhạc chạc nhắc nhở một tiếng. Tinh tướng tên thật đều là chính mình một cái, Khương Nhạc Trạc biết mẹ phất tên thật, thế nhưng cũng không tốt tự ý báo cho. Trần Mặc biểu thị hiểu rõ. Khương Nhạc Trạc lấy ra một tấm linh phủ, bắn vào trong phòng. Linh quang hơi động, cửa phòng thản nhiên mở ra. Thấy một cô thiếu nữ dịu dàng đi ra, nàng trên người mặc chính là màu vàng đậm ý khúc cư, eo ngọc bội quân quít, và áo bao vây như hoa, cổ đại hán phục một loại, rất có cổ vận. Thức tha Thân thể bị khúc cư làm nổi bật nụ hoa chờ nở lại tăng thêm thiếu nữ dung nhan trong suốt diễm, hai con mắt tiễn nước, rượu man tóc đen, tựa như vân xương bên trong tiên nữ mà tới. Nhạc Trạc Tỷ Tỷ, đã lâu không gặp đây. Thiếu nữ tiếng cười lanh lành, như cam lộ nước suối. Mễ Phất mượn mùa gọi, "Quế Khương Nhạc Trạc nắm nữ hài nụ để. Tỷ Tỷ gọi ta tinh danh quá khách khí. Thiếu nữ như mày, "Ta trước tiên giúp người giới thiệu một chút sư đệ của ta." Khương Nhạc Trạc ôn nhu nụ cười. Mễ Phất lúc này mới chú ý tới Khương Nhạc chạc phía sau nam tử, nữ hài ngẩn ra, nhíu mày càng thêm trợn. Đây là sư đệ của ta Trần Mặc, lần này ta đi ra, hắn cũng đang giúp ta." Khương Nhạc chạc nhẹ nhàng vỗ nàng tay, "Sư đệ của ta người rất tốt, ngươi có thể đừng thấy lạ." "Sư đệ?" "Hoa Sơn đệ tử." Mẹ Phật đi tới, từ trên xuống dưới đánh giá. Trần Mặc vây quanh quẩn, "Xin chào, tại hạ cũng là nghe tiếng đã lâu mẹ Phật tính danh." "Nghe tiếng đã lâu cái gì à, ta tính danh cũng chẳng có gì lê gớm." Mẹ Phật không phản đối, "Ngươi có thể đi vào Hoa Sơn, xem ra ngươi cũng rất lợi hại, ta cũng từng muốn đi, nhưng cảm giác đến quá cực khổ liền không đi đây." "Có thể vào Hoa Sơn, khổ cực cũng đáng." Trần Mặc nói, Mễ Phất ngậm lấy cười. Hòa Sơn dễ dàng tiến vào, nhưng ta này vận ngữ lâu không phải là tốt như vậy tiến vào. "Muội muội, ngươi?" Nghe được Mễ Phất tựa hồ không muốn để Trần Mặc tiến vào trong phòng, Khương Nhạc Trạc nhăn lại đại lông mày. "Mễ cô nương thực sự không tiện, ta cũng không có quan hệ, ăn gió nằm xương đối với người tu đạo tới nói cũng là một loại tôi luyện." Trần Mặc cũng không phải rất lưu ý, tu luyện người, lấy thiên địa vì là nghỉ lại, nơi nào đều được. Mễ Phất nói, "Ta có thể không nghiệt, nếu là tỷ tỷ sư đệ, ta cũng không làm khó ngươi, ta ra một đề, nếu ngươi có thể lấp ra ta không chỉ để ngươi tiến vào vận ngữ lâu, còn có thể đem tên thật của ta nói cho ngươi. Vậy cũng là là thương nô tinh vực quy củ, ngươi dám không? Trần Mặc đối với ở cái nào không đáng kể, chẳng qua nghe được nàng ra để mục vẫn là sản sinh một kia tia thú. Vậy ta đồng ý thử xem biết Mễ cô nương tên thật. Được. Mễ phất vung lên nụ cười chiến thắng, một bộ nắm chắc phần thắng, liếc mắt nhìn môn đỉnh cái môn này trước câu đối ta vẫn muốn thay đổi, ta liền làm ra một bộ câu đối cho ngươi để đúng. Câu đối, thú vị. Trần Mặc tốt xấu cũng là lịch sử chuyên nghiệp, văn học câu đối rõ ràng không được, gãy đúng châu Mẹ Phật đi dạo, khẽ mỉm cười, "Ta cho người ra cái về dưới, trong suốt chiếu hồ núi kiểu nguyện sáng tỏ." Câu đối này, Trần Mặc rơi vào suy tư. Chính như võ tướng võ đấu giống như, Khương Nhạc Chạc biết thương nô tinh vực trở lâu, linh lực tinh tướng đều có chút văn đấu hương thú, chính mình không tốt nói ngăn cản, nghe được mẹ Phất vấy trên, Khương Nhạc Chạc chính mình cũng là suy tư một chút nhưng cũng không nghĩ ra hoàn mỹ câu đối, biết sư đệ là không đối ra được. Trong suốt chiếu hồ núi kiểu nguyện sáng tỏ. Trần Mặc lẩm bẩm lầu bầu, "Ngươi đối với đi ra không?" Mẹ Phật ngạo mạn nói, "Ngươi không đối ra được đã không cần cảm thấy mất mặt." co như nhạc Trạc tỷ tỷ e sợ cũng nhất thời khó có thể đối với ra. Có. Trần Mặc gật đầu, nghĩ tới điều gì? Mệ Phất rửa thai lắng nghe, trên thực tế có chút hứng hở, căn bản không cảm thấy Trần Mặc có thể đối với ra. Tiểu Diễm Vân Cẩm Thu hoa lên. Nữ Hải vừa nghe về trên ngây cả người, cùng nàng về dưới quả thực tuyệt diệu. Tiểu Diễm Vân Cẩm Thu hoa lên. Rất có ý thơ, nhạc chạc tỷ tỷ, không thấy được sư đệ của người rất có tài hoa đây. Mệ Phất khen. Khương Nhạc Trạc cũng rất bất ngờ, vũ lực vốn là rất mạnh, còn có rất cao Phật tính, hiện tại thậm chí ngay cả câu đối đều có thể được mệ Phất tán thành. Trợ hồ không, cái gì có thể làm khó hắn?" Thanh Không Sơ ảnh đầu đi ánh mắt tò mò, con ngươi sáng ngời có một loại muốn xem thấu ý vị. Chân mặc câu đối tự nhiên rất có thơ vị, trên thực tế này vế trên liền hóa dùng mệ phất chính mình một bài thơ, chẳng qua xem nữ hài dáng vẻ trầm tư có vẻ như cũng không rõ. "Vậy ta lại từ đầu tự giới thiệu mình một chút đi." Nữ hài lần này chăm chú lên. "Ta là địa nguyễn tinh vị văn mặc khanh mệ phất, tên thật mệ tế." Trời quang chăng sáng cái tiếng ngôi. Ngôi có mưa tuyết chỉ, khí trời lần đầu tình ý tứ, nữ hài đổi hữu thái độ ngược lại có cái cảm giác này. Mấy đem mời hai người tiến vào vận ngữ lâu, trong viện có một nước ao, đã nổi lên hắc quầng, càng nghe mơ tơ. Cũng không biết nàng ở này mặc trong ao đến cùng dùng bao lâu thời gian tẩy bút. Tế muội, người xem ra luyện chữ cũng là nhọc lòng, không biết luyện thế nào rồi. Khương Nhạc chạc nhìn thấy cái kia mặc chỉ cũng là cười hỏi. Tỷ tỷ nhìn liền biết rồi. Tiến vào thư phòng, vách tường trung quanh treo đầy tranh chữ, mỗi cái chữ đều là thần thái bay động, miên bên trong cuốn thiết. Vị văn mặc khanh mễ phất ngón tay một điểm, trong thư phòng một nhóm giấy trắng đồng bệnh hạ xuống. Một con tinh tế bút lông sói xuất hiện ở tay, đón lấy một khối huyền băng như tuyết nghiên mực cũng xuất hiện, một đạo tinh lực mài mực thành nước, nữ hài dùng bút lông sói vừa dính vào, làm càn múa bút viết. Soát soát soát. Viết chữ như dòng bay phượng múa, từ trên xuống dưới đơn giản là như tuyến, nhị điệp mang chỉ giữa múa lên. 14 chữ trên giấy hiện lên. Chính là trước trần mặc cùng nàng đồng thời làm câu đối. Tỷ tỷ, xin mời xem qua. Mệ Phật đối với thư pháp phân bố, kết cấu, dùng bút, có hắn độc đáo linh hội, Khương Quỷ Nghiên cứu tư pháp nhiều năm, vừa nhìn liền nhìn ra mệ Phật dùng bút đặc điểm Rồi về ở chính bên cạnh tiền ngưỡng hướng về hóng chuyển mặt ngừng ngắt giữa hình thành phiêu dật siêu bức khí thế bình tĩnh thoải mái phong cách chữ đặt bút thường thường rất nặng đến trung tâm hơi nhẹ gặp phải chuyển mặt lúc để bút bên cạnh phong thẳng ngược lại dưới lại bút biến hóa cũng rất nhiều hạ bút cường điệu điểm có lúc ở đặt bút có lúc ở viết có lúc nhưng ở một bút trung tâm đối với khá dài cắt ngang vẽ còn có biến đổi bất ngờ câu cũng giàu có đặc sắc đã không thể so nhan nhanấn liếu cốt phải kém hơn nhiều thiếu ổn không tầm thường nguy hiểm không trách lao không khô nhuận không mỡ ở biến hóa giữa đặt đến thống nhất đem cuấn cùng dấu mà cùng dày cọm, sơ cùng mật, thẻ cùng vồn cùng đối lập nhân tố dung hợp được. Khương Quỷ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, thở dài nói: "Cốt gần, gia thịt, chi trách, phong thần đầy đủ, như một tốt sĩ vậy, kết cấu trên, coi trọng toàn thể ý vị, chú ý chi tiết nhỏ hoàn mỹ, tính trước ký cảm, viết trong quá trình theo ngộ mà thay đổi, độc ra cơ xảo." Tuấn nhanh tung bay, chất phát vô cùng. Muội muội, ngươi chữ khí thế rất lớn đây, cũng phải nhờ có nhuận châu bầu không khí, là luyện chữ chỗ tốt nhất. Mễ thế lại nhìn lại một bên xem xét Trần tiện nữa hai con ngươi biểu lộ háo quang, làm sao Trần Mặc đạo hữu có thể nhìn ra cái gì đây? Không dù không xúc, không đến công thu. Mệ đế cô nương đã đem làm được bút tinh túy hoàn toàn nắm giữ a. Trần Mặc cũng là khen. Mệ tế mở ra. Không dù không xúc, không đến công thu. Trần Mặc, người này tám chữ hình dung thực sự là tuyệt diệu. Khương Nhạc chạc lần thứ hai cảm thấy bất ngờ. Mệ tế lộ ra một nụ cười khổ, ta ở nhuận Châu luyện chữ nhiều năm mới tổng kết ra tinh túy, vốn còn muốn nói cho Nhạc Trạc tỷ, không nghĩ tới người liếc mắt là đã nhìn ra, tỷ tỷ, ngươi người sư đệ này lẽ nào là Lan Đình Tư Thánh đồ đệ sao? Khương Nhạc Trạng rất bất đắc dĩ nhìn Trần Mặc, nếu như không phải nhận thức người sư đệ này, nàng cũng là nghĩ như vậy. Chương 371, Lý Tơ cùng Thông Cốc. Chỉ có thể nói Mệ Tế cô nương chữ viết xu thế quá tốt rồi, rất có đặc điểm. Trần Mặc cười cận. Điểm này Mệ Tế vẫn là rất tự hào. Chỉ là mỗi mỗi chữ khí thế tuy được, nhưng vẫn là khó thành một nhà. Khương Nhạc Trạng xem sách trong phòng các loại hành thư, chữ thảo, lối chữ Khải, Mệ Tế hành thư cực có khí thế, nhưng là chữ thảo, lớn toàn loại hình liền tạm được, kém xa nhan ngân Liễu Cốt, điên tấm say vốn như vậy từ thành một mạch. Tất gần nhất đều ở học tập thư họa, vẽ cũng rất có thú." Mệ tế nói, cho Trần Mặc cùng Khương Quỷ ngâm lên một chén bích loa xuân, mệ tế cười hỏi, "Tỷ tỷ lần này mang theo sư đệ đến, không phải đến thăm muội muội như thế đơn giản chứ? Có phải là cùng Phong Tao đại hội có quan hệ? Ta nghĩ viết một quyển tục thư phổ, nghiên cứu thiên hạ thư pháp." Khương Nhạc chẳng đem ý nghĩ của chính mình nói cho nàng. Sau khi nghe xong, vị Văn Mặc Khanh đều trợn mắt há mồm. "Tỷ tỷ tục thư phổ một thành, thiên hạ thư pháp có thể phá, Lan Đình thư Thánh vương Hi Chi đều muốn tuyệt bút không thể. Muội muội khoa trường" chỉ là đem tinh giới thư pháp văn tự đều nang hoặc trong đó, nếu như thành công, tỷ tỷ tinh danh tất nhiên có năng lực lên tới một chữ độc nhất. Lấy tỷ tỷ thiên phú, cũng không có vấn đề, chẳng qua muốn viết này tục thư phổ, cái kia nhất định phải nghiên cứu thiên hạ văn tự tinh túy, là cái rất lớn công trình. Mễ tế cũng là từng làm một quyển, nghiễn sử viết quá thiên hạ nghiên mực, chẳng qua nghiên mực cũng còn tốt, đa số đều không khó, phần ngoại lệ phương pháp bút tích thực liền không phải đơn giản như vậy. Đỉnh cấp linh lực tinh tướng bút tích thực, mỗi một chữ cái kia đều là bảo vật vô giá, thiên kim có mua. Khương Nhạc trạc tục thư phổ đã nghiên cứu đến cuối cùng, chỉ có đỉnh cấp tinh lực thư pháp không có xem qua. Thương Ngô tinh vực là thư pháp tinh vực bảo địa, mẹ phất lại ở đây ở lại nhiều năm, cho nên muốn tới xem một chút có thể hay không có thu hoạch. Khương Nhạc trạc vung tay lên, từ tinh giới thạch bên trong bay ra hơn trăm khối phiến đá, những phiến đá này đều bị có khắc các loại văn tự, Trần Mặc vừa nhìn, mỗi cái văn tự đều là hùng vị khí thức, tràn ngập một luồng mạnh mẽ tinh lực. Chữ như dao, mực như bữa. Hiển nhiên biết những loại văn tự chủ nhân đều không thể khinh thường, chỉ là những loại bị đập ra đi, Trần Mặc tính toán một chút, hắn đều muốn không chịu nổi. Không nghĩ tới bình thường xem ra thanh nhã ôn nhu sư tỷ còn có thứ này. Nhìn thấy nhiều như vậy bút tích thực, Mệ Phật cũng ngây người. Âu Dương Tu, Âu Dương Tuân, Dương Đại Thành, Thái Tương, Từ Gia, Trung Diệu Kinh, Tô Tước, Vương Hiên Trì. Tỷ tỷ, người lại thu thập nhiều như vậy. Này bi khắc đều là nhạc chạc nhiều năm qua thu thập bút tích thực, có thượng cổ, chung cổ các đại tình tướng, cũng có gần nhất 200 năm tác phẩm, chẳng qua đáng tiếc còn thiếu Vương Hi Trì đáng người. Mệ tệ cũng theo xoay tay một cái, bay ra hơn 10 khối phiến đá. Ta này có nhan chân khanh, Liếu Cống Uyển, Ngô Thế Nam trừ bài lương, tiếp tác đám người bí khắc, còn có ta chính mình sẽ đưa cho tỷ tỷ cầm viết tục thư phổ đi. Hơn 10 khối bi khắc tiến vào khương nhạc Trạc bi trong đám, nhất thời thần quang tỏa sáng. Đa tạ Tế muội. Khương nhạc Trạc xuất phát từ nội tâm cảm tạ. Ta lại nghĩ, tỷ tỷ có nhiều như vậy bút tích thực bi khắc, nếu như đem tất cả mọi người đều có thể thu thập được, luyện thành tinh bảo vật, cái kia nhất định kinh thiên động địa a. Mệ Tế suy nghĩ. Nhiều như vậy bút tích thực bi khắc, ta làm sao có khả năng luyện được? Khương nhạc Trạc không dám nghĩ, cũng là cũng chỉ có trong truyền thuyết tượng gia vị kia hay là có thể làm được. Đáng tiếc, rèn đúc tinh bảo vật cần phải cường đại tinh lực cùng trình độ, phổ thông tinh tướng rèn đúc cái địa sát cấp đã gần như là cực hạn, đỉnh cấp tinh tướng có thể rèn đúc ra thiên cương cấp, nhưng chỉ có tinh thông tượng ra kỹ thuật rèn mới có thể rèn đúc ra tử vi cấp tinh bảo vật. Lấy thương nhạc trạc thu thập 100 khối thượng cổ bi khắp đến xem, nếu có thể thành công cũng đã không kém tử vi cấp. Trần mặt nhìn các nàng, đông nhiên nghĩ đến, chính mình tu luyện chú kinh cũng có liên quan với tinh vật rèn đúc ghi chép. Ta học được một điểm kỹ thuật rèn, có thể thử xem. Hai vị nữ hải bá nhìn Trần Mặc. Mệ tế cười trêu nói, "Các hạ cũng thật là không gì không làm được a, nhưng nhạc trạc tỷ tinh bảo vật không phải tùy ý có thể rèn đúc, không phải tượng ra đại năng không thể." Trần Mặc đối với mình kỹ thuật rèn còn là phi thường tự tin, chú kinh nghiên cứu hắn đã là thông hiệu đạo lý, xuất thần nhập hóa. "Ta trước đây ở hành tinh khác vực rèn đúc qua không ít bảo vật, sư tỷ đồng ý tin tưởng lời nói của ta, ta có thể thử xem." Mệ tế lườm một cái, người đàn ông này quá tự đại. "Được rồi, cùng đem hết thể bi khắc đều thu thập, nhạc trạc liền để Trần Mặc sư đệ thử xem." Khương Nhạc chặt rất ôn nhu tin tưởng Trần Mặc nhân Phẩm. "Đáng tiếc chúng ta không có Thiên Tinh, nếu không chúng ta vừa vặn có thể đi Thông Cốc." Mệ tế đáng tiếc nói một câu. Trần Mặc hỏi "Này Thông Cốc cùng Thiên Tinh có quan hệ gì?" "Thông Cốc là thương nô tinh vực một cái cấm địa, cách nguyện châu 1000 dặm dư, là Lý Tư chính đang bên trong Tung Lũng tu luyện mà được gọi tên." Nghe đồn Lý Tư năm đó vì là tổ long hạn chế ngọc tỷ truyền quốc, viết tuyệt thế chi tử, ở Thông Cốc giữa từng trước đó tôi luyện mấy năm, chế tác một viên phàm ngọc tỷ quốc bảo vật ngũ đế ấn, ấn giữa có nàng tự tay viết đại truyện tư pháp, nếu như có thể tìm tới cái này Tỷ tỷ kia tục thư phổ liền có thể lớn xong rồi. Lý Tư tự tay viết, "Khương Nhạc chạc động tâm." Lý Tư là tinh giới bách ra giữa thư nhà thủy tổ, sáng tạo đại truyện văn lại gọi chữ hình chim, được xưng có thể cùng Nương Sơn câu thông, cực kỳ cứng hãn. Bây giờ này đại truyện từ lâu thất truyền, cho dù hiện nay có người cũng chỉ là học được mặt ngoài, nhưng không có loại kia cùng trời đối thoại linh khí. Rất nhiều linh lực tinh tướng thậm chí vũ lực tinh tướng cũng nghĩ ra được Lý Tư tự tay viết hy vọng từ đại truyện từ lĩnh ngộ Nương Sơn huyền ảo. chỉ là thông cốc vô cùng nguy hiểm, năm đó vì là hạn chế ngu đế ấn, Lý Tư vận dụng Hồng Hoang Nguyên Thủy Chân khí đến cảm ứng Thái Cổ Tam Hoàng Ngũ Đế thời kỳ, cuối cùng nàng đúng là vì là tổ lòng chế tạo tinh giới thứ nhất tinh bảo vận, vượt qua Tử Vi cấp Ngọc Tỷ truyền quốc, nhưng này thông cốc nhưng diễn biến thành Thái Cổ Hồng Hoang nơi. Trung ương tinh vực cũng không thể ra sức, chỉ có thể cách dùng trận đem thông lũng nút lại. Rất nhiều tinh tướng mộ danh tiến vào thông cốc giữa, nhưng đa số đều là một đi không trở lại. Cái này cũng là tại sao Trung ương tinh vực có đem thương nô tinh vực định vị thư pháp nơi, này Lý thông cốc cũng là một cái nguyên nhân. Đoạn thời gian gần đây, thông cốc lại đến trừ khử Hồng Hoang khí thời điểm, vào lúc này Thông cốc hồng hoàng chân khí sẽ xuất hiện cái hở, Thiên Tinh dùng tinh lực có thể cưỡng chế đánh ra một con đường. Thông cốc bên trong lưu lại đi qua vô số tinh tướng chôn vùi sức mạnh, khẳng định bên trong có bi khắc vô số, tức khiến cho chúng ta không tìm được lý tự ngu đế ấn, nhưng là nhất định có thể tìm tới vương hi chi bút tích thực bi khắc. Nghe được nàng, Thanh Không Sơ ảnh một trận thất lạc. Tại sao không thể đi, ta cảm thấy hoàn toàn có thể. Trần Mặc suy nghĩ một chút. Có thể cái gì? Mê tệ nghe không hiểu. Có thể đi thông cốc. Thực lực của chúng ta quá yếu, bên trong không có thiên tinh, có thể sẽ làm mất mạng, không đáng. Mệ tế lắc đầu, nhưng ta có thiên tính sức mạnh." Trần Mặc đã đối với truyền thuyết này giữa thông cốc tràn ngập hứng thú. "Người có thiên tinh sức mạnh?" Mẹ tế coi chính mình ngay lầm. Khương Quỷ nhỏ nhẹ nói, "Đúng, Trần Mặc sư đệ từng cùng Khảo Sơn Vương Dương Sảng không phân cao thấp, hắn phá giải Hoa Sơn ván cờ được thượng cổ tiên nhân ngàn năm tinh lực." "A." Nữ hải con người đều muốn trừng đi ra, một cái tinh võ người có thể cùng khai tùy cửu lao chống lại. "Khương Quỷ tỷ tỷ, người là thật lòng sao?" Mẹ tế nghiêm túc hỏi. Khương Quỷ nhìn lại Trần Mặc, cũng có chút lo lắng thông cốc nguy hiểm. Nhắc Chúng ta hiện tại muốn lừng phó Hoa Sơn tỷ thí, chính là cần tăng cao thực lực thời điểm, này thông cốc là một cơ hội." Trần Mặc rất kiên quyết. Khương Quỷ cắn môi, gật đầu một cái. Mễ Tế hừ một tiếng, nàng vẫn là không quá tin tưởng một cái tên điều chưa biết tinh võ người có thể cùng Thiên Tinh tranh tài. Nữ hài đẩy cửa đi đến sân vườn. "Như vậy đi, ta sẽ dùng hoàng giai cùng huyền giai đối phó người, người như có thể đỡ, ta sẽ tin người. Trần Mặc đi ra ngoài. Vị văn mặc khanh tay hơi động, tay trái thêm ra một cái màu xanh lam niên mực, Nghiện giữa phản phật có một dòng suối hồ phách, trong hồ có cá chép bơi lội. Tay phải thêm ra một nhánh màu đỏ bút lông sói, bút lông sói như hỏa diễm thiêu đốt, đầu sói ở hỏa giữa liền lên. Năm sao lớp loé, chính là Mễ Phất Thiên tinh tinh vẫy thủy lý nghiễn hỏa làm bút. Ta Mễ Phất cuộc đời đáng ghét nhất hai việc. Nữ Hải thật lòng nói, chuyện thứ nhất, bẩn vật bẩn, bất kỳ không sạch ta đều không thích. Chuyện thứ hai, mạnh miệng. Ta chán ghét không có bản lánh nhưng tự phụ người, ta sẽ không nắm tính mạng của chính mình đến nói mạnh miệng. Chân mắt hiệt mũi con đường. Vậy ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Mễ tay phải hơi động, sóng lửa bút hướng thủy lý nghiễn vừa dính vào. Nghiện giữa lục nước cùng Hỏa Diễm Dao Hỏa, một vệt đẹp đến mức tận cùng hình ảnh liền từ hư không mà ra, một bút liền vẽ ra. Hoàng giai, liệt diễm thủy ngân. Bám một hồi, hơn 10 cái bích lục gậy trúc hướng về Trần Mặc Phong tới, những cây trúc này đằng đằng sắc khí, dường như trường thường, xung quanh còn vòng quanh một đạo hỏa diễm. Tuy rằng chỉ là địa tinh, nhưng chiêu này Hoàng giai cũng có chất phát tinh lực, địa tiên tu sĩ cũng không ngăn nổi. Trần Mặc vận chuyển cam thạch tinh kinh, quyền gia như pháo, vây người ngoảnh. Bước tiến cơ, du long mà đi, bắt quái trưởng liên tiếp đánh ra. Muội một trường tinh lực run đến tiếng xé gió không ngừng, hơn 10 cái phỉ thú trúc nộ văng, lần lượt bị cắt đứt. Mệ Phất lần thứ 2 dùng Hỏa Lang bút một vệt. Hỏa Diễm cùng vòng xoáy đồng thời ngăn ở Trần Mặc trước mặt, vòng xoáy cuốn ra một đạo sức mạnh kiểm chế lại Trần Mặc thần nghiệm cùng thân thể, Hỏa Diễm thì lại như cắn rứt cơ khí phải đem mục tiêu đốt cháy sạch sẽ. Huyền dai, thủy yên phần tán. Trần Mặc lấy ra bắt đầu, một chiêu hoàng dai rút đao đoản nước, tuy rằng chỉ là hoàng giai, nhưng lại đáng sợ tinh lực nhưng hung manh manh ra mệ Phất huyền giai, còn lại đao khí qua một vệt màu trắng tia sáng bá đạo hướng nàng giết đi. Nữ hài trong mắt chiếu ra đáng sợ kia hư khí, sắc mặt khẽ thay đổi, vẻ mặt không loạn, vốn chỉ hơi động, lần thứ hai vẽ tranh. Lần này là vượng hoàng huyền giai vân quyền yên thu phong định. Soát soát soát. Vài đạo thải quang vừa qua, bao lấy đau khí, chớp mắt sau khi đau khí liền hóa thành hỏa tan nước đá tan vào Mệ Phật Tranh Sơn thủy giữa. Vành. Và sắc khí chém ngược mà đến ở Trần mặt trên người nổ tung. Mệ Phật hai gò má xuất hiện một kia vết máu, bị nam nhân sức mạnh kinh đến, nhưng nàng cuối cùng cũng coi như là đánh bại đối thủ, nàng vượng hoàng huyền giai, mặt cảnh giới không thể chống lại. Xương khói tản ra, Trần Mặc bóng người không ngã, cái này Thiên Tảm Tuyết gấm chỉ xuất hiện yếu ớt vết dao, liền một điểm thương đều không có. Tản đi xương khói sau, lưng Trần Mặc lúc gần lúc hiện hóa thành một đầu thành thú dáng dấp. Không thể. Mê phát không ngầm mồm vào được. Phương Hoàng Huyền giai càng không có bất kỳ tác dụng gì. Trần Mặc một bước đi tới nữ hải trước mặt, ánh đau lạnh lẽo, chiếu sáng nữ hải mí mắt, đón lấy trở tay một tay, đem bác đầu thu vào tinh giới thạch giữa. Ta nghĩ nên đủ tư cách đi thông cấp đi. Mê tế hoàn hồn mỉm cười, không đủ. Hả? Ngươi tinh lực tuy đủ, thế nhưng tu sĩ cảnh giới thực sự quá thấp. Nữ Hải thu hồi thủy lý nghiễn cùng hòa lang bút, tinh tế tỉ mỉ anh vi thiếu niên. Người vẫn không có tu luyện ra nguyên thần chứ? Trần Mặc không có ẩn dấu, hắn hiện tại là nhân tiên thần hồn cửu truyện, chỉ thiếu một chút liền có thể từ thần hồn chuyển thành nguyên thần, chẳng qua bước đi này đối với tu sĩ tới nói là một cái thoát thai hoán cốt thay đổi, nhân tiên vì là điệu tiên, vì lẽ đó cũng phi thường gian nan, cho dù Trần Mặc thiên phú đủ mạnh, cũng cần một đoạn rất dài lắng đọng mới có thể làm cho thần hồn chuyển thành nguyên thần. Tu sĩ thần hồn chỉ là thân nghiệm, nhưng tu luyện ra nguyên thần sau liền có thể nguyên thần xuất khiếu, đoạt sắc, phân thân, pháp lực cũng mạnh mẽ vài lần mà nguyên thần thất giải sau liền có thể đạt đến nguyên thần bất diệt cảnh giới, đến lúc đó cho dù hủy diệt cũng không có bất cứ quan hệ gì. Đi thông cốc chỉ là thần hồn người tiên là vạn không thể đi. Mẹ tế không chút lưu tình nói, chân mặc thẩm mắng âm thanh, quy củ là chết, không đi thử xem làm sao biết. Không cần thử liền biết rồi, người tốt nhất tu luyện ra nguyên thần đi tốt nhất. Mệ tế như chặt đinh chém xét, ta coi như là huyền nữ thất tinh như vậy thiên tài cũng không thể lại ngăn ngắn 7 ngày từ thần hồn cựu chuyển tiến vào đến điệu tiên nguyên thần đi. Chân mặc cau mày, quả thực là làm người khác khó chịu. Tu luyện đương nhiên là không được Vì lẽ đó cần nhờ ngoại lực. Tinh giới có thể tăng lên cô đọng nguyên thần đan dược cũng nhiều đến là. Nhưng nguyên thần đan dược phi thường quý giá, hiện tại muốn đi tìm cũng không kịp đi." Khương Bỉ nói, "Ta biết cái địa phương vừa vặn có loại đan dược này, biết rõ ta mang người. Chương 372: Lã thị xuân thu. Thiên kim thị cốt là nhuận châu thậm chí thương nô tinh vực to lớn nhất trung tâm giao dịch. Cùng phố trợ không giống, thiên kim các là lấy người trả giá cao được phương thức tiến hành bán ra, khá giống Trần Mặc biết rõ bán đấu giá chế độ, trên thực tế cũng xác thực như vậy. Thiên kim cắt trên mỗi ngày buổi tối có cử hành một lần nhỏ bán đầu giá, cuối tháng thì lại có một lần lớn bán đấu giá, bán đầu giá vật phẩm đều là phố trợ trên khó có thể mua được quý giá đồ vật. Rất nhiều tinh tướng, tu sĩ tông môn đều sẽ vì có trên vật phẩm tranh vỡ đầu chảy máu, có lúc, thiên kim các thậm chí sẽ xuất hiện tự vi cấp tinh bảo vật, phòng chế thiên tư như vậy trọng bảo, lúc này thậm chí sẽ khiến cho một hồi gió tanh mưa máu. Người có lẽ phải hỏi, thiên kim các nếu có thể nắm giữ đỉnh cấp tinh tướng đều sẽ thèm nhỏ dãi ba thước bảo vật, cái kia thiên kim các trên không phải bị người cho đoạt sao? thậm chí bán đấu giá những này, đó vật tu sĩ tinh tướng lẽ nào liền không động tâm. Nơi này liền muốn nói một chút thiên kim các hậu trường cầm lái. Thiên kim các hậu trường cầm lái trên thực tế ai đều không rõ lắm, nhưng tất cả mọi người đều biết kinh doanh thiên kim các như vậy chính là tinh giới bách gia, bối gia cổ đại bối là tiền ý tứ, này bối gia cũng có thể nói là tương gia, tiền gia là kinh doanh thương mậu lưu phái. Người sáng lập là Thương Thánh Phạm Lãi, uy danh tinh giới, cũng là năm đó tử vi tinh đế Tô ra quân đoàn trong cùng thiên quý tinh tiểu toàn phong đồng thời trưởng quản tài vật người, nhưng thiên quý tinh chủ bên trong, Phạm Lãi chủ ở ngoài. Tự vi tinh đế có thể nhất thống tinh giới, phạm lãi công lao không thể không kể công. Ở loại này lịch sử bối cảnh dưới, Thiên Kim Các là được đứng lên đến, có thể nói là trung ương tinh vực một cái khác con đường, dù sao này thường thánh cũng là tử vi tinh đế người, vì lẽ đó để ở trong mắt tinh vực, trung ương tinh vực, Thiên Kim Các đều sừng sững không ngã, kẻ nắm giữ cực cao tỷ tín dự, rất nhiều tu sĩ, tinh tướng được bảo vật muốn đổi tiền tài vật phẩm cũng đồng ý đến Thiên Kim Các. Nghe xong Mễ phất nói rõ, ba người cũng đã đi tới Thiên Kim thị cốt trước. Thiên Kim thị cốt bề ngoài là một đống cổ tống thời kỳ cổ điện phong cách kiến trúc, tú lệ, sán lạc. Thay đổi thất thường, lưu ly ngói xanh, lăng hoa tấm bình phòng, các loại phức tạp hình thức điện lầu các đài, tinh xảo tuyệt luân. Vô số ăn mặc hoa y cầm áo nam nữ ra vào các giữa, phi thường náo nhiệt. Có người nói trung ương tinh vực Thiên Kim các còn từng đấu giá Phản Thiên Thư chấn động một thời, vì lẽ đó hiện tại Thiên Kim các rất nổi tiếng, cũng có rất nhiều tỷ muội đồng ý đến giao dịch. Mệ tế nhìn biển chữ vàng, cảm khái một tiếng. Phản Thiên Thư là trong truyền thuyết cựu Thiên Huyền Nữ Thiên Thư hàng đái, có người nói có thể sáng tạo tiên giai, tinh võ người cũng có thể sử dụng, vì lẽ đó đẩy một cái ra lúc chấn kinh rồi tĩnh nhở. Gây nên thập đại tông môn tranh cướp, phải biết tinh võ người tuy rằng có thể tu luyện tính lực, nhưng sáng tạo thiên địa huyền hoàng chiêu thức vẫn là rất khó, đặc biệt là thiên giai như vậy, hầu như là cả đời mộng tưởng rồi. Ba người đến thiên Kim thị cốt, một tên hầu gái tới đón. "Tiế tỷ, ngươi rốt cục đến rồi." "Tối hôm qua ta cho bằng hữu tẩy trần, làm sao?" Mễ phấn hỏi. Trong cửa hàng đến rồi một nhóm vật phẩm, có một cái là là Vương hy Chi Lan đỉnh tự bút tích thực, các chủ muốn cho ngươi đi giám định một hồi xem dựa vào không đáng tin. Lan đỉnh tập bút tích thực làm sao có khả năng, 8 phần 10 là giả. Mệ phật không chút do dự phán đoán. Các chủ muốn ngươi nhìn một cái. Được rồi, đúng rồi, Tiểu Vân, ngươi giúp ta sắp xếp hai cái vị trí, chăm sóc tốt bằng hưu của ta. Mẹ tế dặn dò một hồi. Nhắc nhặn, chân Mặc, ta trước hết đi tới, đến lúc đó trở lại, đợi lát nữa bán đấu giá ngươi trước tiên nhìn, nếu như vô tới ngũ khí chiêu nguyên tán ngươi liền liệu lĩnh đập xuống đến. Ngũ khí chiêu nguyên tán là cô động nguyên thần đan dược, nhân tiên muốn phải nhanh chóng thần hồn cô động nguyên thần, ngũ khí chiêu nguyên tán là cấp tốc nhất một cái biện pháp, chẳng qua nếu là cô độc thần đan dược, cũng là tự nhiên phi thường hiếm. Đường xem tinh giới nhân tiên đầy đất đi, nhưng nguyên thần cảnh địa tiên vẫn là rất ít, thập đại danh môn bên trong cảnh giới đạt đến nguyên thần trí ít đều là trong tông môn hộ pháp thậm chí trưởng lão cấp bậc tổ tại. Này rất đắt đi. Khương Nhạc chợt có chút cất bất an, văn nhân luôn luôn đều rất nghèo. Ta ở lại Nhật Châu, ở Thiên Kim Các vẫn hỗ trợ giám định kim thạch thư họa, cũng không có thiếu tiền tài, không cần lo lắng. Chuyện này làm sao làm cho người Tiêu Pha? Chân mắc từ chối. Chuyện này làm sao là Tiêu Pha hay, dựa theo bối ra lời giải thích, đây là đầu tư, chờ ngươi đặt đến điệu tiên sau, ta tự nhiên sẽ muốn càng to lớn hơn báo lại. Mễ Tế khôn khéo nở nụ cười. Trần Mặc không có gì để nói. Hai vị thì đi theo ta đi." Tiểu Vân cười nói. Tiến vào Thiên Kim thị cốt, bên trong là một cái rất lớn phòng khách, tạo hình là xoắn ốc hành lang thức, vây quanh trung tâm một cái to lớn bạch ngọc đài cao, rất có cổ kính trang sức. Tiểu Vân đem Trần Mặc cùng Khương Nhạc Trạc mang tới tầng thứ ba, tâm nhìn ngược lại cũng không tồi, đón lấy pha lên thượng đẳng nhất trà ngon Phượng tăng Tử, tuy rằng không sánh được Mật Vân Long nhưng ở Thiên Kim thị cốt cũng chỉ có rất cao quý có tiền khách người mới có thể hưởng dụng. Hai vị làm mễ tế tỉ tỉ bằng hữu, nay trà là cố ý cho các ngươi. Tiểu Vân Tuyết pháp thành thạo pha trà. Trà thơm ngon vào phổi, tâm thần thoải mái. Trần Mặc một người được trà vị liền biết này trà không phải vật phàm. Nay trà thơm ngon rất nhanh sẽ hấp dẫn bên cạnh mấy bàn ánh mắt. "Tiểu Vân, hai vị này xưa nay chưa từng thấy, là nơi nào đến quý khách?" Dĩ nhiên ngâm phụng tâng tử. "Không giới thiệu một chút không? Đây là Mễ Tế tỷ tỷ bằng hữu." Tiểu Vân dịu ngoan giới thiệu. Ngồi ở ghế trên các tu sĩ đối với khuôn mặt đẹp khương nhạc chạc đầu đi một tia kinh diễm, bất quá đối với bên cạnh Trần Mặc lại có chút không có ý tốt, thậm chí địch ý Mễ Tế là tình tướng. Ở Nhuyện Châu cũng coi như có chút tiếng tam, bằng hữu của nàng tự nhiên cũng là tình tướng, nhưng người đàn ông kia xuất hiện ở hai cái khuôn mặt đẹp tinh tướng bên cạnh là xảy ra chuyện gì? Nếu là bạn của vị Văn Mạc Khanh, may gặp may gặp, tại Hạ Niên Tuyết Tùng, vong người, Tùng Hạ lao nhân đệ tử. Một tên lớn lên y nam tử ôm quyền tự xưng. May gặp các hạ. Khương Nhạc Trạch ôn hòa đáp lễ, đối phương muốn dụ ra nàng tình danh, Khương Nhạc chạc cũng không như vậy đần. Chân mặc lườm hắn một cái. Tùng hạ lão nhân, danh tự này có đủ kỳ quái. Lúc này, phòng khách một trận náo động liền thấy một đám người đi vào thiên kim các. Những người này trên người mặc thống nhất lá phong nhạn hoàng trường bào quần dài, dẫn đầu là một cô gái, nhạn hoàng đẩm ý y, vòng quanh bùa chú giống như vài phụ tùng, tóc ngắn đến nhĩ, ngạch tâm điểm một viên dấu ấn. Nữ nhân môi mỏng manh, dáng người thẳng tắp, có một luồng hào khí. Nhìn thấy bọn họ xuất hiện, huyên áo động đến thiên kim các nhất thời yên lặng như tờ. Những này nam nữ như là xuất từ đồng nhất tông môn, mỗi cái ánh mắt yêu ngạo, ở trên cao nhìn xuống giống như vậy, nữ nhân hừ lạnh một tiếng, hướng cao tầng mà đi, bước tiến như hổ. Làm sao liền nàng đều đến rồi? Lữ mông, Lữ Hướng, Lữ Thị Xuân Thu lại phái hai người. Đêm nay lớn đập xem ra có bảo vật để Lữ Thị Xuân Thu đều động tâm. Mọi người khe khẽ bàn luận rồn đập. Liên Lữ Thị Xuân Thu người đều đến rồi, xem ra đêm nay tranh cấp sẽ rất kịch liệt a, lần này gay go, hy vọng không muốn là sư tổ mục tiêu. Nghiên Tuyết cùng tự lẩm bẩm. Lữ Thị Xuân Thu môn nhân ngồi ở bà tầng quý khách ghế, một đám đệ tử nam nữ thẳng tắp đứng lực, như thanh tùng. Cái kia hội bậc nữ tử nhân xưng Lữ Mông Tinh tướng hai chân ra, bá khí ngồi ở trên ghế, uống hầu gái ngâm trà trà. Lữ Thị Xuân Thu Trần Mặc trong đầu nảy qua một đạo ý nghĩ. Này Lữ Thị Xuân Thu là lai lịch gì? Trần Mặc hỏi. Các hạ không biết sao? Tiểu Vân rất bất ngờ, nàng nhìn một chút liếc xung quanh, làm bộ pha trà nhẹ giọng giới thiệu, Lữ Thị Xuân Thu là tướng Ngô tinh vực to lớn nhất tông môn, cũng là tinh giới thập đại danh môn một trong, chẳng qua cùng cái khác danh môn không giống, Lữ Thị Xuân Thu là bách ra giữa tạp gia chi tổ lữ bất vì một tay thành lập, nắm giữ cái khác danh môn không có được trời cao chăm sóc bối cảnh. Hiện nay lữ Thị Xuân Thu trưởng giáo là yêu hậu Chí, nàng tâm cùng thủ đồng dạng sâu không lường được. Có người nói nàng muốn đem tinh giới hết thảy lữ họ tinh tướng đều chiêu vào Lữ thị Xuân Thu đến. Thập đại danh môn đều có không ít tinh tướng, thế nhưng không có một cái tông môn như Lữ trị như vậy phí hết tâm huyết lôi kéo lữ họ tinh sẽ tiến vào tông môn, hơn nữa Lữ Chí hầu như đều thành công, bên trong tinh tướng có đến mấy chục cái. Ở Thương nô tinh vực Lữ thị Xuân Thu chính là thống trị cấp bậc. Cái kia Lữ Ngung là Lữ thị Xuân Thu môn hạ tam đại tướng một trong, võ nghệ tuyệt luân, cho dù là cùng 16 tinh hầu đại tướng so ra cũng có chút bản lĩnh. Trần Mặc đầu, Lữ Ngung vẫn là nghe qua, đại khái là tam quốc chí cái kia tên lối thành ngữ nhưng là tương đương có tiếng. Hơn nữa Bạch Tí Độ giang chém Quan Vũ công lao càng là kêu người chố mắt oan muộn. Lữ Hướng Trần Mặc đúng là không cái gì ấn tượng, Tiểu Vân nói nàng Am Hiệu thư pháp, Văn tự là một vị linh lực tinh tướng. Lữ Thị Xuân Thu tuy rằng cũng sẽ phải người tham gia thiên kim các bán đấu giá, nhưng rất ít sẽ làm tam đại tướng đứng ra, hiển nhiên lần này buổi đấu giá trên có để Lữ Thị Xuân Thu phi thường coi trọng đồ vật. Tiểu Vân đem bán đấu giá danh sách liệt mắt giao Trần Mặc. Trần Mặc hồi lần đấu giá này đồ vật. Bán đấu giá đồ vật cũng xa ở ngoài dự liệu. Điều khắc nhan chân khanh bút tích thực bị khắc điêu khắc tràng ngọc, Tử tinh ngọc lưng cao, Kiếp trời bình, ngũ khí chiêu nguyên tán, một ít xem ra nhìn rất quen mắt bí tịch. Vân vân. Tựa hồ cũng không đặc biệt gì. Chờ chút, Trần Mặc ở cuối cùng nhìn thấy một cái đặc thù ghi chú. Nay đặc thù là cái gì? Lần này là thiên kim các lớn ập. Chương 373, lang ra vương tộc. Trên hội trường lại là một trận yên lặng như tờ đánh gãy Trần Mặc trầm tư. Sư đệ, Khương Nhạc chậc nhẹ nhàng kéo lại Trần Mặc góc áo. "Hả?" Trần Mặc ngẩng đầu lên. Nữ hài nhẹ nhàng ra hiệu. Cửa lại đi vào ba cái nữ tử, cùng Lữ thị Xuân Thu đến thời điểm giống như đi vào phòng bán đấu giá lúc, tất cả mọi người đều không nói lời nào, đều nhìn các nàng, vẻ mặt có kinh dị, có đưa cao, cũng có đố kỵ. Ba cái nữ tử hoa nhường một thẹn, nhưng ăn mặc không giống, một cái ăn mặc nho nhã quần dài, vai nhường màu đỏ, một tia tóc đen buông xuống, con mắt thâm trầm. Một cái ăn mặc nửa khai nửa bảo, tinh giới phi thường lưu hành võ tướng trấn phục, một cô gái khác mặt mày như nước, da thịt như tuyết, một bộ màu thủy lam nửa trong suốt lụa mỏng liền thân váy ngắn, làn váy trung điệp, khảm nạm kim tiên, màu đen qua đầu gối phượng hoàng văn dày bó giáng ngọc yêu kiều tư thái, mười phân mê người. Đây là Lang gia Vương thị người. Tiểu Vân nhẹ giọng kinh ngạc tốt lên. Lang gia Vương thị, không phải là trung hoa lịch sử đã từng lớn nhất hương thịnh một cái gia tộc, ở Đông Tấn Vương Hi chi cái kia đồng lứa hưng vượng nhất, cùng năm đó Tư Mã bộ tộc triệt đều đông tấn, sau là Vương Tạ hai nhà chi vương đạo, Tạ An cùng với nối nghiệp người nhóm tại Giang Tạ Ngũ Chiêu quyền khuynh triều chính, tài Hoa Phong Lưu, thành tựu hiện ra mà sặc sỡ tại sử sách, thành tựu hậu thế gia tộc không cách nào với tới vinh quang. Vì là hậu nhân ghen ghét thiện, có Vương Tạ chi họ sư. Lưu Vũ Tích còn có một bài Ôi ha, thơ thường cảm thán, trước đây vương tạ đường trực kiến, bay vào dân chúng tầm từng nhà, giữa vương tạ liền trị bọn họ. Cung trấn Mặc biết đến giống như, Lang gia vương thị ở tinh giới cũng là một cái tương tự tông môn thế lực, chỗ thể tại Thương Ngô tinh vực bên cạnh Lang Gia tinh vực, Lang gia vương thị là Lan Đình Thư Thánh Vương Hi Chi cùng Lang Gia Hoàng Vương Đạo Nhi thanh danh phỉ nhiên tại nội tinh vực, tinh giới tinh danh biến hóa mấy kỷ, Lang gia vương thị trước sau đều duy trì một mạch, ở tinh giới đều là cực kỳ hiếm thấy. Lang vương thị ba người cũng tới đến tầng thứ 3, có bình phòng quý khách ghế ngồi xuống. Ba tên nữ hải kế thừa Lang gia Vương thị một mạch nho nhã xinh đẹp tuyệt trần, rất có điểm ngô đạo tử vẽ giữa ngô mang đi đem gió, tao y ra nước phong thái, làm cho tất cả mọi người đều tự ti mà cảm. Ngàn năm gia phong, không phải bình thường tông môn thậm chí Lữ thị Xuân Thu có thể so với. Giơ tay nhấc chân, mỗi tiếng nói cử động đều là khiêm khiêm muốn hòa. Lữ thị Xuân Thu Lữ Mông cười lạnh nói: "Vương Hiến Trì, là cái gì gió lại đem ngươi cũng thổi tới? Lẽ nào các người Lang già Vương thị cũng phải đến thương Ngô tinh vực tới mua tranh chữ?" Thư pháp không thể. Nói xong, Lữ Mông cười ha ha. Lữ Thị Xuân Thu phái ngươi đến thiên Kim Các, chắc hẳn phải vậy cũng không phải đường đường Lữ Thị Xuân Thu không có ai muốn ngươi đứng ra đi. Thủy Lam nửa thấu quần thiếu nữ mặt không hề cảm xúc đánh trả. Màu vàng nhạt phiên phiên tóc dài hiện ra nàng cao quý cùng tao nhã, vịn trong mắt màu xanh lam bên trong có không giống bình thường lạnh lùng cùng tân bí, so với Lang Gia Vương thị Ôn hòa, thiếu nữ trên người nhiều một phần hàn băng hờ hững, trái lại càng có mị lực. Đối mặt Thiên Tinh đại tướng Lữ Ngông, thiếu nữ vẫn không có thiên tinh nhưng là đúng mực. Lữ Ngông miệng nở nụ cười, "Muội muội, tên gọi là gì?" Địa Minh quân tinh Lan, Lan quận chúa Vương Nguyên Cơ. Nữ Hải răng như ngà voi, chữ chữ như châu. Lữ Ngông gật đầu mỉm cười, bên cạnh nữ tử Lữ Hương xem thường nói, "Vương Nguyên Cơ, này tinh danh ở làng già Vương thị cũng không làm sao nghe nói qua. Tiểu nhân nghe nói hay không cùng Nguyên Cơ có quan hệ gì đâu?" Vương Nguyên Cơ hờ hững. Lữ Hương náo loạn cái khó coi sắc mặt, Lữ Ngông cười to nói, "Miệng lưu loát, chẳng qua tốt nhất có tương ứng thực lực mới tốt." Nói đến mấy chữ cuối cùng, Lữ Ngông tràn ngập sát khí. "Chúng ta làng già Vương thị chính là thực lực." Làng già Vương thị võ tướng trang phục, ngồi nghiêm chỉnh nữ tử bình thản mà miệng. "Vương Đôn, nói có lý." Vương Hiến Chi nhẹ giọng nở nụ cười. Thương ngô tinh vực nhưng là chúng ta Lữ thị Xuân Thu địa phương, Vương Hiến Chi, các người tốt nhất có tự biết hiển nhiên. Lữ Hướng vô bàn một cái, tức giận mà ra, đứng ở phía sau Lã thị đệ tử từng cái từng cái trận mắt nhìn, dường như hòa diễm. Lang ra Vương thị bên này vẫn là gió nhạt mấy nhẹ, tính như nước chảy. Coi là thật là một cái như lửa, một cái như nước, như nước với lửa. Lữ thị Xuân Thu cùng Lang ra Vương thị đều là lẫn nhau tinh vực thế lực lớn nhất, lại là song phương lý niệm đều 10 phần tương tự, thậm chí lư chi muốn triệu tập tinh giới Lã thị tình tướng linh cảm đều truyền thuyết bắt nguồn từ Vương thị lẫn nhau đều là trong bóng tối phân cao thấp. Lang Gia Vương thị cũng không quá đồng ý nhìn thấy cùng mình tương tự thế lực mô phòng theo chính mình. Quên đi, trong lời nói ồn ào chỉ là kẻ nhu nhược chi dũng, nếu là Lang Gia Vương thì thật sự cũng muốn đi thông cốc, liền tự cầu phúc đi. Lữ mông phát tay một cái, Thiếu Kiên nhẫn để Lữ ra đệ tử đều yên tĩnh. Không sai, coi như chân chính dũng tướng nếu muốn lưu danh sử sách cũng cần chúng ta linh lực tính tướng, Lữ Ngông, lần này chúng ta liền nhìn, sẽ có hay không có ai làm được đây. Vương Hiến Chi thản nhiên thả xuống bạch ngọc trên trà. Lữ Ngông cười to. Âm Dương suy Chúng ta bất hạnh a." Trần Mặc nhìn Lữ thị Xuân Thu cùng Lang ra Vương thị Song Phương, hai người ngôn ngữ giao chiến đều là nữ tử, căn bản không có nam nhân quyền lên tiếng. Ở xem ba tầng phòng khách, ngồi vài bạn người, có mấy cái nam tu nhưng cùng tính tướng so sánh liền có vẻ không đáng nhắc tới. Trần Mặc cảm thán một tiếng, lại nhìn Vương Nguyên Cơ. Cung nàng tính tướng không giống, Lan lang quận chúa Vương Nguyên Cơ ngoại trừ thủy lam nửa biến hóa quần áo mười phân hoa lệ ở ngoài, nàng cái kiết như nước như băng tính cách khá hơi nhỏ gì bổng dáng, để Trần Mặc có chút nhớ nhung ngơ cả ngẩn. Vương Nguyên Cơ ánh mắt quan tới, trong mắt màu xanh lam như hàn trì, vẫn không có một cái tu sĩ dám như thế nhìn chằm chằm nàng xem. Trần Mặc thu hồi ánh mắt, nghiêm nghị nợ nụ cười, ôn cái quyền. Vương Nguyên Cơ sững sở, đối với Trần Mặc ôn hòa thái độ có chút bất ngờ, nữ hài hứ một tiếng, nhìn chằm chằm bất động. "Nguyên Cơ, làm sao?" Vương Hiến Chi theo tầm mắt của nàng nhìn thấy Trần Mặc bàn kia. Cấp tú váy xòe khương vị rõ ràng càng thêm đoạt người tầm mắt, nhưng là bên cạnh nam nhân bình tĩnh nội liễm khí tức không tự chủ được để Vương Hiến Chi càng thêm quan tâm, tính giới bên trong có rất ít nam nhân cùng tính tướng đồng thời có thể có tình trạng này. "Không có gì." Vương Nguyên Cơ lắc đầu. "Hừm." Người đàn ông này tinh lực tựa hồ rất nội liễm. Vương Hiến Chi trầm ngâm, nam nhân đều bé nhỏ không đáng kể, ta ngã vào ý cái kia một bản, nói vậy Lữ Thị Xuân Thu cũng chú ý tới. Vương Đôn trầm giọng, tầng thứ ba phòng khách vắng vẻ nhất một cái phòng khách, ngồi hai người, chẳng qua hai người đều bao bọc đấu đồng che đậy đi chính mình bên ngoài. Hành động này rất có điểm dấu đầu lòi đôi mùi vị, trái lại khiến người ta càng thêm lưu ý. Chẳng qua chỉ có hai người, nên không phải trung ương tinh được đến, không đúng vậy không có cần thiết làm như thế. Vương Hiến Chi nói. Nói chung chú ý một chút. Qua không lâu, Vở đấu ra chính thức bắt đầu. Đèn thủy tinh ánh sáng bỗng nhiên ảm đạm đi, một tên phong thái hiểu điệu mỹ phụ dịu dàng đi tới phòng bán đấu giá trên đài cao. Mỹ phụ ăn mặc hoa lệ, vốn quen hẹp tụ áo lót, hồ nước lục cao trấn thủ, hồ nước lục thấu đất trường sam, mặt mày như đại, đưa ra thành thuộc ý nghị. Mỹ phụ ra trận sau lập tức chiếm được được toàn trường nam nhân hoan hô. Không nghĩ tới lần này lớn đập lại là vệ phu nhân tự mình ra trận. Có phải là có cái gì tốt bà bối? Vệ phu nhân mỹ sắc thiên thành nở nụ cười, hôm nay có đặc thú vật phẩm, Lữ thị xuân thu, Lang gia vương tộc đều đến, đến rồi, bổn phu nhân sao tốt thật lễ đây. Vệ phu nhân, khách khí. Nghe đồn dựng cổ tinh danh, ngươi còn dạy qua thư thánh tư pháp. Vương Hiến chi lễ tiết tính trả lời, đối với nữ nhân quyến rũ thờ ơ không độc lòng. Thời kỳ thượng cổ, sách thực từng có ghi chép Lan đỉnh thư thánh tư pháp từng đến vệ phu nhân tự tay chuyển thụ, đặt xuống thâm hậu cơ sở. Chẳng qua đó là mặt khác mấy đời tinh danh, bây giờ cũng không có quan hệ gì, nhưng dựa vào cái này, làng già vương tộc đối với vệ phu nhân cũng coi như khách khí. Không nghĩ tới Thiên Kim các các chủ là vệ phu nhân. Trần Mạc thưởng thức mỹ phụ phong vận. Vệ phu nhân danh tự này Trần Mặc vẫn là biết đến. Trong lịch sử cũng hưởng có danh tiếng, Tây tấn tên thư pháp gia, ngoại trừ có bút trần đồ, nghe đồn cũng là thư thánh vương Hy trì Khải Mông sư phụ. Ở cái này thư pháp nổi tiếng tinh vực, cũng chỉ có nàng có thể đè ép mặt mũi. Vệ phu nhân nhân xương rượu bút danh cơ, nàng chữ, truyền thuyết tiên nga làm ảnh, điếu thuốc phi lộ kết, cách mà không, rực hồng liên ánh nước, bích chiều nổi dáng mây. Đó là tương đương xuất sắc. Khương Nhạc Tráng Khâm phục nói. Nhạc Tráng sư tỷ không có thu thập nàng bút tích thực. Trần Mắc hỏi, vệ phu nhân cực nhỏ có viết bí khắc, vì lẽ đó bút tích thực rất khó thu được. Có cơ hội nên muốn đòi lấy một cái, như vậy sư tỷ ngàn bi văn thì càng có uy lực. Trần Mặc suy nghĩ nếu phải giúp Khương Nhạc Trạch nếu rèn đúc tuyệt thế tinh bạo vật, vậy thì không thể bỏ qua bất luận cái nào bút tích thực. Khương Nhạc Trạch trừng mắt nhìn, "Sư đệ, ngươi kỳ thực là xem lên vệ phu nhân đi." "Ta." Trần Mặc nhìn vệ phu nhân thành thục trận trệ, đường con phong vận, đối với nam nhân có trí mạng lực sát thương. "Ta nhìn chúng, nhưng là người ta không lọt mắt ta a." Trần Mặc cười nói. Khương Nhạc Trạch che miệng nở cười, cảm thấy sư quá khiêm tốn. Vợ phu nhân làm một phen lời giảo đầu, tao quanh đại đã đứng thị vệ. Có hai tên hầu gái bưng lên một cái bảo vật hộp, buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Thứ nhất dạng là khối rất lớn thạch bi, ly bài bảy biển, là nhan chân khanh bút tích thực bi khắc, đa bảo thạch bi. Lại là nhan chân khanh bút tích thực a. Trần Mặc lần thứ ba nhìn thấy. Ở tinh giới thư pháp gia bên trong, nhan chân khanh có một cái ham muốn là phi thường yêu thích thạch bi khắc văn, nghe đồn trên người mang theo rất nhiều quý giá ly bài bảy biển thạch, du lịch cách trộng sao lớn, mỗi khi biểu đạt cảm tình liền múa bức khác, lưu lại rất nhiều bút tích thực, nói đến hương quỷ, từng người đều thu có nàng tác phẩm. Này đa bạo thạch bi 10 phân hoàn chỉnh. Thư pháp cứng cấp nghiêm chỉnh, kết hàm chữ nhỏ cũng cẩn thận tỉ mỉ, thanh đậm tuyệt luân. Bởi vì là bút tích thực, bi khắc có lưu lại vào thạch tam phân tinh lực, chỉ là đập xuống liền có thể thật giống tinh bảo vật giống như, các tu sĩ yêu nhất, tốt nhất trong đó còn có nhan chân khanh bút tích thực, may mắn còn có thể lĩnh ngộ một ít thần thông, tinh giới linh lực tinh tướng thư pháp từ xưa thì có năng lực như vậy. Này đa bảo tháp bi giá khởi đầu là 20000 tinh nguyên. Thương nô tinh vực các tu sĩ đều tranh tưởng ra giá, Khương cũng có chút động tâm. Chẳng qua cuối cùng vẫn là bị bên cạnh Nghiên Tuyết Tùng lấy 38.0000 tinh nguyên cho mua lại. "Nga tặng, các vị, sư tổ đối với nhan công chữ vẫn phi thường yêu thích đây. Nghiên Tuyết Tùng ống quyền, rất là khách khí nói, Tùng hạ lao nhân cũng nên được như vậy hoàn chỉnh bút tích tự. Thay chúng ta hướng về Tùng hạ lao nhân vấn an." Một đám tu sĩ đều lĩnh hót. "Hôm nay Tùng hạ lao nhân không có đến không?" Vệ phu nhân cười nói, "Sư tổ đang cùng một tên bằng hưu chơi cờ, vì lẽ đó lần này từ ta làm giúp." Nghiên Tuyết Tùng thật không tiện nói. Vệ phu nhân cười nói, "Tùng hạ lao nhân cũng là thương ngô tinh vực đức cao vọng trọng tôn, tháp bi chính thích hợp lão nhân." Trần Mặc liếc mắt nhìn hắn, Xem ra này Tùng Hạ lao nhân cũng rất có lai lịch. Cái thứ nhất bán đấu giá kết thúc, lại là cái thứ hai, tương tự là một cái bi khắc, nhưng cũng không hoàn chỉnh, chỉ có một khối nhỏ. Nhưng là nhìn chăm chú nhìn lên, nhất thời kêu người nhìn mà than thở. Chỉ thấy bi khắc lên bút họa liên miên không ngừng, vận bút mạnh mẽ, tròn đầu nghịch vào, công lực chất phát. Làm được bút xuất thần nhập hóa, làm cho người ta dáng vẻ vạn ngàn cảm giác, bút đoạn ý liền, khiến cho người mơ màng vô hạn. Khương Quỷ hô hấp cũng biến thành hơi gấp gáp. Sư tỷ, ngươi thật giống như đều không có như vậy bút tích thực." Trần Mặc nói. "Đúng." Hắn bút tích thực quá khó được. Khương Nhạc chạn thở dài. Cái thứ hai bi khắc chính là Điên Phong bút chương Húc kỳ tác. Chương 374, danh cơ vệ phu nhân Diệu bút. Chương Húc Cường Thảo vừa ra, cả sảnh đường kinh ngạc. Chương Húc Cường Thảo ở tinh giới được hưởng nổi danh, nghe đồn hắn thấy công chúa cùng đàm phu tranh nói, lại nghe cổ súy mà đến bút pháp tâm ý, xem công tôn đại nương múa Tây Hà kiếu khí, cũng vì vậy mà đến chữ Thảo chi thần. Chính là công nhận thư pháp mọi người nhan chân khanh cũng từng hai độ tử quan hướng về hắn giáo pháp. Hàn ở, đưa cao nhàn thượng nhân tự, giữa tán hắn, vui nộ, quân cùng yêu bị, giu giận, hoán hận, nhớ, say như chết, kẻ nhạt, bất bình, có động tại tâm, tất tại chữ thảo yên lấy. Quan tại vật, thấy sơn thủy nhai quốc, chim muông sâu bọ cá, cây cỏ chi hoa thực, nhật nguyệt liệt tinh, mưa gió thủy hỏa, lôi đình phích lịch, ca vũ chiến đấu, thiên địa sự vật chi biến, đáng mừng có thể ngạc, một bao hàm thử, cố húc chi thư, biến động còn quỷ thần, không thể đầu mối, lấy này trung thân mà tên hậu thế. Trước húc sáng tạo cuồng thảo đã là tự do biểu hiện phương hướng phát triển một cái cực hạn, hậu nhân lại không thể vượt qua. Chẳng qua truyền thuyết Trương Húc cùng Thảo am hiểu sâu đạo ra đạo pháp đạo của tự nhiên, mỗi khi dám khắc bút tích thực qua một thời gian ngắn đều bị thiên địa tự nhiên dung hợp, do đó lưu lại bút tích thực cũng không nhiều. Vì lẽ đó Trương Húc cùng Thảo vừa ra, chính là Lang gia Vương tộc Vương hiến tri đều trận to hai mắt. Vệ phu nhân cười nói, Trương Húc cùng Thảo bút tích thực là một vị đạo hữu ở thông cốc trong lúc vô tình chiếm được còn sót lại, tuy chỉ là khối nhỏ, nhưng cũng rất ít thấy, đối với thư pháp yêu thích tu sĩ không ngại dùng để cất giấu. Thông cốc ca. Quả nhiên điên phong bút cũng đi qua thông cốc a. Ta làm sao liền không vận tốt như vậy? Ở thông cốc nhìn thấy Trương Húc bút tích thực, có trên tu sĩ bóp cổ tay thương tiếc. Trương Húc cái này bi khắc giá khởi đầu nhất vạn tinh nguyên. Vệ phu nhân nói ra giá cả. Nhất vạn tinh nguyên giá cả không tào lắm, nhưng Trương Húc tấm bia này khắc quá nhỏ, tinh lực cũng không phải là rất đầy đủ, không thể dùng tới làm tinh khí. Dùng vệ phu nhân tới nói chỉ có thể đem ra làm ra thu gom tình cờ hoài niệm một hồi. Chẳng qua tu sĩ cái nào có nhiều như vậy tiền tiêu cái hơn vạn tinh nguyên mua cái vật kỷ niệm. 15.0000 tinh nguyên. Nghiên tùng báo ra giá cả. Trương Húc rằng không sánh được Vương Hy Chi, Nhưng mua tới xem một chút lại có làm sao? Vương Hiến Chi nở nụ cười, 20000 tinh nguyên. 20000 tinh nguyên cũng không tránh khỏi quá xem thường điên phong bút, Lữ thị xuân thu ra 3 vạn tinh nguyên. Lữ hướng cười gằn. 3 vạn tinh nguyên có chút vượt qua Niên Tuyết Tùng chịu đựng phạm vi, tấm điên này khắc quá nhỏ, mặc dù là hiếm thấy bút tích thực nhưng chừng 2 vạn liền gần đủ rồi. Vậy ta liền không cùng Lã thị, Vương thị cãi. Niên Tuyết Tùng lựa chọn từ bỏ. Vương Hiến Chi liếc mắt nhìn Vương Nguyên Cơ, lan lăng quận chúa hiểu ý, lạnh như băng lần thứ 2 tăng giá, 35000. 35,000 cái giá này đã tương đương với trên một khối nhan chân khanh hoàn chỉnh đa bảo tháp bị, mà này chẳng qua là một khối nhỏ, cực lớn vượt qua các tu sĩ dự liệu, chính là lư hướng cũng do dự. 38,000. Lữ Ngâm trầm giọng. Vương Hiến chi khỏe miệng cấp trên một tia trầm trọng, Lữ thị Xuân Thu như vậy yêu thích, liền cho ngươi đi chúng ta lang ra Vương thị cũng không thiếu hộ đỉnh cấp bút tích thực. Lữ Ngâm hừ một tiếng, nàng đối với trương Húc bút tích thực không hứng thú gì, nhưng nhìn không quen Vương thị uy phong. 38,000 tuy rằng quý giá điểm, nhưng cũng không đáng kể. Chúc mừng, chúc mừng. Trương Húc bút tích tự nhiên thấy. Nghiên Tuyết Tùng chúc mừng nói, những người khác cũng hạ màu sắc, làm cho Lữ Ngung cảm thấy vật có giá trị. Ngay ở vệ phu nhân muốn giải quyết dứt khoát, đột nhiên một cái len ken mạnh mẽ âm thanh âm vang lên đến. Ta ra 40000 tinh nguyên. Toàn trường ồ lên, tất cả mọi người loè loẹt nhìn tới người nói chuyện. Lang ra Vương thị, Lữ thị Xuân Thu, Nghiên Tuyết Tùng mấy người cũng không khỏi nhìn sang. Nói chuyện nam nhân dơ tay lên, bình tĩnh báo giá. Chính là Trần Mặc. Khương Nhạc Nguyên bản còn đang hâm mộ Lữ Mông được Trương thảo, gần 40000 tinh giá cả đã cực lớn vượt qua nàng của cải. Nhưng là trong chớp mắt, Trần Mặc báo lên giá cả, đem thanh không sơ ảnh sợ hết hồn. Sư đệ, Khương Nhạc chậc nhẹ giọng gấp hô, "Người ra 40000." Nghiên Tuyết trùng cười nhạo nói, "Tiểu tử này có phải là điên rồi, một khối bi khắc hoa 40000 đến mua." Điên phong bút bút tích thực, sư tỷ của ta vẫn rất yêu thích, ngày hôm nay rốt cục nhìn thấy, ta nghĩ đưa cho nàng." Trần Mặc đối với Khương Nhạc chạc lộ ra vẻ ôn nhu. Người ngoài vừa nghe đều cho rằng là đưa cho hô hiếm người vật đính ước, cũng sẽ tâm nợ nụ cười. Vị đạo hữu này thật hào phóng, 40000 tinh cũng không phải số lượng nhỏ. Vương Hiến chi nheo lại mắt. Đã như vậy, Tà Lữ Mông liền giúp người thành đạt đi chúc hai vị tình đầu ý hợp, bắt đầu giai lão. Lữ Mông thở phào nhẹ nhóm, có người thế nàng mua lại này khối nhỏ bút tích thực cầu cũng không được. Bị mọi người như thế nhìn, Khương Nhạc trặc mặt cũng đỏ, nghe cái kia các loại lời chúc phúc, âm thầm đoán trách một chút. Người sư đệ này cũng quá là mượn. Vậy này khối bút tích thực liền từ đạo hữu bắt, bổn phu nhân cũng chúc hai vị vĩnh viễn kết đồng tâm, án phu nhân cũng lộ ra dung mỉm cười, chân mắc trước mọi người, nhân cơ hội nói rằng, đa tạ phu nhân cùng chư vị chúc phúc. Tại hạ Trần Mặc yêu mộ sư tỷ nhiều năm, ngày hôm nay hữu duyên đụng tới quần thảo bút tích thực mới dám biểu lộ có lòng. Sư tỷ cũng phi thường yêu thích rượu bút danh cơ phu nhân chữ của ngài, tại hạ có thể hay không cả gan hướng về phu nhân muốn cái tự tay viết. Vệ phu nhân nghe ra, tuyệt đối không ngờ rằng Trần Mặc có đưa ra yêu cầu này. Lúc này tình cảnh bầu không khí vừa vặn, vệ phu nhân cũng không tốt mắt hứng, liếc mắt nhìn chằm chằm Trần Mặc, ý tứ sâu xa nói, "Buồn phu nhân vậy cũng giúp người thành đạt kim các hội trường bùng nổ ra một trận tán phù thanh. Trần Mặc đạo hữu thực sự là thủ đoạn cao cường. Vệ phu nhân chữ một chữ đáng giá ngàn vàng, 40000 tinh nguyên có thể không mua được a." Nghiên Tuyết Tùng đấu kỵ nghiến răng nghiến lợi. Khương Nhạc Trạc lúc này cũng không tốt lại chờ mặt, cảm kích liếc mắt nhìn Trần Mặc, ngượng ngùng nói, đà tạ phu nhân." Vệ phu nhân vui mừng nở nụ cười, nói thật nàng cũng rất ít nhìn thấy ra đôi vào đối với tinh tướng cùng thị Tinh. Tiểu Vân ở bên hầu hạ hai người, cũng lộ ra ước ao vẻ mặt. Cái thứ hai bút tích thực bán đấu giá kết thúc đón lấy lại là thứ ba kiện, thứ tư kiện cùng thứ năm kiện vật phẩm. Tử Tinh Ngọc cao, nhân tiên một loại tu bổ bị hao tổn thần hồn dược. 12.000.000 tinh nguyên bị một người tu sĩ mua đi. Kiếp Tiên Bình, một cái thượng cổ pháp bảo, có thể thả sắc khí, có thể thu khí ngũ hành, phi thường quý giá, trên mặt đều có chút động tâm, chỉ là giá cả càng đập càng cao, cuối cùng càng tiêu thăng đến 10 vạn tinh nguyên, cuối cùng bị Niên Tuyết Tùng mua lại. Niên Tuyết Tùng bản thân không tiền gì, hắn đại biểu Tùng Hạ lão nhân tới tham gia lần đấu giá này, này Tùng Hạ lão nhân là thương nô tinh vực hùng cứ thanh vân núi một phương tu sĩ, là một tên hai kiếp thiên tôn, tương đương với điệu tinh tiên cường bà thai, thêm vào các loại thần thông đối mặt thiên tinh cũng có một trận chiến. Ở thương ngô tinh vực danh vọng rất lớn, cũng coi như là thiên kim các to lớn nhất người mua. Thứ 5 kiện là một quyển thần thông bí tịch, cũng xem là tốt, nhưng đối với Trần Mặc tới nói cũng không có tác dụng gì. Năm cái vật phẩm bán đấu giá sau khi kết thúc, nửa đầu trận đấu liền tạm thời kết thúc, thiên kim các mua cơ nhóm lên sân khấu huyền truyền nhảy múa. Mệ Phất lúc này cũng bay về rồi. Vị Văn Mặc khẽ uống một hớp lớn phượng tăng tử, ta vừa nãy ở phía sau nghe bán đấu giá thật náo nhiệt, còn có cái gì trăm năm tốt hợp loại hình, phát sinh tình chẳng gì. Khương Nhạc mặt tử đỏ, tối thấp xuống mi mắt. Tiểu Vân cười nói: Vừa nãy Trần Mặc công tử hướng về Khương cô nương biểu đạt yêu thương, tiêu tốn 40.000 ngàn tinh nguyên mua lại trương húc một khối bút tích thực đưa cho nàng, liền ngay cả phu nhân đều cảm động đây A, mẹ tế há hớmồm. Nhạc Trạc, các ngươi sẽ không thật. Sư đệ chỉ là muốn được vệ phu nhân tự tay viết, cho nên mới phải làm như vậy. Khương Nhạc Trạc nhẹ giọng. Há, thì ra là như vậy. Người người đàn ông này thật đúng là giàu hạn, giệu bút danh cơ chứ, nhưng là cực ít có người có thể được. Mẹ tế có chút kiêng kỵ nhìn Trần Mặc, nhất cử tiện vừa vặn. Trần Mặc cười nói, chẳng qua lại ở trước mặt mọi người hướng về tỷ tỷ ta biểu lộ, khiến người ta hiểu lầm tỷ tỷ ta. Mệ đế không quá cao hứng. Khương Nhạc chợt nói, chân Mặc cũng là vì ta, muội muội không cần nói." "Đúng rồi, ngươi đi giám định kim thạch, là Vương Hi Chi bút tích thực sao?" Thanh Không Sơ ảnh rời đi một cái đề tài. "Giả." Mẹ đế cười trống nói, "Giả ngươi cao hứng như thế." Chân Mặc cười cận. "Đương nhiên cao hứng." Mẹ đế lén lúc nói, "Cái kia Vương Hi Chi chữ là ta vẽ, lấy giả đánh cháo, ngươi nói vui vẻ hơn sao?" Không nghĩ tới muội muội vẽ lợi hại như vậy. Khương Nhạc Trạch cũng biết nhận thức trước, mẹ phất vẽ liền hết sức xuất sắc, lúc đó cũng thiếu chút nữa đã lừa gần nàng. Chỉ học có hình mà thôi. Mẹ tế cảm khái. Một lát sau, vệ phu nhân đi tới ba tầng, đem mỗi cái khách mời đập đến vật phẩm lấy ra, ở sau lưng nàng chính là một tên nữ tướng, vẻ mặt nghiêm túc cứng nhắc. Chân Mặc công tử. Vệ phu nhân nhẹ nhàng nở nụ cười. Phu nhân. Chân Mặc đám người đứng lên đến. Mệ tế, ngươi cùng bọn họ nhận thức. Vệ phu nhân hỏi. Mệ tế gật đầu, đây là tỉ tỉ của ta Khương Quỷ, đây là sư lệ của nàng. Mệ đế các ngang một chút. Khương cô nương, chẳng trách vị công tử này sẽ như vậy khổ tâm chuẩn bị cái đây." Vệ phu nhân cười nói. Mỹ lệ phụ trên thân thể người có một luồng u lan mùi thơm, mười phân dễ ngửi, quanh quần ở Trần Mặc nhíu mũi, so với rượu càng say, Trần Mặc vận chuyển Bồ Đề tâm pháp, lên tinh thần. Vệ phu nhân con mắt mở sáng, phất phắt tay. Hầu gái trình lên hai cái hộp gấm, một cái hộp gấm là trương hốc khối này bút tích thực bi khắc, một cái khác hộp gấm cũng là một khối ngọc thạch, mặt trên khắc bốn chữ ông trời tác hợp cho. Các ngang như ngàn dặm trận mây, điểm như đỉnh cao rơi thạch. Một bút ngân câu Chữ như thiên thành, không hổ là diệu bút danh cơ chữ, quả nhiên danh bất hư truyền. Trần Mặc lập tức cảm thấy này 40000 tinh nguyên quá giá trị được. Vệ phu nhân bình thường cực nhỏ có tả chân tích tặng người, lần này cũng là bầu không khí gây nên, chẳng qua có thể nhìn thấy tinh tướng cùng tinh võ người kết hợp, nàng cũng khá là mới mẻ. Khương cô nương, ngươi cùng vị công tử này đồng thời cũng là quần anh tụ hội, bổn phu nhân lần này là ngoại lệ đưa chữ." Vệ phu nhân cười nói, liền chúc hai vị sinh ra sớm quý con đi. "Đa tạ phu nhân." Khương Nhạc chậc đỏ mắt, Trần nắm chặt nàng tay. Nữ hài biểu hiện cũng là hào phong khéo léo, để vệ phu nhân đều mười phân vui mừng. Sau đó, mọi người lại nhìn Trần Mặc. Trần Mặc biết lấy xong 13 nên tiền trả 40000 tinh nguyên a, không phải là số lượng nhỏ, lấy Trần Mặc ở độ tuổi này cùng tu vi, tuyệt đối là một khoản tiền lớn, vệ phu nhân đều đang hoài nghi tiểu từ này đến cùng có tiền hay không. Trần Mặc lấy ra một cái tinh giới túi cho hầu gái. Cũng may ở Hàn sát tinh vực giết mấy cái giặc cướp đoàn phát ra một phen phát tài, tinh nguyên thì có hơn 100000, thêm vào còn có thượng vàng hạ cá một đống đồ vật, Trần Mặc vừa vặn có thể đem ra đến thiên kim các thay đổi cũng có thể đổi đến cái 6, 7 vạn quan trừng. Hầu gái cầm kiểm kê. Vệ phu nhân đối với Trần Mặc Chân thành nợ nụ cười, phần sau trận gặp lại. Nói xong, vệ phu nhân liền hướng Nghiên Tuyết Tùng bản kia đi đến. Nữ tướng bước tiến thận trọng theo sau lưng. Vệ phu nhân bóng lưng yêu kiều tựa tha, Trần Mặc đều nhìn nhiều mấy lần. Ngươi hiện tại nhưng là sư tỷ nam nhân, không thể đối với hắn nàng nữ nhân có ý nghĩ. Mệ tệ ngắt hắn một cái. Ta thế nào cảm giác ngươi là người đàn bà của ta? Trần Mặc sơ sơ bị nàng nắm chỗ đau, liền, càng đau. Chương 375 Ngũ Khí triêu nguyên tán. Này chữ thật đúng là chữ tốt. Trần Mặc nhìn ngọc thạch trên ông trời tác hợp cho bốn chữ, yêu thích không vông tay tỉ mỉ. Người nếu như không nỡ liền chính mình giữ lại. Ta vốn là vì nhạc Trạc suy nghĩ." Trần Mặc nói, không làm lưu luyến đem ngọc thạch cho nàng. Khương Nhạc Trạc cẩn thận thu hồi đến, có vệ phu nhân bút tích thực, cái kia nàng tục thư phổ thì càng có hy vọng. Thế muội muội, lần này bán đấu giá đặc thù vật phẩm có phải là có cái gì màn kịch quan trọng?" Trần Mặc nhìn chung quanh ba tầng, Lữ Thị Xuân Thu cùng Lang Gia Vương tộc đều dù bận vận dụng, tựa hồ đang chuẩn bị cái gì. Mệ tễ lão đầu, như nàng như vậy người nghèo chưa bao giờ hỏi thăm những việc này, luân đập sắc thực là có then chốt vật phẩm áp trận, bình thường đều là không cách nào đánh giá đồ vật, chẳng qua có thể làm cho Lữ Thị Xuân Thu đại tướng Lữ Ngâm cùng Lang ra Vương tộc ngàn dặm xa xôi xuyên qua tinh vực tới rồi, cái này then chốt vật phẩm e sợ cũng không đơn giản. Chúng ta lần này cần đi thông cốc, chỉ mong không cần có phiền phức gì. Mệ phật cũng cảm giác được sự tình không tưởng tượng giữa thuận lợi. Ừm. Đúng rồi, ta này có rất nhiều vật phẩm, mệ tễ, ngươi có thể hay không giúp ta đổi chút tinh nguyên? Có thể à, thiên kim các mối ngày đều có bán đầu giá. Giá trị lại 1000 tinh nguyên trở lên đều có thể đem ra, chẳng qua thiên kim các muốn thu lấy phí dụng nha. Có thể. Tỷ tỷ, sư đệ của ngươi thật đúng là tài chủ a. Tỷ, người đàn ông kia thực sự là hào thủ bút, lại tiêu tốn 40000 tinh nguyên mua một khối không dùng được tăng đá. Ba tầng hẻo lánh phòng khách, ba bọc đấu đồng, hay còn uống trà xem cuộc vui hai người. Vóc người hơi hơi nhỏ yếu nữ tử phát sinh một tiếng lanh lành, êm hai như là thủy tinh âm thanh. Hầu hạ các nàng hầu gái nghe được nãy giọng cô gái đều lộ ra say mê vẻ. Ngươi lùi ra. Mâu đồng xanh đấu đổng nữ nhân âm thanh tuyến hẳn giọng đem say xưa hậu gái cho kêu lủi. Phòng khách không người sau, nữ nhân ngẩng đầu lên nhìn lại đối diện. Trần mặt đang cùng vệ phu nhân chuyện trò vui vẻ, hai người âm thanh tuy nhẹ cũng chuyển vào trong thai của nàng. "Thì, ngươi từng có thị tinh sao? Bị một cái nam yêu thích, có phải là thật hay không rất hạnh phúc?" Thiếu nữ chống đỡ lấy cảm, một tia hào quang thay đổi dần sợi tóc lộ ra, sợi tóc dưới là một con giống như ánh bình mình con lơi, trên đời này xinh đẹp nhất phong cảnh phảng phất liền ở trong mắt nàng ẩn sâu. Nhưng làn nữ hài che giấu rất tốt, ai cũng không có nhìn thấy. Chân mặc cùng Khương Nhạc chạc ngọt ngào hành vi để nữ hải có chút ảo tưởng. "Cử muội, ngươi không được lại nói lời này, như để đại vương biết, nàng có không tao hứng." Tỷ tỷ trầm giọng. Thiếu nữ xinh nhạc tinh tế ngón tay đùa bỡn cái kia sợi thay đổi dần hào quang sợi tóc, tựa hồ có chút không phản đối. Tỷ tỷ tiếp tục nói, lại nói tinh giới lấy tinh danh làm đầu, nam nhân chẳng qua là làm nên phẩm, nô bộ thôi vậy, không đáng chúng ta nhìn nhiều. "Đại vương yêu thích ngươi, đây là phúc phận của ngươi, không phải nghĩ nhiều." Bị nữ nhân yêu thích có ý gì, người ta còn rất yêu thích tỷ tỷ đây. Hơn nữa tự vi tinh đế cũng là nam nhân a. Truyền thuyết binh tiên Hàn Tín, Tổ Long chi đế đô yêu tha thiết hẳn đây, dựa vào nói đạo ra trang tử cũng vì hắn hóa điệp, nhiều rực rỡ a. Thiếu nữ ước mơ, nhìn núi phương tay cầm cùng nhau không khỏi hào tưởng chính mình có hay không ngày đó. Cô em gái này không thiết thực lãng mạn tế bảo để nữ nhân chầm mặt hồi lâu. Lần này đến thông cốc vì là đại vương làm việc, ngươi là khổ sở cầu xin, tỷ mới mang ngươi đi ra, ngươi không muốn hỏng rồi đại vương kế hoạch, bằng không tỷ không buông tha ngươi. Nữ nhân lạnh lùng ném ra một câu nói, "Tỷ, biết rồi. Người ta chỉ nói là nói." Lữ thị Xuân Thu Lang Gia Vương thị đều phái người đến rồi, xem ra thông cốc sự tình lần này là thật sự. "Tỷ, các nàng thật giống cũng chú ý tới chúng ta." "Hử, một ít tiểu bối, chỉ thường thôi." Nhạc khí đình chỉ, vũ cơ tản đi. Vệ phu nhân lần thứ hai trở lại đến trên đài cao, buổi đấu giá nửa sau trận đấu cũng chính thức bắt đầu. Nửa sau trận đấu bán đấu giá đều đều đâu vào đấy tiến hành, cũng không có Trần Mặc quá muốn độ vận, Lữ thị Xuân Thu, Lang Gia Vương tộc cùng niên Tuyết Tùng mấy người cũng là dù bận vận đung dung chuẩn bị. Chẳng qua Trần Mặc phát hiện chú ý ánh mắt của chính mình bắt đầu tăng lên. Tư Hểu Lãnh phòng khách vẫn là lang gia vương tộc, Lữ thị Xuân Thu các có mấy đạo. Chân mặc không có chút rung động nào, cùng khương nhặt chặt, mễ đễ vừa nói vừa cười. Nửa canh giờ, rốt cục ngũ khí chiêu nguyên tán xuất hiện. Ngũ khí chiêu nguyên tán, nói vậy chư vị đều không xa lạ gì, từ Tùng Hạ Lao nhân luyện chế, mỗi tháng chỉ có ba bình, lần này là tháng này cuối cùng một bình. Vệ phu nhân ra hiệu. Màu trắng bình sứ bay năm sợi tĩnh mình lơi, một thanh, nhất bạch, một đỏ, một lục cùng một hoàng, năm hơi quay trùng quanh, Tô đỉnh Nguyên, là vì là ngũ khí chiêu tán. Có thể đem người tiên thần hồn bá đạo ngưng gia nguyên thần. Ở tu sĩ si giữa là nóng bỏng tay linh đan, không nghĩ tới như vậy linh đan lại là Tùng Hạ lão nhân luyện, chẳng trách Miên Tuyết Tùng đại biểu lão nhân này ra tay xa hoa. Thật là lợi hại đây, thiên tôn cảnh giới lại vẫn có thể luyện chế điệu tiên đan dược. Khương Nhạc Trạc Khâm phục nói, nàng là biết tu sĩ tu luyện vốn là phi thường không dễ, nếu như lại muốn tu thuật luyện đan, độc thuật liền càng gian nan hơn. Luyện chế điệu tiên đan dược, tu sĩ kia bản thân luyện đan cảnh giới cũng là tương đương cao siêu. Tùng Hạ lão nhân là thương nô tinh vực thuật luyện đan của hắn có người nói từng chiếm được dược vương tôn tư mạng, đan kinh, tàng giấy. Vì lẽ đó mỗi tháng có thể luyện chế mấy viên, kỳ thực bản thân của hắn đan thuật không hẳn so với được với chân chính luyện đan mọi người. Mệ tê mím môi, Tôn Tư Mạc đan kinh. Chân Mặc cùng Khương Nhạc Trác đều sửng sở, hai người hai mặt nhìn nhau, không hẹn mà cùng nghĩ đến hoạt bát người nào đó. Đương nhiên, Tôn Tư Mạc nhưng là Dược Vương, dược thuật, đan thuật đều là đỉnh cấp được không? Không có đỉnh cấp Dược Vương đan kinh, tung hạ lão nhân nơi nào có thể mỗi tháng luyện chế thành công ra ngũ khí chiêu nguyên tán? Mệ tê chuyện đương nhiên trả lời. Chân Mặc cười hì hì, không nghĩ tới Tôn ánh manh lợi hại như vậy trở lại đến hào hảo thẩm vấn nàng. Sớm biết có như thế châu bảo thuật luyện đan, hắn căn bản là không cần tiêu pha đến mua. Nghiên Tuyết Tùng nhìn thấy sư tổ luyện chế ngũ khí chiêu nguyên tán chịu đến tu sĩ chú ý, cũng là tinh thần phấn chấn, đáp ý vê báo. Không thể không nói, này ngũ khí chiêu nguyên tán thật là tốt vật, trong vòng 7 ngày thần hồn cựu chuyển tiến vào đến điệu tiên nguyên thần, quả thực khủng bố, đối với nhân tiên cũng có lực hấp dẫn cực lớn. Giá đầu giá 5000 tinh nguyên ngũ khí nguyên tán rất nhanh sẽ một đường tăng vọng. Ngũ khí nguyên tán dù là tiên thần đan, nhưng nhân tiên cảnh tu sĩ cũng không có quá nhiều tinh nguyên phải biết tinh nguyên như vậy tiền qua quý giá, 5000 tinh nguyên đều đủ để tương đương một cái cấp trung địa sát tinh bảo vật. Nhìn các tu sĩ ở điền cùng tranh, Trần Mặc không hề bị lay động. Trần Mặc, chai này ngũ khí chiêu nguyên tán chúng ta nhất định phải đập xuống. Mệ tế hít một hơi thật sâu. Chờ đến giá cả tiêu đến 20000 tinh nguyên lúc, giá cả liền liền như vậy đình chỉ. Qua lại buổi đấu giá trên, ngũ khí chiêu nguyên tán giá đấu giá ố cũng là 20000 tinh nguyên di động, lại nhiều một chút, tu sĩ cũng mua không nổi. Nhìn thấy như vậy, Trần Mặc giơ tay lên, 22000. A Tất mắt của mọi người lần thứ hai tập trung ở Trần Mặc trên người. Trước Trần Mặc cùng Khương Nhạc Trạc ngọt ngào một màn nhưng là ký ức chưa phai, ở đây người cũng nhìn ra được Khương Nhạc Trạc tinh tướng thân phận, tự nhiên cũng cảm thấy Trần Mặc thực lực cũng không đơn giản, nhưng là không nghĩ tới hắn lại có bán đấu giá ngũ khí chiêu nguyên tán, cái kia không phải là nói hắn liền điệu tiên đều không phải. Trần Mặc đạo hữu, thật là khiến người ta bất ngờ a, lại còn không có điệu tiên sao? Nghiên Tuyết Tùng sẽ không bỏ qua này trào phúng cơ hội, bất kỳ có tính tướng phụng dưỡng nam nhân đều nên chịu đến đố kỵ. Tu luyện tinh lực, vì lẽ đó vẫn không có cơ hội cô đọng nguyên thần. Trần Mặc hờ hứng trả lời. Nghiên Tuyết Tùng trên mặt âm tình bất định, tình vóc người thân phận cũng đủ để cho hắn tu sĩ hít khói. "Dành rồi, tại hạ thật muốn cùng đạo hữu tranh tài một phen, không biết ý như thế nào." Nghiên Tuyết Tùng không phục. "Có thời gian nói sau đi." Trần Mặc không hứng thú quá lớn. Nghiên Tuyết Tùng hừ lạnh một tiếng. 22,0000 tinh nguyên xem như là ngũ khí chiêu nguyên tán cao nhất giá cả, những tu sĩ khác cũng không bỏ ra nổi đến, cuối cùng bị Trần Mặc đấu giá đến dưới. Nhìn thấy Trần Mặc bắt ngũ khí chiêu nguyên tán, Khương Quỷ cũng khó nén trên mặt mừng rỡ, chẳng qua ở những người khác xem ra. Tu sĩ này cảnh giới thực sự quá thấp. Lớn lên xinh đẹp như vậy, xem ra cũng là bình thường tinh danh, lại tìm một người tiên thị tinh, thực sự là suối quẩy. Đánh ra 20000 tinh nguyên tu sĩ châm chọc một tiếng. Lời này rất là trói thai, phòng khách mỗi người đều nghe được rất rõ ràng. Tu luyện đạo ra có chút cảnh giới khương nhạc chạc không hề bị lay động, chân mặc lại không tốt như vậy tính tình, người đàn bà của chính mình bị cười nhạo há có thể ngẩng mặt làm ngơ, chần mặc mày mặt bông xuống, sử dụng Chư Thiên thần đồng. Thần đồng như tiên uy mà tới. Hết thể nhìn chần mặc tầm mắt, nhân tiên Vẫn là điệu tiên chỉ cảm thấy trần mặc trong mắt có sâu sắc Hạo Thiên giống như Thiên Uy, tất cả mọi người thần hồn, nguyên thần tại này Cố Uy Nghiêm giới đều bị làm kinh sợ. Các hạ không biết đang nói cái gì? Trần Mặc mỉm cười hỏi. Cái kia bị Chư Thiên Thần Đồng nhìn kỹ tu sĩ Câm Như Huyễn, sắc mặt trắng bệnh, nơi nào nói tới ra lời nói đến, vang một tiếng bại liệt ở trên mặt đất, không cần động thủ, chỉ là một chút liền kinh sợ đối phương thần hồn, quả thực đáng sợ. Trần Mặc Chư Thiên Thần Đồng có Huyền Vũ lực lượng, đỉnh tiên lập địa ngông cuồng tự đại, đừng nói nhân tiên, coi như điệu tiên đều muốn trước tiên sợ bà phận. Mọi người sắc mặt liền thay đổi. Nhiên Tuyết Tùng khó coi muốn chết, không nghĩ đến người này tiên tu sĩ còn có thần thông như thế. "Công tử, này ngũ khí chiêu nguyên tán liền cho người." Vệ phu nhân ngã xuống chúng sinh nợ nụ cười. Trần Mặc ánh mắt vừa thu lại, thu hồi chư thiên thần đồng, trong đại sảnh bầu không khí mới như tiêu tan tăng dã, một ít tu sĩ toàn thần đã mồ hôi lạnh rượt lừng, lộ ra vẻ mặt khó mà tin được. "Cái kia Têu Trần Mặc tinh võ người thủ đoạn cao minh a." Vương Hiến Chi phẩm trà, nữ nhân con người phát họa hắn nhất cử động. Vương Nguyên Cơừ thanh, con mắt vẫn như cũ băng hàn, thờ không động lòng. "Tỷ" Này nam nhân quả nhiên thật có khí phách ra. Đấu đồng nữ Hải lần thứ hai phát sinh một tiếng hoan hô. Chỉ là một chút liền có thể kinh sợ những tu sĩ kia, cùng đại vương giống như. Cho mèo, chỉ có thể đối phó tu sĩ. Chị cả xem thường nói, nếu như ta có thể tìm một cái một chút có thể kinh sợ kẻ địch, còn có thể giúp người nhà Hoa 40.000 tinh nguyên nhân ra cũng phàm mãn. Nữ hài hảo tưởng, tính tính một chút đi nên chúng ta ra trận. Ác. Nữ hài lập tức không nói lời nào. Sau đó lại là vài món vật phẩm, cao nhất một cái cũng đánh ra 800000 tinh nguyên giá cao vì một tên nguyên thần sáu mở điệu tiên bắt. bất quá đối với Trần Mặc Tới nói đều không quá quan trọng, hắn hiện tại càng tò mò cuối cùng then chốt vật phẩm. Ngày hôm nay lớn đập hết thảy vật phẩm liền chấm dứt ở đây, đó lấy chính là then chốt vật phẩm. Vệ phu nhân nở nụ cười, chẳng qua lại bán đấu giá này then chốt vật phẩm lúc, thiên kim các có một điều kiện. Điều kiện gì? Người ra giá nhất định phải sử dụng tinh tinh. Toàn chương ồ lên. Chương 376, tinh thần thủy tinh. Tinh tinh. Nương tụ tinh lực tinh tú diện hóa thạch, lại bị kêu là tinh thần thủy tinh. Một viên tốt nhất tinh tinh chẳng những có thể cấp tốc khôi phục lượng lớn tinh lực, tinh tinh còn có thể rèn đúc vào trong binh khí rất lớn tăng cường binh khí tinh lực trình độ. Hầu như là sánh ngang tinh thần chi thạch bảo vật ở tinh giới phi thường quý giá. Tuy rằng tinh tinh cũng là tinh giới giữa một cái tiền, thế nhưng xuất hiện số lần nhưng phi thường ít ai thấy, đỉnh cấp tinh tướng được tinh tinh đều sẽ dùng để làm tất dấu, tinh giới phần lớn đồ vật ở trong mắt các nàng vẫn không có tinh tinh có mị lực, vì lẽ đó trừ phi vạn bất đắc dĩ, cực nhỏ có tinh tướng đồng ý dùng tinh tinh đem đổi lấy đồ vật. Ở tinh giới, một khối trung phẩm tinh tinh ước tương đương với 50000 tinh nguyên. Nhưng trên thực tế, 10 vạn tinh nguyên đều có thể rất khó mua được. Nghe được vệ phu nhân cuối cùng bán đấu giá lại muốn dùng tinh tinh đổi lấy, tất cả mọi người đều hít một hơi khí lạnh, hoảng giật lên. "Không phải chứ, phu nhân, thiên kim các làm như vậy cái kia không phải để chúng ta căn bản mua không được sao?" "Đúng vậy. Tinh tinh quá hiếm thấy, sinh trưởng địa phương chỉ có thiên tinh mới có tư cách đi đả móc. Chúng ta làm sao có khả năng có có tinh tinh? Hơn nữa món đồ gì lại muốn dùng tinh tinh để đổi, lẽ nào là thiên thư? Tử vi tinh bảo vật, vũ trụ hồng hoàng cấp linh bảo." Mọi người ngứ khí mang theo chỉ trích Trạng qua này cũng khó trách, Tinh Tinh bản thân liền có thể làm vật đấu giá lên đài, Thiên Kim Các cũng từng bán đấu giá qua, mà khi một cái vật đấu giá muốn dùng Tinh Tinh lúc, bình thường chỉ có trung lương Tinh vực Thiên Kim Các cuối năm bán đấu giá thịnh yến mới có thể xuất hiện. Vệ phu nhân cười nhạt, chư vị trước tiên không nên gấp, xin nghe buồn phu nhân nói xong. Bầu không khí yên tĩnh lại. Vệ phu nhân liếc mắt một cái. Các thị nữ bưng lên bốn cái hộp, bề ngoài đến xem hộp cũng không cái gì là thủ. Cuối cùng then chốt vật phẩm chính là cái này bốn cái bảo vật hộp. Vệ phu nhân cười nói, trong cốc Lý Tư Ngũ Đế ấn nói vậy chư vị đều biết. Nàng lưu lại đại truyện tự tay viết càng là tinh giới cầu cũng không được bút tích thực. Từ xưa thông cốc vô số tinh tướng ra vào, trung ương tinh vực cũng phái người dò móc, thế nhưng đều chưa bao giờ có bị tìm tới tin tức. Lẽ nào, Thiên Kim các tìm tới? Có tu sĩ kiềm chế lại kích động, cũng không có tìm được. Vệ phu nhân ung dung thong thả nói, thế nhưng Thiên Kim các tiêu hao trăm năm nghiên cứu, từ các đời tinh tướng thư pháp, văn tự ghi chép bên trong rốt cục phát hiện một điểm manh mối. Manh mối? Đúng, có thể là thông cốc khu vực hạch tâm manh mối. Này bốn cái hộp chính là có thể làm cho chư vị tìm tới khu vực hạch tâm đồ vật, thế nhưng chư vị biết, thông cốc bên trong lấy hồng hoàng chân khí luyện hóa, càng đi trung tâm càng nguy hiểm, bình thường tu sĩ đều khó mà tiến bảo, này tình tinh chính là một tấm bằng chứng, chỉ có nắm giữ Tinh Tinh tu sĩ mới có tư cách. Thiên Kim Các cũng không cần chư vị Tinh Tinh, thế nhưng muốn chiếm được này bốn khối bằng chứng nhưng là không phải Tinh Tinh không thể, đợi được chư vị đi ra, Tinh Tinh cũng sẽ xin trả. Vệ phu nhân vừa nói như thế, tất cả mọi người thoải mái, nhưng lại trơ mắt nhìn bảo vật manh mối ở tay, chính mình nhưng không chiếm được, trong lòng còn là phi thường không cam lòng nhưng bọn họ cũng rất rõ ràng, thông cốc khu vực hạt tâm, cho dù là thiền tôn đi tới đều rất nguy hiểm, không cam lòng cũng chỉ có thể thầm hận chính mình không có thực lực gì. Phu nhân, ta có một vấn đề." Một giọng nam bỗng nhiên nói rằng. Mọi người vừa nhìn, Chân mặc mở miệng, "Công tử xin hỏi, nếu là thông cốc ngũ đế ấn, đại chuyện manh mối, thiên kim các vì là không thể trơ mắt đưa cho người khác chứ?" Chân mặc vấn đề để cho nàng tu sĩ bỗng nhiên tình ngộ. "Đúng vậy, đại chuyện, ngũ đế ấn, nhưng là trung ương tinh vực đều muốn đổ vỡ. Các ngươi thiên kim các có này, manh mối liền không chuẩn bị chính mình độc chiếm sao?" Tại sao muốn phân ra đến?" Vệ phu nhân liếc mắt nhìn chằm chằm Trần Mặc, khóe miệng cười mịn, "Thật không dám giấu giếm, này bốn khối bằng chứng không có thể bảo đảm chư vị có thể được muốn, chỉ có thể nói càng sâu sắc hơn manh mối, còn có thể hay không đến muốn xem tạo hóa. Lại có thêm 5 ngày liền có cơ hội lần thứ 2 tiến vào thông cốc, có tâm sự đạo hữu có thể thử xem." Mọi người hai mặt nhìn nhau, hưng phấn sức đều lạnh xuống, nói rồi nửa ngày, nguyên lai cũng chỉ là thông cốc khu vực hạch tâm một ít manh mối. Trần Mặc đánh giá Lữ Thị Xuân Thu, Lang Gia Vương tộc, người sau không hề bị lay động, trên mặt mang theo một loại rất nhạt rất chào phúng nụ cười chính là ngồi ở bên cạnh niên tuyết tùng đều một bộ khí định thần nhàn. Xem ra này bằng chứng cũng không phải đơn giản như vậy. Nguyên lai like Tiên chốt là cái này, chẳng qua muốn Tinh Tinh, mua không được. Mễ Đế đáng tiếp nói, chẳng qua coi như có Tinh Tinh nàng cũng không có cách nào mua, thông cốc khu vực hạch tâm quá nguy hiểm, hiện tại cảnh giới của nàng còn chưa đủ lấy chống đỡ nàng đi mạo hiểm. Là, vẫn đúng, a, nếu như có thể liếc mắt nhìn đại truyện bút tích thực là tốt rồi. Khương Nhạc chạc cũng rất đáng tiếc. Trên hội trường yên tĩnh lại sau, bốn khối bằng chứng bán đấu giá tiếp tục tiến hành. Vì bảo đảm công bằng kim các quyết định lấy phong kín đệ giới bán đấu giá phong kín đệ giới bán đấu giá chân mặt nghe được rất buồn cười, không nghĩ tới có thể nghe được như thế hiện đại bán đấu giá thu thuật ngữ phong kín đệ giới bán đấu giá lại gọi trả giá bán đấu giá là chỉ từ bán đấu giá nhân sự trước tiên công bố bán đấu giá tiêu tình huống cụ thể cùng bán đấu giá điều kiện sau đó lại còn mua người ở trong thời gian quy định đem phong kín tiêu thư trình bán đấu giá người từ bán đấu giá người ở trước đó xác định thời gian công khai mở ra tại chỗ xác nhận mọi người báo giá sau lựa chọn ra giá người cao nhất thành giao Loại này bán đấu giá có thể dùng từng người báo ra giá cao nhất, phương pháp thẻ sáng tỏ, hiệu quả cũng tốt. Lần này giá đấu giá ít nhất một viên hạ phẩm tinh tinh cùng mười vạn tinh nguyên, cao nhất 4 người luật được. Vệ phu nhân nói xong quy tắc, thiên kim các người hầu liền đem phong kín tin hàm từng cái đưa đến trên bàn. Chẳng qua ai cũng biết, ở đây có thể lấy ra một viên tinh tinh có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cũng chỉ có Lữ thị Xuân Thu cùng Lang gia Vương thị có như vậy tác phẩm. Bối ra cũng thật là không gian không tương đây. Thương Quỷ thở dài, chọn dùng phong kiến để giới bán đấu giá, này không phải nói rõ người trả giá cao được. Chắc hẳn phải vậy đòi người xuất huyết nhiều. Chẳng qua có thể ra được tinh tinh cũng chỉ có ba nhà đi. Thanh Không Sơ ảnh nhìn phòng bán đấu giá, có thể thấy tuyệt đại đa số tu sĩ đều chỉ có thể cởi khổ. Không sai, Thiên Kim Các đã sớm tính qua. Mệ tế vẫn là rất rõ ràng. Lần này then chốt vật phẩm bán đấu giá, Thiên Kim Các cũng không có tuyên truyền, nhiều nhất chỉ có Thương Ngô tình được biết, Lang gia tinh vực vương thị cũng coi như một người trong đó, cái khác có thể lấy ra tinh tinh lại có thực lực đi thông cốc khu vực hạch tâm chỉ có Tùng Hạ lão nhân như vậy tôn mới có thể. Chẳng qua Thiên Kim Các lần này chỉ có Tùng Hạ lão nhân đệ tử tham gia. Vì lẽ đó ba nhà có thể được, còn lại cái kế tiếp, khẳng định là thiên kim các chính mình dùng." Khương Nhạc chạ gật đầu, cảm thấy mệ Tế nói rất có lý. Hết thảy tranh giá người bắt đầu ở trên mặt bàn viết xuống chính mình mức, sau đó tiến hành cuối cùng định giá thành giao. "Mệ tễ, người nói có không có khả năng không cần bỏ ra tiền liền tìm đến?" Chân Mạc hỏi. Mệ Tế lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, "Thiên kim các có chính mình lưu sĩ đoàn, tinh rối rất nhiều truyền thuyết di tích địa phương manh mối đều sẽ phân tích, vì là chính là muốn so sánh với người khác, càng sớm hơn được bên trong bảo vật, thông cốc thiên kim các cũng nghiên cứu rất lâu." Nếu dám lấy ra bản đầu giá, liền chắc chắn sẽ không đập phá chiêu bài của chính mình, trong này nhất định có văn chương. Những tu sĩ khác trừ phi là thiên tài có thể phá giải thông cốc, nếu không nên rất khó tìm đến đi. Trần Mặc vừa nghĩ cũng là đạo lý này. Tế muội muội, ngươi cảm thấy này bằng chứng đại khái bao nhiêu tiền có thể được? Không cái gì hồi hộp a. Mễ Đê Nún Bay, sự tình đã rất rõ ràng, 4 khối bằng chứng 3 nhà đoạt được, được, đại khái đều là một viên tinh tinh thêm 10 vạn tinh nguyên, để bảo đảm an toàn tinh nguyên con số đại khái có tranh cướp một hồi, nhưng cũng sẽ không vượt qua 10 lẩm vạn tinh nguyên. Ừ đã có bốn khối bằng chứng, xem ra ta lo lắng là lo ngại." Niên Tuyết tùng vung lên đắc ý khỏe miệng, vốn là Lữ Thị Xuân thu cùng Lang gia Vương tộc gia nhập vào, hắn còn rất lo lắng, bởi vì sư tổ đã phân phó cuối cùng then chốt vật phẩm phải đến, bây giờ nhìn lại chính mình lo xa rồi. Trần Mặc Lơ đã liếc mắt nhìn hắn, lại hỏi, "Nghe nói Thiên Kim các cuối cùng kết thúc còn có thể chính mình tiến lên bán đấu giá?" Là, vẫn đúng, à, chẳng qua loại này ngoài ra hiện trường đấu giá giá cả nhất định phải vượt qua 10 vạn tinh nguyên, bất luận làm sao, Thiên Kim các đều muốn thu lấy một thành tinh nguyên làm sân bại phí dụng." Thì ra là như vậy. Trần Mặc nheo mắt lại. "Trần Mặc, ngươi muốn làm gì?" Mễ tế theo dõi hắn, cảm thấy người đàn ông này tâm tư không thuần. "Không làm gì sao? Không phải là muốn mua bằng chứng chứ? Coi như ngươi thật sự phi thường muốn cho Nhạc chạc tỷ đến xem tự tay viết, nhưng không phải là đùa giỡn." "Sư đệ, không thể làm bừa." Khương Nhạc Trạch cũng rất thận trọng. "Ta không có nhiều như vậy tinh tinh." Trần Mặc cười nói. "Cũng vậy." Mễ tế gật đầu, tinh tinh quý giá như vậy, nhân tiên tu si muốn muốn lấy được trừ phi trên trời rất địa bánh. Trần Mặc loạch xoạch viết vài nét bút. Nhìn qua cùng những tu sĩ khác giống như đều ôm lòng chờ may mắn ý. Một nén nhang sau, tranh giá kết thúc. Có kết quả toàn bộ giao cho vệ phu nhân trong tay, kết quả rất mau ra đến. Vệ phu nhân vẻ mặt trở nên hơi đặc sắc, nhìn chung quanh toàn trường, nữ nhân khẽ mỉm cười. Như vậy hiện tại tuyên bố cao nhất 4 cái giá cả. Vũ Cơ khiêu vũ một trận đến sinh động bầu không khí, chẳng qua lúc này ai còn có tâm tư nhìn các nàng, mỗi người ánh mắt đều chết nhìn chòng trọc trên đài cao một cái to lớn không bản. Vệ phụ nhân đem tin hàm vực tại không bàn trên, cái thứ nhất cao nhất tranh giá người tranh giá rất mau ra đến. Nhìn thấy con số kia lúc, toàn trường kêu lên. Hai khối tinh tinh thêm 50 vạn tinh nguyên. A, như thế nào? Vị văn mặc khách ngoắc mồm lẻ lưới, đều không thể tin được chính mình nhìn thấy. Cái giá này cực lớn vượt qua sự tưởng tượng của nàng. Không chỉ có là nàng, ở đây mỗi người đều ngây người. Tranh giá người cũng vượt qua tất cả mọi người dự đoán, không phải Lữ thị Xuân Thu cũng không phải lang già vương tộc, mà là tầng thứ 3 phòng khách nơi hẻo lánh một bàn, hai cái ăn mặc che thân đấu đồng người. Tên phi thường xa lạ. Vu trưởng lão. Này Vu trưởng lão là người nào, làm sao từ chưa từng nghe tới? Trung ương tinh vực đến. Không thể, trung ương tinh vực đi tới cần che đậy thân phận sao? Nhất định có cái gì không thể cho ai biết. Lẽ nào trọng điểm không phải hắn lại có thể lấy ra hai khối tinh tinh cùng 50 vạn tinh nguyên sao? Mọi người nghị luận sôi nổi. Lần này phong kín bán đấu giá, tu sĩ cũng không thể đẩy trời ra giá, phong kiến tin hàm là tiền kim các xin mời rèn đốc sư cố ý chế tạo, viết ra giá cả lúc cần dùng thần niệm cùng tinh giới thạch tài vật liên hệ một hối. viết ra sau, phong kiến tin hàm ý nghĩ có liên ở một khối, xem giá cả ra giá, giá người có thể không lấy ra được đến, không bỏ ra nổi đến là không có cách nào viết. Vũ Trường lão, thật là bạo tay. Lữ Mông cười gằn, rất chờ mong lần này thông quốc hợp tác với ngươi. Tinh tướng còn muốn che giấu thân phận, cũng quá không có tự tin đây. Vương Hiến Trí nhấp ngụ trà. Lữ Thị Xuân Thu cùng Lang gia Vương thị đối với cái này ra giá cũng không ngoài ý muốn, một bộ hợp tình hợp lý dáng vẻ. Chương 377, Trần Mặc Thương ra thủ đoạn. Hai khối tinh tinh thêm 50 vạn tinh nguyên. Nghiên Tuyết Tùng nhíu mày lại, trong tay căng thẳng, hắn có thể không thoải mái như vậy, chẳng qua cũng còn tốt, còn muốn ba khối bằng chứng, ngoại trừ Lữ Thị Xuân Thu cùng Lang gia Vương tộc Hắn lần này mở ra hai khối tinh tinh thêm 15 vạn tinh nguyên hẳn là không người có thể tranh chấp qua hắn. Nghĩ đến điểm này, Nghiên Tuyết Tùng cũng yên tâm uống trà. Vệ phu nhân cũng không lại hỏi kỹ, nếu trả giá tin hàm thừa nhận, cái kia là có thể. Đánh tiếp mở ra người thứ hai tranh giá. Hai khối tinh tinh thêm 30 vạn tinh nguyên. Đồng dạng là hai khối tinh tinh, giá cả 30 vạn tinh nguyên. Giá giá người là Lữ Thị Xuân Thu. Khối thứ ba bằng chứng cũng không có bất cứ hồi hộp gì bị Vương Hiến Tri Lang ra Vương thị đoạt được. Giá cả là hai khối tinh tinh thêm 28 vạn tinh nguyên. Ba vị trí đầu tấm bằng chứng hầu như đều là ở nguyên lai like giá cả trên vọt lên gấp đôi. Cuối cùng một tấm bằng chứng liền có vẻ khá quan trọng, Nghiên Tuyết Tùng giả vờ hờ hững, nhưng trong thần sắc vẫn là bắt đầu trở nên căng thẳng, nằm cái chén tay cũng run rẩy lên. Lần này sư tổ bàn giao nhiệm vụ, hắn nhất định phải hoàn thành, nhưng là không nghĩ tới có cái người bí ẩn đi ra làm dối, giá cả cũng lại ở 10 vạn tinh nguyên trên lật đến 20 vạn. Không có chuyện gì. Nơi này vẫn chưa có người nào có tư cách có thể cùng sư tổ tranh cướp. Nghiên Tùng muốn là định giá hai khối tinh tinh là muốn khoe khoang một hồi chính mình. Bây giờ nghĩ lại có chút dĩ nhiên có chút may mắn, hết thảy giá cả đều ở hai khối tinh tinh, cũng là ngược lại thêm ra đến tinh tinh, thiên kim các là cần phải trả, chính mình nhiều hơn một viên trái lại ra tăng phần thắng. Vệ phu nhân lại mở ra thứ tư, cũng chính là cái cuối cùng bằng chứng kẻ nắm giữ. Giá cả từ từ mở ra. Hai viên tinh tinh 20 vạn tinh nguyên. Không thể. Nghiên Tuyết tụng quát to một tiếng. Hết thảy tu sĩ hít một hơi thật sâu linh khí, khó mà tin nổi nhìn chăm chú đi tầng thứ ba phòng khách. Toàn trường khiếp sợ, cuối cùng được bằng chứng người thành linh chính là Trần Mặc. Ngươi làm sao có khả năng hai khối tinh tinh? Một luồng sát khí từ niên tuyết tùng trong mắt dâng lên mà ra, hắn phẫn nộ chất vấn. Thiên kim các thị vệ lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch, bất kỳ muốn ở có trên quấy rối người đều phải trả giá thật lớn. Không chỉ có là niên tuyết tùng, lưỡng nông, Vương Hiến Chi cùng cái kia thần bí tỷ muội cũng đều chấn kinh rồi. Nếu ra đấu ra ô thừa nhận, ta tại sao không thể có? Trần mặt hỏi ngược lại. Ngươi, ngươi niên tuyết tùng trận tròn đôi mắt, mặt đều vặn méo. Cảnh giới của ngươi đi thông cốc hạc nhân quả thực là muốn chết, ta xem ngươi liền cốc đều tiến vào không được. Ai nói ta muốn đi tới?" Trần Mặc cười nói, "Ngươi không đi mua cái này làm gì?" Nhiên Tuyết Tùng có thể bị Trần Mặc ra giá cho hơi thở thất khiếu bốc khói, này liền nhân tiên đều không phải ra hỏa lại có thể đánh ra cao như vậy giá cả, quả thực là thâm tàng bất lộ. "Mẹ, tên mặt trắng nhỏ này đến cùng từ đâu tới Tinh Tinh? Ta nghĩ vật này quý giá như vậy, liền đem ra đầu cơ." Trần Mặc trả lời, Đầu cơ?" Tất cả mọi người đều há hốc mồm. "Phu nhân." Trần Mặc đột nhiên đứng lên đến Ôn quyền nói rằng, toàn trướng mắt chỉ nhìn hắn, Trần Mặc hiện tại nhưng là cực lớn danh nhân. Nếu như nói cùng tình tướng đẹp thân ái để người ghen tị, cuối cùng này thổ hào giống như báo giá để mọi người triệt để nhìn với cặp mắt khác xưa, có thể mở nổi cái giá này, tu sĩ tuyệt đối nắm giữ thâm hậu bối cảnh. Báo giá sau nhưng là không thể đổi ý. Vệ phu nhân nheo mắt lại, nếu như tiểu tử này chỉ là muốn dùng giá cao làm náo động, nàng có làm cho đối phương biết trêu đùa thiên kim các đánh đổi. Trần Mặc cười nói, ta nghĩ thêm một hồi cá nhân bán đấu giá đẹp. Lữ nông, Vương Hiến Chi vốn đang chuẩn bị, nghe được Trần Mặc muốn thêm một hồi cá nhân bán đấu giá hiếu kỳ ngừng lại. Thần Bí tỷ muội cũng dừng lại, đem tầm mắt đầu đi tới Trần Mặc. Vậy xin hỏi ngươi muốn bán đấu giá cái gì? Vệ phu nhân gật đầu, ôn hòa hỏi: "Ta nghĩ bán đấu giá một cái bằng chứng." Khối này bằng chứng? Toàn trường đùng nhiên tĩnh mịch, tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi nhìn Trần Mặc. Cái này trước không hề bắt mắt chút nào người tiên tu sĩ, đột nhiên, ngay ở trong chấp mắt phảng phất đã biến thành một cái đáng sợ quái vật. Cho dù là vệ phu nhân đều lăng một hồi. "Ngươi, ngươi nói cái gì?" Vệ phu nhân chưa bao giờ gặp phải qua tình huống này, không lấy lại tinh thần. "Ta nghĩ bán đấu giá ta đoạt được một cái bằng chứng." Trần Mặc bình nói. "Liên hợp quy củ đi." Vệ phu nhân nhìn Trần Mặc, lập tức hiểu ý nghĩ của thiếu niên này. "Này có thể, chẳng qua ngươi xác định ngươi có thể bấn đấu giá ra sao?" Vệ phu nhân cười hỏi. Cuối cùng một khối thông cốc bằng chứng, báo giá 3 khối tinh tinh thêm 50 vạn tinh nguyên. Trần Mặc khẽ mỉm cười, nhìn chung quanh tất cả mọi người tại chỗ. Mọi người hiện ở nơi nào vẫn chưa thể hiểu hắn dự định, âm thầm hít một hơi khí lạnh, người đàn ông này quả thực là điên rồi, lại muốn dùng cuối cùng một tấm bằng chứng đến kiếm lấy lãi like kết xù sao? Như vậy giá cả đã cùng cao nhất báo giá giống như, thế nhưng là so với cái kia báo giá đắt giá gấp trăm lần. Bởi vì nải chào giá hai khối tinh tinh Trần Mặc là tuyệt đối sẽ không như thiên kim các như vậy trả. nói cách khác rơi vào miệng túi của hắn không ra được. Đổi lại bất luận là một tu sĩ nào cũng không thể tiếp thu kết quả này. Người điên rồi sao, lại bán như thế nào? Muốn chết sao? Ai sẽ mua a? Chính là, tinh tinh nhưng là hàng thật đúng giá lấy ra đi a. Mọi người đối với Trần Mặc chê cười, trước còn ở khâm phục hắn mở ra giá cao, bây giờ nhìn lại tiểu tử này căn bản là đầu gốc nước vào a, thực sự là ngu xuẩn cực độ. Mọi người lắc đầu một cái, kể cả tế đều có chút lúng túng. Trần Qua nàng biết Trần Mặc Tuyệt không đẩn, ngược lại, người đàn ông này rất tinh minh, sự tình không có đơn giản như vậy. Sự tình đương nhiên không có đơn giản như vậy, Trần Mặc mặt không biến sắc nói ra một câu nói tiếp theo. Ba lần gọi giá, nếu như không ai muốn, cái kia cuối cùng một tấm bằng chứng xin mượi phiền phước vệ phu nhân giúp ta phá hủy đi. Vệ phu nhân một tiếng khét kinh hai kinh, chính là nàng cũng xem không hiểu người đàn ông này làm, 20 vạn tinh nguyên bằng chứng nói hủy liền hủy. Mọi người ồ lên. Báo giá lần thứ nhất. Vệ phu nhân vẫn là rất chuyên nghiệp báo giá, nữ nhân căn bản không tin có ai có mua muốn mua đã sớm lúc trước báo giá liền mua. Lần thứ 2. Diệu bút danh cơ tiếp tục rất có nghề nghiệp phong độ nói chuyện, bên cạnh nữ tướng cũng đối với Trần Mặc đầu đi tới hiếu kỳ ánh mắt. Trần Mặc sư đệ. Trần Mặc. Khương Nhạc Trạc cùng Mễ tết đều rất hồi hộp, Trần Mặc xử sự không sợ hãi, gió nhạc mây nhẹ phẩm trẻ thơm. Cuối cùng một tấm thông cốc hạt nhân bằng chứng, khả năng này là một lần cuối cùng biết lý tư tự tay viết cơ hội, thiên kim các luyện chế như vậy bằng chứng tiêu tốn mấy năm, lần sau e sợ không may mắn như vậy. Vệ phu nhân nghiêm nghị, nghiêm túc nhìn chằm chằm Tô Sĩ. Không, chuẩn xác điểm chỉ nhìn chằm một người. Những tu sĩ khác tựa hồ cũng nhận ra được cái gì, đem ánh mắt nhìn một người. Nghiên Tuyết Tùng rốt cục hài lòng hưởng thụ đến muôn người chú ý hư vinh, nhưng là lúc này nội tâm của hắn tan vỡ muốn khóc, tình nguyện đi chết. Một tiếng run rẩy âm thanh từ nam nhân môi nói ra, ở yên tĩnh trong đại sảnh vang lên. Thanh âm kia là như vậy không cam lòng, như vậy phẫn nộ, như vậy đáng thương. Ta mua. Mọi người lại ngạc nhiên lại cười nhạo. Nghiên Tuyết Tùng, ngươi nhất định phải tiêu tốn ba khối tinh tinh cùng 50 vạn tinh nguyên mua sao? Vệ phu nhân thật lòng hỏi. Nhiên Tuyết Tùng hiện tại mặt là tái nhận, nói tới mỗi một chữ hầu như đều là cắn răng khe trong lóe ra đến. "Tấm này bằng chứng, ta mua, ta sáu mua, khốn nạn, ngươi có trả giá thật lớn." Chân Mặc. Nhiên Tuyết Tùng chết nhìn chòng trọc chân Mặc, dường như muốn đem hắn ăn tươi nuốt sống dường như, cái này không hề bắt mắt chút nào tu sĩ lại dám âm hắn. Hắn không thể không mua, lần này đi ra là sư tổ Tùng Hạ lão nhân tự mình bàn giao nhất định phải đem bằng chứng bắt được, vốn là đây là một cái rất dễ dàng nhiệm vụ, dù sao sư tổ cho mình giá cả rất cao, thương Ngô tinh vực cũng không có mấy cái tu sĩ ra được nhưng là liên tiếp hai lần bất ngờ, để hắn hoàn toàn không ngờ rằng. Cuối cùng bốn tấm bằng chứng, hắn dĩ nhiên hoàn toàn thất bại. Thất bại thì thôi, đợi được bán đấu giá kết thúc, sư tổ đứng ra, tin tưởng có cho tu sĩ này một chút giáo hấn, nhưng là hiện tại hắn nói muốn phá hủy bằng chứng, nhiên tuyết tùng liền hoảng loạn, nếu như bằng chứng phá hủy, người sư tổ kia nhất định sẽ giết mình, thà rằng như vậy, mua xuống trước lại nói, sau khi lại chậm dãi cùng cái này tự đại tu sĩ tính sổ. Ca Minh, thực sự là quá Ca Minh Vương Hiến khen Các hạ nhất định tu luyện qua bối ra đi lần đấu giá này, thật là làm cho Hiến Chi mở mang tầm mắt, như Hiến Chi thất bại, e sợ cũng phải cùng cái này đạo hữu giống như hoa giá cao ố mua lại à. Hừ, thương nhân đều là thiệt cận, truy đổi phong phú lợi nhuận ngươi có chết chuẩn bị à? Lữ Ngông cởi gằn, nhưng ánh mắt vẫn có chút kiêng kỵ. Ngươi đồ bẩn sư tổ, ngươi nhất định sẽ trả giá thật lớn, nhất định sẽ. Nghiên Tuyết tùng nghiến răng nghiến lợi đem 3 khối tinh tinh cùng 50 vạn tinh nguyên giao cho vệ phụ nhân trong tay, hắn tay đều là rẩy. Vệ phụ nhân đồng tình nhìn hắn. Cái này tự cho là địa tiên hoàn toàn bị đùa bỡn trong lòng bàn tay a. Chẳng qua vệ phu nhân vẫn là rất lo lắng Trần Mặc, Tùng Hạ Lao nhân ở thương nô tinh vực được hưởng nổi danh, Trần Mặc lần này hành động nhưng là lợi dụng nhược điểm của đối phương, nhưng cũng là xúc phạm đến Tùng Hạ lão nhân tôn nghiêm. Ba khối tinh tinh đánh đổi đủ khiến ông lao đem một cái tu sĩ rút gần rút cốt. Được cuối cùng một khối bằng chứng, Nghiên Tuyết Tùng phẩy tay háo bỏ đi, hắn biết bán đấu giá sau khi kết thúc, dựa theo thiên kim các quy củ chính mình cũng không thể động thủ, bằng không chính là cướp bạo vật danh tiếng, thiên kim các cũng sẽ ra mặt trừ phạt. Trần Mặc thưởng thức ba khối tinh tinh cùng 45 vạn tinh nguyên, lần này bán đầu giá chính mình quả thực kiếm lời là ta. Ngươi lần này hành vi thật sự có thể nhớ vào thương gia kinh điển bên trong đây. Vệ phu nhân càng khái, chẳng qua ngươi xác định đáng giá như thế làm sao? Ngươi đắc tội rồi một cái thiên tôn, ta đối với hắn không hảo cảm, có tiền không kiếm lời tại sao Bạch không kiếm lời. Trần Mặc không phản đối. Thật sao? Xem ra công tử thực lực nên không sợ thiên tôn đây. Vệ phu nhân cười nói. Trần Mặc không tỏ rõ ý kiến. Chẳng qua công tử không nghĩ tới chính mình cầm bằng chứng đi thông cốc hạt nhân sao? Vệ phu nhân hiếu kỳ, so với những thứ đồ này, thông trong cốc ngũ đế ấn vẫn là lý tư bút tích thực đều càng thêm giá trị liên hành. Thành thật mà nói, trên người ta chỉ có một khối tinh tinh, chân mặc cũng không ẩn dấu, sở dĩ tin Hàm có thể thừa nhận hai khối tinh tinh giá cả, đó là bởi vì trên người hắn còn có thiên địa cấp linh bảo Bồ Đề bảo vật nghiệp có thể để làm thế chân, luôn không khả năng đưa cái này bảo vật lấy ra đi được chứ. Nghe được chân mặc, vệ phu nhân quả thực đần độn. Nói cách khác, người đàn ông này sáng tỏ biết mình mua không xuống cái này bằng chứng vì lẽ đó chỉ là muốn nham hiểm kiếm lợi một bút công tử thật sự để bổ phu nhân triệt để khâm phục một lần cái gì là gian thương đây chính là gian thương à vì lái kết sủ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào dùng hết thủ đoạn chẳng trách ở tinh giới bối ra danh tiếng không tốt lắm nhưng nàng đến thừ nhận đây mới thực sự là thương nhân này trong vòng 5 ngày buồn phu nhân có thể bảo đảm các ngươi vô sự nhưng sau khi ta liền không có thể xác định Tùng hạ lao nhân ở thương ngô tinh vực cũng rất nổi tiếng bình thường tinh tướng đều đối phó không được hán vệ phu nhân ý Tứ chính là Trần mặt ngươiốn khoản lần cho đi thương ngô tinh vực đã không có người đất dung thân ta không trộm không cấp không lừa gạt cũng không bước Hắn muốn tìm ta phiền phức, ông trời đều không nhìn nổi, có có báo ứng nha." Chân Mặc hì hì nợ nụ cười. Vệ phu nhân đều vui vẻ. Còn có cái gì so với không trộm không cấp không lừa gạt, không có bức bách nhưng tiêu tốn càng to lớn hơn giá tiền mua lại càng thêm khuất nhục đây. Chương 378: Nguyên thần điệu tiên tự nhiên quanh quẩn. Thanh vân núi, một gốc cây ngàn năm lão núi nằm dưới. Một tên hạc phát đồng nhan thanh bảo ông lao đang ngồi ở núi lòng dưới đánh cờ, cùng hắn đánh cờ là một cô gái, áo vàng như rồng, sợi tóc mang theo trần vàng, ánh mắt sáng sủa, môi hồng nhạt. Hai người ván cờ đã giết tới thu quan giai đoạn Từ ván cờ đến xem, càng là nữ tử dẫn trước một tay. Đạo nhân đem mua bằng chứng sự tình giao đồ để một người đi làm, liền không sợ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn sao? Nữ nhân khẽ hé đôi môi đỏ ngọng, âm thanh nếm dịu lọt vào thai. Lão phu Tùng Hạ Lao nhân tên gọi ở Thương Lô tinh vực vẫn còn có chút, các hạ lo xa rồi. Bán đâu giá loại chuyện nhỏ này giao tiểu bối liền đủ để. Ông lão chính là Tùng Hạ Lao nhân, Thương Lô tinh vực có tiếng thiên tôn. Ta chỉ là không hy vọng có biến số gì. Nữ tử kéo lên ông tay, đem quân cờ vừa đi. Một bước tuyệt diệu tạo kiếp. Tùng Hạ lão nhân trầm tư hồi lâu, cho mày Sẽ không, Thiên Kim các làm cái kia một ít chuyện còn không gạt được lao phu, lần này bằng chứng tổng cộng có bốn viên, ngoại trừ Lữ thị Xuân Thu, Lang gia Vương tộc cùng Thiên Kim các chính mình, còn lại thêm một viên tiếp theo là lao phu vật trong túi. Ồ, lẽ nào sẽ không có cái khác thiên tôn đến cấp sao? Nữ nhân tiếp tục hỏi. Không cần phải lo lắng, lần này bằng chứng bán đấu giá thiên kim các sẽ phải tinh tinh. Lao nhân suy nghĩ đối sách, vừa nói, Tinh Tinh, không sai, Tinh Tinh quý gia các hạ cũng là biết đến, lần này ta cho Tuyết Tùng ba viên Tinh Tinh, tin tưởng nắm chắc phần thắng. Ba viên Tinh Tinh Đạo nhân thực sự là thật là xa hoa." Nữ nhân hào hiệp nở nụ cười. Tung hạ lao nhân nói, chỉ cần bắt được bằng chứng, Tinh Tinh cũng có thể phải về, không tính tổn thất, chỉ hy vọng này thông cốc thật sự có lý Tư tự tay viết. Haha, ha, nghe đồn lý Tư vì là tổ long tạo tỷ, sáng tạo đại chuyện, lợi dụng hồng hoàng chân khí diễn hóa đi ra Ngũ Đế ấn chính là Tinh Hầu chi ấn tỷ, coi như 16 tinh hầu e sợ cũng đỏ mắt. Bất quá chúng ta có thể nói xong rồi, này Ngũ Đế ấn quy ta, lý tứ tự tay viết quy ngươi." Lão nhân ở rơi chữ trước dừng một chút, ánh mắt dường như kiền kiền, này dung nhan xinh đẹp nữ nhân. Nàng cười tươi như hoa nói, "Đương nhiên, ngũ đế ấn ta cũng cũng không đem khát, đạo nhân, ngươi bước đi này nghĩ được chưa?" Tùng Hạ lao nhân thở dài, "Lão phu chịu thua, vừa vặn ta cái kia đổ nhi cũng bay về rồi." "Ừm." "Sư tổ." Nghiên Tuyết Tùng đi tới thanh vân trên núi thấp phòm quay về nhàn vân giã hạ sư tổ Tùng Hạ lao nhân. "Bằng chứng đến đã tới chưa?" Tùng Hạ lao nhân hỏi. "Được." Nghiên Tuyết Tùng đem hồ gấm tiếp thiên bình chỉnh lên. Tùng Hạ lao nhân rất hài lòng lấy tới, mở ra hồ gấm, nguyên lai bằng chứng là như vậy. Đối diện nữ tử cũng đầu đi tới một chút, nói như vậy, cần ít nhất 4 người. Đúng, lần này bằng chứng bán đấu giá bộ tấm. Nghiên Tuyết Tùng nói thẳng. Hả? Tùng Hạ lao nhân nhìn cái này đệ tử vẻ mặt hoang mang, cảm thấy khá đến ở khách mời trước làm mất đi mặt mũi, lộ ra vẻ không vui. "Xảy ra chuyện gì?" Nghiên Tuyết Tùng không dám ẩn giấu, chân mặc dùng thương gia thủ đoạn giả hán 3 viên tinh tinh sự tình ở thương nô tinh vực đã truyền ra, không bao lâu nữa, vị sư tổ này liền có thể biết. "Đệ tử vô năng bị gian nhân lừa ba viên tinh tinh 50 vạn tinh nguyên, kính xin sư tổ trách phạt." Tùng hai đầu gối quỳ xuống đất, nước mắt ngàn giọt. "Cái gì?" Một luồng lạnh giá sát khí như hàn suối bình thường ở thanh tùng xung quanh khuyết tán ra đến. Tùng Hạ lao nhân ánh mắt tràn ngập hàn ý, người nói lại lần nữa." Nghiên Tuyết Tùng sợ đến toàn thân run rẩy, toàn bộ thân thể nằm rạp kém một chút chôn trên đất. Đạo nhân mới vừa rồi còn nói thương nô tinh vực không người không biết, đại khái cũng là ngoại lai tinh vực người đi." Nữ nhân hóa giải nói. Tùng Hạ lao nhân tu lại tức giận, lạnh lùng hỏi, người lại rõ ràng mười mươi, không thể thêm mắm giảm muối đưa tới, đến cùng là xảy ra chuyện gì?" Ba viên tinh tinh a. Hán tu luyện mấy trăm năm cũng mới thu thập được năm viên tinh, tinh mà thôi. Nghiên Tùng như được đại xá. Đội vàng đem buổi đấu giá trên tình hình đầu đuôi báo cho sư Tôn. Nghe xong Nhiên Tuyết Tùng, Tùng Hạ lão nhân sửng sở, tiếng quá hỏi: "Ngươi không có nói láo?" Đệ tử Tuyệt không dám lừa gạn. Nhiên Tuyết Tùng kinh hoàng kêu lên: "Điều này cũng tại không được ngươi đệ tử." Nữ nhân cân nhắc nói: "Cái tên kêu, kêu Trần Mặc Tu sĩ là một cái thị tinh, cảnh giới vẫn không có địa tiên, hắn lại có thể lấy ra hai viên tinh tinh cùng 30 vạn tinh nguyên, xác thực rất khó nghĩ đến." Hắn cũng đầy đủ gà lớn, tự hồ là biết ngươi đệ tử nhất định phải mua mới dám làm như thế. Can đảm, khí phách, thủ đoạn Tuy rằng cảnh giới so với người đệ tử nhỏ yếu, có thể ở những phương diện khác, người đệ tử nhưng là hít khỏi. Tại hạ có sai lầm sư tổ bộ mặt, Niên Tuyết Tùng bị nữ nhân phê bình thậm tệ cũng chỉ có thể tán thành. Tùng hạ lão nhân tuy rằng rất không cao hứng chính mình đệ tử bị nói không còn gì khác, nhưng cũng không cách nào phản bác, bị một cái tu sĩ dĩ nhiên cưỡng đoạt bà viên tinh tinh mấy trăm ngàn tinh nguyên, thù này đã kết làm. Có muốn hay không đi đoạt lại đây? Nữ nhân hỏi. Nếu vệ phu nhân buông lời trong vòng 5 ngày bảo đảm an bình an, vậy cho dù, này 5 ngày chúng ta chuẩn bị thông cốc, lão phu không hy vọng không may xuất hiện Tạm thời tha thứ tiểu tử kia một mạng tinh tinh tinh nguyên liền để hắn bảo quản một trận đi Tùng hạ lao nhân hít một hơi thật sâu đạo nhân thông suốt nữ nhân khen Tuyết Tùng Tùng hạ lao nhân lạnh leo nói đệ tử ở Ngươi đi giám thị cái kia trần mà hành tung không thể để cho hắn rời đi tầm mắt của ngươi nếu là mất liền nhấp theo đầu tới gặp lao phu Tùng hạ lao nhân Nghiêm khắc nói đệ tử nhất định không có nhục sứ mệnh Tùng hạ lao nhân vung tay lên đem tiếp thiên bình cũng ban cho hắn phỏ thân cũng không muốn nhìn thấy cái này không còn dùng được đệ tử nhiênuyết Tùng không dám dừng lại Cung kính chắp tay sau vội vội vàng vàng rơi xuống thành Vân núi. Để đạo hữu cười chê rồi, Tùng Hạ lao nhân bất đắc dĩ nở nụ cười. Lữ thị Xuân Thu, Lang gia Vương thị xuất hiện ở người như đã đoán trước, người bí ẩn kia không biết là cái gì đừng đi. Nữ nhân nhíu mày lại, đứng ngọn núi ngóng nhìn Lư Vân. Đại khái là thiên kim các người của mình đi lần này thông cốc manh mối bọn họ dùng trăm năm mới có manh mối, e sợ lại là để chúng ta đánh trận đầu, nhưng mình cũng không thể thờ ơ không động lòng, khoanh tay đứng nhìn. Thông cốc bên trong giá trị không phải là mấy viên tinh tinh, trăm vạn tinh nguyên có thể cân nhắc. Tùng Hạ lão nhân không để ý lắm cũng được, thế lực làm đến càng nhiều, đối với chúng ta càng có lợi. Chỉ hy vọng như thế." Nữ nhân nhẹ giọng. Vận Ngư Lâu. Vị Văn Mặc Khanh Mễ Thế đang dùng bút lông ở trong bệ nước tẩy mực, Khương Quỷ thì lại ở một bên tỉ mỉ phòng đoán, nghiên cứu điên phong bút chương hộc bút tích thực. Bút tích thực trên chữ tuy rằng ít, nhưng là mỗi một bút đều đủ để để thanh không sơ ảnh nghiên cứu chừng mấy ngày. Mễ Thế giặt xong bút lông, đem tay nhỏ làm không nhiễm một hạt bụi, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Vận Lâu phía sau núi, hồi tưởng hai ngày trước ở Thiên Kim các chuyện đã xảy ra, nàng cảm thấy như nằm mơ giống như. Nhắc chặt tỉ tỉ, Sư đệ của người rốt cuộc là ai, lại dễ như ăn bánh được 3 viên tinh tinh cùng hơn 20 vạn tinh nguyên, thương gia chi đạo thật sự quá hung tàn. Mễ Đệ chính mình ở Thiên Kim các làm nhiều năm như vậy, chiếm được tù lao lại còn không trần mặc lần này bán đấu giá làm đến nhiều. Nghe các sư tỉ nói, chân mặc có thể qua Hoa Sơn Coffee phàm bản lĩnh, hơn nữa phá giải lao tổ đều không có phá giải ván cờ, nắm giữ không thua với Thiên Tinh sức mạnh. Khương Nhạc Trạc cũng thu hồi tâm tư, nhìn tới trên núi. Lại nói cùng người sư đệ này ở chung những ngày gần đây, Khương Nhạc Chạc đối với sư cũng là càng ngày càng nhìn không thấu phật giống tinh tướng đều không có hắn như vậy thần bí. Chẳng qua đã đắc tội rồi Tùng Hạ lão nhân không tốt lắm làm, ta ở Thiên Kim Các làm việc cũng vẫn được, hắn không dám làm khó dễ ta, nhưng các ngươi nhưng nguy hiểm. Mễ Thế mặt mà ủ mày chau, "Ta xem, thẳng thắn từ bỏ đi thông cốc đi các ngươi chữa dịp mấy ngày nay mau nhanh rời đi khong nô, chạy trốn tới những tinh vực khác, cái kia Tùng Hạ lão nhân lợi hại đến đâu cũng không cái kia thông thiên bản lĩnh có thể ở 3000 trong tinh vực tìm tới các ngươi." Khương Nhạc Trạch cũng là như thế cân nhắc. Nhưng là nhìn trên núi mây gió biến ảo, Trần Mặc chính ở trong núi dùng ngũ khí chiêu nguyên tán cô độc nguyên thần tiến vào đến địa tiên đến bước cuối cùng, e sợ không có cách nào thuyết phục hắn. Sư lệ rất thông minh, hắn nhất định có ý nghĩa của chính mình. Mệ tế lắc đầu, lại lấy ra bút lông sói thanh tẩy. Chúng ta đang chuẩn bị đi thông cốc, ngày kia gần như là thời điểm có thể đi, Trần Mặc nguyên thần nên gần như có thể xong rồi. Từng trên núi, Trần Mặc ngồi trên trên một khối nham thạch đã tọa, chỉ thấy thanh, lam, hoàng, hồng, lục năm cái chân khí từ linh đài năm khiếu mà ra. Trần Mặc vận chuyển thần hồn cửu truyện, chỉ cảm thấy thiên địa âm u. Bên ngông trong óc, thần hồn không ngừng dao động, hóa thành vô số mảnh vỡ chia cắt, trùng hợp. Thần hồn cựu chuyển sau tu sĩ thần hồn đã cường nhận như sắt thép, nhưng là phải đem thần hồn cô động vì là nguyên thần nhất định phải không ngừng đem thần hồn chia cắt, mỗi một lần chia cắt đều là trực tiếp xúc phạm tới tu sĩ bản thân. Một loại phản phất linh hồn bị hút ra đau nhức đủ khiến một cái tu sĩ muốn chết không được. Đây là nhân tiên thăng làm địa tiên thống khổ nhất một bước, cần đem thần hồn chia cắt 99 lần, không ngừng rèn luyện trùng hợp để thần hồn một lần nữa chỉnh hợp. Quá trình này dài lâu mà thống khổ, rất nhiều tu sĩ chỉ cần hơi hơi thư giãn cũng có thể thất bại thảm hại. Một khi ở cô đọng nguyên thần trên đường, thần hồn phá nát sau tu sĩ hội nguyên hơi đại thương. Tuy rằng còn không đến mức đạt đến độ kiếp như vậy hình thần đều diện, nhưng là phải muốn lại tiến hành cô đọng thượng thượng chờ thêm hơn 10 năm khôi phục, trở nên càng thêm khó khăn. Cho dù chân Mặc dùng trí cao tâm pháp thần thông thậm chí có cam thạch tinh kinh bạo vật như vậy, có thể cô đọng nguyên thần cùng tu luyện tinh lực là tuyệt nhiên ngược lại hệ thống, làm từng bước cũng chí ít tiêu tốn hơn 10 năm mới được. Trước mắt mạnh mẽ cô đọng nguyên thần, Trần Mặc không dám thất lễ, năm cái chân khí trong cơ thể bảo vệ phân chia ra thần hồn mạnh vỡ, sau đó ngũ hành dung hợp, tăng nhanh thần hồn chỉnh hợp tốc độ Ngũ khí chiêu nguyên tán là nhân tiên tiến vào đến Điệu Tiên Thần Đan, chủ yếu nhất chính là ở thần hồn vỡ vụn giữa, 5 cái chân khí có thể phi thường hữu hiệu tu bổ thần hồn, để cứng cỏi thần hồn trở nên mềm mại. Ở ngũ khí chiêu nguyên tán rèn luyện dưới, chân Mặc vượt qua ban đầu thống khổ sau, thần hồn chưa cắt, ngưng hợp càng ngày càng thuần thục, càng ngày càng tự nhiên. Chân khí 5 màu dường như cầu vồng dần dần ngưng tụ thành một màu. Vỡ vụn thân hồn ở chân khí năm màu dung hợp dưới bắt đầu xuất hiện thực chất. Anh, trong rừng phát sinh một tiếng to lớn chấn động, Trần Mặc không hề bị lay động, hắn bày xuống trận pháp phòng ngự cũng không sợ đánh lén sử dụng bồ đề tâm pháp sau, chân mặc cô đọng nguyên thần điên cuồng như gió tiến chiến. Hững, một đạo thực chất linh thể lại như một tấm màng mỏng giống như bao trùm cả người kỳ kinh bắt mạch, tứ chi trong khiếu. Sáng mắt lên. Chỉ thấy mặt đất một khí thế khổng lồ từ nguyên thần ngưng tụ trong nháy mắt rồi bay, để cả ngọn núi đều tràn ngập ở một loại kỳ dị địa khí sức mạnh dưới. Kết đất chi nguyên tình, luyện thần gốc dễ thể, là vì là nguyên thần. Nguyên thần một thành, như đại địa mà sinh, lại vì là điều tiên. Một cái tự nhiên âm thanh như hát giống như vang lên đến. Thanh âm này như vậy dễ nghe, nhẹ nhàng. Cho dù là Trần Mặc cứng như bản thạch đạo tâm đều kém một chút vì đó say mê. Trần Mặc đem mắt vừa mở, Chư Thiên thần đồng nhìn xuyên lâm hải, biển rừng. Liền thấy một cái đấu đồng nữ tử thong thả từ tốn, sướng ca từ trong rừng đi ra. "Chúc mừng ngươi nha, Trần Mặc công tử, ngươi tiến vào đến địa tiên." Trong núi thanh phong, trong rừng chim hót cùng nước suối tao nhã len ken trong phút chốc ở này nở nụ cười giữa cực kỳ dung tục. Tự nhiên cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Trần Mặc nhất thời kinh diễm. Chương 379, ánh bình minh chi xinh đẹp. Trần Mặc nghe qua vô số thanh âm dễ nghe. Còn là lần đầu tiên nghe được cô nữ Hải âm sắc như tiên vui mừng giống như vậy, nàng nói mỗi một chữ đều đủ để kêu ân tình mê ý loạn. Chân Mặc chấn định tâm thần, bình tĩnh hỏi, "Ngươi là thiên kim các giá cao nhất mua lại bằng trứng cái kia một cái." Công tử nói sai, cao nhất không phải ngươi sao? Nữ Hải nở nụ cười. Tốt như vậy nghe âm thanh không biết cô nương tại sao muốn giấu ở thân phận mình, có cái gì không tiện sao? Chân Mặc đối với này thần bí nữ Hải không dám khinh thường. Người ta sợ mê đảo ngươi, cái kia cầu cũng không được. Chẳng qua cũng có thể cô nương đối với mình tướng mạo không tự tin có lỗi với này tự nhiên âm thanh đi. Trần Mặc cười hì hì. Vẫn là lần đầu tiên nghe được có người như thế đánh giá ta. Nữ hài ử một tiếng, nàng giơ lên con người, lộ ra hảo quang giống như sợi tóc. Người ta chính là hiếu kỷ người thân là thị tinh có cái gì có thể chịu đáng giá tinh tướng tâm tâm. Hả? Thiến ảnh hơi động, nữ hài chớp mắt biến mất ở tầm mắt. Một đạo to lớn hảo quang đột nhiên ở trong con người phóng to, binh khí một tiếng vang dọn, chân Mặc lui hơn 10 bước, bàn tay mơ hổ làm đau. Nữ hài như hảo quang giống như trở lại tại chỗ, trong tay nhưng là nhiều một cái tinh võ. Cùng theo dự liệu giống như nàng là tinh tướng thân phận. Nhưng tình võ bị sáng sủa hào quang ẩn dấu không nhìn ra bản thể, về ngoài đến nhìn như mâu không phải mâu, so với mâu lớn, tương tự liêm đao rằng, zấp. Liêm đao. chân Mặc nhíu mày lại. Cô nương đây là muốn làm gì? Chân Mặc thờ ơ mở miệng, nàng tinh lực rất mạnh, vừa nay cái kia một đòn để cho mình Huyền Vũ sức mạnh đều cảm nhận được chấn động. Người nói cho người ta a. Nữ hài nợ nụ cười. chân Mặc đầu góc mơ hồ. Làn sóng thứ hai thế tiến công chấp mắt mà qua, liêm đao cấp tốc chém tới, lại như là xoay tròn la bàn rạo ra một cái lại một vòng tròn, cái này rộng cô gái không chỉ tự nhiên Ngay cả công kích tư thái đều là tuyệt mỹ, giống như là mưa lên. Chân Mặc mới vừa gia nhập địa tiền, nguyên thần còn có chút suy yếu, không dám bất cảnh, thần niệm hơi động. Huyền Vũ phi kiếm theo tiếng mà ra. Bùng đồng, đồng. Huyền Vũ ánh kiếm chặn lại mỗi một đạo liêm đao vàng sáng, bàn thạch giống như dày nặng phi kiếm bị hào quang quấn quanh, nữ hài nhẹ nhàng cười, ngươi là muốn cho ta đánh cướp ngươi tình tinh đây. Dáng người kiểu diễm xoay tròn, vầng sáng tản ra, vô số hào quang rơi xuống. kiếm quét ngang mà đi, cuốn lấy rơi xuống dáng mây màu sắc. Liêm đao bổ ra một cái rải lụa, đang nhanh chóng công kích trao đổi bên trong. Tiểu nữ cực kỳ thuần thục cùng cao siêu, cái này không quá thường quy binh khí như cánh tay điều động, mỗi lần tiến công liên tiếp đều là nước chảy mây trôi. Đấu bồng dương lên, nhưng người bên trong, chân Mặc ngửi được trên người cô gái U Lan mùi thơm. Ngược lại muốn xem xem cô bé này rung mạo ra sao. Chân Mặc ngẩng đầu, một con sáng sủa lộng lẫy như ánh bình mình con ngươi nhìn thoáng qua. Đẹp quá. Chân Mặc sững sở. Thiếu nữ đột nhiên nhảy lên một cái, binh khí trong tay cắt ngang tức lại đây, hào quang ngài rơi. Vẫn để cho người ta đem dạy dỗ bạn lĩnh của ngươi đây. Duyên dáng âm thanh tràn ngập trêu tức. Hoàng giai, liệt hạ không tốt. Trần Mặc cảm nhận được một luồng trầm trọng tinh lực, nữ hài ít nhất có thiên cương bà thai cảnh giới, khí tức một tuần ra, Trần Mặc thấp giọng hế ra, một đầu Huyền Vũ chân linh từ phía sau lưng hiện hiện hay còn đỡ lấy nữ hải hoàng giai liên hạ. Hừ, Huyền Vũ. Trần Mặc sử dụng tinh lực, một quyền đánh ra. Pháo âm thanh đinh tai nhức óc. Hào quang nát tan. Thiếu nữ xoay người lại nhảy ra xa mấy chục mét. Người lại có Huyền Vũ? Ân. Còn giống như tu luyện kinh dịch Huyền Vũ. Dĩ nhiên cùng Long giống như. Chuyện này, thiếu nữ kinh ngạc nói. Pháo vang Đại địa chấn động, địa tiên cảnh Trần Mặc pháp lực to lớn hơn, hắn tinh lực trước tinh lực đã không thể lay động, dung hợp địa tiên cảnh sau càng là như đại địa vững chắc, này giống một cái, chính là tinh tướng đất sát khí đều chỉ đến như thế. Ngữ hài bị chấn động lảo đảo một cái. Ta rốt cuộc muốn nhìn ngươi lớn lên ra sao? Trần Mặc quyết định chú ý, thân thể như yến tử cấp nước vuốt qua mà qua, bắt đầu ra phòng, trắng như tuyết ánh đao tùy theo kéo tới, chính là một chiêu đoạn băng thiết tuyết. Thật nhanh. Thiếu nữ căn bản không ngờ rằng Trần Mặc công kích trong nháy mắt trở nên nhanh như vậy, lạnh lẽo ánh đao phản phất làm cho nàng đặt mình trong ở mới mãng tuyết vực không nhịn được dùng mình một cái. Không tốt. Thiếu nữ bước chân nhất định, trong tay liêm đao múa ra hảo quang bao vây lấy ánh đao. Nhưng Trần Mặc này một chiêu đoạn băng thiết tuyết sắc bén vượt quá sự tưởng tượng của nàng, còn lại sát khí liền rết ở trên người nàng, xương đều cảm thấy hàn ý, trên người nàng cái này đấu đồng tên là Trầm Tình Phi y y cũng là một cái địa sát tinh bảo vật, miến cương chặn lại rồi đao khí. Toàn thân phát lệnh, nữ hài một cái phân thần. Trần Mặc dĩ nhiên đến gần, trường đao lên xuống cắt vào nữ má. A. Thiếu nữ một tiếng thét kinh hãi, ngửa đầu một tránh, trường đao sát hai gò má mà qua. Mũ trùng rốt cục rơi xuống, một dung nhan tuyệt mỹ xuất hiện ở trước mắt. Trần Mặc tự cho là đã không thể bị bất kỳ cái gọi là mỹ lệ kinh diễm, ở bên cạnh hắn, bất luận gì vẫn là nàng tình tướng, người nào đều có thể xưng được là tuyệt sắc, nhưng là khi thấy nữ hài diện mạo, Trần Mặc vẫn có một loại nghẹt thở cảm giác. Tóc ngắn đến hai, trên trán Lưu Hải sợi tóc đông xuống, mà ở gáy nơi tóc cắt trưởng thành lớn lên một cái búi tóc, nàng màu tóc rất kỳ lạ, như là ánh nắng chiều thay đổi dần ánh sáng, mỗi một cái sợi tóc đều ở tia chớp. A, thiếu nữ lùi mấy chục bước, vuốt gò má, một đạo yếu vết máu lộ ra. Ngươi thật vô tình a." Thiếu nữ cắn môi, "Ngươi đến cùng là tinh danh là gì?" Chân Mặc trầm giọng, "Cô bé này quá kỳ quái." Không sai, lại nhanh như vậy từ người ta khuôn mặt đẹp bên trong lấy lại tinh thần, "Ừm, mê gái cũng không xứng có cái gì lắm mạn. "Ngươi nói cái gì?" Thiếu nữ liếc nhìn nhìn, "Ngươi tiểu tình nhân đến rồi, ngày hôm nay liền không chơi." Nàng một lần nữa khép lại lên nấu đồng, đem tinh võ vừa thu lại, như một vệ sáng thoáng qua biến mất ở trên núi. Chân Mặc cau mày, "Cô bé này đến cùng thân gì, cho dù lúc trước nhìn thấy kinh diễm gì Trần Khanh Hàn đều không có mang đến cho mình như vậy chấn động." Trần Mặc coi chính mình Huyền Vũ chi tâm cứng như bàn thạch, bất luận đặt mình trong nơi nào đều có thể xử sự, sự không sợ hãi, nhưng là hôm nay phát hiện còn chưa đủ. Sư đệ, vừa nãy xảy ra chuyện gì? Khương Nhạc chạc cùng Mễ Tế nghe được động tính lo lắng chạy đến trên núi. Ta vừa nãy nhìn thấy người bí ẩn kia một người trong đó. Trần Mặc nhìn hai nữ, Khương Nhạc Trạch cùng Mễ Tế cũng coi như là cao cấp nhất mỹ nhân, bất luận dung nhan, vóc người đều không thua đối phương, nhưng là Trần Mặc có thể thản nhiên đúng, sẽ không có vừa nãy trong nháy mắt thất thố. Chỉ có thể nói cô gái kia tinh danh có chút không quá tầm thường. Ngươi nhìn cái gì? Mệ tế trên ngực, lạnh lùng nhìn Trần Mặc đánh giá tầm mắt. "Trong tay ngươi cầm nhiều như vậy cao cấp bữa chú. Trần Mặc cười nói. "Mệ tế trên tay có một tờ bữa chú, từ bữa chú chỉ chất trình độ đến xem đều là cao cấp bữa chú, đủ để đem một cái điệu tiên đều làm cho mặt mày sáng xịn." "Hử, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì?" Mẹ tế thu hồi bữa chú, phủi phủi quần áo trên bùi bám. "Trần Mặc, ngươi thật sự không có chuyện gì sao? Vừa nãy ta thật giống nhìn thấy có một cái nữ hài." Khương nhạc chẳng muốn nói lại thôi. "Chính là nàng, nàng lớn lên phi thường đẹp đẽ. Ngươi động tâm?" Mệ tế chế nhạo một câu. Từng Trần Mặc gật đầu, hắn lớn như vậy Phương Đa Tạ để vị Văn Mặc Khanh run lên chốc lát, nữ hài tức giận nói, nam nhân chính là không dựa giống được, mấy ngày trước ngươi còn ở Thiên Kim các đối với sư tỷ biểu lộ đây. Tỷ tỷ, chúng ta đi, không cần lo hắn, ngược lại cái kia vệ phu nhân cũng xem lên hắn, sẽ không sao. Mẹ tế phấn xóa đi xuống chân núi. Khương Nhạc chạc rất cẩn thận, nàng nghe ra Trần Mặc có ý của hắn. Trần Mặc, cô gái kia rất nguy hiểm sao? Ta Huyền Vũ chi tâm lại bị nàng dao động mắt, từ một phương diện khác tới nói rất nguy hiểm. Thế nhưng ta cảm giác nàng tựa hồ không cái gì lý, so với hồ đồ. Trần Mặc trầm âm. có muốn hay không ngày mai thông cốc chúng ta không muốn đi tới. Khương Nhạc chẳng có một tia vẻ ưu lo. Lý Tư tự tay viết, sư tỷ đã không dám đòi hỏi. Trần Mặc nợ nụ cười, tốt lắm, sư tỷ ngươi liền ở lại vận ngữ lâu. Này thông cốc ta nhất định phải đi, tuy rằng không có bằng chứng, nhưng này Lý Tư tự tay viết không hẳn không thể được đến. Trần Mặc trong mắt lóe ra một đạo giáo hoạt. Cô gái bí ẩn đứng thông thiên sơn mạch một chỗ trên núi, từ đằng xa quan sát, có thể nhìn thấy một tòa hồng hoàng chân khí quay quanh thôn lũng. Thông Thiên Sơn mạch cũng núi xem như là thương ngô tinh vực hung hiểm nhất địa phương, núi rừng giữa lục đạo luân hồi cảnh yêu thú không ít hơn nữa tính, nhưng là cùng thung Lũng kia so ra, sơn mạch khí tức liền so với thọ giống như có vẻ còn muốn dự ngoan. Thông Cốc giống như một tòa nằm dạ hồng hoang cự thú, để hết thể thấy sinh linh đều muốn run rẩy. Nguyên lai bằng chứng là như vậy. Cô gái bí ẩn lấy ra từ buổi đấu giá trên được bằng chứng, mặt trên viết một đoạn cực kỳ tương tự đại truyện văn tự, tên là chữ tiểu truyện. Bằng chứng có liên quan với tiến vào Thông Cốc có đường, muốn cái cùng chỉ thị. Tỷ. Phía sau truyền đến lưu mỹ, ý một tiếng. Ngươi đi tìm người đàn ông kia." Cô gái bí ẩn lạnh lùng liếc mắt một cái. "Là, vẫn đúng, a người ta liền muốn nhìn một chút hắn có bản lĩnh gì, lại dám lừa gạt đến thiên tôn trên đầu." Nữ Hải nghĩ một hồi vẫn là không dám đem mình kém một chút phá tướng sự tình nói ra, lấy tỷ tỷ tính cách, xui xẻo không phải đối phương, khẳng định là chính mình. Không muốn ngày càng dắt dối. "A, chẳng qua tỷ tỷ ta biết rồi một cái phi thường bất ngờ sự tình." "Hả?" "Người đàn ông kia lại tu luyện kinh dịch huyền vũ, còn luyện hóa tứ tượng huyền vũ chân linh." "Cái gì? Huyền vũ?" "Thân thể nữ nhân cứng đờ." Nữ khí cũng biến thành trầm trọng. Là, vẫn đúng, à, thật là đúng nhỉ nha, chẳng qua hắn so với Long Tỷ càng lợi hại, thậm chí ngay cả chân linh đều có, người ta kém một chút liền muốn bị hắn nhục nhã." Nữ Hải khẩu khí không nghe được sợ sệt, trái lại có chút hưng phấn. Nữ nhân lập tức liền biết cô em gái này lãng mạn tế bảo ở quái phá, không muốn ngày càng rắc rối, nhớ kỹ thân phận của ngươi." Nữ nhân lập lại lần nữa một lần. "Mạnh, tốt." Nữ Hải rụt dưới vai, biết tỷ tỷ tốt rồi. "Tỷ, này bằng chứng đến cùng hữu dụng không? Chúng ta bỏ ra nhiều như vậy nguyên." Chỉ có đi tới mới biết, thế nhưng bằng chứng không chỉ là bố thôi. Thiếu nữ không có nghe rõ. Nữ nhân không tiếp tục nói nữa, ánh mắt của nàng vẫn như cũng nhìn đáng sợ thông cốc. Đây chính là trong truyền thuyết Hồng Hoang chân khí a, ở đây đều cảm giác được đáng sợ. Thiếu nữ chà chà một tiếng, nàng đều có chút không quá đồng ý đi tới. Cứu muội, lần này nhất định phải cẩn thận, nhớ tới không cần luận đến. Tỷ tỷ thận trọng dặn. Hồng Hoang chân khí là tổ long trước thời đại sức mạnh, thiên địa sơ khai hỗn độn lưu lại, năm đó lý tư chỉ là dùng một tia chân khí liền có thể đem một cái thung lũng biến thành khủng bố nơi nguy hiểm, có thể thấy được lợi hại. Tiểu nữ tuy rằng lắm mạn, nhưng cũng biết nằm nhẹ. Vây quanh ở thông cốc xung quanh tầng tầng hồng hoang chân khí đột nhiên thu nạp rất nhiều, chính là thông cốc yếu kém nhất thời điểm. Chúng ta đi. Trên núi, hai người không gặp. Chương 380, ánh bình minh chi xinh đẹp. Theo thông cốc xung quanh viễn cổ khí độc từ từ tản đi, thông thiên sơn mạch tu sĩ cũng càng ngày càng nhiều tụ tập đến nơi này. Trần Mặc, Cương Nhạc Trạch cùng Mễ Tế tới rồi lúc, liền đã thấy hơn trăm đạo ánh kiếm năm màu hướng tiến vào thông cốc Phàm Vi. Trần Mặc ngự kiếm phi hành, cũng rất nhìn thấy Thông Lũng từ bầu trời xem, Thông cốc phần lớn còn bao phủ ở trong một mảnh rừng ngủ, lối vào có một mảnh đường mòn, rất nhiều tu sĩ liền từ cái kia tiến bảo. Trần Mặc không có lập tức tiến vào thông cốc, mà là rơi ở một cái đỉnh núi, dùng Chư Thiên Thần Đồng nhìn tiến vào thông cốc tu sĩ. Thông cốc bởi vì Hồng Hoang chân khí nguyên nhân, phía bên ngoài sinh trưởng không ít hồng hoang thời kỳ linh dược linh thảo, tuyệt đại đa số tu sĩ cảnh giới đều chỉ là nguyên thần địa tiên, thậm chí còn có nhân tiên, thông cốc càng thâm nhập cũng không dám bước vào, nhưng cốc địa ngoại đích linh thảo cũng hấp dẫn bọn họ đi tới, nếu có thể ngắt đến một cây hồng hoang linh thảo, vậy cũng là một phen phát tài. Chúng ta còn ở chờ cái gì? Trước tiên đi trước tiên. Mễ tế có chút lo lắng. Chờ một chút. Chân mặc không hề bị lay động. Sau một chốc, một chiếc thượng cổ chiến xa gạo thét từ phương xa lái tới, lôi kéo chiến xa chính là bốn con toàn thân bao bọc màu đồng xanh chiến mã, tóc mai như kim, như thật như ảo, bánh xe quốc bao bọc một đoàn sầm gió, vang tận mây xanh, ngay lập tức sẽ hấp dẫn tu sĩ chú ý. Lang ra chiến xa. Mễ tế một chút nhận ra cái này Thiên Cương tinh bảo vật lai lịch. Lang gia chiến xa, Lang gia Vương thị gia tộc Thiên Cương bảo vật, chiến xa có thể khu cương quyết lôi, giơ đỉnh bố chí hỏa. Ngày đi vận dạ, qua lại tinh vực bức tường ngăn cạn không lại lời nói dưới. Trên xe có ba tên nữ tử, chính là Vương Hiên Trì, Vương Đôn cùng Lan Lăng quận chúa Vương Nguyên Cơ. Vương Đôn điều động Lang ra chiến xa đứng ở bầu trời, cũng không có gấp tiến vào thông cốc giữa, ở bên ngoài không chút hoang mang chờ đợi cái gì. Một lát sau, lại có một đám người mênh mông quần quật ngự kiếm mà đến, so với Lang Gia Vương tộc ba người, đám người kia khí thế hùng mãnh, giống như một đoàn trầm trọng mây đen dương nhanh múa đuốt. Bọn họ ăn mặc thống nhất tương tự trang phục, mỗi cái trong mắt thần quang no đủ, náo nghệ tứ phương chính là thương nô tinh vực mạnh nhất thế lực Lữ thị Xuân Thu môn nhân. Chân Mặc vừa nhìn, nay Lữ thị Xuân Thu ít nhất đến rồi hơn 50 người, ngoại trừ Lương Ngung, Lữ Hưởng, bên cạnh còn có một người trung niên, khí tức cực kỳ dài lâu, phảng phất cùng ngày hồn nhân, rõ ràng là một tên thiên tôn, mà những đệ tử còn lại cũng đều có điệu tiên tự lực. Lữ thị Xuân Thu đến rồi nhiều người như vậy, đây là không cho những người khác đường sống a. Mệ Thế than thở. Ngoại trừ tìm kiếm bảo vật, những người khác hẳn là đến rèn lựa chứ? Chẳng nói, hồng hoang chân khí hung hiểm chi địa, tinh giới cũng chẳng có bao nhiêu Nơi như thế này đối với tu sĩ là một cái tuyệt hảo tôi luyện cơ hội, thương Ngô tinh vực rất nhiều tông môn không ít cao nhân đệ tử đều cơ hồ thanh nang điều động. Lang gia Hoàng lại đem lang gia chiến xa đều lấy ra, xem ra đối với các người rất coi trọng. Lữ Ngông nhìn cái kia bay phong lẫm liệt lang gia chiến xa, cười hì hì, chính hắn làm sao liền không đến. Nơi như thế này, từ chúng ta tiểu bối đứng ra tức khắc, phạm không được để Vương đạo đại nhân tới. Vương Hiến Chi nở nụ cười. Haha, là nghe nói tử vi tinh đế dùng chân linh trấn thủ ở thông cốc, vì lẽ đó sợ chưa. Lữ Ngông trọng nói: Lữ Hậu chính mình còn không phải giống như không dám tới sao? Vương Hiến Chi không tỏ rõ ý kiến. Lữ Hậu đi Huyền Linh Tinh vực chiêu mộ một tên đại tướng, không có thời gian thôi. Lữ Hướng cười gắn. cùng Lữ Hậu đưa nàng chiêu mộ Lữ thị Xuân Thu môn hạ, chúng ta nhất định sẽ đến nhà bái Phỏng Lang ra Vương thị. Vậy thì thật là mỏi mắt mong chờ. Vương Hiến Chi nghe ra lời nói dây ngoài âm, chân mày cau lại. Lần này thông cốc, hai nhà chúng ta không bằng hợp tác. Lữ thị Xuân Thu thiên tôn người trung niên mở miệng nói ra một câu. Lữ thị Xuân Thu chỉ vì ngũ đế ấn, lý tư đại chuyện có thể cho các ngươi ta tự nhiên không có vấn đề, muội muội, ngươi cảm thấy thế nào?" Vương Hiến Chi nhìn bên cạnh tóc vàng tao nhã thiếu nữ. Vương Nguyên Cơ đối với lòng này động đề nghị cực kỳ hở hứng, Ngũ Đế ấn lại há so với được với lý tư bút tích thực, đại chuyện chi văn có thể đến Nương Sơn huyền nào, chỉ sợ đến một trong số đó lại muốn thứ hai. Em gái nói tới cũng vậy. "Hừ." Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, đối với Vương Nguyên Cơ đầu đi không vui ánh mắt, một chỗ tinh ở trong mắt hắn cũng dám bất kính như thế. Đến lúc đó nói sau đi, chỉ sợ không có tìm được Ngũ Đế ấn, trái lại thật sự có cái gì nguyên thủy chân linh. Lữ trầm ngâm đang suy nghĩ cái gì? Lang gia vương tộc bên kia cũng không tiếp tục nói nữa. Tiếp đó, chân trời một đóa mở mịt thanh quang thanh vân hướng thông cốc bay tới, lại thanh vân như đấu, che khuất một mảnh bóng cây, mây giữa xuất hiện hai người, là Tùng Hạ Lao nhân, Lang gia vương tộc, Lữ thị Xuân Thu, lão phu có lễ. Tùng Hạ Lao nhân nhìn thấy song phương tư thế, không dám thất lễ. Lang gia vương tộc cùng Lữ thị Xuân Thu người nhưng không mua món nợ, mặt lộ vẻ chế nhạo vẻ, Tùng Hạ Lao nhân, người cái kia đệ tử chân truyền tại sao không có thấy? Đạo nhân sẽ không là bắt hắn cho giết chứ? Cũng là Thân là thiên tôn đệ tử lại bị một người tiên cho trêu đùa, là mất đi ba viên tinh tinh, nếu như Lữ thị Xuân Thu có loại này đệ tử, ta cũng phải để hắn đẻ đẻ." Lữ Ngông cười lên. Lữ thị Xuân Thu đệ tử cũng phát sinh một trận châm biếm, không chút nào cho ngày này tôn một chút mặt muối. Tung Hạ Lao nhân cố nén trong lòng không vui, Lữ thị Xuân Thu tu thế lớn, môn hạ đệ tử căn bản không đem thương nô tinh vực bất kỳ thiên tôn để vào trong mắt. Tâm nhìn hẹp, bởi vì nhỏ mất lớn. Lão phu tu luyện trăm năm, như vậy tu sĩ gặp quá nhiều, đắc ý tại nhất thời nhưng không thể được ý một đời, lão phu cũng không lo lắng kết cục của hắn. Tùng Hạ lao nhân lạnh lùng đáp lễ. Người đàn ông kia nghe nói là thị tinh, có thể phải để phòng hắn tinh tướng. Hử, chẳng qua là địa sát linh lực tinh tướng. Tùng Hạ lao nhân mím môi, xem thường đánh giá. Đáng tiếc, hắn không có được bằng chứng, không phải vậy ta thật muốn ở này thông cốc bên trong tự mình cùng hắn vui đùa một chút. Lữ Ngông đáng tiếng nói, hắn nên đến, có thể đang xem chúng ta. Tùng Hạ lao nhân hướng xung quanh quét qua, dặm dặm núi rừng bên trong ẩn giấu trụ khí hơi thở tu sĩ cảm nhận được tiền tôn uy hiếp, khí tức cũng bắt đầu kinh hoàng rối loạn. Chẳng qua nghe Niên Tuyết nói người đàn ông kia có uy hiếp thần thông, Hạ lao nhân cũng không hy vọng mình có thể đem đối phương dung ra. Chẳng qua nếu như bị lao phu động tới, cần phải hắn trả giá thật lớn. Cái kia hai cái người bí ẩn nhưng còn chưa tới. Vương Nguyên cơ nhẹ nhàng nhíu mày lại. Ba bên hướng bốn phía nhìn một lần, Lữ Mông nói, có đệ tử nói từng có người từng thấy hai cái người đội đấu đồng sớm tiến vào thông cốc. Đã như vậy, vậy thì không muốn nói nhảm nữa. Lữ Thị Xuân Thu người đàn ông trung niên khuôn mặt kỳ cổ, hơi không kiên nhẫn. Vương Hiến chi điều động lang ra trên xa, chiến mã gào khét, xung quanh vô số lối chữ khai, phi bạch cùng thư pháp bay lượn mà ra. Vương Hiến Chi nắm ra bản thân tính võ, là hai chi dường như bút lông nhỏ không phải bút lông nhỏ, dường như đoạn kiếm không phải đoạn kiếm, kiếm bút kết hợp binh khí, coi là thật là bút có thể giết người. Một cây bút điêu khắc vượng hoàng hàm đan, chuyển động bút mà bay, tên là Đan Huyễn Hoàng Vũ, khác một cây bút nhưng là nước suối nổi lên con sóng, dao long cắt năng ra, tên là Thanh Tuyền Long Dược. Liền thấy Vương Hiến Chi đội võ một điểm. Văn tự rồng bay phương múa. Lang gia chiến xa nhất thời nhảy vào thông cốc giữa, trước mắt liền tiến vào nơi sâu xa, không gặp tung tích. Lợi hại, thật không hổ là Lang gia Vương tộc hai vương. Có tư cách đạt đến thư thánh cảnh giới tinh tướng. Lữ Nông ánh mắt chim xuống. Lữ Mông tỷ, chúng ta cũng đi." Lữ Hường nói. Lữ Thị Xuân Thu đệ tử Vạn Kiếm cùng bay, phi kiếm giữa trời, Thiên Tôn cũng lấy ra một món pháp bảo, là một cái nắm giữ bốn chiếc gương đèn lồng, đèn lồng soi sáng ra nhật nguyện ánh sáng, mặt kính thoáng hiện phản phật bốn mùa luân hồi. Thông cốc hồng hoang chân khí bị đánh mở một cái đường mòn đột nhiên mở rộng trở thành một hang lớn, đón lấy Lữ Thị Xuân Thu tất cả mọi người nối đuôi nhau mà vào. Tùng Hạ lão nhân dừng lại ở tại chỗ không ít, vừa liếc nhìn, lúc này mới tiến vào trong cốc. Theo bốn thế lực lớn tiến vào, Những tu sĩ khác cũng càng ngày càng nhiều, trong đó cũng có mấy cái thiên tôn tu sĩ, bất quá bọn hắn cũng không muốn gây nên cảnh giác, tương đương với điều. Trần Mặc vẫn cứ thờ ơ không động lòng, lấy mũ long ngủ đông thuật nội liếm khí tức bọc lại mễ tế cùng Khương Nhạc Trạm, như vậy ai cũng không có phát hiện bọn họ. Lữ Thị Xuân Thu cùng Lang Gia Vương tộc đối thoại đều rõ ràng rơi vào trong thai của hắn. Cái kia Lữ Thị Xuân Thu thiên tôn là lai lợi gì? Vừa nay pháp bảo thật là lợi hại. Trần Mặc hỏi Mễ Tế. Lữ Thị Xuân Thu có tam đại tướng? Năm luận cùng 12 kỷ đường chủ cái kia Thiên Tôn hẳn là mạnh nhất năm luận hương chủ một trong đi ta nhớ tới là kêu Hứa Dự. Mộ Đế suy nghĩ một chút, phát bảo của hắn là vạn vật đèn, rất lợi hại. Cái kia mới vừa nói chân Linh, lẽ nào Thông Cốc cũng có Nguyên Thủy chân Linh trấn thủ? Chân Mặc trong lòng nhảy một cái, trong đầu xuất hiện một cái trắng như tuyết hán phục bóng người. Có cái này đồn đại, năm đó Tử Vi tinh đế vì bước lên đỉnh núi Sơn, để Nguyên Thủy Thiên Cương Địa Sát quân đoàn phân ra chân Linh trấn thủ ở tinh giới 108 cái tinh vòng điểm, Thông Cốc nghe nói chính là một người trong đó. Mộ Đế gật đầu. Khương Nhạc Trạc lo lắng nói: Cái kia không phải rất nguy hiểm. Nguyên thủy chân linh trấn thủ địa phương đều là thần quỷ né tránh, bất kỳ kẻ xâm nhập đều sẽ bị giết chết không cần lộ tội. Ngàn năm trôi qua, những này trấn thủ chân linh đều không khác mấy cũng nên tiêu tan. Mệ tế ngược lại không là rất lưu ý, phải biết thông cốc cũng bị vô số người tìm kiếm mấy trăm năm, cũng không thấy cái gì chân linh. Thông cốc khu vực hạch tâm tuy rằng cực nhỏ người biết, nhưng cũng có định cấp tính tướng đi qua. Nghe được chân linh tiêu tan, chân mặc trong lòng bỗng nhiên có một ít thất lạc. Ngươi như thế thất vọng làm cái gì? Lẽ nào thật sự muốn đụng tới chân linh sao? Mệ tế phủi một cái bụi bặm, Chúng ta lúc nào đi? Tất cả mọi người đều không khác mấy đều đi vào. Mẹ tế hỏi: "Chờ một chút." Chân Mặc tiếp tục sử dụng Chư Tiên Thần Đồng. Gặp Chân Mặc thủ đoạn sau, vị Văn Mặc Khanh cũng nhìn không thấu, nhưng biết hắn có biện pháp của chính mình, không nói cái gì nữa. Sau một chốc thời gian, thông cốc đã có thể nghe được không ít tiếng kêu thảm thiết cùng yêu thú tiếng kêu. Đột nhiên, chân trời xuất hiện một đoàn ngân quang. Ngân quang giữa có hai tên nữ tử. Mẹ tế sử sở. Càng là Vệ Phu nhân cùng nàng nữ tướng thị vệ, mà ở ngân quang dưới lại xuất hiện 12 bộ mâu bạc khối lỗi, những con rối này cưỡi ngựa trắng mặc khóa giáp, mang đi áo choàng, nắm ngân thương, bóng ngân cùng, ánh mắt đưa ra hàn quang, uy phong đường đường. Đều đang là tinh binh. Mỗi một bộ bạch giáp bạch thương kỵ binh càng đều có hoàng đỉnh cảnh tu vi. Các nàng nên đều đi vào, chúng ta đi thôi." Vệ phu nhân đối với bên cạnh nữ tướng nói rằng. Ngân quang tiến vào trong cốc, 12 bộ cưới ngựa trắng tinh binh cũng như từng viên một màu trắng viên đạn mặc tiến vào hồng hoàng chân khí trong cốc. Trần thế thật to. Trần Mặc đứng lên đến. Vừa nãy cái kia tinh binh cảnh giới thật cao." Khương kinh ngạc nói. "Đó là ngựa trắng nghĩa tử a." Mệ tế vô lực chương 381, nguyên kết bia cùng hồng hoang hung thú. Bạch Mã nghĩa tổng là Bạch Mã chư hầu công tôn toàn thiên phú, ở tinh giới tinh binh nắm giữ vật cưỡi phi thường nhất đòi, đại đa số tinh binh tồn tại kỳ thực đối với tinh tướng tới nói chỉ là bia đỡ đạn, đặc biệt là đỉnh cấp tinh tướng cắt cỏ vô song, cho dù là như là huyền gia binh, bác phù binh, bối ngôi binh những này tạo thành phiền phức cũng không lớn, đa số là tiêu hao hết tinh tướng tinh lực, thậm chí bức bách sử dụng thiên địa ở ra đến rất thủ, những này tinh binh cùng, phong, cảnh giới phi thường cao, hơn xa bình thường tinh binh. Thiếu hộ chính là số lượng không nhiều, cho dù là Công Tôn toàn nhiều nhất cũng chỉ có thể chế tạo ra 24 bộ. Không nghĩ tới vệ phu nhân lại có thể đem Công Tôn toàn bạch mạng nghĩa toàn mờ tới. Mệ tê không nghĩ tới. Tốt rồi, chúng ta cũng vào đi thôi. Trần mặt nhìn thấy vệ phu nhân sau khi tiến vào, thần niệm hơi động, bắt chuyện hai người, liền xông vào thông cốc. Thông cốc diện tích có gần trăm vạn, phạm vi rất lớn, tổng cộng chia làm vì là ngoài cốc, trong cốc cùng khu vực hạt tâm, phần lớn tu sĩ đều chỉ có thể bồi hồi ở ngoài cốc, thừa dịp hồng hoàng khí tản đi thời điểm kiếm chút lợi lộc, xem có thể hay không lấy dò so sánh cắt ngang tại tiếp cận trong cốc lúc, thì có lý tư bố trí hồng hoang trận pháp, nhất định phải dùng pháp lực mạnh mẽ mới có thể mở ra một con đường, mới coi như chân chính tiến vào trong cốc. Trần Mặc mang theo hai nữ thẳng đến bên trong cốc. Một nén nhang sau, Trần Mặc liền nhìn thấy một tầng mông lung màu vàng đất xương lớn, cực kỳ dày nặng chặn trên không trung, như là một cái to lớn liềm mạc. Cái kia màu vàng đất xương lớn tràn ngập cổ lao khí thức, còn chưa tới gần, một luồng khổng lồ áp lực liền xông thẳng mà đến, trên người pháp lực lập tức sôi trào, Trần Mặc phát hiện rất nhiều tu sĩ đã nửa bước khó đi, ánh cũng bắt đầu quay lại thậm chí có chút mạnh mẽ đến trước cuối cùng ở luồng hơi thở này dưới tan vỡ mà chết. Đây chính là hồng hoang chân khí, khai tiên tích địa hôn độn sức mạnh, so với tinh lực mạnh hơn, ngươi cẩn thận một chút. Mễ tế cùng Khương Nhạc chặt vận chuyển tinh lực để ngăn cản hồng hoang chân khí đập vào mặt, hai người trên trán tinh phù thoáng hiện, lộ ra chảy dòng dòng giọt mồ hôi nhỏ. Chẳng trách Lữ thị Xuân Thu ở vào cấp trước liền muốn vận dụng lớn như vậy thế lực, như vậy mới có thể làm cho môn hạ đệ tử tiến vào trong cốc. Hả? Tiếp cận thông cốc, Trần Mặc phát hiện hồng hoang chân cùng huyền hoàng kiếm khí có chút tương tự. Tiến vào bên trong cốc hồng hoang chân khí vẫn tính bậc lực, dùng Huyền Vũ phi kiếm quay về hồng hoang chân khí một trận mạnh mẽ chém liền mở ra một cái đường mòn, chân Mặc ba người hướng về đường mòn tiến vào thông cốc. Thông cốc bên trong quái vật đỉnh núi lớp lớp, mỗi một ngọn núi đều cùng tinh giới cái khác ngọn núi cũng không quá tương đồng, hiện huyền hoàng sắc, phóng tầm mắt chứng kiến rừng cây cũng đều là cổ mộc che trời, thẳng vào mây trời, cành lá xun suê có thể che trời. Chân Mặc rõ ràng cảm giác được ở thông cốc giữa, pháp lực của chính mình cùng tinh lực đều bị chịu đến một áp chế, chỉ có huyền hoàng kiếm khí trở nên càng thêm sinh động. Cẩn thận, càng đi vào trong Hồng Hoang chân khí liền càng lợi hại. Mễ Đế giật một tiếng. Thông Cốc bị Hồng Hoang chân khí diễn hóa mấy trăm năm, đã càng ngày càng có Hồng Hoang thời kỳ bóng, dáng, ngọn núi, rừng cây cùng với sinh sống ở này hung thú đều hướng về Hồng Hoang thời kỳ tiến hóa. Lẽ nào chúng ta liền lung tung không có mục đích tìm kiếm sao?" Chân Mặc hỏi. "Không, ta có một chỗ, đang đến gần khu vực Hạch Tâm địa phương, thế nhưng nơi đó Hồng Hoang chân khí quá lợi hại, nhất định phải có Thiên Tinh tinh lực mới có thể mở ra một con đường." Mễ Đế đối với Thông Cốc nghiên cứu 10 năm, thu dọn rất nhiều bức ký, biết Thông Cốc không ít bảo tàng. Có nhiều chỗ vẫn không có bị tu sĩ đào móc. Là, vẫn đúng, cái gì? Là, vẫn đúng, một khối hoàn chỉnh bút tích thực Thạch bi kêu nguyên cấp địa, thời kỳ thượng cổ viết chữ như rồng bay phượng múa, nhang chân khanh lưu, có người nói đã đạt đến 3 tầng cảnh giới. 3 tầng cảnh giới? Khương Nhạc chạc giật nảy cả mình. Chân Mặc điều động phi kiếm một bên tiến lên một bên nghe nàng nói rõ. Nguyên Lai nhan chân khanh thư pháp có 3 cái cảnh giới, cảnh giới thứ nhất vì là lập kiên cô không xương, cầu hùng mị thư gió. Thứ hai cảnh giới cứu chữ bên trong tinh vi, câu chữ ở ngoài bằng bạc. Cuối cùng cảnh giới đạt đến thần linh biến hóa, cùng sinh mệnh rực rỡ. Ba tầng cảnh giới thông suốt sau, nhan chân khinh nhan gần đại thành, bị dụ vì thiên hạ hàng thứ hai thư. Năm đó Lý Tư vì có thể sáng tạo ngọc tỷ truyền quốc, vận dụng thời kỳ thượng cổ rất nhiều bi văn đến lĩnh ngộ. Rất nhiều bi văn ở mấy trăm năm thời gian bên trong không phải biến thành cho bụi, chính là nát tan phá hoại, nếu không liền bị người đã nhanh chân đến trước, ở lại thông cốc bút tích thực đã rất ít. Mễ tế ở Thiên Kim Các giám định ngọc thạch lúc từng vô ý phát hiện nhan chân khinh nguyên kết địa manh mối, sau đó chăm chỉ không ngừng nghiên cứu rốt cục biết rõ mạch đang tiếc chỗ đó ở thông cốc nơi sâu xa, mẹ Tế chính mình không có cách nào, chỉ có thể chờ đợi chính mình đạt đến thiên tinh lại tiến vào. Lần này Trần Mặc đến rồi, vừa vặn cho nàng một cơ hội. Thành thật mà nói, Mễ Tế có chút băn tâm, Thiên Kim các nói tới bằng chứng có thể hay không chính là khối này nguyên kết địa. Nhạc Trạc thì không phải muốn luyện thiên bi tinh bảo vật sao? Chỉ muốn chiếm được khối này ba tầng cảnh giới nguyên kết địa, đủ để có thể đè ép cái khác bút tích thực, làm ít mà hiệu quả nhiều. Mẹ Tế nói, nơi đó nên rất nguy hiểm đi. Khương nhạc Trạc cảm thấy sự tình chắc chắn sẽ không rất thuận lợi. Đương nhiên nguy hiểm Không uy hiểm đồ vật sớm đã bị những người khác được. Mẹ tê cười cợt. Xuyên qua mấy cái gò núi cùng rừng cây, đã không nghe được bất kỳ thanh âm gì, một đường vô sự phi hành mấy chú thơm ngon sau, trong không khí áp lực càng lúc càng lớn. Một bức càng dày hồng hoang chân khí che ở trước mặt. Chân Mặc sử dụng cam thạch tinh kinh, đem bác đầu gậy lấy ra. Nhìn thấy cái này hung tàn binh khí, mẹ phật giật nảy cả mình, binh khí này cũng quá dữ tợn. Chân Mặc một gậy vung ra, bắt đầu gậy thiên thu thạch cùng tiên cơ thạch đồng thời long lẫy, tinh lực đập đầm ở hồng hoàng chân khí trên, ở sức mạnh bá đạo dưới. Hồng Hoang Chân khí rốt cục tản ra ra một cái lỗ thùng to. Ba người thấy này, lập tức chuẩn tiến vào. Bên trong chính là tới gần thông cốc khu vực hạch tâm tít hoang địa, thế nhưng trái lại Hồng Hoang Chân khí không có như vậy mấy liệt, lại như là tiến vào một cái tiểu thiên thế giới giống như. Lại bay một canh giờ, đã không nhìn thấy bất kỳ xanh um cây cỏ. Theo bọn họ đất đi tới, càng lớn hoang vu gò núi hoang cốc, hang động sa mạc xuất hiện ở trước mắt, tính mịch làm người nghẹt thở. Đến cuối cùng, trước mắt núi đá đã hiện ra màu đỏ sẫm, vô số nham vết nứt loang lổ trên mặt đất nứt ra, cũng phun ra cực nóng nhiệt phong màu xám trắng cho bụi. Cả thể hòn đá lại như bị lò lửa đốt cháy qua, một luồng khủng bố nhiệt độ cao xông ra, xung quanh nhiệt khí sôi trào, không gian đều ở sóng nhiệt giữa và mèo. Cho dù là Trần mặt đều cảm giác được khô nóng. Hầu như là mấy hơi thở thời gian, ba người cũng đã mồ hôi đầm địa Làm sao sẽ như vậy nhiệt? Có bệnh thích sạch sẽ Mễ Tế cầm ghét xoa xoa tay, nàng liều mạng sử dụng tinh lực, thế nhưng những này tinh lực căn bản là không có cách ngăn cản này đến từ thời kỳ thượng cổ sức nóng. Hừ, tinh lực tiêu hao rất nhanh, chúng ta e sợ chống đỡ không được bao lâu. Khương Quỷ cũng cảm nhận được áp lực, nữ hài đổ mồ hôi tràn trề tước đốn quần áo. Hiện tại nên đi đi đâu? Chân Mặc nhìn này một mảnh mênh mông vạn dặm lo lửa giống như địa phương, không gian đều vặn mẹo, phương hướng cảm giác đã đánh mất, cho dù là thần niệm đều tại này cố vặn vẹo cảm giác dưới đánh mất linh khí. Chỗ thật là lợi hại. Chân Mặc chưa từng gặp hoàn cảnh như vậy, này hồng hoang chân khí diện hóa thông cốc lại cường hãn như vậy. Mễ Tế theo xoay tay một cái, lấy ra một quyển bút ký, mặt trên có nghiên cứu của nàng, Ngư Hải vẻ mặt không loạn, một bên nhìn, nàng bỗng nhiên nắm ra bản thân tinh vo thủy lý nghiễn cùng hỏa lam ở trong hư không bắt đầu vẽ tranh. Địa giai, sơn và mắt Một bộ tráng lệ tranh sơn thủy xuất hiện ở trên hư không, vẽ giữa sơn minh thủy tú, gió xuân mơ móc, ở này hùng hực lở lửa nơi quả thực làm người tâm thần thoải mái. Chúng ta đi vào." Mễ Tê nói, tùy theo tiến vào tranh sơn thủy giữa, Trần Mặc cùng Khương Nhạc Trạch cũng tiến vào vẽ bên trong. Quang cảnh nhất thời biến đổi, ba người phía trước xuất hiện một tòa cao chừng mấy ngàn trượng đỏ đậm lớn đỉnh núi, hơn nửa đoạn ngọn núi trực tiếp xen vào không trung địa hỏa hồng vân giáng mê giữa, so với xung quanh đất một ít thấp đỉnh núi nhỏ, này lớn đỉnh núi có vẻ đặc biệt làm người khác chú ý. Người đây là chiêu thức gì?" Trần Mặc sửng sợ. Giang Sơn vào mắt có thể làm cho ta vẽ bản thân nhìn thấy tất cả sơn thủy bên trong dấu giếm cơ quan trọng những có thể nhìn thấu còn có thể xuyên qua không gian vừa nay cái kia vặn bẹo địa phương có lãng phí quá nhiều thời gian mẹ tế nói thật là lợi hại địa dai ngọn núi kia nên chính là nguyên kết bia vị trí mẹ tới gỏ má đỏ chót không biết là bởi vì nhìn thấy thượng cổ bút tích thực hưng vấn hay là bởi vì xung quanh quá nóng nhiệt độ chúng ta nhanh lên một chút đi thôi. Khương nhạc chạt hô hấp có chút gian nan chân mặc người sao rất giống đều không có chuyện gì mẹ phát chú ý tới chân mặc hô hấp rất vững vàng Bề ngoài như thường, không giống các nàng đều là bước đi liên tục khó khăn. Ta thuần dương tinh lực, vì lẽ đó cũng có tốt, chân mặc đã thành thói quen. Thuần dương tinh lực. Lần thứ nhất nhìn thấy, ba người sắp tới cái kia tòa thật to xích phong dưới, ngay xích phong phía dưới có một cái hang động, xung quanh là một mảnh màu đen đất khô cằn, như là bị hỏa thiêu mấy ngàn năm. Từ trong hang động thổi quần quện sóng nhiệt, nhiệt độ có mấy vạn độ, đủ để đem một cái điệu tiên nguyên thần đều diệt. Mệ tế chính muốn đi vào trong hang động, chân mặc đột nhiên đem nàng kéo. "Chờ đã, bên trong không đúng." Mệ nhìn lại, Nguyên kết bia sẽ ở đó trong hang động, vậy cũng là thượng cổ viết chữ như rồng bay phượng múa, nhan chân khanh mạnh nhất bút tích thực, không kém ly tư. Nếu quý trọng như vậy, nhất định không đơn giản như vậy. Chân Mặc trong miệng hơi động, bắt đầu gậy thiên cơ thạch tránh ra một đạo tia ánh sáng trắng, đã biến thành hoa lệ thiên cơ cung. Đây là cái gì binh khí, lại còn có thể thay đổi hình thể. Mệ tế chưa bao giờ nghe thấy. Khương Nhạc chẳng gặp thiên khu đao, cũng không kỳ quái. Chân Mặc sử dụng chư thiên thần đồng, nhìn chằm hang động lên hỏa diễm khí tức, một mũi tên bắn vào trong động. Tên đi vào trong động, phát sinh một thanh âm vang lên động. Bên trong động hỏa diễm đột nhiên sôi trào, hình thành một luồng thủy triều mãnh liệt vọt tới ngoài động, sau đó một luồng cuồng bạo hỏa diễm ngưng tụ thành hình, hóa thành một con hung thú răng dốc. Cả người hỏa diễm sôi trào, lớn lên một góc, răng nhe trào, âm như phít lỉ. Hỏa bác. Mê tệ kinh hãi đến biến sắc, đây chính là trong truyền thuyết hồng hoang hung thú. Các người mau lui xuống. chân mặc lớn tiếng hét một tiếng. Hỏa bác phát sinh thiêu đốt tiếng rít, phương viên đất khô cằn lao ra từng cái từng cái cột lửa, những này cột lửa trên trời hình thành vân, lại cùng hồng vân cuộn, vô số điều hỏa long từ mây giữa như mưa xối xả hạ xuống. Hai cô bé bị trước mắt một màn cho kinh ngạc đến mê người, các nàng từng người lấy ra tinh võ vừa lui biên phòng ngự. Trần Mặc. Mẹ tế chợt thấy Trần Mặc không tại người bên cạnh, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trần Mặc đã hướng Hỏa Bác vọt tới. Người đàn ông này không muốn sống. Mẹ Thế trong lòng cả kinh, vậy cũng là hồng hoang hung thú a. Chương 382, đoàn ra ngõ hẹp. Thông gốc, khu vực Hải Tâm, biên giới. Một chỗ tầng nham phía trên, ba người mà đứng. An Mặc màu xanh cổ bảo Tùng Hạ lão nhân cầm trong tay một khối bằng cẩn thận nhìn trước mắt địa phương. Trước mắt là một mảnh vạn dặm đất khô cằn. Khắp nơi nhiệt khí hứa ra, khủng bố nhiệt độ cao đem không gian vặn vẹo thành các loại răng, dấp, cho dù là hai kiếp thiên tôn Tùng Hạ Lao nhân đều cảm nhận được một luồng sức nóng. Những này sức nóng đều không phải phổ thông nhiệt độ, là hồng hoang thời kỳ hỏa diễm chế tạo nhiệt độ cao, tu sĩ không có phòng ngự thủ đoạn, nhiệt độ cao có tập kích trong cơ thể, đem kinh mạch thiêu đoạn, để tu sĩ cuối cùng đốt cháy mà chết, liền nguyên thần cũng không thể may mắn thoát khỏi. Mà như Nhiên Tuyết Tùng Chỉ có thể không ngừng điều động pháp lực mới có thể miễn cưỡng duy trì nhiệt độ cao tập kích trong cơ thể. Chính là này, Tùng Hạ lão nhân xác định nói. Ở bên cạnh hắn cô gái mặc áo vàng liết xung quanh, không nghĩ tới này hồng hoang nơi lợi hại như vậy. Có người nói này hỏa nơi có một viên hỏa nguyên châu, chúng ta chỉ cần làm theo phía trên này manh mối liền có thể tìm tới. Năm đó này Lý Tư thực sự là lợi hại, lại có thể sáng tạo như vậy hung hiểm địa phương. Tùng Hạ lao nhân ánh mắt tỏa ánh sáng. Lý Tư dù sao phụ tá Tổ Long, nàng có bản lĩnh không kỳ quái. Nữ nhân bình tĩnh nói, thiên kim các cũng có chút bản lĩnh, dĩ nhiên có thể phá giải nơi đây huyền cơ. Tung Hạ lão nhân cười ha, ha xem ra lần này có thể có hy vọng được Ngũ Đế ấn. Ha. Nữ nhân mặt mày buông xuống nhìn đi phương xa làm sao có người đã đến rồi không thể nơi đây ẩn dấu sâu như thế không dựa vào này bằng chứng manh mối ta đều khó mà phát hiện còn có thể là ai chẳng lẽ nói là thiên kim các đã sớm phái người Tùng hạ lao nhân xứng sở chúng ta đi Tùng hạ lao nhân sốt ruột chờ đã nữ nhân nắm ở hắn hả này không phải phổ thông nhiệt độ cao người phụ nữ nói Tùng hạ lao nhân thần niệm hơi động một gốc cây xanh ngắt cây thông từ đất khô cảnh dưới đất chui lên thế nhưng cái kia xung quanh sóng nhiệt bỗ nhiên hơi động Nại quả thương núi lòng nhất thời bị không gian vặn vẹo bẻ gây nuốt chửng, lại giấu giếm phục kích. Tùng Hạ lao nhân cả kinh, vừa nãy hắn nếu như tùy tiện xông vào chỉ sợ cũng phải chịu đến này vặn vẹo không gian công kích, một cái bất cẩn thậm chí có thể hình thần đều diệt. Vạn cổ thanh tùng kiếm trận. Tùng Hạ lao nhân dùng ra kiếm quyết của chính mình thương thanh vạn cổ phi kiếm, 99 khẩu bích lục phi kiếm vừa ra, hóa thành một mảnh xanh ngắt rừng rậm ở đất khô cằn trên lăn tràn, vô số ánh sáng xanh lục như mưa xối xả xuống. Vặn vẹo không gian một trận chém vào, vặn ở mênh mông kiếm dưới cấp tốc tiêu tan. Nhìn thấy thiên tôn pháp lực mạnh mẽ tạm thời áp chế lại sóng nhiệt, nữ nhân cũng không chững chế, bóng người lóe lên, xuyên qua vặn vẹo không gian, nàng một bước mà đi, nửa điếu thuốc nửa vũ, thiến ảnh mông lung. Chính là tu luyện mấy trăm năm Tùng Hạ lão nhân nhìn thấy nàng đi lại tư thái đều tâm thần chập chờn. Đẹp, đem thật là đẹp. Tinh tướng được trời cao chăm sóc, như lão phu có thể đem lý tư bút tích thực được hơn nữa linh nộ, tinh tướng cũng đến túi đầu xương thần. Tùng Hạ lão nhân trong lòng thầm nghĩ, nhưng mặt không biến sắc, đổ tới. Một luồng to lớn sóng nhiệt thổi ra rẻ đều ở dạng nức. Nữ hài dùng thủy lý nghiễn cùng hỏa lang bút miêu tả đan thanh bị liệt hỏa thiêu thành cho tàn. Sư đệ của người đúng là điên. Mê Phật vẻ lủi, chỉ thấy Trần Mặc vung lên bắt đầu cùng hồng hoang hung thú hỏa bác chiến đấu kịch liệt, hỏa bác có thể thao túng phương viên đất khô càn liệt hỏa, một tiếng sét đùng đoàn giống như tiếng the, đất khô càn phá tan vụt lên ra mấy trăm ngàn độ nhiệt độ cao liệt diễm, những này liệt diễm dường như lốc xoáy bao táp điên cuồng muốn đem tu sĩ cuốn vào. Trần Mạc Huyền Vũ thân thể bất động như núi cũng không sợ, ở liệt hỏa giữa vững bước lên. Hỏa bắt hé miệng, một đạo chói mắt phích lực đi ra. Phích lực nổ âm thanh như lôi. Trần Mặc một chiêu càn khôn một mạch đánh ra, Bạch Khía cùng phích lịch trạm ở một hồi, phát sinh một tiếng vang thật lớn. Bảy thanh huyền vũ phi kiếm hình thành bảy ánh kiếm hướng về Hỏa Bác phóng tới. Hỏa Bác lần thứ hai phun ra một đạo liệt diễm, đem phi kiếm cuốn lấy. Hung hoang hung thú toàn thân thiêu đốt hỏa diễm một hồi trùng điên, đánh tới, hổ trảo lấy ra một đạo hà quang, không gian nào nào vang vọng, bị xé ra. Trần Mặc dùng bắt đầu ngăn trở này một trảo, vung lên giữ tận gợi lớn đi. Một đoàn to lớn hỏa diễm hay còn ở xung quanh nổ tan. Hỏa Bác đã trúng một đòn, lăn lộn thân thể, phát sinh âm. Trần Mạc tinh lực mẽ Võ nghệ bất phàm, Hồng Hoang hung thú cũng chưa từng gặp qua như vậy tu sĩ, trước đây đối phó tu sĩ, Hỏa Bác chỉ cần phun một cái phun một cái, nó thượng cổ hung diễm liền có thể thiêu hủy bất kỳ pháp bảo nào thần thông, nhưng là lần này Hỏa Bác đấu mấy trăm hiệp, đều không làm gì được cái kia binh khí. Hỏa Bác không ngừng đi khắp, con này Hồng Hoang hung thú mọc ra bốn đồng, đột nhiên, nó ngẩng đầu lên trên một sừng, phát sinh đinh thai nhức góc tiếng kêu. Bài sơn đảo hải sóng lửa sông thẳng lại, phương viên trong giảm đất khô cần tiêu đốt. Hỏa tiếng kêu so với phích lịch còn muốn chấn động lòng người, mạnh mẽ sóng lửa đè mê phất cùng hai người đều nhận không chịu được chỉ có thể cường che lốt hai, vận hành tinh lực hộ thể. Sóng lửa xung kích ở trần mặt trên, hắn tất nhiên là vị nhưng bất động, vững như Thái Sơn, Huyền Vũ chân linh ở sau lưng hiện hiện, thánh thu ở đây, hung thú tiếng kêu lại đáng là gì. Nhìn thấy sóng lửa xung kích không có bất kỳ hiệu quả nào, hỏa bác trên đầu một sừng đột nhiên trong suốt phát sáng. Nay một sừng là hỏa bác tinh túy nhất bảo bối, ngưng tụ thượng cổ hùng, diễm, thấy nó vung một cái, một sừng trên bắn ra một đạo ngàn vạn độ nhiệt độ cao chùm sáng màu đỏ. Chùm sáng cắt ra bầu trời, ở đất khô cằn trên hay còn sẽ ra một cái mấy ngàn mét dấu vết. Đã địa, bầu trời như là bị cứng rắn cắt chém ra nhất đao giống như lộ da đỏ như máu khủng bố vết thương, đó là hùng diễm lưu lại. Cẩn thận một chút. Mệ tế lo lắng kêu lên. Trần Mặc đi ra bắt quái, hướng về Hỏa Bác vập tới. Hòa Bác một sừng liên tục bắn ra trùng sáng, lại như là người đứng đầu thuật đao ở trên mặt đất nhất đao cắt mở, trùng sáng tốc độ nhanh đến đỉnh cao, Trần Mặc hầu như là thấy không rõ lắm. Chẳng qua vì bảo vệ phía sau mệ tế cùng khương nhặt chặt, hắn cũng không có né tránh, dùng bác đầu cứng rắn chống đối. Hỏa diễm trùng sáng cắt ở bác đầu binh khí trên. Một luồng khủng bố hồng hoang lực lượng lập tức để Trần Mặc Như nắm tại nhiệt độ cao in dấu lên, kém một chút đem binh khí tất là tay. Trần Mặc ý chí kiên định bàn thạch, cố nén được này đau xuất ý, đem cam thạch tình kinh vận chuyển lên. Tinh lực không ngừng ngưng tụ, bắt đầu gậy ánh sao lộc lấy. Hỏa Bác gầm lên giận dữ, mạnh mẽ mà cúi đầu, dùng một sừng trước mặt khởi sướng nỗ lực. Một đạo vết máu xé ra thiên tàm huyết ấm, Trần Mặc trong mắt co rụt lại, bị Hỏa Bác phá tan, hỏa bác bổ nhào ở thân thể của nó, trên người nó nhiệt độ cao cũng là thượng cổ hung diễm đủ để đem một cái điệu tiên nguyên thần đều đốt cháy hầu như không còn. Trần Mặc tay hơi động, cũng không hoảng hốt, không nhanh không chậm, thiên khu đao nhất đao đoạn băng thiết tuyết chém ra. Thẳng thắn lưu loát chém vào hỏa bát trên người. Hỏa diễm ở ánh đao dưới tắt, hỏa bát phát sinh đau đớn thê thảm tiếng thê ơ, mấy trăm đạo màu đỏ phích lực thẳng rất xuống đến. Chân mặc dùng huyền vũ mạnh mẽ chống đỡ lại màu đỏ phích lực, bị nổ mặt mày sám xịt. Mệ tế nhân cơ hội vung lên hỏa lang bút viết làm ra một bộ nước sắc tú lệ trên vẽ, một chiêu huyền yên phân tán. Ngàn dòng nước từ vẽ mà ra đánh vào hỏa bát trên người. Hỏa bát kêu to một tiếng. Chân mặc đao thứ hai cấp tốc trên tới. Hỏa bị trọng thương, mấy vòng Hóa thành một đoàn đại hỏa cấp tốc xuất hiện ở ngoài hang động. Con này hồng hoang hung thú lần thứ hai há miệng, phun ra một cái che trời hỏa long. Huyền Vũ phi kiếm lúc này chém hết hỏa diễm, lập tức đi tới Trần Mặc trước mặt, Huyền Vũ kiếm hợp nhất, ngưng vì là kiên, cố tấm phiên, ngăn trở hỏa long tập kích. Chờ đến hỏa diễm tản ra, hỏa bác càng là trốn về hang động. Hắn là tinh tường à? Mễ Tế nhìn thấy Trần Mặc không tiêu tốn bao lớn công phu liền đem con thú dữ này đánh cong chạy trốn cũng lây người. Con này hỏa bắc nói thế nào đối phó điệu tiên là vô địch, cho dù điệu tinh cũng phải rất kiêng kỵ, nhưng là Trần Mạc chỉ dùng hoàng giai liền đánh bại nó. "Sư đệ, người không sao chứ?" Khương Nhạc chạc lo lắng chạy lên đi. Hai người các nàng chỉ là ở bên cạnh nhìn Trần Mặc cùng Hỏa Bá chiến đấu đều sắp không chống đỡ được nữa, và độ nhiệt độ cao chính nhanh chóng bước hơi rồi các nàng tinh lực. "Ta không có chuyện gì, các ngươi." Trần Mặc đã gặp các nàng bình yên vô sự cũng hơi hơi yên tâm. "Chúng ta sẽ trước tiên đến động giết Hỏa bác, các người đi vào nữa." Trần Mặc nói. Mới vừa đi một bước, Trần Mặc bỗng nhiên dừng lại, xoay người nhìn tới phía sau. "Làm sao?" Mễ Thế hỏi, ngàn mét ở ngoài đều là vận mẹo sóng nhiệt, không nhìn rõ bất cứ thứ gì sợ. Có người đến rồi. Trần Mặc Ngư khí chim xuống. Làm sao có khả năng, chỗ này là ta nghiên cứu nhiều năm mới phát hiện. Mễ Tế vẻ mặt nghiêm nghị, lẽ nào là Thiên Kim Các cũng phát hiện? E sợ cùng bằng chứng có quan hệ. Khương Nhạc chạc lau mồ hôi. Không lâu, phía trên đường chân trời để chống phát hiện mấy đạo nhân ảnh. Chỉ là mấy cái trước mắt, liền bay đến xích phong đỉnh núi dưới. Mễ Tế cũng không biết Trần Mặc là làm sao phát hiện, nhưng là đem nhìn người tới lúc, vị Văn Mặc khanh sắc mặt nhất thời bà trắng. Hả? Nơi này làm sao còn có thể có tu sĩ? Tình tướng Tùng Hạ Lao nhân cũng nhìn thấy Trần Mặc ba người, ông lão nhíu mày lại, đối với hình ảnh trước mắt không quá cao hứng. Nơi này nhưng là hắn bỏ ra giá cao mới mua được mảnh ngôi, hiện tại nhưng có những người khác nhanh chân đến trước, chẳng lẽ nói thiên kim các người? Hai cái tinh tướng, một cái địa tiên. Tùng Hạ Lao nhân tâm tư như điện, phân tích đối phương lai lịch. Mỹ tế cùng thân phận của Khương Nhạc Trạc tự nhiên không cần nói cũng biết, đúng là Trần Mặc để Tùng Hạ Lao nhân nhìn không thấu, nam nhân cảnh giới chỉ là mới vào nguyên thần, miễn cưỡng tiến vào địa tiên ngưỡng cửa, theo lý thuyết không tính uy hiếp. Nhưng lại hắn ở này hỏa nơi thân thể vững như Thái Sơn. Ô hấp cực kỳ vững vàng không có một chút nào rối loạn so với hai cái tinh tướng còn bình tĩnh hơn đầu tiên nhìn nhìn lại có ngạo nghe bầu trời thiên tinh khí thế tính Võ người tùng hạ lao nhân con mắt hiếp lại mở miệng chất vấn các ngươi là người phương nào có phải là cũng vì hỏa Nguyên Châu mà đến trong hang động chuyển đến yếu yếuớ sức mạnh tùng hạ lao nhân trong lòng hiểu rõ vừa nãy lao phu cảm nhận được hồng hoang lực lượng chiến đấu chính là các hạ rồi Trần mặt vẫn không có nhận ra tùng hạ lao nhân nhưng hắn chú ý tớiệ tệ sắc mặt cực kỳ khó coi cho hắn nháy mắt ra dấu trong lòng có chút không ổn đang muốn mở miệng Trợn thấy một người đàn ông cũng ra nan đi đến nơi này. Người đàn ông kêu nhìn thấy Trần Mặc ba người, kinh hại đến biến sắc, không để ý Trần Vật, lớn tiếng kêu lên, "Sư tổ, chính là hắn." "Hừ, cái gì? Tùng Hạ lao nhân không thích đệ tử táo bạo." "Sư tổ, chính là cái này kêu Trần Mặc nam nhân, hắn là Khương Quỷ thị Tinh, đoạt ngài tinh tinh." Nghiên Tuyết Tùng lòng như lửa đốt chỉ vào Trần Mặc. "Chính là hắn." Tùng Hạ lao nhân sửng sở, đột nhiên cảm giác thấy một luồng ác liệt sát khí che phủ đến. Quay đầu nhìn lại, Trần Mặc đã nâng gậy giễu tới. Chương 383: Hoàng Sơn Ấn. Trần Mặc biết song phương căn bản không có giảng hòa cơ hội, quyết định thật nhanh, tiên phát chế nhân. Bắt đầu gậy đánh ra một chiêu kiền tam liên, ba tầng bóng gậy, xoạt xoạt xoạt rơi đi núi lòng dưới trên đầu ông lão. Buồn cười, chỉ là điệu tiên cũng dám ở trước mặt lao phu làm cản. Tùng Hạ lao nhân ống tay vung lên, một đạo pháp lực đánh vào bắt đầu gậy trên, thiên tôn pháp lực cường nói quá nhiều, Trần Mặc một đòn không có lấy đến bất kỳ tiếng nghi. Tung Hạ lao nhân 5 ngón tay vồ lấy, màu xanh kia điện tử lòng bàn tay bắn ra, màu xanh kia điện hình thành một đạo màu xanh hồ quang, một hơi thở bên dưới, vọt tới Trần Mặc ngược. Nại Thiên Chúc Thanh Lôi là Tùng Hạ lão nhân ngũ hành luyện hóa thần thông, tập hợp một cùng thiên lôi mà luyện, cùng cực trăm năm, đã đẳng phong tạo cực. Chân Mặc chỉ được dùng càn khôn một mạch đánh vào Thiên Chúc Thanh Lôi trên. Một tiếng vang thật lớn, thanh lôi lại đem bạch khí nổ tan, không kiêng dè chút nào bắn đi. Chân Mặc quát khẽ một tiếng, sử dụng Huyền Vũ chân linh, miễn cưỡng chặn lại rồi Thiên Chúc Thanh Lôi. Huyền Vũ chân linh lại có thể đỡ lao phu Thiên Chúc Thanh Lôi, chẳng như thế tự phụ. Tùng hạ lão nhân trong mắt ra một tia kinh dị, đụng liền biến thành tro bụi, người đàn ông này lại có thể đỡ. Rất tốt, hôm nay lão phu liền đem ngươi Huyền Vũ Cẩm. Tùng Hạ lão nhân trong mắt vừa mở, hư không bỗng nhiên ánh kiếm dâng lên, phi kiếm nếu như màu xanh đàn ông, vừa rơi xuống bên dưới liền hướng Trần Mặc phủ đầu bập lại. Huyền Vũ phi kiếm lập tức hợp ở trước mặt đỡ dòng lũ ánh sáng màu xanh. Vạn cổ trường thanh kiếm trận. Tùng Hạ lao nhân ngón tay hơi động. Màu xanh đàn ông đột nhiên tách ra, ở Trần Mặc xung quanh bày ra một cái kỳ quái đại trận, ánh sáng màu xanh tia điện từ trong trận mà ra, có biến ảo ra hơn 9000 khẩu ánh kiếm, kiếm ảnh vừa rơi xuống, dường như đàn long che ngập bầu trời hướng Trần Mặc tới. Trần Mặc vẻ mặt nghiêm nghị. Bảy thanh Huyền Vũ kiếm lập tức hợp ở quần thân, chấp danh thất tinh cũng diễn hóa ra trận pháp phòng ngự, một đầu Huyền Vũ xuất hiện. Tứ tượng Huyền Vũ đem mai rùa chặn lại, một đạo ánh sáng xanh lục liền thành một vùng. Vạn cổ trường thanh kiếm trận ở trần mạc xung quanh điên cuồng vết tróc, pháp lực khí thế mênh mông vô biên, cho dù là mệ tế, thương nhạc chặt như vậy tinh tướng cũng không cách nào tới gần, một khi tới gần cũng sẽ bị kiếm khí kéo nát tan. Tung Hạ lão nhân ánh mắt không hề lay động, đối với vết chết trần mạc cũng là xem thường. Chỉ là điệu tiên, như thế nào đi nữa là tinh võ người làm sao có khả năng là đối thủ của hắn. Đến tôn cảnh giới này, nhất cử nhất động, pháp lực vô biên, từng quặng cây ngọn có ở trong tay đều so với được với điệu tiên pháp bảo. Một cái điệu tiên có thể chết ở kiếm trận của hắn bên dưới là rất lớn vinh quang. Tùng Hạ lao nhân đang suy nghĩ, bỗng nhiên cảm giác được không đúng lắm. Dày đặc mùi tanh nước muối. Trước mắt vạn cổ trường thanh kiếm trận đột nhiên bị một đạo băng tuyết xé ra, này băng tuyết đột nhiên đến đem thưởng thành cây đều cho đẻ ép. Màu trắng tuyết ánh sáng trong nháy mắt mang theo nồng nặc tử vong gió tanh rơi vào Tùng Hạ lão nhân. Tùng hạ lão nhân hầu như không nghĩ tới, cũng cảm giác được đạo khí vào thể. Một cái mắt thường hầu như không nhìn thấy nhỏ vết tích đã cổ điện đạo bảo kéo ra lung túng vết tích. Tùng Hạ lao nhân kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, nếu không là hắn tu luyện vạn cổ tạo hóa thần thông, tố chất thân thể cực kỳ cường hãn, trong cơ thể pháp lực cũng là sinh sôi liên tục, vừa nãy này nhất đao liền đủ để giết hắn. Dăm một tiếng, vạn cổ lớn lên thanh ánh kiếm bay ra, hóa thành 99 thanh phi kiếm xoay quanh ở Tùng Hạ lao nhân bên người. Tùng Hạ lao nhân không thể tin được nhìn người đàn ông kia, thậm chí ngay cả một điểm bị thương đều không có sao. Chân mặc đối với mình kiệt tác không thể không biết thỏa mãn hắn vừa nãy, nhưng là dùng trăm năm tinh lực thêm vào Huyền Vũ Nguyệt Đao đối phương thế tiến công, đồng thời ngàn cân treo sợi tóc sử dụng rút đao đoản nước. Coi như Thiên Tôn chịu chính mình ngàn năm tinh lực nhất đao cũng nhất định phải trọng thương, này Tùng Hạ Lao nhân quả nhiên so với nghĩ tới còn lợi hại hơn, dĩ nhiên chỉ là một điểm tản tạ thôi. Chẳng qua đao thứ hai liền sẽ không như thế gặp may mắn. Trần Mạc Học trịn yên nhiên dáng dấp, hơi không người kỳ lễ, hết thảy động tác bình tĩnh, thông, dòng, sạch sẽ tự nhiên, tay không nhanh không chậm liên lụy bắt đầu thiên khu đao năm trôi. Dáng dấp như vậy rất có tinh tướng thân vận. Tùng Hạ lão nhân xem thưởng biến mất rồi. Hắn liếc mắt một cái đồng thời đến nữ tử, đối phương cách ở nhất định phạm vi, ánh mắt hóa chặt ở mặt khác hai cái trên người cô gái, tựa hồ cũng không có hỗ trợ dấu hiệu. Đây là đương nhiên, cao cao tại thượng tinh tướng lại sao lại cùng tu sĩ thông đồng làm vậy? Nhưng mê tế, Khương Nhạc Trạch nhưng không như thế nghĩ đến. Huyền dai, thủy yên phần tán. Huyền dai, một chữ nghìn cân. Vô số đạo khói nước ánh lửa hướng về Tùng Hạ lao nhân vô giấy tới, Khương Nhạc Trạch huyền giai một chữ nghìn cân cũng khá là kỳ diệu, một cái to lớn chấn chữ từ núi lòng dưới đỉnh đầu của ông lão hạ xuống, cái kia chữ có nghìn cân trầm trọng đủ để có thể so với pháp bảo. Tùng Hạ lao nhân vung tay lên, hai đạo thiên trúc thanh lôi phá tan điệu tinh huyền dài, có thể trần mặc dưới nhất đao đã nhân cơ hội mà tới, chỉ thấy trần mặc múa đao động tác như chim nhỏ chuyện đương nhiên bay lượn tại bầu trời, con cá chuyện đương nhiên ở trong nước hô hấp giống như tự nhiên. Nhanh đến cực hạ. Đoạn lưu thủy, quyết phong lôi nhất đao. Tùng Hạ lao nhân phát sinh một tiếng khàn giọng tiếng kêu, bóng người hóa thành một đạo ánh sáng xanh lục lao thẳng tới trần mặt, một viên ngọc bích chỉ hoàn từ ngón cái bắn ra, này ngọc bích chỉ hoàn trên không trung bỏ qua một vòng, đón gió mà lớn lên hơn trượng. Một luồng ánh sáng màu xanh từ chỉ hoàn hạ xuống, nhất thời một cái vô hình hư không đột nhiên ở hai người xung quanh hiện ra, thoáng qua nút trừng. Tiểu thiên thế giới, trời xanh giới. Chân Mặc nhìn hoàn cảnh xung quanh, đất khô cằn luyện ngục đã đã biến thành một mảnh xanh ngắt vô ngần rừng trước nơi, thanh phong, bạch vân, cảnh sát cá lạnh. Tiểu thiên thế giới, chân Mặc từ lúc thương đạo nhân cái kia cũng đã linh giao qua, chân Mặc cũng không hoảng hốt. Tiểu thiên thế giới tuy rằng vô cùng thần bí, thế nhưng duy trì cũng cần rất lớn pháp lực, cho dù là thiên tôn cũng không thể mệt cả đời mình. Tiến vào ta tiểu thiên thế giới lại không có bất kỳ hoang mang. Tùng Hạ Lao nhân xuất hiện, một tiếng cười gằn. Nơi này chính là nơi chôn thay người. Đại địa ánh sáng xanh lục lan lột, dưới chân Minh Ngông Sơn giá rừng trúc đông nhiên bay lên trời, nhiều vô số kể kiếm kiếm trúc hình thành kiếm triều tư thế. Hư không thế giới hết thể áp lực bốn phương tám hướng hướng về Trần Mặc để ép lại đây, nếu là thay đổi những tu sĩ khác, ở thiên tôn tiểu thiên trong thế giới căn bản khó có thể hành động, chỉ có thể bó tay chờ chết. Trần Mặc vận chuyển Huyền Vũ chân linh, mạnh mẽ chống lại rồi tiểu thiên thế giới quy tắc ép. Đối mặt vạn kiếm chi triều, Trần Mặc không dám thất lễ, lấy ra thần ma sinh tử luân. Thần ma sinh tử luân thuộc tính thiên điệu cấp linh bảo, đại biểu sinh tử, thần ma 26 nhất thời xuất hiện hư không, 26 không ngừng xoay tròn, thần ma lực đem hết thẻ kiếm trúc toàn bộ nghiến ác. Ở thần ma sinh tử luân dưới, chân mặc phi thân thẳng tới. Một quyền kéo tới. Quần trên hắc quang như lẩu, dường như một đoàn hắc ma nổ nát tiểu tiên trong thế giới an lành, dường trúc nát tan, bạch vân thành điếu thuốc, quyền lực càng là để lão nhân đều cảm thấy biến đổi. Người đàn ông này thủ đoạn cũng rất nhiều. Tung hạ lão nhân không mang, đây là chính mình tiểu tiên thế giới trời xanh giới, căn bản không sợ. Lão nhân phi kiếm một chiêu 99 thanh phi kiếm ngưng làm một nói kiếm khí màu xanh lục. Thần ma sinh tử luân một quyền cùng phi kiếm thẳng đánh vào một hối. Trần Mặc nhất thời cảm giác được cánh tay đều muốn nát tan, Huyền Vũ thân thể xuất hiện vết thương, trong tay bắt đầu gậy lớn bay về hư không vung lên. Thiết bổng vừa ra, cương phong cuồn cuộn. Tùng Hạ lao nhân liền lùi mấy bước, con ngón tay búng một cái. Thiên chúc thanh lôi lần thứ hai đánh ra, hơn trăm viên màu xanh quả cầu sét ném tới chân Mặc, ở cương phong bên trong hết mức nổ tung, không thể tính toán lôi nổ vang hư không, bầu trời tất cả đều là một mảnh khủng bố lôi vân chớp Hạ lão nhân còn chưa dùng Lôi Vân bị tách ra, người đàn ông kia lại lần thứ hai lao ra, trong tay gậy lớn đập xuống giữa đầu. Một chiêu cân phúc quản, bàng bạc tinh lực nhập đầu, Tùng Hạ Lao nhân cũng cảm nhận được áp lực, không khỏi biến sắc. Người đàn ông này tinh lực làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Tùng Hạ Lao nhân hóa thành một đạo độn ánh sáng rọi vàng tách ra, song trường hợp lại, tiểu thiên thế giới lần thứ hai thử đẻ, tầng tầng cẩm cố thuật tràn vào Trần Mặc trung tâm. Thế nhưng Trần Mặc thân thể đỉnh thiên lập địa, căn bản là không có cách lay động, tuy rằng không có chân hoảng, nhưng Trần Vũ đã đang phòng tạo cực, đối mặt tiên tôn cũng không sợ. Tùng Hạ lao nhân thế này, cắn răng xoay ngang. Phát động phi kiếm tiếp tục cắn giết Trần Mặc, cùng lúc đó, ngón tay bấm lấy pháp quyết, một đoàn huyền quang ngưng tụ ở lòng bàn tay, nhìn thấy Trần Mặc phá phi kiếm, không chút do dự cầm trong tay huyền quang lấy ra. Huyền quang tản ra, là một viên lớn núi lại ấn. Lại bức lao phu lấy ra phát bảo. Tùng Hạ lao nhân một tiếng cười gắn, trong tay màu nâu đại ấn liên tục chuyển động, ở trên trời xoay một cái, hóa thành một ngọn núi hướng về Trần Mặc đè xuống. Trần Mặc đánh ra trưởng ấn cùng thần mà sinh tử nỗ lực hạn chế ấn. To lớn núi ấn phát ra màu nâu hào ánh sáng. Đột nhiên trong thiên địa hoàng vết nhợ nổi lên bốn phía, bốn phía nếu như hoang vu, càng truyền đến hơi thở hồng hoang, nhất thời đem Trần Mặc ngăn chặn. Hoang Sơn ẩn, nhìn thấy Trần Mặc bị Thiên Tôn thu vào tiểu thiên thế giới, Mê Tế, Khương Nhạc chợt biến sắc mặt. Tu sĩ đi ngang qua Nguyên Thần Thất giải cùng Hỗn Nguyên Tam cảnh sau, Nguyên Thần cũng đã chân chính đạt đến vạn cổ qua lại thần lực, có thể lấy vô biên pháp lực chế tạo một cái hư không thế giới, trong thế giới này, Thiên Tôn bản thân ý thức chính là tất cả quy tắc, một khi rơi vào Thiên Tôn tiểu thiên thế giới, những tu sĩ khác hầu như là chắc chắn phải chết, cho dù là tính tướng nhưng không có đạt đến thiên tinh chân hoàng cảnh giới, vậy cũng là phi thường vướng tay chân. Chân Mặc tuy rằng có có thể so với thiên tinh tinh lực, nhưng là chúng quy không phải chân chính tinh danh, không có thiên tinh chân hoàng, ở tiểu thiên trong thế giới, trừ phi tu sĩ bản thân cũng có tạo hóa giống như thần thông, không phải vậy lành ít giữ nhiều. Khương Nhạc Trạng, Mễ Đế chuẩn bị đi cứu Trần Mặc. Niên Tuyết Tùng cho gọi ra phi kiếm, mấy mươi thanh phi kiếm liền thành một vùng kinh hồng vẻ thẳng chém tới hai nữ. Mễ Đế lập tức lấy ra trăm tờ cao cấp đỗ chú, những tấm này hóa thành hơn 1000 cái màu tím quả cầu lửa hướng về Niên Tuyết Tùng ném tới. Vi kiếm vổng một chút, niên tuyết tùng liều mạng ngăn cản. Khương Nhạc Trạch cũng phát động tấn công. Niên Tuyết Tùng nhất thời đã không chống đỡ được, vội vàng lấy ra kiếp thiên bình. Bảo vật bình vừa ra, quả cầu lửa khí tức toàn bộ bị bắt vào trong bình, nam nhân vội vàng nói, Hoàng đạo hữu, ngươi còn muốn chờ cái gì? Hai nữ lạnh lùng, Đề Phong nhìn cái kia vẫn thờ ở không động lòng nữ tử, cũng biết rõ nàng là tinh tướng. Cô gái mặc cáo vàng bình thản nợ nụ cười, tại hạ cảm thấy Trần Mặc công tử nhân kỳ phùng thủ, không bằng phân ra cái thắng bại, hai vị vẫn là không nên quấy rầy đến bọn họ đi. Ngụy Tinh Tướng cũng là được hưởng nổi danh, Đường Đường Tinh Tướng lại cùng Tu Sĩ cấu kết với nhau làm việc xấu. Khương Nhạc Trạng chất vấn, nữ tử mặt không hề cảm xúc. Chỉ là hợp tác mà thôi. Si nhũ, Si nhũ. Họ hoàng nữ tử buồn cười nhìn Khương Nhạc Trạng, so với cùng Tu Sĩ ký xuống thị tinh khế ước, này tính sĩ nhũ sao? Xem chiêu. Mệ Đế vung lên hỏa bút lông sói, đem bút vung lên. Cùng thảo vẽ tranh. Chương 384, đánh rất thiên tôn. Tùng Hạ lao nhân cực nhanh bấm lấy pháp quyết. cái kia núi hoang lớn hoang dã đặt ở trần mặc trên người, này núi to lớn vô cùng. Tùng Hạc khí lở lở, xuất hiện ở tiểu thiên trong thế giới, phản phất cái này tiểu thiên thế giới đều đã biến thành man hoang nơi. Ngoại trừ linh bảo ở ngoài, pháp bảo bình thường đối với tiên tôn tới nói đều là vô bổ, cũng không có quá nhiều tác dụng, mà có thể làm cho Tùng Hạ lão nhân lấy ra pháp bảo tự nhiên đều là linh bảo cấp bậc, cái này hoang Sơn ấn thuộc tính thiên điểu cấp linh bảo, là Tùng Hạ lão nhân từng ở trong năm trước thông cốc tầm bảo giữa giết chết một con hung thú được, bảo vật này hấp thu thông cốc hồng hoang chân khí, uy lực đã tiếp cận hồng hoàng linh bảo. Hoàng Sơn ấn vừa ra, đại thế giới mấy trăm ngàn điệu tiên đều phải bị ép thành một biến. Tùng Hạ Lao nhân từng dùng Hoang Sơn ấn giết chết qua một cái thiên tôn, ở thương Ngô Tinh vực thanh danh lừng táo, bởi vậy ở thương Ngô Tinh vực bên trong, hắn cũng là hùng bá một phương. Một cái điệu tiên lại có thể làm cho hắn sử dụng Hoang Sơn ấn đến, Tùng Hạ Lao nhân cũng phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Chẳng qua đây chỉ là bỏ ngựa chặn xe, lấy trứng chọi đá thôi. Tùng Hạ Lao nhân bấm lên pháp quyết, đem lực lượng linh hồn cùng pháp lực đồng thời chuyển vào ở Hoang Sơn ấn giữa. Núi Hoang lớn lĩnh, hồng hoang di động. Chân mạc một cái tay gắt gao chặn lại núi Hoang đè xuống, cái trán tinh phù hiện ra, tinh lực quần quần không dứt. Nếu không là hắn có ngàn năm tinh lực Này hoang sơn ẩn một gia bản thân liền có thể có thể bị ép thành vũ phấn. Ngủ đông ở trên núi hoang hồng hoang hung thú ở Tùng Hạ lão nhân pháp quyết dưới biến ảo thành hình, có giống như xích mãng, mọc ra 6 chân, 4 cánh, miệng phun hỏa diễm, tên là Mỡ Di. Có giống như lợn rừng, mọc da màu trắng lông tơ, lông như cây châm độ lớn, mũi nhọn như lao, tên là Hào Trệ, còn có hình thể cao to, bộ lông dày đặc, dường như hổ không phải sư, đỏ mắt chu sĩ, mọc ra một cái màu trắng như bò cặp đuôi, tên là Toan Tức, chờ chút, lại có hơn 10 loại. Những thứ này đều là hồng hoang hung thú, cảnh giới cũng đạt đến luân hồi kỳ. Mưa gii cuốn từ bản thân mãng thân, dường như một cái cột lửa rào đến Trần Mặc. Hao Trệ phát sinh kêu quái dị, trên người cây châm độ lớn hào lông vạn nhọn cùng phát, mưa sối xả bình thường rơi đến. Toan tức cũng là bộ nhào, đôi bò cả một cắt. Cái khác hồng hoang hung thú cũng là loại loại thần thông. Trần Mặc vừa nhìn, tình cảnh cực kỳ không ổn, này mấy cái hồng hoang hung thú coi như hắn ba đầu sáu tay cũng không tốt chặt, trên đầu có hoang sơn ấn trấn áp, xung quanh có hồng hoang hung thủ mạnh mẽ tập, Hạ lão nhân pháp bảo này lợi hại trình độ vượt xa Trần Mặc dự liệu. Trần Mặc tay trái một trường rời ra, một chiêu lưỡi nghi si dị một bạch 1H2 đạo hốn độn khí từ trong lòng bàn tay đánh ra, ở xung quanh vòng một chút hình thành một cái lưỡng nghi không gian, đem hồng hoang hung thú công kích toàn bộ mệnh tại lưỡng nghi sinh diệt bên trong, theo lưỡng nghi một đời một diệt vĩnh hằng biến ảo, giữ tận hung thú phát sinh tiêu thảm thiết, chúng nó chỉ là hoang sơn ẩn bên trong lưu lại hồng hoang chân khí, không chịu nổi lưỡng nghi sinh diệt luân hồi, từng cái từng cái hóa thành bụi trần. Núi Hoang áp trận trận âm ầm, chân mạc xoay cổ tay một cái, lấy ra bổ đệ bảo vật nghiệp. Bảo vật nghiệp quét một cái, nan khuynh ánh sáng xanh lục từ bảo vật nghiệp giữa bộc lộ tài năng. Những mảnh ánh sáng xanh lục tiếp xúc ở Hoang Sơn Ấn trên chớp mắt giữa biến thành một viên cảnh lá sum xuê bồ đề lại thụ, cây bồ đề gắt gao nâng đỡ núi Hoang Đệ nghiến ép. Bồ đề bảo vật nghiệp là hồng hoang linh bảo, tự nhiên cũng không sợ cùng là hồng hoang linh bảo Hoang Sơn Ấn. Trần Mặc dùng Bồ đề bảo vật nghiệp áp chế lại Hoang Sơn Ấn, rút người ra, bắt đầu thiên cơ cung từ trong tay mà ra, dây cung lôi kéo. A! Tùng Hạ lao nhân kinh hại đến biến sắc. Người đàn ông này dĩ nhiên có thể ngăn trở Hoang Sơn Ấn. Hồng Hoang Linh Bảo. Nhìn thấy cái kia Bồ đề bảo vật nghiệp, Tùng Hạ lão nhân càng thêm đỏ mắt, kiên định giết Trần Mặc chi tâm. Một đạo tinh lực ngưng tụ mũi tên hóa ra kinh diễm cầu vùng bắn thẳng đến Tùng Hạ lão nhân, Trần Mặc tuy rằng học được tại bản cung, nhưng cũng chỉ là ngoại tinh vực thô thiện ra lông đồ vật, Mũi tên này thông suốt mạnh mẽ tinh lực nhưng không có gì thay đổi. Tùng Hạ Lao nhân dùng vạn cổ lớn lên thanh phi kiếm dễ dàng đánh nát. Trần Mặc thân hình loạng một cái, cung vì là gậy, một gậy văng đến. Tùng Hạ Lao nhân muốn khống chế hoang sơn ấn cùng phi kiếm không có cách nào, lần thứ hai bấm tay đánh ra thiên trúc thanh lôi, hán vội vàng lùi lại, Trần Mặc từng bước gấp gáp, thiết bổng như rồng. mỗi một lần lên đều là gió tanh cuồn cuộn, để thiên tôn đều không rét mà run trên mặc cái trán long lanh tinh phù, dùng thiên phú tiến đạp, mỗi một lần công kích nhìn như còn dính không tới trên người đối phương, nhưng ở tiến đạp thiên phụ dưới, phạm vi công kích lập tức bắn tung tóe, Tùng Hạ lao nhân trúng rồi mấy chiều, lập tức cảm giác được không đúng lắm. Đối phương công kích rõ ràng không có dính vào gáp áo, nhưng cây gậy bên trong lại xuyên thấu tiến vào nguyên thần của hắn. Qua mấy lần, lao nhân đã bị thương. Tùng Hạ lao nhân sắc mặt tái nhận, hắn lần thứ nhất bị địa tiên bức đến như vậy tuyệt địa, đáy lòng tức giận vặn vần, bóng gậy bỗng nhiên tầng tầng thúc đến, một bị đánh tan sau khi, Hạ lão nhân hừ lạnh một tiếng, ánh mắt phát sinh một đạo bạo sử dụng nguyên thần thần thông thương giáp chiến thần, liền thấy nguyên thần từ lao trên thân thể người thoát ra, biến thành một pho tượng chiến thần răng rớp, khoát thương giáp, mang theo mũ giáp, một luồng không cách nào chuyển lời mạnh mẽ. Khí tức quần quần xuất hiện. Vị này thương giáp chiến thần là tu luyện nguyên thần sau tu sĩ một cái thần thông, có thể đem nguyên thần biến hóa thực thể, thân là hóa thân. Này thương giáp chiến thần theo Tùng Hạ lão nhân vượt qua nguyên thần thất giải, hỗn nguyên tam cảnh, lấy võ ý sâu không lường được, có thể nói ông lão nguyên thần thứ hai, chẳng qua không dùng cái này, nguyên thần tu luyện chính là mạnh mẽ vô cùng sức mạnh. Nguyên thần một đòn liền tương đương địa tinh ba thai. Cái này cũng là thiên tôn ông lao đòn sát thủ cuối cùng, đủ để sánh ngang điệu tinh nguyên thần hóa thân thần thông. Vị này thương giáp chiến thần vừa hiện ra, lợi dụng khó mà tin nổi linh động lén đến Trần Mặc phía trên, mang theo áo giáp trọng quyền đánh tới, cương liệt quyền ý cuồn cuộn như lôi đình, nhét đầy tại hường hoang. Bang! Bắt đầu gậy bị cú đấm này bắn chúng, Trần Mặc bạch bạch bạch, bạch bạch bạch thân hình đi xuống vừa rơi xuống. Bồ đề bảo vật nghiệp mất đi Trần Mặc lực lượng linh hồn, đề đại thụ liền muốn biến mất, vội ổn định, thần hơi động trước tiên khống ở Bồ đề bảo vật nghiệp, sau đó vừa thấy thương giáp chiến thần lại đánh tới sử dụng chư thiên thần đồng. Chịu chết đi, man hoang vô cương quyền. Chín thần phát sinh một loại quái dị âm thanh, tràn ngập túc sát tâm ý, kinh sợ thế giới. Quyền ý, âm thanh, đù tận la ma. Tung hạ lao nhân cũng không có nhàn rỗi, hơi lùi về sau một bước, hai tay làm ra một cái dấu tay, lấy ra phi kiếm, phát bảo, thiên trúc thanh lôi các loại thần thông giết đi tới chân mặc. Thần ma sinh tử luân, chân mặc một quyền đánh ra. Trong thiên địa điện thần ma xoay chuyển động, quyền chứa ngậm lấy thần ma cơn giận. Hai người song quyền đấu. Chân mặc lấy kinh dịch vũ cùng thần ma sinh tử luân đồng thời hợp làm một thể cũng là ngông cuồng tự đại bá đạo, này thương giáp chiến thần hành kích cũng không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi, hai người mỗi một quần đấu, cũng như kinh lôi chấn động tiểu thiên thế giới, tiểu thiên trong thế giới cũng là vết nước sinh ra. Tùng Hạ lao nhân hoàn toàn biến sắc, người đàn ông này sức mạnh khủng bố như vậy, càng là tiểu thiên thế giới đều không chịu nổi. Nhìn thấy pháp bảo, phi kiếm cũng như cục đá ném vào hồ nước không hề có một chút hiệu quả, lão nhân trong lòng xoay ngang, lại lấy một cái tiên thiên pháp bảo, bảo vật này là một tảng đá lớn, giống như phương địa, thạch trên huyết văn trải rộng, hiện lên mãnh liệt dương cương tinh lực, lại như hỏa diễm đang thiêu đốt. Pháp bảo này tên là Tế Đàn Máu, là thượng của một cái tế đàn luyện, đi theo Tùng Hạ Lao nhân mấy trăm năm, cái này tế đàn máu cũng luyện đến Tiên Tiên pháp bảo giai đoạn, chỉ thiếu một chút liền có thể đi vào linh bảo. Tế đàn máu vừa ra, liền hướng Trần Mặc chúng tới. Bảy đá âm u tinh lực sôi trào, một mảnh huyết quang vây quanh ở Trần Mặc xung quanh, trên người tinh huyết tinh thịt nhất thời bị tế đàn máu một chút nuốt chửng, chịu đến tế đàn máu công kích, Trần Mặc lực lượng linh hồn cũng bắt đầu suy nhược, bồ đệ bảo vật nghiệp cũng Hạ lão nhân cười ha, ha hắn tế đàn máu, nhưng là một cái cực kỳ đạo pháp bảo, nuốt chửng tinh huyết, pháp lực Cố động thành sức mạnh của chính mình, đối phương càng yếu, tế đàn máu sẽ càng mạnh, một khi lấy ra, coi như thiên tôn đều chỉ có thể chạy chối chết. Thương nô tinh vực bên trong không có một người biết Tùng Hạ lão nhân nắm giữ pháp bảo như vậy, bởi vì phải là bị những người khác biết rồi, hắn cái này bình thường xem ra mặt mày hiền hậu ông lão nhất thời sẽ bị trở thành ma đạo ma tổ, thậm chí có thể gặp phải tinh tướng phản cảm truy đổi. Tùng Hạ lão nhân lấy ra bảo vật này sau, liền chưa bao giờ tu sĩ thậm chí tinh tướng có thể sống rời đi, trên thực tế, chết ở tế đàn máu trên cũng có mấy cái tinh tướng hiền độ. Ma sát tinh lực âm trầm rít gào. Những này huyết quang phủ đầu mà che phủ, chân mặc trốn đều trốn không thoát. Thương Giáp Chiến Thần vừa thấy cười to, man hoang vô cương quyền đánh cảng hăng say. Huyền Vũ thân thể nắm giữ bá đạo phòng ngự, nhưng không ngăn được tế đàn máu huyết quang. Chân Mặc không lộ vẻ gì, đột nhiên miệng niệm chân ôn, cách bá cách bà đế. Cầu ha cầu ha đế. Đà la ni đế. Ni ha nói nhiều đế. Bị lê ngươi đế. Ma ha già đế. Lão phu này tế đàn máu có thể so với được với Si Ma 6 bảo vật, cho rằng niệm chút Phật ra A Di Phật liền cho rằng có thể tẩy thoát sao? Tùng hạ lão nhân cười lớn một tiếng. Thế tiến công càng mạnh. Chân Mặc Niệm xong cái cuối cùng phản âm, liền thấy kim quang như liên, tầng tầng nọ rộ, chụp xuống huyết quang phát sinh rít gào, cái kia đáng sợ huyết quang bị kim quang một chiếu, lại như đóa hoa khô bại lên, chỉ thấy kim quang hiện ra vô số phản văn dường như từng cái từng cái kim phủ đem tế đàn máu nâng đỡ, đem tế đàn máu hoàn toàn khống chế lại. Không thể. Tùng Hạ lao nhân ngơ ngác, ngươi làm sao có khả năng có loại thủ đoạn này? Cái này thiên tôn quả thực muốn bị dọa đến ruột gan nước từng khúc. một cái điệu tiên tu sĩ làm sao có thể liên tiếp phá giải hắn thần thông? Tùng Hạ lão nhân cảm giác mình đối mặt không phải điệu tiên thậm chí là một cái thê tôn, nếu như Trần Mặc đạt đến chính hắn một cảnh giới, Tùng Hạ lão nhân không thể tin được hắn có thể sống bao lâu. Nhưng, ông lão này lập tức liền biết hắn lo lắng dư thừa, bởi vì Trần Mặc sẽ không để cho hắn lại sống thêm một giây. Bảy Phật diệt tội chân luôn tiêu trừ tế đàn máu họa sát thân sau, Cam Thạch tinh kinh đến từ hạ, Trần Mặc cái trán tinh phù hóa thành một tầng tuyết sắc, chính là gì thiên phú đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Tùng Hạ lão nhân nhìn thấy Trần Mặc cái trán tinh phù màu sắc biến ảo cũng là giật nảy cả mình. Hắn chưa từng thấy như vậy. Thương giáp chiến thần song quên đập tới, dây nặng âm thanh lôi đình rung động. Trần Mặc giơ lên bắt đầu gậy lớn. Bành. Bắt đầu cùng thương giáp chiến thần đánh vào một hối. nhưng là lần này nhưng không lại tương đồng, Trần Mặc thế tiến công không có đình chỉ, trái lại làm liền một mạch, bắt đầu nối liền quét ra. Phượng Hoàng huy giai, con tử đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Tung Hạ lao nhân Nguyên Thần chiến thần liên tiếp chặn lại rồi mấy chục gậy, cái này Nguyên Thần cũng lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Trần Mặc một gậy đem này Nguyên Thần hóa thân đánh tan. Nguyên Thần thần thông vừa Hạ lão nhân nhất thời chịu đến trọng thương, này một thương bên dưới, Hoang Sơn ẩn, toàn bộ xuất hiện cái hở, Trần Mạc phi thân đánh tới. Tung Hạ lao nhân chỉ thấy trong tầm mắt đâu đâu cũng co bóng gậy, chân mặt công kích tràn ngập tinh tướng mới có khí thế. Đặc biệt là cái chán tinh phủ cực kỳ chói mắt. Tung Hạ lao nhân căn bản không chống đỡ được, khắp toàn thân bị bắt đầu lần lượt đập trúng, tinh lực đập vỡ tan pháp lực của hắn hộ thể lại đập vỡ tan kinh mạch, ngũ tạng, cuối cùng chạm tới nguyên thần. Ông lão mặt xám như cho tàn, trong lòng chỉ có kinh hãi, kinh hãi cũng không thể tin tưởng kinh hãi. Vành! Một tiếng vang thật lớn. Trận mặc cuối cùng một gậy đem hắn huynh liền nguyên thần đều không có chạy thoát. Thiên tôn. Chết. Chương 385. Yến Vũ khách qua đường. Tùng Hạ lao nhân phải chết, hắn khống chế pháp bảo Hoang Sơn Ấn, tế đàn máu liền mất đi linh tính, Trần Mặc một chiêu trưởng thiên ấn đem toàn bộ thu lấy, tế đàn máu bị dễ dàng thu vào, Hoang Sơn Ấn thì lại còn có một chút linh khí, hồng hoang khí gắt gao rãy rủa. Trần Mặc cong ngón tay búng một cái, một đạo huyền hoàng kiếm khí liền đem Hoang Sơn Ấn đánh rơi xuống. Nay ấn bản thể là một viên năng tắc lớn, nâng hoàn vân, xem ra thì có một luồng hồng hoàng cảm giác, Trần Mạc đánh vào một đạo thần nghiệm. đem thu vào. Đón lấy tay lên, càng làm Tùng Hạ lão nhân tinh giới túi trò cấp đi. Tiểu thiên thế giới lúc này cũng độ nát tan dã, tầng tầng núi rừng theo không gian run rẩy bóc ra từng mảng biến mất. Chân mặc không lại ở lâu, xuyên ra không gian. Lại nói bên ngoài, Khương Nhạc Trạc cùng Mễ Tế đang cùng Nghiên Tuyết Tùng đối lập, cô gái mặc áo vàng cũng không ra tay nhưng cũng không có ý định để hai nữ qué giày đến Tiểu Thiên trong thế giới hành vi. Cô gái mặc áo vàng đã đến Thiên Cương cảnh giới, tình võ như sương, không thấy rõ hư thực. Hai người căn bản không thể làm gì. Tại sao không giết các nàng? Nghiên Tuyết Tùng chất vấn, hắn căm ghét nhìn hai nữ, người giết hai người này tình tướng có thể được tinh lực, tính lực, tình võ, thậm chí còn có cái gì nương sơn chuyên tuyệt nhanh lên một chút giết các nàng. Niên Tuyết Tùng còn đang suy nghĩ tìm một cơ hội bù đao, như vậy chính mình được tinh lực cũng có thể trở thành là tinh võ người. nhưng là nhìn qua cô gái mặc cáo vàng không hề phương diện này dự định. Ngươi ở ra lệnh cho ta sao? Cô gái mặc cáo vàng khẽ mỉm cười. Niên Tuyết Tùng không giễu mà run, cười làm lành nói, "Không, dám, ta chẳng qua là cảm thấy đây là một cơ hội tốt, thông cốc giữa ngươi cần sức mạnh lớn hơn, cái kia được Lý Tư tự tay viết thì càng có hy vọng. Mệ Phật, tổng tư gia một chồng, Sơn Thủy nhất truyện, ngươi và ta hữu duyên." Khương Quỷ, thị tinh đang cùng Thiên Tôn đấu. Thị Tinh phải chết, nàng cũng sống không được bao lâu, ta không giết. Nữ tử bình tĩnh nói. "Ai cùng ngươi hữu duyên, giấu đầu lòi đôi hạ người." Mễ Tế quất lên, trong thờ đệ hồng đùa chú lần thứ hai lấy ra, hóa thành tầng tầng huyền chim rơi đến. Nữ tử trước mặt sinh ra một đạo dường như điếu thuốc dường như vũ vật chất hóa giải Mễ Tế công kích. "Vậy cũng tốt, người đàn ông kia chết là tất nhiên." Nghiên Tuyết Tùng một mặt trầm biếng, dám lừa gạt đến sư tổ trên đầu, coi như ngươi là tình tướng đều phải chết. Mễ Tế cũng biết Tùng Hạ lão nhân thủ đoạn phi thường, ám chi xuất ruột, trái lại khương nhạc chẳng thì lại bình tĩnh rất nhiều đã thấy rất nhiều Trần Mặc gây nên, Thanh Không Sơ ảnh đối với chính hắn một sư đệ nhưng là có tuyệt đối cảm giác an toàn. Đột nhiên, không gian phá toái, tiểu thiên thế giới pháp bảo trời xanh giới nát tan. Nghiên Tuyết Tùng giật nảy cả mình, đây chính là sư tổ luyện chế tu gi pháp bảo, dĩ nhiên có nát tan, bên trong đấu pháp đến cùng có bao nhiêu kịch liệt ta một bóng người rất nhanh từ trong hư không hiện thân. Mễ Phất như gặp đại địch, nắm chặt tính võ, nếu như Trần Mặc thật sự chết rồi, nàng chuẩn bị lần thứ hai sử dụng điệu dai chạy trốn lại nói, cung lên sư tổ. Niên tuyết Tùng vui vẻ, tiến lên ôn quyền, đột nhiên vẻ mặt cứng ngắc. Một tên so với sư tổ trẻ trung hơn rất nhiều thanh niên xuất hiện, thấy hắn sắc mặt trắng bệnh nhưng ánh mắt cương nghị, cả người đưa ra cương liệt võ ý, một luồng đỉnh tiên lập địa, không thể gãy hủy khí tức. "A, Trần Mặc." Nhiên Tuyết Tùng quát to một tiếng. Người sư tổ đã chết rồi." Trần Mặc cười gần, trong tay một gậy đánh ra. Nhiên Tuyết Tùng vội vàng lấy ra Kiếp Thiên Bình, miệng bình huyền quang vừa hiện, ánh lửa như núi lửa phun ra. Hưng hực cổ hỏa lập tức quấn quanh Trần Mặc toàn thân. "Nhập cốt thần đinh." Nhiên Tùng lại tế một món khác pháp bảo, mấy cái màu xám đinh sắt đón gió mà lớn lên, hóa thành 10 tập to nhỏ đình vào trong màn lửa. Này nhập cốt thần đinh có thể đỉnh tu sĩ kỷ kinh bắt mạch, 3000 khiếu huyệt, chúng chiêu người tạm thời pháp lực mất hết. Loẹt xoẹt. Nhập cốt thần đinh đinh vào trần mặc da rẻ, nhưng là chỉ sát phá một điểm ra liền cũng không còn cách nào tiến vào một tấc. Đồng động. Vài tiếng nổ vang, nhập cốt thần đinh ở tinh lực dưới toàn bộ nổ nát, Nghiên Tuyết tùng ngơ ngác thất sắc, không thể, người làm sao có khả năng giết đến sư tổ? Hắn không thể tin được liền lùi lại mấy bước, vội vàng đem hy vọng đặt ở cô gái mặc áo vàng trên người, ngươi nhanh lên một chút giết hắn, bằng không này một chuyến chúng ta liền kiếm tuổi 3 năm tiêu mồ giờ. Trần Mặc giết Tùng Hạ lao nhân tiêu hao lượng lớn tinh lực, trước mắt có chút suy yếu, hắn cũng rất kiên kỵ cô gái mặc áo vàng cũng không có một đòn chí mạng. "Ngươi thật sự giết Tùng Hạ lao nhân?" Cô gái mặc áo vàng đăm chiêu hỏi. "Không sai." Trần Mặc lòng bàn tay mở ra, Tùng Hạ lao nhân bằng chứng đã ở trong tay hắn. Nghiên Tuyết Tùng nhìn thấy này bằng chứng, cuối cùng may mắn cũng đã biến thành mất đi hết cả niềm tin. "Không, ngươi không thể giết đến sư tổ." "Ồ nào." Cô gái mặc áo vàng hơi nhướng mày, tay lên, tiếp bình ánh lửa bị một luồng yên vũ kéo tới, nhất thời tát. Đã như vậy, Vậy ta liền hợp tác với ngươi đi." Nữ nhân nói. "Tùng hạ lao nhân nếu bị ngươi giết, nói do hắn không có thực lực này, chết chưa hết tội." Nhiên Tuyết Tùng thử mắt sắp nước, không thể tin được nữ nhân này liền như thế phản bội bọn họ. "Ta tại sao muốn hợp tác với ngươi?" Trần Mặc tựa như cười mà không phải cười. Nhiên Tuyết Tùng nhận ra được không được, xoay người sử dụng độn phương pháp muốn chạy trốn, cô gái mặc áo vàng cười nhạt, ngón tay múa lên, một luồng nguyên vũ phong thái cuốn lấy Nhiên Tuyết Tùng, một hơi thở trong lúc đó, cắn nát cơ thể hắn, một đạo nguyên thần tử thân thể ra. Chẳng qua này đạo nguyên thần còn không tới kịp chạy trốn. Cái kia yên vũ bao một cái liền đem Nguyên Thần bao phủ lại. Nguyên Thần phát sinh rít lên một tiếng, sau đó cũng biến thành cho bụi, không để lại dấu vết. Trần Mặc chân mày cao lại, "Mệ tế, Khương Nhạc chạc hơi biến sắc, nữ nhân này làm việc quả tay, quả thực đáng sợ." Mới vừa rồi còn là Minh Hữu Niên Tuyết Tùng chấp mắt liền một tay giết chết. "Ngươi như muốn lấy được Ngũ Đế ấn, bằng một mình ngươi là không được." Nữ nhân thẳng nhiên nói, "Ngươi tuy rằng giết thiên tôn, thế nhưng ngươi e sợ không có thực lực lại giết ta chứ?" Nữ nhân ý tứ đã phi thường rõ ràng, Trần Mặc biết mình không có lựa chọn, hắn nếu là từ chối Chút nào không cần hoài nghi vừa nãy giết nghiên, Tuyết tùng không nháy mắt nàng giết chính mình có có cái gì cân nhắc chỗ trống huống hộ như nàng từng nói chính mình hầu như hao hết tinh lực coi như dùng địa dai cũng không thể giết cái này thiên cương tinh tinh tướng xem ra ta không có lựa chọn khác chân mặt như mày đây là đối với người ta có lợi nhất lựa chọn nữ tử cười nói được rồi vậy ngươi chí ít có phải là phải nói cho ta ngươi đến cùng là tinh tướng gì chân mặt không khách khí hỏi tại hạ là thiên lộ trực tinh nghiên Vũ quá khách hoàng định thiên nữ tử bắt đầu cho dù nàng không nói Lấy mẹ tế cùng Khương Nhạc trợn ánh mắt, hơi hơi suy tư vẫn là có thể đoán được. Tiên Vũ quá khách hoàng đình kiên. Hai nữ quả nhiên mà ra. Nguyên Lai like đây chính là người Tinh Võ bán yên bán Vũ Mệ tế nhìn chằm chằm cái kia Yên Vũ bình tĩnh. Hoàng Đình Kiên là pháp lực tinh tướng, Tinh Võ nhu nhộng, cực kỳ không tầm thường. Hoàng Đình Kiên, chân mặc khỏe miệng xẹt qua nụ cười, lai lịch nhưng là rất lớn à, cực thịnh một thời gian Tây Thi phái khai sơn chi tổ, cùng Đỗ phủ, Trần Sư đạo cùng Trần Dư nghĩa thượng có một tổ Tam Tông, cùng trước lỗi, Triều Bộ Chi, Quan đều du học tại Tô Thức môn hạ, hấp sưng vì là Tô môn học sĩ. Khi còn sống lại cùng Tô Thức nổi danh, thế sư Tô Hoàng. Lại Hoàng Đình Kiên thư pháp cũng có thể đọc cây một ô, vì là tống tứ ra một trong. Nói chung ở Trung Quốc lịch sử giữa như hắn như vậy nặng bao nhiêu thân phận xưng là cực kỳ hiếm thấy. Chúng ta trước tiên đến xem nguyên kết bia đi." Chân Mặc dừng một chút. Mễ Phất nói, "Lời nói nói trước, nguyên kết bia là chúng ta phát hiện trước, chúng ta là sẽ không cho người. Nguyên kết bia. Nhan chân Khanh ba tầng cảnh giới cao nhất thư pháp kiệt tác sao? Thiên hạ thứ nhị hành thư. Hoàng Đình Kiên nụ cười, ta ngược lại có chút độc lòng chẳng qua so với lý tư tự tay viết vẫn là quên đi, nhưng có thể không để ta xem vài lần đây. Thử. Trở lại đến Xích Phong, chân mặc trực tiếp lấy ra Hoang Sơn Ấn, Hoang Sơn Ấn đè chết Hỏa Bác, cùng lúc đó cũng đem Hỏa Bác chân linh cũng thu vào Hoang Sơn Ấn bên trong trở thành một tia nguyên thần. Trong hang động cũng không lớn, bên trong đứng thẳng một khối dễ thấy thạch bi. Nên bi là điển hình ly bài bệ bia thạch, cao chừng 3 thước, rộng 9 tốc, hai tốc dài. Mặt trên chữ viết bay lượn, mỗi cái chữ lô hỏa thuần thanh, nội nghê quyệt thạch, khắc khí chạy xuối, khí thế như cầu vồng. Tốt thư pháp. Hoàng Đình Kiên. Mễ Phất Cùng Khương Quỳ nhìn mà than thở, bị Nguyên Kết Bia Bút Tích Thực thay đổi sắc mặt. "Ta đều có chút hối hận đáp ứng ngươi." Hoàng Đình Kiên hít một hơi thật sâu. "Ngươi muốn đổi ý cũng không muộn." Trần Mặc tùy ý nói. Tiên Vũ quá khách nợ nụ cười, "Này Bút Tích Thực tuy được, cũng không phải ta Phong Tao Đại hội muốn nghiên cứu phương hướng, Trần Mặc công tử, đây có thể tin tưởng thành ý của ta đi." Trần Mặc cười gằn, không hề trả lời. Khương Nhạc Trạc triển khai tinh pháp, Nguyên Kết Bia là thượng cổ tinh tướng nhan chân khanh bút tích thực, còn có tinh lực phòng ngự, nữ phí không ít sức mới rốt cục đem Nguyên Kết Bia lấy đi. Trước mắt không phải nghiên cứu thời gian, không phải vậy Khương Nhạc chật thật muốn hào hào thưởng thức. Ở nguyên kết phía trên 10 mét bầu trời, còn có một viên bảo châu màu đỏ. Bảo châu đưa ra đồng nặng hành hỏa nguyên khí, xem tới nơi đây đất khô cằn đều là bởi vì này hỏa châu duyên cớ. Đây chính là người cùng Tùng hạ lão nhân muốn tìm hỏa nguyên châu. Trần Mặc đã xem qua bằng chứng, mặt trên manh mối cũng là đúng, Dịp cùng mẹ phất phát hiện hầu như tương tự, đều nhắm thẳng vào nơi đây. Chẳng qua thiên kim các nghiên cứu càng thêm thấu triệt, hồ biết nơi đây hạc châu là hành hỏa bảo châu, tên là hỏa nguyên châu. Không phải ta muốn tìm Nhưng muốn đi vào khu vực hạch tâm tìm tới Lý Tư Bút đích thực, nhưng ít không được hạt châu này. Hoàng Đình Kiên nhíu mày lại, cái kia hỏa nguyên châu hành hỏa khí tức quá mạnh mẽ, cùng nàng ngũ hành kim tương khắc, nhất thời không có cách nào đi lấy. Trần Mặc liếc mắt một cái, thả người đồng thời nắm lấy hỏa nguyên châu. Hỏa nguyên châu bùng nổ ra vánh liệt ánh lửa và độ nhiệt độ cao, Trần Mặc thầm mắng một tiếng, sử dụng tinh lực bảo vệ, chậm rãi tiêu hao hỏa nguyên châu cấm chế, mới rốt cuộc bắt. Hoàng Đình Kiên nhìn Trần Mặc toát ra đến tinh lực, mí nhẹ nhàng nháy một cái, không nói thêm cái gì. Đã như vậy, chúng ta nhanh khu vực hạch tâm đi. Mệ Phật kích động nói: "Các ngươi không thể đi, sư tỷ, ngươi cùng mẹ Phật ở lại chỗ này, đến lúc đó ở ngoài cốc chờ ta." Chân Mặc lắc đầu: "Ngươi cảm thấy ta có liên lụy ngươi sao?" Mẹ Phật không cao hứng. Hoàng Đình Kiên thẳng thắn nói: xác thực như vậy, hai người các ngươi ở chỉ có thể dạng buộc tay chân của hắn, trái lại là một cái phiền thoái. "Ngươi?" Mệ tê nghiến răng nghiến lợi. Lần này đi thông cốc chủ yếu nhất khu vực tất nhiên sẽ không cùng tức giận kết cục, Lữ thị Xuân Thu, Lang gia vương tộc còn có cái khác tính tướng, nhất định sẽ có sao băng xuất hiện, các ngươi muốn đi, ta không có vấn đề. Nhờ mấy cái nhục thuẫn cũng cũng không sao. Nghe được Hoàng Đình Kiên lại gọi các nàng nhục thân, mệ tế sắc mặt trở nên hơi khó coi. Chương 386, diễn phong lôi thủy hỏa. Nhạc Trật Tỷ, chúng ta thật sự không tiến vào khu vực Hạch Tâm sao? Khương Quỳ đang nghiên cứu nguyên kết bia bút tích thực, đối với nàng tộc thư phổ tới nói, tấm bia đá này quả thực rất nhiều ích lợi, tăng tinh không ít, đối với ở Phong Tao đại hội trước hoàn thành chính mình tộc thư phổ, Khương Nhạc Trật càng ngày càng có lòng tin. Nghe được mệ tế vấn đề, nữ hài ánh mắt nhìn tới cốc xương nơi sâu xa. Đó là chân mạc cùng Hoàng Đình Kiên cùng rời đi phương hướng. Chúng ta vẫn là ở bên ngoài đi lần này, nguy cơ trùng trùng, chúng ta đi có thể thật sự không giúp được hắn. Khương Nhạc trạc đối với Hoàng Đình Kiên cái gọi là nhục thuẫn lời giải thích cũng không có cái gì phản cảm, thực lực như vậy, cũng không thể làm gì. Mễ Đế lắc đầu thở dài, thu dọn chính mình che kín cho bụi hoa sen quần áo. Nhớ các nàng cũng là tinh tướng, lại có trở thành một tinh võ người phiền thoái, vị văn mặc khanh đấy lòng vạn phần không cam lòng, nhưng lại không thể không tiếp thu như vậy sự thật tàn gốc. Nhưng là Trần Mặc có thể toàn thân trở ra sao? Nhiều như vậy tình tướng đều ở. Mễ Đế cau mày, Chúng ta vẫn là trước tiên lo lắng cho mình đi." Khương Nhạc chạng khẽ mỉm cười, hoang trong cốc chuyển ra hung thú gào thét, cho dù không ở khu vực hạch tâm, ngoại vi hung thú cũng có uy hiếp rất lớn. Vậy ta phải cố gắng làm một bức họa đi ra cho hắn nhìn một cái. Ta Mễ Phất cũng không phải phiền toái. Mễ Phất gật đầu, thủy lý nghiễn, hỏa lang hào xuất hiện ở tay. Trần Mặc cùng Yên Vũ quá khách hoàng đỉnh kiên chính hướng khu vực hạch tâm chạy đi, dựa theo bằng chứng manh mối, ở đạt được hỏa nguyên châu sau, mọi người có ở khu vực hạch tâm một chỗ gặp mặt. Đã có 4 viên bằng chứng, có phải là mang ý nghĩa còn có cái khác 3 viên như vậy nguyên Châu? Trân Mạc nhớ tới vấn đề này. Nên như vậy. Đã có tốt như vậy manh ngối, Thiên Kim các tại sao không chính mình đi? Thiên Kim các nên có thực lực. Trân Mạc trầm âm. Hoàng Đình Kiên cũng nghĩ đến xác thực có chút kỳ quái, tỉ mỉ nghĩ lại, tiên vũ quá khách nghi ngờ nói, thông cốc dù sao cũng là thường ngô tinh vực trọng địa. Hàng năm mở ra thời điểm, các thế lực lớn dốc toàn bộ lực lượng, Thiên Kim các muốn làm chút gì lại làm sao có khả năng giấu dếm ở. Còn có một cái nguyên nhân. Trân Mạc nói. Còn có một cái. Hoàng Đình Kiên cao mày. Rất có thể này 4 Bốn viên Nguyên Châu mở ra lúc có thể lý tư bút tích thực cái kia manh mối sẽ xuất hiện, Thiên Kim các là muốn mượn những người khác tay đi đầu một bước. Liên tưởng đến vệ phu nhân cuối cùng dẫn dắt 12 Bạch Mã nghĩa tổng tiến vào thông cốc, chân mặt càng ngày càng cảm thấy rất khả nghi. Nếu là như thế, vậy chúng ta muốn nhanh. Hai người tăng nhanh tốc độ. Lang gia chiến xa lái vào một mảnh mây đen giữa, mây ánh sáng thoáng hiện, một cái lôi dao ở trong mây lan lộn. Trên chiến xa Lang ra vương tộc nhìn thấy cảnh này đem xe dừng lại. Nguyên cơ, chính là cái kia sao? Vương Hiến chí hỏi. Đúng thế. Lan Lăng quận chúa nhìn bằng chứng, manh ngó chính chỉ trong lôi vân, bên trong dấu giếm một cái mắt trận vật phẩm, chỉ cần chúng ta đem vật ấy đạt được liền có thể. Cái kia lôi dao là đằng quang lôi dao, hồng hoàng hung loại. Nhìn cái kia lôi dao, Vương Hiến Chi cũng cảm thấy đau đầu. Luôn không khả năng lùi bước đi. Vương Đôn lau miệng, đem chính mình tinh vợ lấy ra, này binh khí là một cái hai tay vòng tròn lớn lưỡi, dao như ngửa răng, mang lượn lẹo, tên là phá phòng, binh khí trên điêu khắc lang già vương gia các đời văn tự, để cái này hung khí hùng hực lớn nhìn qua lại ngập nho giận. Nguyên Cơ, ngươi cẩn thận một chút. Vương Hiến Chi dặn thiếu nữ, trong ba người tu vi của nàng thấp nhất, còn chưa tới Thiên Tinh. Lang ra chiến xa liền tạm thời giao người đến điều khiển. Vương Nguyên Cơ gật đầu, ánh mắt quay về cái kia hồng hoang hung loại đàng quang lôi dao cũng vẫn như cũ hờ hững. Đan Huyết Hoàng Vũ cùng Thanh Tuyền Long dược cầm trong tay, Vương Hiến Chi bắt đầu ở trên hư không viết chữ. Lang ra chiến xa phát sinh một tiếng cuồng bạo nổ vàng, nhảy vào lôi vân, đàng quang nhận ra được kẻ địch, trong trượng thân thể từ mây giữa lăn ra, đem hé miệng, phun ra nuốt vào ra một đạo to lớn lôi điện. Lôi điện đánh tan trên đất, nổ ra một cái hố sâu. Húng Vương Đôn vung lên phá phong nhảy xuống. Vương Hiến Chi thư văn viết chữ nhấc lên, mấy trăm văn tự lập tức vòng ở Vương Đôn trên người, những này ưu cực kỳ xinh đẹp thư pháp hóa thành một mỗi người bùa chú lập tức để Vương Đôn sức mạnh tăng mạnh. Vương Hiến Chi có thư trung tiểu thành bí danh, thư pháp thực lực không thua Vương Hi Chi bao nhiêu, nàng mỗi một bút thư pháp đều mang theo ma lực có thể làm cho tinh tướng võ nghệ tăng nhiều. Tùy cơ đan huyễn hoàn vũ, thanh truyền long dược hợp lại, Vương Hiến Chi bám thân cũng nhảy quang giao phát sinh một tiếng rú, thật dài thân thể nhất thời ánh chớp vạn trượng, bầu trời đều bị rọi sáng. Mạnh mẽ lôi lực kém một chút thổi lật chuyến xa. Vương Nguyên Cơ đứng ở trong xe, mắt thấy hai vị tỷ tỷ cùng lôi giao dây dưa, lập tức điều động chuyến xa. Này lượng lang già Vương tộc bạo vật xe cũng là oai phong lẫm liệt, trong lôi vân khủng bố lôi điện bị chuyến xa toàn bộ đẩy lùi. Vương Hiến Chi cùng Vương Đôn quấn lấy này con lôi giao, lôi giao gần lòng, cũng là ngông cuồng tự đại nhã gia điện nuốt lôi. Phá tan tầng tầng ánh chớp, chỉ thấy ở trong lôi vân huyền phù một hạt châu, bao vây lôi đỉnh, mỗi một lần hạt lấp đều phát sinh khủng bố lôi âm. ở này lôi xung quanh trôi nổi số bé nhỏ hùng sâu bò, dường như muội không bằng, bao vây lôi điện Vừa thấy được có người tới gần Lôi Nguyên Châu, những này hung sâu bọ nhất thời sì sì sì sì vang lên Lôi Đình êm luật, hướng về chiến xa vọt tới. Vương Nguyên Cơ hai bàn tay tâm xuất hiện muội viên phi tiêu, toàn thân như huyền băng nước chảy, bằng giữa có chữ viết. Này tinh võ tên là Khúc Thủy Lưu Thương, nàng hai tay đem đi, phi tiêu trên tử khí một mảnh, dường như mưa rào mạnh mẽ rơi lại đây, hết thảy vọt tới hung sâu bọ bị phi tiêu tử vũ toàn bộ giết chết. Chính là huyền giai tử Hà Sǒu Vũ. Lôi Dao thân thể loạng một cái, nhìn thấy Cơ Vô số lôi cương hình thành báo tác, lại có một loại hồng hoang mở ra, lôi đỉnh mới hiện ra cảnh giới. Gay go. Vương Đôn không ổn, lập tức muốn vận dụng địa dai. Muội muội, không thể, không thể lãng phí quá nhiều tinh lực. Vương Hiến Chi ngăn cản nàng, muốn đem tinh lực lưu ở phía sau. Có thể là. Thư trung tiểu thánh Vương Hiến Chi một tiếng cười gắn, quay về lôi dao quất lên, xúc sinh, chỉ bằng ngươi nho nhỏ này dao cũng muốn giết ta lang gia Vương thị người sao? Một khối tiểu nhân thạch bi từ tinh giới trong túi lấy ra. Khối đá này bi là Lan đỉnh tự một phần bút tích. Thực là lang gia vương thị tổ chuyển xuống vật, bên trong ẩn chứa thượng cổ tinh lực, sức mạnh không thể giải thích. Lan đỉnh tự bút tích thực vừa ra, nện ở đằng trên đầu trọc. Lôi dao đau toàn thân lan lộn, trên người ngưng tụ lôi cương thần thông cũng khoảnh khắc tan thành mấy khói, Vương Đôn thấy bút tích thực đánh tan lôi giao phòng ngự, phá phong cắt trọn, một đũa hướng về lôi giao bổ tới. Phượng hoàng huy giai, lấn giắc trên mang. Vương Hiến Chi cũng đồng dạng một chiêu hoàng giai điểm mực bút trên xong nhận một đòn mà ra, dường như tờ giấy trên mực. Lôi chúng rồi hai đại một chiêu, toàn thân thần khí lớn yếu. Vương Cơ xuyên phá lôi cương rốt cục đem lôi Nguyên Châu thuận lợi được. Phương Viên mời dặm lôi đỉnh mây đen lập tức rất không còn u nổng, trở lại sáng tỏ. Cái kia lôi dao cũng cuối cùng bị Vương Đôn giết chết. Này con hồng hoang hung loại trên người đều là bảo vật, Vương Hiến Chi không khách khí đem thu rồi. Đã có bằng chứng 4 viên, như vậy còn có 3 viên, thiên kim các nhất định sẽ không thả lý tư tự tay viết không để ý, bên trong có lẽ có giả, chúng ta mau chóng đi vào địa điểm. Vương Hiến Chi vội vàng nói. Bước lên lang già chiến xa hướng nơi sâu xa mà vào. Cùng lúc đó, Lữ Thị Xuân Thu cũng dựa vào manh mối đến một cái đánh là gió to địa phương. Trong gió lớn có một viên đại thụ che trời, trên cây có trăm con hồng hoàng hung thú tên là liềm Cụ chim lớn, này chim mở ra hai cánh, đánh gió to như dao cắt qua lên, một tên là thị đệ tử một cái bất cẩn liền bị gió tống vào, kể cả da thịt gân cốt đều bị cắn nát, một đạo nguyên thần đúng là trốn thoát. Có thể theo sát liền bị một con khác Liêm Cụ gió to cắn giết sạch sành xanh, xanh. Các người kết trận hộ pháp, không muốn tiếp tục tiến lên." Lữ Mông lớn tiếng mệnh lệnh. Lữ thị Xuân Thu các đệ tử vội vàng đem phi kiếm ngưng tụ kiếm trận ngăn trở gió to đợt kích. Như vậy yêu thú đem ra giết địch nhưng là không thể tốt hơn. Tiên Tôn Lữ Dụ một đạo bạo viêm thật sét đánh ra, đem gió to toàn bộ đánh tan, Liêm cụ sử dụng cơn lốc thần thông, cắn giết cơn lốc hình thành một cái vòng xoáy, đem phi kiếm đều hút vào đi vào. Lữ Mông binh khí là một cái lớn sóc, cực kỳ trầm trọng, nàng đem binh khí cắm xuống, gió to căn bản thổi bất động mấy may. Lữ Dự, ngươi bảo vệ tốt Lã thị đệ tử. Đại nhân, ngươi muốn một người đối phó. Lữ Dự hỏi. Lữ Mông khệ miệng cong lên, đối với vấn đề này rất kinh bỉ, nữ nhân nắm chặt lớn sóc thả người chui vào gió to giữa, cùng phong cuồn cuộn, sát khí ngập trời. Lã thị đệ tử liền nghe đến trong gió Chuyển đến liêm, cụ chim nhỏ hách tiếng kêu. Ở cung phong bên trong máu tươi rọi đi ra nhưng sau đó bị gió to giảo tận. Lữ Ngông ở gió to giữa thành thạo điêu luyện dùng tân pháp, lớn sóc như dao, đánh tan ra trầm trọng âm thanh, phảng phất kích trống. Ẩm, ầm, Ẩm Cùng bạo gió to bỗng nhiên yếu đi, một tên thôn thả bóng người từ trong gió đi ra, Lữ thị Xuân Thu đệ tử không dám khinh thường. Lữ mông trên mặt, trên người dính đầy máu tươi cùng lông chim, trong tay nắm một khối bảo châu màu xanh, tay phải thì lại nâng chính mình này thanh trẩm trọng lớn sóc. Gió to tắt, Lã thị đệ tử nhìn thấy đầy đất liêm cụ thi thể, trên tây, trên đất, trên núi, đâu đâu cũng có. Lữ Ngông đại nhân vi vũ. Lữ thị Xuân Thu các đệ tử kính nể hành lễ. Này do trận đã bị phá, các ngươi cũng không muốn đến không, còn có một chút giết đi." Lữ Ngông trầm giọng, những đệ tử còn lại nhóm lập tức xông lên. "Đây là cái gì?" Lữ Dự hỏi. "Lữ Quang, ngươi có thể nhận ra sao?" Lữ Ngông cho một gã khác tinh tướng. Nữ Hải vừa nhìn, đây là gió Nguyên Châu, Hồng Hoang Tứ Linh Châu một trong. "Hồng Hoang Tứ Linh Châu." "Đúng, Hồng Hoang mở ra, luyện sấm gió thủy hỏa." Tạo vạn vật chúng sinh. Lữ Quang kiến thức rộng rãi nhận ra món bảo vật này lai lịch, này gió Nguyên Châu đối với cương quyết trận pháp có khủng bố tăng cường, phi thường tuyệt vời. Nói như vậy cái khác 3 viên bằng chứng chính là Hỏa Nguyên Châu, nước Nguyên Châu cùng lôi Nguyên Châu. Lữ dự độc lòng. Hừ, đáng tiếc này không phải chân chính Phong Linh Châu, bằng không càng thêm lợi hại. Lữ Quang nhìn ra cùng chân chính diễn luyện Hồng Hoang sấm gió thủy hỏa vẫn có một ít chênh lệch. Cái kia lý tư thật thật lợi hại, diễn luyện Hồng Hoang, dùng 4 viên Nguyên Châu vừa nghĩ cũng là chuyện đương nhiên. Nếu như 4 viên Nguyên Châu là mở cửa chìa khóa Cái kia thiên kim các nên có hành động. Lữ dự biến sắc mặt. "Chúng ta nhanh. Lữ Quang, người lưu lại cùng những đệ tử khác ở này rèn luyện." Lữ Ngông mệnh lệnh sau đó cùng Lữ Dụ cùng tiến vào nơi sâu xa. Thông cốc một chỗ hồ nước khổng lồ, sóng nước cuồn cuộn, sóng bạc mập trời, khi thì hiện ra một con cá lớn tranh đấu, một cô gái xinh đẹp rẽ xuống ngũ trùm, ngồi ở bên hồ, thiếu nữ như sáng sớm ánh bình minh, lại dường như ánh chiều tà muộn xinh đẹp lẳng lặng nhìn. Nếu như cùng anh long lý tranh đấu chính là một người đàn ông, kia người ta như thế nhìn vậy thì lãng mạn đây. Chương 387: Đen kịt chi bắc nhã Ở 12 bộ bạch mã nghĩa tổng thủ hộ dưới, vệ phụ nhân rất dễ dàng trước tiên tiến vào khu vực hải tâm, trước tiên đạt đến một cái cổ điện trên tế đàn, xung quanh có 4 cái hình trụ điêu khắc một ít hồng hoang thần ma chiến đấu, đồ đằng dưới có long có phượng, có lân có thú. Tế đàn cô đơn, lại tràn ngập không nói ra được cổ lão, lộ ra trầm trọng khí tức. Vệ phụ nhân tỉ mỉ này tế đàn hồi lâu, tựa hồ đang lặng lặng dư vị hồng hoàng khí tức. 12 bộ bạch mã nghĩa tổng chính đang canh giữ ở bên dưới đài cao, Vương Trường thương, ngồi ngựa trắng, khoác áo bào trắng, rất có phong độ. Ở nàng bên cạnh còn có hai tên võ tướng trang phục nữ tử một tên mặc váy ngắn bạch giáp, một tên hắc mũ trùm. Váy ngắn bạch giáp nữ tử ánh mắt lẫy lẫy, đưa ra ba khí, tay cầm một cái màu bạc trượng tám samô, samô lộ ra huyết quang, dường như duyệt no rồi màu tươi. Mà một cô gái khác, một thân màu đen mũ trùm, giống như một đoàn mây đen quấn quanh ở thân, thậm chí chỉ có thể mơ hồ xem cái bóng dáng. Nay thân mị ma ảnh y lìa là phi thường hiếm thấy tinh bạo vật, chẳng những có thể phóng thích một đoàn bóng tối đem chính mình hoàn toàn ẩn dấu, còn có thể đưa ra quỷ mị hở sợ, đồng thời có thể hoàn mỹ ẩn dấu ở chính mình ở trong bóng tối, rất khó phát hiện. Thế nhưng mặc vào thần mị ma ảnh ý sau, tinh tướng bản thân sẽ phải chịu ma khí phản vệ, hết thảy sức mạnh võ nghệ đều sẽ giảm xuống, tinh tướng cực kỳ không khỏe, đỉnh cấp tinh tướng bình thường đều sẽ không mặc cái này. Bạch giáp nữ tướng nhìn bóng đen này, đối phương trong lòng cũng có chút kiêng kỵ, chẳng qua nàng biết này Bát Nhã là vệ phu nhân cố ý từ Liệp Thiên các người tới, ở Liệp Thiên bảng trên xếp hạng thứ 10 nhân vật hung ác. Lần này thương nô tinh vực thiên kim các vì thông cốc bảo tàng, không chỉ từ Bạch Mã chứ hầu cái kia mượn thỏng, vệ phu nhân càng là bỏ ra 10 khối phẩm tinh tinh đánh đổi mời tới nàng, lần này cũng là tình thế bắt buộc. Tế trung bên đài bốn cái to lớn hình trụ pho tượng phun ra một đạo trùng sáng màu đỏ bắn ở trên tế đàn, sau đó cái thứ hai trụ đá cũng sáng lên đến. Quả thế, Lý Tư dùng bốn nguyên châu diễn luyện Hồng Hoang Sấm Gió Thủy Hỏa, này bốn nguyên châu trận một khi phá giải, Thông Cốc Hồng Hoang mắt trận liền sẽ xuất hiện. Vệ phu nhân tất cả tất cả nằm trong lòng bàn tay, lộ ra vẻ mỉm cười, không uổng công nàng phí hết tâm huyết đem Thông Cốc bí mật, lần này nàng nếu như có thể được Lý Tư tự tay viết, như vậy liền có cơ hội tiến vào trung ương tinh vực tiên kim cấp giữa, trong tương lai đấu tinh bảng trên, nàng vệ phu nhân tên thậm chí còn có thể một vị trí. Mắt trợn vị trí, tự nhiên chính là Lý Tư tự mình đúc ra Ngũ Đế ấn địa phương. Nghe đồn Lý Tư vì rèn đúc ngọc tỷ truyền quốc, sáng tạo đại chuyện, trong lịch sử thống nhất văn tự là chữ tiểu triện, này chữ như chim bay, câu thông nương sơn, cuối cùng đúc ra đệ nhất thiên hạ tinh bảo vật, nếu như có thể tự mình từ cái kia đại chuyện bên trong lĩnh ngộ được một kia, đối với mình cũng là rất có trợ giúp. Nghe được vệ phu nhân, nữ tướng có chút sốt sáng nhìn chằm chằm Bát Nhã. Kỳ kiếp, không cần lo lắng, Liệp Thiên các Liệp Thiên võ giả còn sẽ không làm sao chả việc. Vệ phu nhân khẽ mỉm cười. Bát Nhã thân hình bất động. Một lát sau, Trên tế đàn 4 cái hình trụ đồng thời sáng lên, chính giữa tế đàn tiến đá bỗng nhiên đi xuống trồng chất ham sâu xuống, lộ ra một cái vô số cầu thang lối vào, bên trong là bóng tối vô tận. Thông cốc hồng hoang khí phía dưới sôi trào hướng về hắc ám lối vào hút vào đi vào. Chỉ nhìn thấy xung quanh thần hiệu quỷ khóc, một mảnh tanh ùng tùm gió tanh đột nhiên tồi mạnh. Vệ phu nhân đều không ngờ rằng sấm gió thủy hỏa trận pháp vừa vỡ sẽ xuất hiện như vậy quái vật cảnh, chẳng qua nàng sớm có nghĩ đến có có dị dạng, cho nên mới đặc biệt bán đấu giá 4 viên Nguyên châu tốt mượn nàng người tay đoạt được bảo vật. Nhìn thấy lối vào vừa mở, vệ phu nhân khó nén đấy lòng sắc mặt vui mừng. Biết trong này chính là lý tư chân chính diễn luyện bảo vật địa phương. Chúng ta đi mau, thông cốc hồng hoang trận pháp xem ra kiên trì không được bao lâu. Vệ phu nhân nói xong, nhảy vào tiến bảo, kỵ kiếp, Bạch Mã Nghiêu tổng cũng lần lượt đi vào. Chân Mặc cùng Hoàng Đình Kiên hướng về hạt nhân phương hướng bay đi, tiến vào khu vực trung tâm sau, bên trong hồng hoàng khí càng nồng nặng, cùng hoàng niệm bự, quỷ nhãn quốc như vậy hồng hoàng yêu trùng đều xuất hiện, vì không lãng phí thời gian, hai người cũng tha cho mấy lần đường. Ngươi có muốn hay không hiện tại bổ sung tinh lực? Hoàng Đình Kiên hỏi. Đợi lát nữa nhất định sẽ có một hồi ác chiến, ngươi kiếm lời Tùng Hạ lão nhân tính tình giết hắn, hắn nên còn có một chút còn lại, nếu như chỉ là dùng tinh thạch bổ sung sợ đến lúc đó gặp nguy hiểm. Tiên Vũ quá khách cũng không muốn Trần Mặc trở thành phiền bái. Cũng vậy, Trần Mặc muốn ngược lại muốn bổ sung, hiện tại bổ sung được, lấy ra hai khối hạ phẩm tinh tinh, một ngụm liền đem tinh tinh nuốt vào trong bụng. Cùng tinh thạch không giống, tinh thạch tinh lực chỉ có thể trong thời gian ngắn cứu cấp, một lúc nữa tự động biến mất, tinh tinh là thuần túy tinh lực, nuốt vào trong bụng có thể ở trong người tiêu hóa vì là tinh lực, dùng ngoại bộ được tinh lực cuối cùng rồi sẽ biến mất, nhưng so với tinh thạch lưu thời gian muốn dài một chút, đủ để chống đỡ một đêm. Trần Mặc đem tinh Tinh nuốt vào sau, lợi dụng Cam Thạch Tinh kinh nhanh chóng đem tinh Tinh tiêu hóa. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, Thông cốc Hồng Hoang chân khí như triều cường giống như cuốn lấy lên, thông thiên khí như lốc xoáy bao táp hướng về một chỗ phương trào. Mãnh liệt Hồng Hoang chân khí, Trần Mặc cùng Hoàng Đỉnh Kiên không thể không dùng tinh lực bảo vệ thân thể, miễn cho bị Hồng Hoang chân khí nuốt chửng lấy. Đây là Hai người đối với mắt, lập tức tăng nhanh độn phương pháp. Chỉ chốc lát, rốt cục đi tới thông cốc ở trung tâm nhất địa phương, một chỗ cao tới như kim tự tháp giống như đế đài, đạo hào ánh sáng đánh ở trên đế đài, xuất hiện một cái lối vào. Cái kia lối vào lại như là quái thú miệng rộng đem Hồng Hoang chân khí toàn bộ hút vào. Bốn cái trụ đá, bốn vết sáng, có gió, có lôi, có hỏa, có nước. Là, vâng đúng, sấm gió thủy hỏa. Trần Mặc sửng sở. Quả nhiên là như vậy, Lý Tư muốn luyện Hồng Hoang, nhất định phải có sấm gió thủy hỏa mới được. Nói như vậy, chúng ta vừa nãy được Hỏa Nguyên Châu là một người trong đó trận pháp hội trận bảo vật. Hoàng Đình Kiên trầm giọng. Cái khác ba viên nên cũng phá. Trần Mặc lời nói chưa dời. Ào ào ào một tiếng. Một chiếc chiến xa từ Hồng Hoang trong cơn bão lao ra, cũng đến tế đàn trước. Sau đó, Lữ Ngông, Lữ Dự hai người cùng hai tên cô gái bí ẩn cũng không hẹn mà cùng đặt đến. Tứ phương lẫn nhau đối với mắt, từng người đều là ngẩn ra. "Là ngươi? Cái kia Trần Mặc đây." Đem ánh bình mình khuôn mặt đẹp đặn giấu nữ tử phát sinh duyên dáng âm thanh để cho nàng tình tướng đều thân thể mềm mại chấn động. Chẳng qua Trần Mặc xuất hiện rất nhanh hấp dẫn các nàng càng to lớn hơn sự chú ý. Tung Hạ lao nhân không có đến. Người lẽ nào giết hắn?" Lữ Ngông kinh ngạc hỏi. Tại Hạ đụng tới hắn, hắn muốn giết tại Hạ, bị bằng hữu của ta cứu. Trần Mặc cũng không có thừa nhận, vào lúc này Thực lực cận dấu là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, người khác cũng căn bản không tin Trần Mặc Tu Vi có thể giết chết Thiên Tôn, coi như là lưỡng nông chính mình ở không cần thiên giai tình huống cũng không thể có hoàn toàn nắm. Nghe được Trần Mặc lời nói, các nàng lại nhìn thấy Hoàng Đế Kiên. Cô gái mặc áo vàng khẽ mỉm cười, hữu hảo nói, tại hạ là Mệ phất, bạn của Khư Quỷ, lần này nghe nói có lý tư tự tay viết chỉ là muốn tới xem một chút, sẽ không quay rối chư vị hương thú. Hừ. Lữ dự cười gằn, hắn thân là Thiên Tôn, nhìn thấy đều là Thiên Tôn cùng hạ lão nhân bị giết đấy lòng có chút mèo khóc chuột cảm giác. Lang gia vương tộc người thoải mái. Bất kể là ai, nếu như thật sự có cái gì tự tay viết muốn cướp liền muốn xem từng người thực lực. Vương Hiến chi nho nhã phiên phiên nợ nụ cười. Chẳng qua chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vương Nguyên Cơ nghi ngờ hỏi. Thông cốc hồng hoàng chân khí bị hấp nhập thần bí tế đàn lối vào, đây là mấy trăm năm đều không từng nghe đã nói sự tình. Xem ra chư vị đều chiếm được sấm gió thủy hòa nguyên châu đi. Lữ nông trầm âm, xem ra chúng ta là phá thông cốc hồng hoang chân pháp, trong này nên còn có một thứ đồ vật là mắt trận. Nói như vậy là ngũ đế ấn, đại chuyện có hy vọng. Vương Đôn sáng mắt lên. "Ngu xuẩn. cô gái bí ẩn trầm biếm, cùng mọi mọi thả người hướng hang lớn bay đi, không muốn chỉ hoãn nữa một giây." Vương Đôn sững sở. "Gai Go, Thiên Kim các bán 4 khối bằng chứng có thể thấy được là muốn lợi dụng chúng ta, vệ phu nhân khẳng định đã đi tới, chúng ta nhanh lên một chút." Vương Hiến Chi kinh ngạc, lang ra chiến xa rơi vào trên bãi cao, nhưng là hang động miễn cưỡng một người thông qua, chỉ có thể thu hồi chiến xa, từng người lần lượt tiến vào. "Chỉ mong chúng ta có thể sống chung hòa bình." Lữ liếc mắt nhìn chằm chân mạc, tựa như cười mà không phải cười. Sau đó cũng vào cửa động. Hoàng Đình Kiên cũng theo sát phía sau, Trần Mặc vừa muốn đi vào, đột nhiên hướng về tế đàn một chỗ ám ảnh nhìn sang, hai mắt sử dụng Chư Thiên thần đồng, nhíu mày lên. "Trần Mặc, ngươi sợ ạ. Hoàng Đình Kiên thúc giục. Trần Mặc lắc đầu, cũng đi vào hát ám bậc thang. Sau đó, tế đàn lối vào một bóng ma bỗng nhiên ngưng tụ một bộ yểu điệu cắt hình dáng người, thân ảnh ấy bao phủ ở trong bóng tối, vừa nãy lang ra vương thị, Lữ thị Xuân Thu bọn người hoàn toàn không có phát hiện, hoàn toàn bao phủ ở đèn kịt dưới nữ tử nhìn chằm chằm Trần Mặc bóng lưng biến mất, bóng tối lại, lại xác định không có nàng tình tướng đi vào lúc này mới doanh bước mà vào. Liên ở tại bọn hắn đi không lâu sau, một ít tu sĩ cũng bị nảy dị biến chấn động tới, có mấy người liều lĩnh Lá Gan cũng tới đến khu vực này tầm, nhìn thấy hang lớn cũng là không chút do dự sông vào đi vào. Chương 388, Phách Vương phi Ngô Cơ. Bên trong là một đoạn thật dài cung điện dưới lòng đất. Trước tiên đến vào người dùng chiếu sáng phụ, đem bên cạnh lòng đất đèn lồng toàn bộ nhen lửa, đoàn người ở cung điện dưới lòng đất hành lang bên trong cấp tốc tiến lên, bởi vì phía trước có người dò đường quan hệ, chân mặt cũng rất thuận lợi. Vừa nãy ngươi đang nhìn cái gì? Hoàng đình kiên kỳ quái hỏi. Ta vừa nãy cảm giác có người ở trong bóng tối. Trần Mặc nhíu mày lại. Ngươi có phải là lo xa rồi? Lữ Mông các nàng không thể không chú ý tới. Hoàng Đình Kiên muốn. Trần Mặc gật đầu, cũng cảm thấy thật kỳ quái, Chư Thiên Thần Đồng có thể đem phương viên mấy dặm thu vào mỹ mắt, rất khó có người trốn qua con mắt của chính mình, huống hồ như Lữ Mông như vậy chân hoàn 4, năm đoạn cấp thiên tinh, trừ phi là loại kia đỉnh cấp thích khách mới có thể tránh thai mắt của người khác. Chúng ta vẫn là cẩn thận một chút. Trần Mặc đem Huyền Vũ Phi kiếm thả ra. Hoàng Đình Kiên gật gật đầu. Nếu như đến lúc đó thật sự có lý tư đại chiến bút tích thực, ngươi định làm như thế nào? Chân mặc đối với Lý Tư bút tích thực kỳ thực không phải cảm thấy rất hứng thú, đúng là đối với cái kia ngũ đế ấn cực kỳ yêu kỳ. Nếu như có thể được, vậy thì có thể tăng cường rất nhiều thực lực của chính mình, lại đối mặt hoa sơn luận võ lúc thì có ưu thế cực lớn. Lữ Mông, Vương Hiến Tri những người này đều không phải kẻ đầu đường xó trợ. Hoàng Đình Kiên không hề trả lời. Xuyên qua này con sâu sắc hành lang sau, mọi người liền tiến vào một cái trăm hecta to lớn lòng đất cung điện, không nghĩ tới này bên dưới tế đảng tu coi là thật là có động thiên khắc. Giọng lớn vô ngẩn lòng đất trong cung đứng sừng sững các loại xinh đẹp pho tượng, những này pho tượng cao tới 10 trượng, cầm trong tay binh khí. Pho tượng điêu khắc kỹ xảo quỷ phụ thần công, mỗi cái chi tiết nhỏ đều có thể nói hoàn mỹ, thậm chí có thể từ mi mục như họa bên trong cảm nhận được một luồng thượng cổ khí tức. Lang gia vương tộc, Lữ thị Xuân Thu đám người ở lòng đất trong cung điện dừng lại bị xung quanh mười mấy pho tượng kinh ngạc đến ngây người. Này đều là tử vi tinh đế quân đoàn tinh tướng chứ? Lẽ nào là trong truyền thuyết 16 phu nhân? 16 phu nhân? Trần Mặc lần đầu tiên nghe nói. Hoàng đình kiên một bộ người lại không biết vậy mà Năm đó tử vi tinh đế nhất thống tinh giới sau, ở Khổng lồ hậu cung giữa có 16 vị phu nhân bộc lộ tài năng, danh chấn tại tinh giới, thế trưởng quản tinh vực, những này phu nhân liền bị Tư Mã Thiên ở sử ký bên trong ghi chép vì là 16 phu nhân, hiện tại tinh giới trung ương tinh vực phân ra 16 tinh hầu có người nói rồi cùng cái này có quan hệ. 16 cái phu nhân. Trần Mặc Thầm câu, thực sự là quá gia súc. Chúng người đi rồi một nữa, trong cung điện dưới lòng đất đột nhiên xuất hiện một đạo không thấy đáy vực sâu, này nguyên liệu lĩnh hừng hực hỏa khí, cũng thấy không rõ lắm thực, một tòa đen kịt cầu treo bằng dây bắc ngang qua hai đầu. Vương Hiên Chi, Vương Đôn, Lữ Ngông, Ngô Tử Kỳ bọn người ở này cầu treo bằng dây cấp trước dừng lại. "Tiểu tử, không có thực lực ngươi cũng dám đến Lý Tử cung điện dưới lòng đất?" Lữ Dự cười lạnh một tiếng. "Hiếm mệnh nhiều sao? Hiếm thấy có cơ hội mở mang kiến thức một chút tự nhiên muốn đến xem." Trần Mặc không nhanh không chậm trả lời. Hoàng Đình kiên hỏi, "Làm sao không đi rồi? Chẳng lẽ còn không phát hiện không đúng sao?" Vương Nguyên Cơ lạnh lùng nói. Trần Mặc thử ngự kiếm phi hành, đương nhiên có một luồng áp lực mạnh mẽ khắp phụ cận, phi kiếm bay vào mười bên trên liền rất khó ở động ở cầu treo bằng dây cáp bên cạnh có một khối một người cao thịt bi. Nhìn thấy Thạch Bi, mọi người lập tức giành trước đến xem, chẳng qua khiến người ta thất vọng, Thạch Bi là phổ thông chịu hí Thạch Bi, Thạch Bi không chứ, trống, rỗng, chẳng qua trung tâm có một đạo bị người mới khắc cong lên, như là bị lưỡi búa chẻ qua, sức mạnh mười phần. Nếu đi tới nơi này, không để lại vài nét bút vậy thì quá đáng tiếc. Vương Hiến Chi nợ nụ cười, tinh tế ngón tay như dao, lược xoạch ở trên bia đá khắc xuống. Một nhóm rồng bay phượng múa kiểu chữ lại như bị dao khắc thật sâu ra, chữ viết vào thạch tam phân, ngân câu thiết cát. Cô gái thần bí đối với lưu lại bút ký không có hứng thú, trực tiếp đi tới cầu treo bằng dây cáp, nhanh chân nhảy tới. Trần Mặc đi tới cầu treo bằng dây cáp, nhìn dưới vực sâu, hoàng khí như lửa, mở mịn bao phủ. Này trong bực sâu sẽ là cái gì? Trần Mặc có chút ngạc nhiên. Thi thể. Hoàng Đình Kiên lạnh lùng nói. Hả? Người không chú ý tới sao? Chúng ta tiến vào cung điện dưới lòng đất sau, tăng mạnh áp lực, xung quanh hồng hoàng chân khí càng ngày càng nồng nặng, ngã xuống, sợ là thiên tinh đều lạnh ít dữ nhiều. Vết thương giờ lở. Cũng vậy. Vượt qua cầu treo bằng dây cáp, mọi người đều cẩn thận lại xuyên qua cầu treo bằng dây cáp sau, lại qua một tầng cung điện dưới lòng đất cửa lớn, liền đến Hồng Hoang Chân Khí tụ tập địa phương, phía trước xuất hiện hai cái khuôn mặt đẹp nữ tử cùng 12 bộ bạch mã niết tông. Khuôn mặt đẹp nữ tử thẳng tóc đánh giá trước mắt với tưởng. "Vệ phu nhân, ngươi thực sự là rất có trêu đùa chúng ta mà." Lữ Ngông một tiếng cười gằn. Nữ tử xoay người, chính là phu nhân và thị vệ của nàng kỳ tiếp. "Chư vị rốt cục đều đến đây. Ân, chân Mặc công tử lại cũng ở a." Vệ phu nhân nở nụ cười xinh đẹp. "Vệ phu nhân là được ngũ đế ân sao?" Trần Mặc khẽ mỉm cười. Nghe được hắn, cái khác tinh tướng đều mắt nhìn chằm chằm trừng mắt vệ phu nhân, một luồng sát khí ở trong mắt quấy quẩn, bất cứ lúc nào phát động công kích. Buồn phu nhân có thể đem manh mối cho các ngươi vậy cũng là phi thường tin tưởng chư vị, chư vị hà tất dùng kẻ thù ánh mắt đây? Nếu như không có bằng chứng manh mối, chư vị cũng đến không được này đi. Vệ phu nhân nở nụ cười, Người đến cùng có không có được ngũ đế ấn? Cô gái bí ẩn lạnh lùng hỏi. Đương nhiên không có. Vệ phu nhân tiếc nuối nói, nàng nhìn mặt sau vết tượng, buồn phu nhân cũng là tính sai. Ừm. Mọi người đưa ánh mắt nhìn lấy cái kia đánh cược vết tượng là một bộ phi thường phổ thông trống không tường đá, trung tâm có một vòng tròn, vòng tròn giữa có 5 cái nữ tử cắt hình, những cô gái này cắt hình tuy rằng đơn giản, nhưng rất ít vài nét bút lại gọi người xem qua khó quên. Đây là trong truyền thuyết ngũ đế sao? Đấu bồng nữ tử nổi đến đồ án trước mặt, cẩn thận nhìn. Những này rất ít vài nét bút cắt hình mang theo hiên diện, có khí thế, thình hình như trong truyền thuyết chỉ tồn tại nương sơn ngũ đế. Ở năm cái nữ tử cắt hình giữa có một cái rảnh. Cô gái bí ẩn lấy ra trong tay màu trắng nước nguyên châu, để vào một người trong đó lom nát bên trong. Nước Nguyên Châu khảm nạm tiến vào lõm nát Hoàn Mỹ Dung Hợp, cái kia các hình nữ tử nhất thời phát sinh màu trang lưới liền mạch quàng, toàn bộ đồ án phảng phát sống. A, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết Ngũ Đế Ấn? Mọi người giật nạy cả mình, không nghĩ tới như thế đơn giản liền có thể nhìn thấy. Xem ra thật sự cần chư vị được Nguyên Châu đây. Vệ phu nhân trị biết nói, "Không đúng, nếu như là Ngũ Đế Ấn, vậy thì có 5 viên Nguyên Châu, Sấm Gió Thủy Hỏa, chỉ có 4 viên." Trần Mặc phát hiện con số không đúng. "Vệ phu nhân, cuối cùng một khối ở vậy ngươi chứ?" "Không có." Vệ phu nhân lắc đầu, Lúc trước Thiên Kim Các phá giải thông cốc kỳ thực rất đơn giản, Những kia Nguyên Châu bởi vì thời gian quan hệ cuối cùng diễn biến ra sấm gió thủy hỏa địa hình, chúng ta căn cứ thượng cổ ghi chép mới hiểu được một, hai, đem Hồng Hoang chỉ có sấm gió thủy hỏa bốn loại, căn bản không có thứ năm. Cái kia xảy ra chuyện gì? Các người thẳng thắn đem Nguyên Châu lấy ra đều bỏ vào không là tốt rồi sao?" Yêu Mỹ tiếng nói nữ hài tức giận. "Vương Hiến Chi, Lữ Ngung đều nắm ra bản thân được tứ linh Nguyên Châu, Vương Hiến Chi chính là màu đen lôi Nguyên Châu, chính là màu xanh gió Nguyên Châu." Vệ phu nhân cười nói, Cơ thể này bốn viên Nguyên Châu chỉ là chìa khóa, có phải là Ngũ Đế Ấn chúng ta còn không biết, như nàng nói tới chúng ta không bằng trước tiên thả vào xem xem. Nói cũng là, lần này thông cốc tân nữa, chúng ta cũng không có cơ hội. Vương Hiến Chi nhìn lại Lữ Ngông, mỉm cười nói, không bằng cùng nhìn thấy chân chính Ngũ Đế Ấn, chúng ta lại bằng thực lực thế nào. Hừ, nếu thư trung tiểu thánh đều nói như vậy, ta đáp ứng ngươi. Lữ Ngông gật đầu. Vương Hiến Chi sau đó đem mình lôi Nguyên Châu để vào. Gió Nguyên Châu cũng để vào lòm nát, những này Nguyên Châu tiến vào lòm nát sau liền hoàn toàn bị kảm ở bên trong, hòa làm một thể. Mọi người càng làm cuối cùng ánh mắt nhìn tới Trần Mạc. Ở đây bên trong, chỉ có tu vi của hắn thấp nhất, thế nhưng là có thể đi vào nơi này, nếu không là Hoàng Định Kiên ở bên, những người này sợ là sớm đã đem hắn hạt trâu đoạt tới. Trần Mạc lấy ra màu đỏ Hoàng Nguyên Trâu, đi lên phía trước. Chờ một chút. Đồng nhiên, đấu đồng nữ tử ngăn cả nói. Làm sao? Trong lòng mọi người căng thẳng, tinh lực nương tụ. Mũ trùn cô gái bí ẩn nhìn tới cung điện dưới lòng đất lối vào, có chút không cần thiết người, các người rời đi này đi. Trần Mặc nhìn thấy cung điện dưới lòng đất vào trong miệng xuất hiện hơn 10 tên tu sĩ, những tu sĩ này đều là nhìn thấy dị biến liều chết sông vào khu vực này tâm, đại thể đều là ôm cầu giàu sang từ trong nguy hiểm bắt một cái tâm thái, ở trong những người này thậm chí có hai tên tiên tôn. Cũng là đây, không thể để cho người lượng tiện nghi. Vương Đôn cười nói, hơn 10 danh điệu tiên nhìn thấy tinh tướng đều không có ý tốt, trong lòng cũng hoảng rồi, vội vàng muốn trốn chạy mà đi, nhưng vào lúc này, hai cái điệu tiên tu sĩ bị hàn quang chém thành hai khúc, hai đạo nguyên thần nhảy ra, bị lập tức đập biến thành tro bụi. Lữ Mông cầm trong tay tinh võ lớn sóc chém anh cười ha ha, các ngươi đã muốn cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, vậy làm sao có thể không có nguy hiểm đây. Liền để ta ngô hạ a Mông mang đi cho các ngươi nguy hiểm đi. Lữ Mông, ngươi không muốn quá cả rỡ. Vừa qua khỏi một kiếp thiên tôn biến sắc mặt, còn lại hơn 10 danh địa tiên phi kiếm một tuôn ra mà lên, trăm ánh kiếm như mưa mà rơi. Lữ Mông lớn sóc như đập dòng nước xiết, liền đem bay xuống phi kiếm toàn bộ chém xuống, Địa tiên nhóm kinh hoàng một đều, nhưng là vẫn không có đợi được các loại thần thông pháp bảo vừa ra, Lữ Mông đã đi tới trong bọn họ. Hơn 10 cái cột nước từ mặt đất bay lên đem bọn họ toàn bộ đâm thủng, Địa Tiên Nguyên Thần muốn chạy trốn. Loẹt xoẹt. Hơn 10 viên màu xanh lam phi tiêu như huyền băng phóng tới, đem những này thoát đi Nguyên Thần toàn bộ nát tan. Trần Mặc vừa nhìn, Lan Lăng quận chúa Vương Nguyên Cơ cũng lạnh lùng ra tay rồi. Cái cuối cùng Tiên Tôn thấy tình thế không ổn, sử dụng Cổn Phong sét, bên trong cung điện dưới lòng đất nhất thời cuồn phong hiện lên, kinh lôi nổ lên, trong mắt lóe ra một đạo thâm độc hướng Trần Mặc đánh tới. Nơi này chỉ có Mặc tu vi thấp nhất, nếu như được Hỏa Nguyên Châu, những này tinh tướng cũng sẽ sợ ném chuột vỡ đồ. Lữ Ngông Vương Hiến Chi tựa hồ có ý định thả cái này Thiên Tôn một con ngựa, tùy ý Thiên Tôn đi giết Trần Mặc. Thần gia có nữ. Trần Mặc ánh mắt nhất động, Hoàng Đình Kiên triệu lên bán yên bán ngũ, nhưng ngày này Tôn lấy ra một món pháp bảo ngăn trở Hoàng Đình Kiên thế tiên công. "Tiểu tử, nằm mạp đi." Thiên Tôn quát to một tiếng, tay hóa thành một con quỷ trảo đến thẳng Trần Mặc thủ cấp, Trần Mặc nhíu mày lại cũng không hề bị lay động. "Ta rồi cùng Hỏa Nguyên Châu ngọc đá cùng vỡ tốt rồi." Trần Mặc nắm chặt Hỏa Châu. Những muốn nhìn Trần Mạc bản lĩnh tinh tướng nhóm kinh hãi đến biến sắc. Thiên Tôn công kích cực nhanh, bản mệnh kiếm lại nâng đỡ những người khác. Có thể chỉ lát nữa là phải nắm lấy chân mặc, đột nhiên một con càng thêm cường mạnh mẽ bàn tay lớn quỷ mị giọ ra một phát bắt được Thiên Tôn cổ. Xoạt xoạt, Thiên Tôn hộ thân pháp lực ở bàn tay to này dưới không đỡ nổi một đòn, thiên linh nát tan. Thiên Tôn hét thảm một tiếng, nên hoàn cung bay ra một đạo tinh quang, hóa thành một cái nguyên thần ráng dấp. A, người là? Nguyên thần sợ hãi nhìn ra tay nữ tử, rõ ràng là cái kia thần bí vũ trùng nữ nhân. Thiên Tôn mất đi hết cả niềm tin, sử dụng nguyên thần tự bảo. Không tốt, chân mặc cùng hắn gần trong gang tấc. Tiên tôn nguyên thần tự bạo sản sinh sức mạnh đủ khiến tiên tinh đều bị thương, vội vàng hai tay trả lại, sử dụng huyền vũ thân thể. Cô gái thần bí tựa hồ sợ thương tổn được muội mỗi mình, lại hai tay một ôm, đem nguyên thần hoàn toàn kéo vào trong áo choàng. Trong áo choàng phát sinh một tiếng nổ vang, toàn bộ cung điện dưới lòng đất chấn động một chút. Nữ nhân đấu đồng lập tức bị nổ nát tan. Từ Ngọc tỷ, thiếu nữ lo lắng kêu lên. Nữ nhân xóa đi khỏe miệng máu tươi, lạnh lùng nhìn Trần Mặc một chút, "Ngươi hiện tại đem Nguyên Châu bảo vào, ta bảo đảm tính mạng ngươi vô sự. Chờ một chút." Lữ nông cùng Vương Hiến Chi đồng thời hét lớn một tiếng. Chân Mặc quay đầu lại. Hai người phụ nữ gặp lại được đối phương chân thân sau không hẹn mà cùng toát ra vẻ nghiêm túc. Người là phế vương thủ hạ, Thanh Đồng Vương ngu Tử Kỳ. Lữ nông trong mắt coi giật lại, nắm chặt lưỡi sóc. Không sai, ta tranh là Thanh Đồng Vương. Nữ nhân hờ hững trả lời. Chân Mặc cũng kinh ngạc. Nếu như nói nữ nhân này là Hạng Vũ năm đại tướng ngu Tử Kỳ, cái kia cái có thể mị qua ánh bình mình thiếu nữ chính là Hừ, Từ Ngọc tỷ tỷ, ta liền nói căn bản không có cần thiết che giấu thân phận. Thiếu nữ ném xuống che lại thân phận đấu đồng. Siêu phàm mỹ lệ lập tức làm cho cả cung điện dưới lòng đất đều sáng ngời lên. Cho dù là đồng dạng diện mạo mỹ tinh tướng nhóm đều tự đáy lòng sẽ vì vẻ đẹp của nàng cảm thấy đố kỵ. Vệ phu nhân lầm bẩm nói rằng: "Tinh giới thất diễm." Chương 389: Huyết vẫn nguyệt quang cùng vạn cổ binh chủng. Kế thừa tinh danh tinh thiếu nữ mua cái quốc sắc thiên hương, nhưng trong đó có 7 tên tinh thiếu nữ sắc đẹp có thể nghiêng nước nghiêng thành, để tinh tướng cũng vì đó đố kỵ. Nay 7 tên tinh tướng ở tinh giới có thất diễm danh xưng. Dương Chi sáng rực rỡ phách vương phi ngu cơ ở thất bên trong cũng coi như là nổi danh nhất một cái. Không chỉ là bởi vì thân phận của nàng, tây sở bá vương hạng vũ đều muốn nâng ở lòng bàn tay nữ tử cũng là một người trong đó nguyên nhân. Thanh đồng vương ngu tử kỳ cùng phách vương phi thân phận của ngu cơ vừa hiện, trong đại điện một bên lan tràn một cô hơi thở ngưng trọng. Lan ra vương tộc, lữ thị xuân thu người đều thu hồi ung dung vẻ, gắt gao nhìn chằm chằm hai nữ. Trần mặt cũng là hiếu kỳ nhìn hai nữ, bởi vì diệt tận vương chung ly mỗi quan hệ, hắn đối với các nàng cũng không cái gì để ý, từ một phương diện khác tới nói thậm chí còn có thể tính là Minh hiếu. Trạng Qua hắn nhớ tới ngu tử kỳ là lịch sử giữa địa đặt nhân vật, ngu cơ ở sử ký hạng vũ bản kỳ bên trong cũng vẻn vẹn có mỹ nhân tên ngu một bút, chẳng qua hạng vũ từng có truy không thể hề có thể làm sao, ngu hề ngu hề mạt như thế nào tên cái hạ ca cảm thán, ngược lại cũng không tính là hoàn toàn hư cấu. Ngu tử ngọc con ngươi thon dài, đứng tư như đỉnh đồng, kiên cường không thể gây động. Ngu cơ khuôn mặt đẹp nhưng là làm cho cả đèn tối đại điện đều sáng sủa, dường như có một đoàn ánh nắng chiều ở bên trong xuất hiện. Ngươi có thể đem Hỏa Nguyên Châu bỏ vào, chính sự quan trọng, ta không có hứng thú cùng các ngươi đối lập. Vĩnh Hằng chi chăng ngân tinh vỡ Ngô Tử Ngọc bình thản mở miệng. Trần Mặc nghĩ thầm ngược lại nàng cùng Trung Ly muội là bằng hữu, cũng không đáng kể, chuẩn bị đem Hỏa Nguyên Châu bỏ vào. Chẳng qua ở người khác trong mắt thì lại lấy vì hắn cũng sợ Thanh Đồng Vương danh tiếng, vệ phu nhân ngăn cả nói, "Trần Mặc công tử, không thể, hiện tại không thể đem Hỏa Nguyên Châu bỏ vào." "Hả?" Ngu Tử Ngọc con mắt hiếp thành một cái khe nhỏ. "Tạm thời không muốn." Hoàng Đình Kiên cũng ngăn ở Trần Mặc trước mặt, một bộ bảo vệ tư thái. "Các người đây là muốn làm gì?" Ngu Cơ bĩu môi, "Chúng ta đều là muốn tới xem một chút mà thôi, không làm như vậy thấy thế nào?" Da tỷ nhưng là cái thứ nhất đem Thủy Nguyên Châu bỏ vào. Vương Hiến Chi cùng Lữ Mông liếc mắt nhìn nhau, Vương Hiến Chi chắp tay, nho nhã thanh tú nói, "Thanh Đồng Vương mạnh khỏe, ngày sương có lễ. Ít tới bán cái gì văn chua, ta không có hứng thú cùng các ngươi đối nghịch." Ngu Tử Ngọc lạnh nhạt trả lời. Vương Hiến Chi cười nói, "Phách Vương Hạng Vũ tinh danh tinh giới không người không biết, năm đó cũng từng là cùng Tử Vi tinh đế cùng địch, tuy rằng tự vẫn tại ô giang, nhưng cũng là lưu lại thiên cổ anh hùng chi sáng tỏ. Bây giờ Hạng Vũ tái xuất, này tinh giới sợ cũng không phải quá an bình đi." "Hừ, năm đó Hạng Vũ đánh đâu thắng đó." chính là tổ long đều lại nàng không được, ở tinh giới cũng là nhấc lên gió tanh mưa máu, dưới trướng năm đêm cũng là hùng bá một phương. Bây giờ Hạng Vũ tinh danh sinh ra, lại nghĩ tái tạo huy hoàng, e sợ trung ương tinh vực đều sẽ không đáp ứng. Lữ Ngông khẽ mỉm cười, nói tiếp, Thanh Đồng Vương lạnh lùng hỏi: "Hạng Vũ Thiên Phú lại là Phách Vương, trên đời này không người có thể làm cho nàng khuất phục, năm đó Tử Vi Tinh Đế làm sinh tử đối thủ, cuối cùng một bại mà tự vẫn, huống chi bây giờ, cho dù là chúng ta tinh danh đều 10 phần khâm phục Phách Vương anh đây. Thật sao? Nếu như các ngươi muốn gia nhập Hạng Vũ giới trướng, Lúc này mới tính chân chính sùng bái mà. Ngô Cơ bổ sung một câu. Vương Hiến Chi nở nụ cười, ung dung nói, "Đương nhiên, nếu là 1000 năm Hạ Vũ, Lang ra Vương tộc sắc thực sẽ suy xét. Chỉ là bây giờ, nhưng là rất khác nhau." "Sau đó thì sao?" Thanh Đồng Vương vuốt ngón cái nhẫn, như có như không âm điệu càng ngày càng lạnh. Hạng Vũ muốn tập hợp lại, nhưng là trung ương tinh vực nhưng sẽ không tùy ý nghe chi. Vệ phu nhân vung tụ, không chút khách khí nói, "Bây giờ trung ương tinh vực đã hạ lệnh, có thể nắm Hạ Vũ đầu người người vì là thứ 17 tinh hầu, có thể nắm năm đại tướng gật đầu cấp người, có trọng thưởng." Ngô Tử Kỳ, các ngươi nhận mệnh đi, bây giờ tinh giới đã không phải phách vương thiên hạ. Lữ Mông suy nghĩ một chút, vẫn là lòng tốt nói một câu, Lữ thị Xuân Thu không muốn cùng phách vương là địch, ngươi bây giờ rời đi cung điện dưới lòng đất, việc này chúng ta liền không nữa tính toán. Lang ra vương tộc cũng giống như vậy ý nghĩ sao? Ngu Tử Kỳ nhìn lại Vương Hiến Chi. Vương Hiến Chi ánh mắt nghiêm nghị, nhưng là không chút do dự gật đầu, đúng, ngũ đế ấn là tuyệt đối không thể để Hạng Vũ đoạt được, bằng không thiên hạ dân đều sẽ sinh linh đồ thán, tình giới lần thứ 2 vỡ cách, này không phải chúng ta Lang gia vương tộc đồng ý nhìn thấy. Một đám tiểu nhân Muốn nuốt một mình ngũ đế ấn cứ việc nói thẳng, kéo cái gì mơn dân, thực sự là buồn cười đến cực điểm. Các người lang giả vương tộc trên tay mạng người cũng coi trăm vạn, giết chết tinh tướng cũng có hơn vạn đi. Ngu Cơ quát lên, nữ nhân diện mạo đẹp, tính cách cũng là cương trực công chính. Không hổ là phách vương phi, nắm giữ phách vương khí khái. Vệ phu nhân khen. Để ta nghĩ muốn ngu Tử Kỳ nhíu mày lại, rơi vào suy tư trạng thái. Tỷ, Ngu Cơ không vui. Thiên hành đổ. Đông nhiên nhưng vào lúc này, một đạo gió lạnh nào tới chân mạc, Ngô Tử Kỳ một tay hướng Trần Mặc chụp tới. Mạnh mẽ cương phong hầu như để không gian đều đọc lại. Người khác đã sớm lờ tới. Ngũ Đế ấn bất luận làm sao cũng không thể để Hạng Vũ người được, chư vị, chúng ta trước hết giết nàng, sau đó sẽ dự định đi. Vệ phu nhân cao giọng hồ, bên cạnh 12 bộ bạch mã nghĩa tổng kết trận thủ hộ. Trần Mặc không nghĩ tới ngu tử kỳ vừa ra tay đã nghĩ giết chính mình, mạnh mẽ thiên tinh sức mạnh cầm cố lại tay chân, kể cả bảo vệ hắn hoàng đỉnh kiên đều bị dung ra một ngụm máu tươi, bay ra ngoài. Tỷ, ngu cơ nhìn thấy tỷ tỷ muốn giết Trần Mặc, thương tâm kêu một câu. Ngu tử kỳ thờ không động lòng, chỉ cần giết Trần Mặc được Hoàng Nguyên Châu, hết thảy đều đối với nàng có lợi. Ngũ Đế ấn xuất hiện, nàng có tuyệt đối tự tin được. Cẩn thận. Hoàng Đình Kiên bị đánh văng ra, phun ra một ngụm màu tươi. Nhưng vào lúc này, 10 viên phi tiêu đột nhiên phóng hiện, hình thành màu tím mưa xối xả rơi đi ngu tử kỳ. Ngu tử kỳ chỉ có thể thu tay lại, một trường đánh ra, đem màu tím mưa xối xả phi tiêu toàn bộ đánh tan. Đi. Trần Mặc sau lưng vang lên âm thanh lanh lảnh nghe thấy được một luồng dị hương, Vương Nguyên Cơ từ bên cạnh rơi đến, tinh tế 10 ngón giữa tinh thủy lưu thương liền làm một mảnh, nàng không biết Mặc thực lực làm sao nhưng cũng là biết điệu tiền tu sĩ là không thể cùng Thanh Đồng Vương chống lại, lúc này một tay nắm lấy trần mặc góc áo, đem hắn kéo dài. Ngũ tử kỳ vô hụt, đang muốn truy kích. Lữ Ngông, Vương Hiến Tri, Vương Đôn cùng Lữ Dự bốn người đã giết tới. Trảm anh Huyền Giày, phá hùng. Song bút Huyền Giày, nhất mặc đại thủy. Viên phủ Huyền Giày, Cổ Phong nội trạm. Kiên quyết, ngũ hành thật lợi. Tứ đại viền chiêu không hề bảo lưu, ba người phụ nữ cái trán tinh phù thoát hiện, hầu như đem hết toàn lực. Giết hạng Vũ đại tướng Thanh Đồng Vương có thể được mạnh mẽ tính lực, không thể so Ngũ Đế ấn phải kém. Mọi người tự nhiên không muốn bỏ qua, hơn nữa dâng ngu tử kỳ thủ cấp, tính võ, đi trung ương tinh vực cái kia cũng có thể được lớn lao tưởng tượng. Ngu tử kỳ xoay người, tay phá hư không, liền thấy quanh thân xuất hiện kiếm, đao, đúa, kích, thương cùng nhiều loại binh khí. Mỗi thanh binh khí đều là thanh đồng làm ra, loáng láng rực rỡ, hoa lệ đến cực điểm. Huyền giai, rất. Hết thảy huyền giai đánh vào ngu tử kỳ quanh thân, hết thể binh khí cộng hưởng phát sinh mạnh mẽ thanh đồng ánh sáng, đao, kiếm, đúa đằng binh, khí dĩ nhiên khó mà tin nội phá tan bốn người liên thủ. Trong đại sảnh một trận động. Lư Vương Hiến Chi, Vương Đôn, lữ dự từng người lùi lại, nhìn Thanh Đồng Vương ngu Tử Kỳ binh khí lộ ra vẻ nghiêm túc. Những thanh đó đồng đao kiếm lưu chuyển ở nữ nhân xung quanh, đằng đằng sát khí. Vạn cổ binh chủng. Được lắm vạn cổ binh chủng, nghe đồn Thanh Đồng Vương không chỉ là dụng tướng, càng là tượng gia cao nhân, thiên hạ binh khí đều từng ở trong tay người chết qua lại xuống quá. Vương Hiến Chi nhìn ra nữ nhân tính võ, hít một hơi thật sâu. Hạng Vũ giới trướng năm đêm giữa Kim một thủy thổ ngũ hành làm tên, trong đó kim chính là Ngô Tử Kỳ Đồng Vương, kim đại biểu binh khí, kim loại, ở năm đại tướng giữa Ngưu tử kỳ có thể nói mạnh nhất đại Tống Vương Triều chi càng không để chuyển các người muốn chết ta sẽ giúp đỡ các ngươ ngu tử Ngọc tay hơi động nắm lên trong hư không một thanh kiếm lớn một chiều kiếm bộ ra ánh kiếm lấy cắt đứt lưng núi sức mạnh chém phá đi ra bốn người đều là một tránh ngu tử Ngọc lại là tay trái rút ra trường thương trường thương quét qua Lâm Lâm thương ánh sáng tựa như trái báo xu thế không thể đỡ nữ nhân lại đi một bước tay là cực nhanh lại cầm lấy trường đau chém tới đón lấy chính là nơi búa cáchẳng bên khí nàng là tốc độ tay nhanh chóng hy ảnh nặng ra phản phất có 6 tay giống như vậy Vặn cổ binh trùng binh, khí một hơi thở giữa dĩ nhiên toàn bộ vì nàng sử dụng, mỗi thanh binh khí đều lộ hết ra sự sắc bén, thổ lộ đáng sợ, sắc bén sắc khí. Lữ Ngông, Vương Đôn, Vương Hiến Chi cùng ba người càng là bị liên tục bại lui, không cách nào hoàn thủ. Ngu Tử Ngọc lấy một địch bốn, một bên khác muội muội Ngô Cơ cũng là tâm linh thần hội, biết tỷ tỷ đang giúp nàng kéo dài thời gian, tuy rằng không ổn, thế nhưng vì Phế Vương, ngu Cơ cũng sẽ hiến ra tính mạng của mình. Nữ hải thoáng qua nhảy đến trần mặt trước mặt, trong tay tinh võ hoa mỹ liêm đao lấy ra, lúc này, liêm đao trên ánh bình minh vẻ đã tàn đi. Lộ ra Liêm đao hoàn mỹ dáng vẻ, Liêm giao như nguyệt, chô như lớn lên tinh, có nữ thần mà bay chuyển động. Sáu viên tinh linh bình thường lưu động tinh thần đặc biệt là chói mắt. Huyết vẫn nguy quang. Trần Mặc, lần này, Mâu Múa sẽ dốc toàn lực ứng phó, ngươi có thể hay không đem khối này Hỏa Nguyên Châu cho ta đây? Ngu Cơ vẻ mặt ta thấy mại yêu. Trần Mặc đều kém một chút say rồi. Ngu Cơ, ít nói nhảm. Vương Nguyên Cơ che ở Trần Mặc trước mặt, ngón tay múa, Khúc Thủy Lưu thường Phi tiêu loạch xoạch bay ra. Hàn quang như mưa nước. Ngô Cơ phất lên liêm đao, nhất đao chém phá, nữ hải thân hình hơi động. Như hào quang nợ rộ. nàng có 6 sao thiên vũ, tinh lực có thể so với thiên tinh, đánh tan vương nguyên cơ binh khí dễ như ăn cháo. Vương Nguyên Cơ chỉ có thể phi tiêu, cũng không có gần người năng lực, nhìn thấy nàng đến gần, vội vàng lùi về sau, có thể lùi lại liền đụng vào trần mặt trong lồng ngực, thân thể kém một chút quả quyết, người đàn ông này lồng ngực so với nàng nghĩ tới còn dày hơn thực mạnh mẽ. Người còn không mau trốn đi. Vương Nguyên Cơ hét một tiếng, phi tiêu bay ra. Lại là huyền giai, huyền quang băng lấm. Phi tiêu hàn khí hiện lên, hóa thành vô số ánh sao bình thường cùng ánh bình minh quýt lấy nhau. Trận mặc chấn chờ. Tình diện này thực sự có chút vô cùng gay go, hắn đây là giúp cũng không được, không giúp cũng không được, nhìn ở một bên vệ phu nhân trong lòng luôn có chút không thích hợp. Hoàng Đình Kiên lúc này khôi phục một điểm thương thế, cũng giết đến giảm bất Vương Nguyên Cơ áp lực. "Trần Mặc, ngươi lùi ra." Hoàng Đình Kiên liếc mắt ra hiệu. Trần Mặc tâm lĩnh thần hội, biết Yên Vũ quá khách là để cho mình bảo tồn thực lực, đợi được lưỡng bại câu thương lại ngư ông đắc lợi. Trần Mặc suy nghĩ một chút, cũng là như thế, chẳng qua nhìn Vương Nguyên Cơ tựa không được lại, thấy nàng như thế bảo vệ mình, ngón tay một điểm nữ hải phía sau lưng, truyền vào một điểm vũ chân khí. Vương Nguyên Cơ thân thể mềm mại nhất thời chấn động, nữ hài ánh mắt lạnh lùng trong nháy mắt như nhu nước giật mình nhìn Trần Mặc. Chương 390, Quỷ thần Niết bàn. Vương Nguyên Cơ chịu đến Trần Mặc Huyền Vũ chân khí, trong tay tinh vo khúc thủy lưu thương phát sinh một trận ánh sáng, một chiêu Hoàng giai phi vũ đánh ra, phi tiêu như mưa rơi châu châu hướng về phách Vương phi ngu qua vũ mà đi. Ngu qua vũ ung dung không đội đem huyết vẫn nguyệt quả một cắt. Lạnh lẽo mồ máu liêm ánh Soa, thể Nguyên Cơ phi vũ, nhưng lại Hoàng giai không thể phá vỡ. Vài tiếng lanh và chạm, Vị tiêu sức mạnh càng là chấn động đến mức Ngô Qua Vũ lùi lại phía sau. Hoàng Đình Kiên thừa cơ mà động, bán yên bán vũ ngông lung một mảnh, hóa thành một mảnh huyền vũ hướng về ngu Qua Vũ rơi đến, tương tự cũng là một cái huyền liền giai. Một mảnh tràn ngập tiêu sát khí yên vũ bao trùm lại đây, ngu Qua Vũ đem liêm đao liên tục vẽ trọn, từng vết hào quang màu máu vòng xoáy đột nhiên từ hư không mà ra, hơn 10 con huyết quang vòng xoáy yêu dị ở trước mặt nàng hiện lên, hết thảy đột kích tinh lực đều bị hút vào trong nước xoáy tiến hành phun ra nuốt vào, hóa thành nào. Hoàng Đình Kiên, Vương Nguyên Cơ từ người sửng sợ, đột nhiên hàn ý từng trận Ngô Qua vũ hai con mắt như lửa rường, hỏa diễm bộc phát, Nữ Hải đem liêm đao một cắt. Địa dai. huyết mị thương sinh. Hơn 10 con huyết quang vòng xoáy phát sinh gào thét tiếng xé gió, đột nhiên hướng về Hoàng Đình Kiên, Vương Nguyên Cơ phóng đi, những này vòng xoáy màu đỏ ngòm giống như xiềng xích bình thường quấn quanh ở hai nữ trên người, càng là đem trên người tinh lực toàn bộ bá đạo rút lấy ra, Hoàng Đình Kiên, Vương Nguyên Cơ lộ ra vẻ thống khổ, nhất thời càng không thể thoát khỏi. Cùng lúc đó, một cái to lớn huyết quang ở Ngô Qua Vũ trên đỉnh đầu, bị lấy ra đến tinh lực dĩ nhiên quần quần không ngừng bổ sung ở trong cơ thể nàng. Nữ hài hai con mắt sáng sủa, trên người xinh đẹp dáng mây hầu như trước mắt. Thật là lợi hại điệu dai, không hổ là tinh giới thất diễm, lại có thể hấp thụ tinh lực đến bổ sung chính mình. Vệ phu nhân ánh mắt chìm xuống, rất nhanh nhìn ra người bá vương kia đã vô hạn tiếp cận thiên tinh thực lực.